q một chương năm mươi bảy công ty phát triển chương năm mươi bảy công ty phát triển đợi đến ngô đại quân tắm rửa ra khảo thí về sau chu khởi nguyên cầm tới kết quả cuối cùng không ra chu khởi nguyên sở liệu cái này sơ cấp ghen cường hóa dịch nhiều nhất chỉ có thể đem người cho cường hóa đến mười điểm sức chiến đấu mặc dù ngô đại quân bản thân liền có năm điểm sức chiến đấu đây là hắn s u ấ t ngũ về sau tố chất thân thể dần dần giảm xuống về sau sức chiến đấu cũng trượt xuống không ít nếu không lực chiến đấu của hắn ít nhất cũng tại bảy mươi tám điểm t ả hữu cái này sơ cấp g e n cường hóa dịch cũng mặc c ậ ngươi có bao nhiêu sức chiến đấu Nó chu ỉ c khởi ể đem n g ư nguyên bây giờ chuẩn bị bắt đầu tăng lớn mã lực phát triển cảm thấy không thể mang xuống nhiều ngày như vậy trần tử diên không có một chút tin tức hắn trong lòng lần lần có chút bất an mặc dù nói trần gia không có khả năng cầm trần tử diên thế nào nhưng là nhiều ngày như vậy điện thoại đánh không thông truyền tin không có tin tức đây cũng quá quái gì, chẳng lẽ tiểu diên sau khi trở về vẫn luôn đang bị nuốt sao vậy tại sao đang bị nuốt chẳng lẽ là bởi vì ta chu khởi nguyên trong lòng có chút tự trách đồng thời đối trần gia cũng rất là không c a m lòng chẳng lẽ người một nhà đều là mắt chó coi thường người khác hay sao chu khởi nguyên dự định sau một tháng liền đi kinh thành bảo an công ty khẳng định phải phát triển mạnh mà lại hắn chuẩn bị tại trong vòng một tháng đem k h ố n g thần thuật cho thăng cấp đến cấp năm như vậy liền có thể khống chế một trăm sáu mươi người mang theo đại bộ đội tiến đến kinh thành nhìn xem ai có thể bắt hắn thế nào thậm trợ lý trụ sở huấn luyện chuyện tìm thế nào rồi chu khởi nguyên tiến phòng làm việc của mình về sau hỏi thăm một câu lão bản những n à y là ta hôm qua đi thăm dò tư liệu những n à y nhà máy đều hao tổn nghiêm trọng còn có đóng cửa muốn chuyển nhượng thập huệ phương đứng tại chu khởi nguyên bên cạnh bàn làm việc bên cạnh đưa qua mấy t r ư ơ n g tư liệu chu khởi nguyên nhận lấy về sau lật xem một lượn quả nhiên phía trên đều là từng nhà nhà máy tư liệu bao quát kinh doanh như thế nào vì sao lại đóng cửa hơn nữa còn có định giá bao nhiêu những nhà máy này đều là chính bọn họ mua không phải mân a hắn cũng không muốn đảo đi đảo lại cuối cùng đều là người khác muốn đổi người đi cái t i ê cũng quá đơn giản lão bản, ngài yên tâm. Ta điều tra, từ điều đều những nhà máy này đều là từ nơi đó trong làng máy ừm làng, là làng, không, là là không sai chu khởi nguyên nhẹ gật đầu cái này thẩm tuệ phương năng lực vẫn là rất mạnh ngày kế liền điều tra nhiều như vậy ra nhà máy ồ nhà này nhà máy không tệ a ngay tại an lâm biệt huyện phụ cận chu khởi nguyên đột nhiên phát hiện một tấm trên tư liệu nhà máy địa chỉ khoảng cách gan i lâm biệt luyện cũng liền mấy cây số lộ trình lái xe vài phút liền đến trong lòng yên lặng nhắc tới một tiếng hắn không nói ra miệng chính mình ở nơi đó tạm thời còn không muốn để cho người khác biết dù sao cũng là bí mật của mình trụ sở không nghĩ để người q u y dày thầm trợ lý nhà này đóng cửa nhà máy nhìn xem cũng không t ệ lắm ưu tiên đi đ à m nhà này đi chu khởi nguyên nghĩ đến liền làm cách hắn chỗ ở càng gần càng tốt như vậy còn có thể thường xuyên đi trụ sở huấn luyện đi xem ộ t chút được rồi lão bản ta lập tức đi làm thẩm tuệ h phương cũng không có hỏi vì cái gì nhà này nhà máy tốt như vậy nói nhảm nàng hiểu được một sự kiện đó chính là lão bản nói cái gì chính là cái đó không muốn đi cùng lão bản tranh đây là nàng lên đại học thời điểm làm công kinh nghiệm phải cứ cùng lão bản đi cãi lộn nhân viên tại trong tivi đều là không sống tới t ậ p g hai、uhm, ân không đúng hẳn là sống không quá t ậ p g một trương bí thư ta cần thành lập một nhà máy móc công ty ngươi đi liên hệ những cái kia săn đầu công ty ta cần một cái công nghiệp một chuyến này kinh nghiệm phong phú giám đốc tận khả năng nhanh đem máy móc công ty cho ta xây dự với phân phó xong thẩm tuệ phương về sau chu khởi nguyên nhìn xem trương hình nga nói có c ô như g g n vậy liền sẽ không khiến người hoài nghi để tránh để người nói không phải hắn chế tạo mà là bước lậu không sai liền xem như thủy lam tinh bên trên những này cao tinh vi thiết bị y nguyên vẫn là ngoại quốc muốn tốt một chút đặc biệt là cao tinh vi thiết bị hoa hạ đế quốc thiết bị xác thực chẳng ra sao cả xa xa không đạt được ngoại quốc những cái kia chứ danh sĩ nghiệp độ chính xác vâng lão bản ta biết trương hình nhã nghe vậy xứng sở sau đó rất nhanh lại gật đầu một cái trương hình nhã cảm thấy lão bản này có chút quá khoa trường công ty game cũng còn không có tổ kiến tốt mà lại trò chơi hạng mục vừa mới bắt đầu liền thành lập bảo an công ty hiện tại bảo an công ty còn không có cái bóng đâu kết quả lại muốn mở một nhà máy móc công ty cái này sạp hàng là càng trải càng lớn a nàng trong lòng đều mơ hồ có chút hối hận đến nảy nhà công ty đi làm mặc dù phúc lợi cực kỳ tốt ở ba phòng ngủ một phòng khách phòng ở mở ra mấy trăm vạn xe thể thao cầm một tháng năm mươi vạn đưa trang phí nhưng là lão bản này dùng tiền cũng quá lợi hại một cái công ty tiếp lấy một cái công ty nàng đều lo lắng l ã o bản sẽ không sẽ đem mình mọc sạch chu khởi nguyên ở công ty h o ả n g một vòng về sau vừa chuẩn bị rời đi công ty sau đó đi trên đường đi dạo một vòng lý thanh nhan đột nhiên tìm tới thanh n h an có chuyện gì sao thật đúng là có điểm nghĩ hoặc không phải mới vừa đã gặp sao cũng không có gì quá chuyện đại sự a công ty g a m bây giờ còn tại chuẩn bị giai đoạn mặc dù kỳ ngóp gỡ lỏ gì cái này lên điện thoại rất dễ dàng lấy ra nhưng là có một vài thứ vẫn là cần điều k h i ể n tinh vi t ỷ như nạp tiền hệ thống t ỷ như quan phương trang web diễn đàn chờ một chút cũng phải cần thời gian đ ể làm hơn nữa còn muốn đánh quảng cáo lão bản tin tức tốt hôm nay thâm h ả i thành phố cục công thương cho chúng ta đưa thức mời nói là muốn xây dựng một cái thâm h ả i thành phố thương nghiệp thực diệu trên cơ bản thâm h ả i thành phố tất cả cỡ lớn công ty đều được mời lý thanh nhan trong lời nói lộ ra mừng rỡ nàng thế nhưng là biết lần này mời toàn bộ đều là hơn trăm triệu thân gia phú hào thương nhân công ty mình có thể tham dự vào nhận biết một chút thương nghiệp vòng tròn cự phú vẫn rất có cần thiết bất quá đây đều là lý thanh nhan cho rằng mà thôi chu khởi nguyên có chút nhữ mày hắn không nghĩ tới công ty của mình còn vừa mới tổ kiến vậy mà liền xuất hiện như thế một cái tình huống đây không phải chuyện tốt có thể nói sẽ hoàn toàn đem hắn cho bạo lộ tại thâm h ả i thành phố những cái kia thực lực k h ổ n g lộ tập đoàn trước mặt mặc dù hắn không sợ nhưng cũng là chuyện thiệt thoái ồ thanh n h an chúng ta công ty vừa tổ kiến cái này cục công thương vì sao lại cho chúng ta phát thiết mời lý thanh nhan im lặng lật một chút xem thường lão bản ngài có phải hay không quên ngài thế nhưng là ở công ty tài khoản bên trong đánh mười tỷ tiền m ặ tới cái này cục công thương trừ phi là đôi mắt mù mới có thể làm như không thấy a q một chương năm mươi tám cậu em vợ đ i ệ n báo chương năm mươi tám cậu em vợ đ i ệ n báo a là như thế này à ân chuyện ta biết như vậy lần này thực rượu liền từ ngươi nô đ ạ i quân ân mang lên trương h n h nhã liền ba người các ngươi đại diện t u ế q u ý công ty game đi qua ta liền không đi chu khởi nguyên cũng không có dự định đi tham gia những n à y cái gì thương nghiệp thực rượu tiền của mình nhiều có thể mua xuống một cái tiểu quốc gia cần thiết đi tham gia những n à y rối loạn lung tung chuyện a lão bản ngài thật không đi lý thanh nhan có chút không nghĩ ra vị lão bản này trong lòng đến tột cùng là thế nào ý nghĩ người khác mở công ty đều ba kết những cái kia làm quan cùng đánh công ty l á o bản nàng ông chủ này ngược lại tốt cái gì đều không nọc lòng mà lại cũng không đi kết bạn những cái kia phu thương không đi không đi đi về sau những chuyện nhỏ nhặt này liền các ngươi nhìn xem xử lý ta đối những chuyện này đều không có hứng thú chu khởi nguyên khoát tay áo hắn là thật không nghĩ tham gia đến những chuyện này bên trong đi đinh linh linh chu khởi nguyên trên đường đi dạo một hồi lúc đầu dự định đi bách đại quảng trường đi dạo chơi cửa hàng mua vài món đồ liền nghe được điện thoại di động của mình văng lên ồ đây là ai vẫn là kinh thành số điện thoại di động Nhìn trong h ấ y t điện thoại di động, động. truyền ra một cái nhảy thoát tràn ngập khí tức thanh xuân giọng nam chu khởi nguyên nghe được là giọng nam về sau ánh mắt bên trong kích động lập tức liền bị tưới tắt ta là chu khởi nguyên ngươi là ai chu khởi nguyên thật đúng là có điểm không nghĩ ra đây là người nào vì sao lại biết số di động của mình hơn nữa còn biết tên của mình sẽ không phải cùng địa cầu giống nhau tài liệu mình bị tiết lộ ra ngoài người này là chào hàng đúng trước nói một chút ngươi nếu là muốn nói ta trúng cái gì thưởng làm phiền ngươi trực tiếp đem tiền thưởng đánh tới ta thanh toán bảo bên trên ân cần phí thủ tục trực tiếp từ tiền thưởng bên trong trừ chính là không muốn nói gì trước cho phí thủ tục như vậy liền chút tiền này ta vẫn không để ý không biết ta tại châu phi có tốt vài tòa mỏ vàng cùng mỏ kim cương sao thái bình dương bên trên còn có tốt vài tòa tư nhân nào nhỏ toàn thế giới đều có n g h ỉ phép biệt thự cho nên chúng thưởng ngươi liền cho ta trực tiếp đánh tới phí thủ tục tùy tiện trừ ân ngươi nếu là c h à o hàng thứ gì không cần phiền thoái như vậy trực tiếp đem bán hàng qua mạng phát tới sẽ mua ngươi đồ vật ngươi nếu là c h à o hàng cái gì nhà trẻ cái gì không có ý tứ ca ca ta còn chưa có kết hôn mà ngươi nếu là nghĩ c h à o hàng quỹ ngân sách cổ phiếu cái gì vậy cũng không cần ca ca tiền của ta coi như tồn ngân hàng đều so này kiếm muốn nhiều mà lại ca ca tiền nhiều lắm tùy tiện động một chút đoan trừng thị trường cổ phiếu đều muốn xong đời chu khởi nguyên nghĩ đến trên địa cầu thời điểm nhận được điện thoại mẹn ấ u thật đúng là rất q u á y rối người trực tiếp liền cho đến như thế một đoạn lớn、Ách. điện thoại đối diện trần hiệu phong vạn vạn không nghĩ tới đả thông chính mình cái này trong truyền thuyết tỷ phu về sau cái này tỷ phu vậy mà lại toát ra như thế một đoạn lớn khôi hài lời nói ra trần hiệu phong quả thực bị đỗi không muốn không muốn mà lại cảm thấy cái này tỷ phu cũng quá có hài hước tiên phú khu khu. thật có lỗi đánh gây một chút ta đã không phải lừa đảo công ty cũng không phải làm trào hàng ta là trần hiệu phong trần tử diên là tỷ tỷ ta ngươi chính là chu khởi nguyên ta cái kia chưa che mặt tỷ phu a mặc dù cảm thấy cái này tỷ phu có chút không đáng tin cậy nhưng là đối tỷ tỷ thoát khỏi hắn vẫn là cho chu khởi nguyên gọi điện thoại thật vất vả nhìn thấy tỷ tỷ tỷ tỷ vậy mà miệng bên trong lật qua lật lại chính là tỷ phu tên làm hắn cái này từ nhỏ bị tỷ tỷ đau đệ đệ cực kỳ bất đắc dĩ a ngươi là tiểu diên đệ đệ thật xin lỗi a vừa rồi ta thất ngôn ta còn tưởng rằng là những cái kia trào hàng đây này chu khởi nguyên lập tức liền xấu hổ ừ n trần hiệu phong ngươi tốt ngươi tốt chị của ngươi còn tốt chứ vì cái gì mấy ngày nay điện thoại di động của nàng đánh không thông mà lại truyền tin cũng không lên rồi suy nghĩ một chút vẫn là hỏi nghĩ đến lúc này trần hiệu phong gọi điện thoại tới cũng sẽ không là vì tiếp tục tìm gốc giả đi tỷ phu t ỷ t ỷ của ta bị giam trong nhà tốt ngược lại là rất tốt chính là rất nhớ ngươi à, lần này chính là nàng để ta gọi điện thoại cho ngươi nói một tiếng nàng rất tốt nghe được trần hiệu phong lời nói về sau chu khởi nguyên có chút t h ấ y náy dù sao cũng là bởi vì hắn trần tử diên mới bị hạn chế tự do không phải vậy nàng hiện tại mặc nhiên vui vui s ư ớ n g sẽ không giống như bây giờ cả ngày bị giam trong nhà chu khởi nguyên một lòng thẳng đang suy nghĩ trần tử diên hoàn tỷ o à phu ngươi muốn tới kinh thành đừng tuyệt đối đừng tới ngươi biết kinh thành nguy hiểm cỡ nào sao mẹ ta nói có lẽ đều là hù do ngươi nhưng là kinh thành những cái kia hảo môn thế gia tuyệt đối sẽ tìm ngươi phiền phức trần hiệu phong lập tức bị chu khởi nguyên cho giật này mình nói đùa cái gì hắn tỉ tỉ muốn hắn truyền lại tin tức chính là để tỉ phu trong thời gian ngắn đừng tới đây kinh thành nếu không khẳng định sẽ có nguy hiểm gặp nguy hiểm vì cái gì những cái kia hảo môn thế ra sẽ tìm ta gây phiền phức ta không có đắc tội bọn hắn à. chu khởi nguyên hiện tại có chút mếch o ặ c mẹ nấu lao tử lại không có đoạn các ngươi màn thầu ăn đến nôi muốn tìm phiền phức ta mợ mợ tỉ phong khỏe miệng mang theo cơ khổ cái này tỉ phu có phải là quá đơn thuần một chút là như thế này ngươi đ â y ý là nói những n à y h ả o môn thế g i a đám tử đệ đều đang theo đuổi tỷ tỷ ngươi rồi chu khởi nguyên ánh mắt bên trong hiện lên một tia không h i ể u sắc khí mặc dù ngựa khí của hắn rất l à n h ạ t nhưng là thế nào để ngươi có một loại cảm giác không rét mà run l i ê n ngay cả điện thoại bên kia ở xa kinh thành trần hiệu phong đều dùng mình một cái còn tại kỳ quái vì cái gì chính mình lại đột nhiên cảm thấy một trận băng hàn chi ý đúng vậy tỷ phu ngươi trong thời gian ngắn vẫn là đừng tới đây đi yên tâm tỷ tỷ bên này ta sẽ giút ngươi xem có tình huống đặc biệt ngay lập tức nói cho ngươi mà lại cũng sẽ hướng ra ra của ta cầu cứu hắn thích nhất tỷ của ta chắc chắn sẽ không mặc trần h i ể u phong nhanh chóng nói bất quá chu khởi nguyên trong óc vẫn có chút nghi hoặc tiểu d i ê n đệ đệ giống như không nói lời nói thật hiện tại chu khởi nguyên tinh thần lực rất là mạnh mẽ cấp bê tinh thần dị năng cũng không phải đùa g ỡ n bản năng liền từ trần h i ể u phong trong lời nói cảm thấy có cái gì không đúng nhưng bởi vì cách xa nhau khoảng cách quá xa cho nên chu khởi nguyên còn tưởng rằng là chính mình quá mất cảm q một chương năm mươi chín tiểu d i ê n nguy cơ chương năm mươi chín tiểu d i ê n nguy cơ h i ể u phong những cái k i a thế gia đệ tử ta còn không để vào mắt kinh thành ta là khẳng định phải đi ngươi không cần nhiều lời chu khởi nguyên mới sẽ không sợ những cái tia hào môn thế gia đâu chóc dần h ắ n Đem đế định đoạn. những toàn không toàn còn không hắn thế chủ cho chế, hoa hạ phải Thị cái quốc có kia kiện ra ra bộ bộ phu, sự tình k h ô n gì biết nói ngươi. Hiểu kia, cuối miệng nói. Trần trong tay t nên không nên Phong cùng nhịn không hay cho được đầu mở Ừm. Sự n h g ì n g ư ơ i nói đi chu khởi nguyên mặc dù cảm giác có điểm gì là lạ nhưng là vẫn nhìn xuống thúc giục trần hiệu phong nói đến tột cùng là chuyện gì ta nói về sau thì phu ngươi có thể tuyệt đối đừng kích động a trần hiệu phong còn thật sợ mình cái này chưa thấy qua tỷ phu kích động lập tức tới kinh thành mặc dù hắn đối tỷ tỷ lựa chọn là ủng hộ nhưng cũng sẽ không mù quáng tin tưởng mình cái này tỷ phu thật có thể giải quyết hiện tại khống cảnh ta hiện tại rất tỉnh táo hiểu phong có chuyện gì ngươi cứ nói đi mặc kệ là cái gì chuyện ta cũng sẽ không kích động chu khởi nguyên hiện tại thế nhưng là thức tỉnh tinh thần dị năng hơn nữa còn đạt tới cấp b đối khống chế cảm xúc phương diện này đến nói vẫn là rất đơn giản tỷ phu mẹ ta mấy ngày nay tựa như là tại làm một chút thư mời qua một đoạn thời gian muốn làm lý cái gì y ếnh ộ i lúc đầu cái này cũng không có gì tại chúng ta những n à y quý tộc gia tộc đến nói thường xuyên xử lý một chút tiệc rượu tụ hội cái gì nhưng là ta trong lúc vô tình nghe phía bên ngoài người nói cái gì tuyển con rể cái gì ta liền có chút hoài nghi bởi vì chúng ta ra liền đáng giá có tỷ tỷ một đứa con gái muốn tuyển con rể vậy khẳng định là cho tỷ tỷ tuyển nhưng ta cũng không biết tin tức cái này rất kỳ quái mà lại cha ta cũng không ở trong nhà nói qua chuyện này liền rất muốn cũng không biết giống nhau trần h i ể u phong ngữ khi có chút nghi vấn hắn cũng không biết đây là ở đâu ra tin tức chính mình ba ba mụ mụ đều chưa nói qua vì cái gì người khác đều biết thật muốn cho tỷ, tỷ tuyển ỷ t l ã o công vậy tại sao trong nhà mình dẫn đều không nhắc cái gì có chuyện này chu khởi nguyên trong lòng lập tức liền ấ p Bất được n không có rồi tỷ phu bên này có ta nhìn ngươi tuyệt đối không được sốt ruột ta trần hiểu phong biết hiện tại nói cái gì đều vô dụng chính mình cái này tiện nghi tỷ phu khẳng định là muốn tới kinh thành bất quá hắn cũng có chút chờ mong không biết mình cái này tỷ phu là thật là có bản lĩnh hay là giả làm ra vẻ đoán chừng hắn nói cho chu khởi nguyên cái yến hội này chuyện chưa chắc không có thăm dò cái này tỷ phu tâm lý dù sao từ nhỏ đến lớn đau t ỷ t ỷ của mình bị người cướp đi làm sao có thể không nghĩ thử một chút t ỷ phu cân lượng đâu c ú p điện thoại về sau chu khởi nguyên trên mặt một mảnh ẩm chầm hắn không nghĩ tới chính mình cái kia nhạc mẫu tương lai sẽ như vậy làm mà lại hành động nhanh như vậy lúc này mới trở về không có nửa tháng vậy mà liền lặng lẽ thiết lập t ế n hội muốn tuyển cái ra thế tốt con rể xem ra cái này tương lai mẹ vợ thật không phải cái đèn đã cạn dầu a nên cầm nàng làm sao bây giờ đâu mà lại vừa rồi từ trần h i ể u phong trong lời nói không khó nghe được cái này cái gọi là tuyển con rể là cái này tương lai mẹ vợ chỉnh ra đến chuyện hoàn toàn liền chưa nói cho bọn hắn biết đoán chừng ngay cả tiểu diên ba ba cũng không biết xem ra có chút kế hoạch muốn sớm ai làm sao liền gặp được như thế một cái mẹ vợ đâu thật sự là không khiến người ta b ấ t lo a kỳ thật chu khởi nguyên biết thân phận của trần tử diên về sau liền điều tra một chút trần ra phát hiện trần ra vậy mà lại như thế hiển hách gia tộc trong lòng nhịn không được liền giật mình không thôi thế nhưng là hắn không nghĩ ra chính là chính mình cái này tương lai mẹ vợ tại sao phải làm như thế trần gia địa vị có thể nói trừ hoàng thất đã đứng ở đ ỉ n h phong n à n g vì cái gì còn muốn lợi dụng mình nữ nhi đến thu hoạch được cái khác ủng hộ của gia tộc hoặc là nói trợ giúp đây không phải rõ ràng không cầm nữ nhi của mình hạnh phúc coi ra gì sao trần gia địa vị bây giờ căn bản cũng không cần đi cùng gia tộc khác thông gia theo chu khởi nguyên chính mình cái này tương lai mẹ vợ khẳng định là có mưu đồ khác hơn nữa còn gạt trần gia rõ ràng muốn đem chuyện cho ngồi vững như vậy trần gia cũng không thích đổi ý uy thanh an người buổi chiều sắp xếp người chuyện bộ đi chợ giúp bảo an công ty thông báo tuyển dụng thâm h ả i thành phố mỗi cái khu đều sắp xếp người đi qua như vậy tuyển dụng hội càng nhanh chóng hơn một chút tiền lương cứ dựa theo chúng ta bảo an công ty thấp nhất tiền lương an bài ừ n đã từng đi lính ưu tiên c h ú n g tuyển ta muốn trong vòng ba ngày nhìn thấy thành tích ít nhất cũng phải thông báo tuyển dụng đến một ngàn người biết sao không có việc gì trước treo một hồi ta cho bảo an công ty tài khoản đánh mười tỷ hoa hạ tệ ngươi an bài một chút bộ tài vụ đi qua mấy người đợi đến thông báo tuyển dụng đến tài vụ chủ quản về sau liền để chính hắn quản lý không có cách muốn trong thời gian ngắn thông báo tuyển dụng đến càng nhiều người chu khởi nguyên chỉ có thể lợi dụng công ty game phòng nhân sự còn tốt công ty game còn không có chính thức bắt đầu kinh doanh trò chơi hạng mục còn đang tiến hành bên trong không phải vậy thế nhưng là rút không ra nhân thủ nhiều như vậy lúc đầu chu khởi nguyên dự định tích lũy điểm điểm danh vọng về sau đem khống thần thuật lên tới cấp năm như vậy liền có thể khống chế tháng một năm sáu không người cũng đầy đủ đi quét ngang kinh thành những đại gia tộc kia nhưng là chuyện bây giờ có biến dùng không được hắn mang xuống chỉ có thể binh đi hiểm chiều t r ư ớ c mang hơn hai mươi người đi qua sau đó nhìn tình huống có người muốn tìm hắn để gây sự lâm thời cũng có thể k h ô n g chế mấy cái con em quý tộc như vậy còn có thể miễn đi một điểm khó khăn chắc trở để tránh giải quyết những n à y con em quý tộc về sau lại dẫn xuất hoa hạ đế quốc quan phương thế lực như thế liền không tốt hắn cũng không có dự định cùng hoa hạ đế quốc quan phương đối nghịch những thế gian à y lại là một chuyện khác cùng quốc gia đối nghịch trừ phi ngươi không nghĩ ngốc ở quốc gia này không phải vậy vẫn là thành thật một chút đi có thực lực vậy liền lại là một chuyện khác hiện tại chu khởi nguyên không có thực lực chỉ có thể c ầ u xuống dưới n ế n qua cơm trưa về sau chu khởi nguyên ngồi tại biệt thự mái nhà nhìn xem bến tàu bên kia sắp hoàn thành công trình không khỏi có chút nữ mày mẹ nấu lúc đầu chuyện tốt gần đem cái này phong thủy đại trận chữa trị về sau khẳng định sẽ có được chỗ tốt làm sao hết lần này tới lần khác lúc này ra như vậy chỗ hở lắc đầu hắn không biết làm sao đi đánh giá cái này tương lai mẹ vợ nghĩ nghĩ cũng không còn đi cân nhắc chuyện này càng nghĩ tâm liền càng bực bội mở ra hệ thống giao diện nhìn thoáng qua hiện tại tổng điểm danh vọng lại hơn một triệu sáng sớm rời giường là hơn tám mươi vạn hiện tại gần một giờ chiều điểm danh vọng đạt tới một trăm hai mươi vạn đoạn thời gian trước lợi dụng những cái kia mình tinh hoả một thành lúc ấy này hai ngày nguyện thần lưu lượng đâu chỉ hơn ngàn vạn thế nhưng là đây chẳng qua là minh tinh hiệu ứng có người cũng không thích nhìn n g u y ệ t thần này t r ù n g loại hình tiểu thuyết q một chương sáu mươi truyền thống quân vê s sì mạng lưới quân linh nguyên thạch chương sáu mươi truyền thống quân vê s sì mạng lưới quân linh nguyên thạch lúc đầu chu khởi nguyên dự định tiếp tục dùng loại phương thức này đánh quảng cáo nhưng là lý thanh nhan liên hệ những minh tinh kia về sau vậy mà toàn bộ đều cho cự t u y ệ t đây là có người ở phía sau dùng lực rất nhiều không thể gặp tiểu thuyết mạng người tốt toàn bộ đều cảnh cáo những cái tia công ty giải trí truyền thống văn học thế lực tại thủy lam tinh bên trên rất là khổ nếu không phải tiểu thuyết mạng người phía sau cùng hoàng thất có liên quan lời nói đoán chừng tiểu thuyết mạng lúc nào đều xây dựng không đi xuống coi như hậu trường có hoàng thất nhưng cái kia truyền thống văn học cũng dám trắng trợn chèn ép có thể tưởng tượng đằng sau liên lụy thế lực cùng lợi ích lớn bao nhiêu trước k i a minh tinh cho tới bây giờ không cho bất luận cái gì tiểu thuyết và văn học làm qua quảng cáo cùng tuyên truyền đương nhiên trừ chính bọn họ viết bên ngoài mà bây giờ đột nhiên chạy đến cho một bộ tiểu thuyết mạng tuyên truyền bọn họ trong lòng liền không cân bằng vì cái gì chúng ta để ngươi tuyên truyền ngươi không tuyên truyền hiện tại chạy tới cho tiểu thuyết mạng loại này face phụt văn học làm đến cuối cùng trực tiếp liền chuyện bé xé ra to cuối cùng truyền thống văn học người sau lưng cho giới giải trí tạo áp lực truyền thống văn học giới giải trí người mẹ nấu làm gì tại sao phải cho tiểu thuyết mạng p h ạ t phút bình thường đồ vật đánh quảng cáo làm tuyên truyền ngươi có biết hay không ngươi đây là phá hư ta đại hoa hạ y ê u lương truyền thống để ta hoa hạ văn hóa nhiễm phải này không nên có vết bẩn giới giải trí truyền thống minh có tiền không kiếm không phải quân tử à tùy tiện phát một tin tức liền có thể kiếm mấy trăm vạn vì cái gì không làm còn có ngươi cũng không nên hơi một tí liền lấy cái gì văn hóa truyền thừa đến lừa dối người một bộ này tại ta chỗ này không làm được Tiểu thuyết mạng, truyền i ể u thuyết t mạng, thống huynh đệ, văn học i u n giới ngươi muốn không lắng như ngươi cũng g i hay thể cho vậy, lo có để giải trí lần sau tiểu thuyết mạng tiếp tục đưa tiền để ngươi tuyên truyền ngươi không thể đáp ứng muốn cự tuyển rơi biết sao giới giải trí truyền t h ố n g minh ta tại sao phải cự tuyệt có tiền không kiếm ngươi khi ta ngớ ngẩn hay sao vẫn là nói ngươi bỏ ra số tiền kia để ta tuyên truyền truyền thống văn học muốn để ta xuất tiền cho ngươi tuyên truyền tiếp sau đi không tiếp sau sau nữa cũng không thể tóm lại ngươi muốn dừng lại cho tiểu thuyết mạng đánh quảng cáo bước chân không phải vậy chúng ta nơi này tài nguyên sẽ không cung cấp cho các ngươi ta tin tưởng đài truyền hình rất tình nguyện loại tình huống này phát sinh đài truyền hình hhhhhh tài nguyên đều đến ta trong trẻ tới cười trên nỗi đau của người khác ma tính tiếng cười giới giải trí đài truyền hình đại lão ngươi biểu tốt như vậy không tốt truyền thống h ì n h ngươi như vậy liền không chính c ô n g đi lại không muốn ra tiền lại muốn phong s á t ở tiểu thuyết mạng quảng cáo con đường cái này không nôn điểm chỗ tốt ra liền nghĩ để chúng ta làm việc nghĩ cũng quá đẹp đi truyền thống văn học giới giải trí như vậy đi ta chỗ này có mấy bộ bạo lửa tiểu thuyết chính là ngươi trước kia tìm ta muốn này mấy bộ thế nào đ ổ i thành truyền hình điện ảnh kịch cam đoan tỷ lệ người xem phá trần chỉ cần ngươi không tiếp tục cho tiểu thuyết mạng đánh quảng cáo là được giới giải trí cho ta nghĩ nghĩ tốt một lời đã định quyết định như vậy tiểu thuyết mạng ta có câu mở mở tờ không biết c o nên n nói hay không nói tóm lại nói mà tóm lại chu khởi nguyên để lý thanh nhan tiếp tục tìm minh tinh tuyên truyền chuyện ngâm nước nóng không có người tiếp không phải không nghi tiếp mà là không dám nhận tiếp về sau làm không tốt sẽ bị toàn bộ giới giải trí p h o n g sát b ư ớ c lên nguy hiểm như vậy các minh tinh không dám vì cái này mấy trăm vạn mà đi lấy chính mình tinh đồ nói đùa ai mẹ nấu thế giới này truyền thống thật m u ố n mệnh động một chút lại chuyện bé xé ra to chu khởi nguyên nghĩ đến hai ngày trước chuyện trong lòng vẫn là không nhịn được r ú r ú cái này mẹ nấu đều cái gì cùng cái gì a một trăm hai mươi vạn điểm danh vọng sử dụng bao nhiêu điểm danh vọng ngẫu nhiên mua sắm nhìn xem hệ thống giao diện bên trên điểm danh vọng hắn cần mau sớm tăng lên mình thực lực nhưng là cái này điểm danh vọng không phải quá nhiều một triệu tiêu phí mua sắm cũng chỉ có thể một lần đánh cược hay không lần này đâu、cực. chết thì chết người chết chim chỉ lên trời không chết vạn v ạ năm n lao tử cực thắng đi kinh thành làm chết đám tia dám cùng lao tử mạnh nàng dâu vương bắt đản chu khởi nguyên trên m ặ t hung dữ ánh mắt bên trong tràn đầy hạ quang hắn thật sự là hận gấp mợ mợ tợ nếu chính mình không tài thống không có thực lực này tiểu diên chẳng phải thật bị cái nào đó hào môn thế gia thiếu gia cướp đi rồi chúc á i này nấu mẹ có t ể tuyển điểm chịu Còn tục Trực cấu chỉ là công ty địa chỉ. Mấy ngày nay đoán chừng Tích. Chủ công nhẫn thành khói nhiên hắn sẽ không ở thâm hải thành phố. Tích. Chủ nhân thành nhiên phí danh Đinh. địa địa đều nấu muốn ngẫu mua tiêu triệu A. dùa. ra nay ra ní vóng, tiện đương ngày đoán vạn vọng. tiếp tiếp tùy một vật, ty một giới mẹ mở Mấy mở sắm, là dạ ở sẽ mừng chủ nhân thành công mua được một thứ b ả o bối b ả o bối đã để vào thanh vật phẩm mời kiểm tra và nhận mở ra thanh vật phẩm chu khởi nguyên hít sâu một hơi Chu khởi nguyên nhìn xem một viên cùng loại bạch ngọc tàng đá xuất hiện, viên này bạch ngọc có ánh sáng long lanh mà lại bên trong rất muốn có đồ vật gì đang lưu động giống nhau, rất là kỳ dị một hòn đá. Linh nguyên thạch là linh khí đầu n g u ồ n chôn ở trên mặt đất có thể liên tục không ngừng sản xuất linh thạch là một loại thế gian khó tìm trí bảo. đến từ tiên minh thế giới đạt được nó liền có được có thể tu tiên căn cơ không có linh khí thế giới cũng có thể biến thành tu tiên thế giới. A chu khởi nguyên sắc mặt lập tức biến đỏ bừng hắn coi là đời này là không cần nghĩ tu tiên, dù sao thủy làm tinh nơi này cũng không có linh khí làm sao tu tiên. Hiện tại cái này, linh nguyên thạch. chính c là ân y cỏ cứu m ạ g A. Ơn, đúng vậy tu tiên chu khởi nguyên hậu tưởng mặc dù có thể ngẫu nhiên mua được công pháp sau đó dùng điểm danh vọng thăng cấp cảnh giới như vậy cũng coi là tu luyện là như vậy rất không tệ nhưng là có thực lực chẳng lẽ không cần sao dùng qua chẳng lẽ pháp lực của mình dùng không hết chẳng lẽ không cần khôi phục thủy lam tinh bên trên không có linh khí nghĩ khôi phục đều không được cái này xấu hổ coi như chính chu khởi nguyên còn có này công pháp của nó tỉ như tinh quan luyện thể thuật nhưng là chẳng lẽ vĩnh viễn không đi khôi phục pháp lực sao cho nên cái này linh nguyên thạch thật đúng là một cái tốt có thể đem thủy làm tinh biến thành tu chân d ư ớ i hh ắ c ắ c ngẫm lại liền thoải mái chu khởi nguyên ngây lô đề lớn mà lại có cái này linh nguyên thạch chỗ tốt không phải một điểm hai điểm tối thiểu nhất chờ làm tới tu chân công pháp về sau chính mình có thể tu luyện chu khởi nguyên cảm thấy tiểu diên cũng có thể tu luyện như vậy hai người bọn họ liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ tuổi thọ không còn là một cái hạn chế Quy quá Nguyên này một chương 61, vận khí tiên. Chương 61, vận khí tiên. Bất quá cái này, linh nguyên Thạch, trong thời chương nghịch Chương nghịch khí khí Linh vận vận gian ng cái chu khởi nguyên nhìn xem linh nguyên thạch mặc dù là cái thứ tốt nhưng cũng là một cái phòng tay đồ chơi hắn không biết tại thủy l a m tinh bên trên trôn xuống vật này về sau thủy l a m tinh đột nhiên có linh khí thế giới lại biến thành bộ rắn gì g có thể hay không cùng trên địa cầu tận thế hệ liệt tiểu thuyết giống nhau linh khí khôi phục sau đó toàn bộ thế giới động vật thực vật toàn bộ biến đến gì, muốn thật là như vậy đây không phải là hạ i người à. chu khởi nguyên cảm thấy không thể như vậy nếu không mình còn thật thành dẫn đến tận thế kẻ cầm đầu hắn có thể không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến nhân loại chết một nửa hoặc là càng nhiều này hoàn toàn chính là tội nhiệt bất quá đặt vào đồ tốt như vậy không đi sử dụng lại cảm thấy rất lãng phí vẫn là chờ lúc nào có khống chế linh khí biện pháp về sau lại đến sử dụng cái này linh nguyên thạch chu khởi nguyên trên địa cầu nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết tu tiên trong tiểu thuyết không phải có trận pháp gì cái gì sao hắn cảm thấy nếu có thể ngẫu nhiên mua được trận pháp tư h tịch cái gì vậy là tốt rồi như vậy đem linh khí khống chế tại một cái phạm vi bên trong chẳng phải có thể an tâm tu luyện sao mà lại cũng không lo lắng thủy lam tinh bên trên động vật thực vật biến dị tiếp tục ngẫu nhiên còn lại hai mươi vạn liền một vạn một lần a hai mươi lần cũng không tin mua không được đồ tốt chúc u Nguyên Khởi không h đang n ì mừng u ê n t h chủ lấy h nhân thành công thu hoạch được điện tử mây huy thế giới mỹ thực một bản chúc mừng chủ nhân thành công thu hoạch được đ ế n t ừ an thép thế giới một khối kim loại、Tích. chúc mừng chủ nhân thành công thu hoạch được đ ế n t ừ h ẹ n h mìn h thế giới bí tịch một phần、Tích. chúc mừng chủ nhân thành công thu hoạch được đ ế n t ừ ẹ d đại đ ạ lục t h ư tịch một phần、Tích. chúc mừng chủ nhân thành công thu hoạch được đ ế n t ừ quang minh đại lục sinh vật một con đợi đến hai mươi vạn điểm danh vọng toàn bộ tiêu hết về sau chu khởi nguyên mới trái lại quan sát một chút thanh vật phẩm bên trong hộp toàn bộ mở ra về sau chu khởi nguyên lập tức mừng rỡ lần này tính hai mươi mấy thứ đồ không có mấy thứ là quá rắt r ư liền tùy tiện như vậy nhìn một chút liền liếc qua thấy ngay mây khói cỏ m ộ t mâm an dê tộc thích ăn nhất mỹ thực mây khói cỏ sinh trưởng tại mười km trên núi cao là khó được chân quý cỏ loại cũng là mây vi thế giới bên trong h í hữu nguyên liệu nấu ăn số tám mươi bảy hợp kim một khối an thép thế giới kim vi công ty nghiên cứu ra kiểu mới hợp kim là gen đúc vũ trụ chiến h ạ vật liệu một trong bóng đen mười tàn kiếm h à n m h n h thế giới bên trong một bản đỉnh cấp kiếm pháp bí tịch cần có được ám ảnh tộc huyết mạch mới có thể tu luyện thành công tri thức chi thư s đạt đại lục là một cái thế giới game chi thức chi thư có thể gia tăng toàn thuộc tính mười điểm t s toàn thuộc tính mười điểm sức chiến đấu mười điểm ngân nguyệt lang vương con non đến từ quang minh đại lục ngân nguyệt lang nhất tộc trời sinh có được thuộc tính ánh sáng cùng không gian thuộc tính thần thú đ s là ma huyện thế giới thần thú không muốn cùng tu chân thế giới mơ hồ vừa ra đời con non c ó được một nghìn sức chiến đấu là cấp một ma thú nắm giữ sơ cấp quang minh hệ ma pháp chiến tranh tri thụ đến từ xưa xâm đại thế giới thụ nhân tộc chiến sĩ từ cổ thụ thức tỉnh về sau chính là cấp sáu chiến sĩ sức chiến đấu ba vạn hai ngàn điểm một thổ song thuộc tính đ s di động rất khó khăn tốt nhất cất đặt đang suy nghĩ cất đặt vị trí minh quang cỏ hạt giống đ ế từ nguyên thanh đại thế giới minh quang cỏ là một loại thiên hảo là luyện chế minh quang tiên đan nguyên liệu chủ yếu rất là chân quý một loại thiên thảo minh quang tiên đan là một loại có thể để tiên nhân thân thể biến thành minh quang tiên thể một loại đặc thù tiên đan cực kỳ chân quý minh quang tiên thể là một loại hậu tiên thể chất có thể để người nắm giữ thuộc tính ánh sáng ts minh quang còn muốn sinh trưởng tại tiên khí nồng đầm hai mươi bốn giờ đều có ánh nắng địa phương chu khởi nguyên mua được vật phẩm cũng liền cái này b ả y dạng đồ vật còn có như vậy điểm dùng cái khác không phải cái gì cánh khô lá vụn chính là tảng đá một khối sắt một khối hạt cắt cái gì đều không có tác dụng gì mấy thứ này cũng liền ba đồ vật có thể gia tăng thực lực cái này chiến tranh chi thụ mặc dù sức chiến đấu có hết mấy vạn nhưng là bơm u ô súng sẽ rất khó di động đến nơi xa đi có chút g ầ n cả, chỉ thích hợp thủ thành a cái này ngân nguyệt lang vương con non ngược lại là rất phù hợp ta hiện tại thực tế nhu cầu đợi đến xem hết mua vật mua được về sau chu khởi nguyên thật đúng là rất là vui vẻ c h i thức chi thư có thể cung cấp mười điểm sức chiến đấu cơ sở thể chất thuộc tính ngân nguyệt lang vương con non khống chế về sau hoàn toàn ngay tại lúc này trong tay hắn đỉnh tiêm chiến lực tuyệt đối không được xem thường cái này một nghìn sức chiến đấu ma thú thể chất có thể nói tại thủy làm tinh bên trên hoàn toàn vô địch đặc ha ha lao tử cuối cùng có thực lực có thể đi đoạt lại người mình yêu mến mẹ nó có cái này ngân nguyệt lang vương thủy làm tinh bên trên ngoài ta còn ai chu khởi nguyên cho tới nay đều quá hoan hưởng cho dù có một chút thực lực cũng sợ những cái kia vũ khí nóng dù sao thể chất của hắn còn không có chân chính vượt qua nhân loại thực hạng nhưng bây giờ không giống trong tay át chủ bài càng nhiều vui vẻ qua đi chu khởi nguyên lấy ra chi thức chi thư lật ra về sau bản này gia tăng thuộc tính sách liền biến thành một đạo bạch quan g dung nhập trong thân thể hắn chỉ là trong nháy mắt chu khởi nguyên liền cảm giác được thân thể của mình biến càng thêm cường đại nhiều mười điểm toàn thuộc tính về sau chu khởi nguyên sức chiến đấu một nháy mắt gia tăng năm mươi điểm hiện tại hắn tổng sức chiến đấu đạt tới một nghìn một trăm điểm trong đó một nghìn điểm là tinh thần dị năng một trăm điểm sức chiến đấu là thân thể của hắn sức chiến đấu tương đương với người bình thường gấp trăm lần thể chất nô lão ca thanh an hiện tại bảo an công ty chiêu đến bao nhiêu người Chu công Khởi nguyên ngày thứ hai Nguyên sau, ngày đến ty t về ì mà lại hôm qua chu khởi nguyên đã đem ngân nguyệt lang vương con non lấy ra khống chế lại còn tốt hắn tinh thần lực rất cường đại cái này ngân nguyệt lang vương con non mới cấp một một nghìn sức chiến đấu không có nghĩa là tinh thần lực cũng có cường đại như vậy mà chu khởi nguyên chỉ là tinh thần lực liền có một nghìn sức chiến đấu cho nên rất dễ dàng liền khống chế lại ngân nguyệt lang vương con non v ề sau cái này ngân nguyệt làng vương con non bị chu khởi nguyên đặt tên là khiếu nguyệt dù sao cũng là thần thú tên cũng không thể quá lập một chương sáu mươi hai cường hóa tiểu đội một chương sáu mươi hai cường hóa tiểu đội một lão bản ta mấy cái kia chiến hưu đã trong công ty đã an bài bọn hắn ở đến công ty ký túc xá ngoài ra chúng ta trong bộ đội có mấy cái giải nghệ cũng bị ta chiêu tới ngài nhìn lúc nào thích hợp gặp bọn họ lô đại quân trong công ty mấy ngày kế tiếp cuối cùng là hơi thích ứng thân phận của hắn về sau đoán chừng sẽ tốt hơn ừ n không tệ bất quá mấy ngày nay ta có chuyện muốn tới kinh thành tạm thời vẫn là không gặp bọn hắn chu khởi nguyên nhẹ gật đầu rất là hài lòng nhiều mấy cái bộ đội đặc trùng r a tinh anh hắn đương nhiên là cầu còn không được chiến lược dễ dàng gia tăng cái này kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm hắn thế nhưng là không có cách nào lấy ra chính hắn có thể lấy lực phá vật pháp nhưng là thủ hạ người không được à hắn có hệ thống thủ hạ người cũng không có hệ thống coi như mua lại bí tịch cái gì chu khởi nguyên có thể trong nháy mắt học được nhưng là muốn cho người khác học tập vậy sẽ phải chính bọn họ chậm rãi đi lĩnh hội tu luyện là không thể nào cầm bí tịch làm trò c h ơ i kỹ năng làm lão bản dựa theo yêu cầu của ngài ta hôm qua phái đi ra người của bộ nhân viên thông báo tuyển dụng bảo an hiện tại đã thông báo tuyển dụng đến một trăm người toàn bộ đều là đã từng đi l í n h người lý thanh nhan lật một chút văn kiện trong tay kẹp sau đó cùng chu khởi nguyên báo cáo một chút tốt không tệ một trăm người liền đủ rồi chứ cứ như vậy đi ngươi vẫn là quản lý công ty game bảo an bên này về sau không cần phải để ý đến một trăm người tạm thời đủ rồi nô láo ca ta sẽ để cho người cho ngươi tìm phó tổng việc vặt ngươi liền để phó tổng đi làm ngươi liền chuyên môn phụ trách những cái kia công nhân viên mới huấn luyện ngươi thấy thế nào chu khởi nguyên cảm thấy hiện tại một trăm người tạm thời là đầy đủ lần sau nhận người liền để chính bảo an công ty phụ trách đi chiều hắn sẽ không điều động công ty g a m người xuất mã nô láo ca người đến cùng người chiến hữu bọn hắn nói một chút cái này cường hóa tể chuyện chu khởi nguyên cùng nô đại quân còn có hơn mười bộ đội đặc trùng gia tinh anh cùng đi đến thu mua một nhà nhà máy bên trong nhà này nhà máy chính là chu khởi nguyên để thẩm tuệ phương cái này trợ lý thu mua tới cái này một vùng thế nhưng là có mười mấy mẫu đất mặc dù là tại thâm hải thành phố vùng ngoại thành cũng tiêu tốn chu khởi nguyên mấy ước còn tốt cái này khu xưởng đều sớm đã đóng cửa xưởng cái gì đều là sắt lá vỏ bọc không đáng giá mấy đồng tiền chủ yếu là mặt đất đắt đỏ các vị huynh đệ ta biết các ngươi rất nghĩ hoặc vì cái gì ta nhất định phải gọi các ngươi tới các ngươi đừng nói trước nghe lão ngô ta nói nô đại quân ở công ty đi làm mấy ngày tiếp xúc thật nhiều người về sau thật có điểm đổi mới ít nói nhất có trật tự các người nói lao ngô ta có thể hay không d ơ lên cái này khối đá lớn nô đại quân đi đến một khối to lớn trước mặt thạch đồ nói cái này khối đá lớn nguyên bản ngay tại cái này nhà máy bên trong đoán chừng là dùng để dùng làm đồ trang sức tại nhà máy sân đất xi、si、mang bên liên giới đặt ở trên bãi cỏ nhìn qua rất giống một ngọn núi giả đại quân ca lớn như vậy một khối đá sợ là phải có bảy tám trăm cân đi một người làm sao có thể chuyển phải độ a một cái tóc hối quân n một mặt ngươi không phải đùa nét mặt của ta nói đúng a đúng a này làm sao rời động một lần hơn mười người toàn bộ gật đầu đây không có khả năng rời động còn dơ lên ngươi cho là ngươi là hạng vũ nha xem trọng nô g đại quân đứng tại đại phía dưới tảng đá hai tay lục lọi bắt lấy tảng đá góc cạnh về sau a uống lên nô g đại quân hai tay ôm tảng đá lớn trên tay nổi cân xanh hét lớn một tiếng ẩm ẩm đập đá phát ra ma sát tâm thanh sau đó một chút xíu bị nô g đại quân bế lên không chỉ là như vậy đợi đến nô đại quân đem tảng đá ôm đến trước ngực về sau vậy mà dùng tay giữ được tảng đá về sau lập tức liền dơ lên tảng đá kêu ít nhất cũng có cao đến ba mét ta nho nhỏ người ở phía dưới giơ lên cái này hoàn toàn chính là kinh tế hai t ụ c cái này cái này có người c ả l â m nói không ra lời nô ca đây là đánh cái gì m á u gà rồi có người bị dọa trong đầu toát ra một đồng lớn đây là ăn thuốc kích thích lao nô g ra hỏa này lúc nào mạnh như vậy rồi có chiến hữu h o à n h nghi tại bộ đội thời điểm không gặp lão ngô như thế dữ dội a lao nô g đây là bị người ngoài hành tinh trộm tới c à i tạo đi ta đi đây là não đại động mở đậu xanh nô ca thật mẹ nấu là cái manh nam quả thực chính là hạ vũ truyền thế có hay không n g h e một đống người lao nhau chu khởi nguyên khoe miệng mỉm cười hắc hắc hạ vũ lao tử nhẹ nhàng nhẹ nhóm chế tạo ra mấy ngàn mấy vạn cái có thể lực nâng ngàn cân chiến sĩ ra dựa theo sức chiến đấu chuyển đổi người bình thường làm ộ t điểm sức chiến đấu cũng chính là toàn thuộc tính bình quân đều là một điểm lực lượng một điểm chính là một trăm cân sức lực mười điểm sức chiến đấu cũng không chính là một nghìn cân sức lực sao ẩm ẩm nô đại quân thấy đã làm cho tất cả mọi người đều biết hắn lực lượng về sau có chút dùng sức ném một cái tảng đá lớn bị ném đến mười mét có hơn trên đồng cỏ khối kêu bãi cỏ bị tảng đá lớn cho ném ra một cái hố to bùn đất cỏ toàn bộ đều lan luận ra có thể nói là lực lượng kinh người hắn những chiến h ư u k i a t r o n g mắt đều nhanh lồi ra đến lực lượng này khó lường à tảng đá nếu g n là nện nhân thân bên trên sợ rằng sẽ bị ép không còn sót lại một chút cạn xuống đi các vị huynh đệ ta lực lượng này thế nào nô đại quân biểu hiện ra mình lực lượng về sau hơi có chút hưng phần nói có thể không hưng phần sao ở trong bộ đội thời điểm đó cũng đều là năng lực vi thượng đặc biệt là bọn hắn lính đặc trùng có năng lực liền thường xuyên làm nhiệm vụ không có năng lực ngươi liền ngoan ngoan huấn luyện lúc nào huấn luyện được bộ dáng lúc nào làm nhiệm vụ phải biết làm nhiệm vụ mặc dù nguy hiểm nhưng cái tia cũng đại biểu cho có công lao có thể cầm công lao góp nhặt nhiều khó mà nói liền thăng cấp như bây giờ hòa bình niên đại trong bộ đội muốn thăng quan khó được một bút nô ca ngươi lực lượng này đều muốn thượng thiên á lao nô g ngươi cái này thân sức lực là thế nào luyện thành tại bộ đội cũng không gặp ngươi có mạnh như vậy sức lực a đúng a nói một chút thôi lão nô g đều là huynh đệ ngươi cũng không thể che giấu a đúng đúng đúng nhanh nói một chút chuyện gì xảy ra nghe được bọn chiến hữu thúc giục hỏi thăm nô đại quân nhìn thoáng qua chu khởi nguyên chu khởi nguyên khẽ gật đầu ra hiệu hết hệ từ ngươi đến thuyết minh trên thực tế chu khởi nguyên tại nhìn thấy cái khác mười bốn cái giải nghệ lính đặc trùng về sau liền sử dụng không thần thuật k h ô n g chế lại bọn hắn chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết mà thôi mà lại bởi vì chu khởi nguyên cho đ ã i ngộ rất tốt bọn họ thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới liền tự nhiên cho rằng là bởi vì chu khởi nguyên người này phẩm tính tốt cho nên bọn hắn đối chu khởi nguyên giác quan bên trên rất không tệ kỳ thật đây đều là ảo giác là bị cáo thần thuật ảnh hưởng đầu tiên lão ngô ta muốn nói là đây hết thể đều là lao bản mang cho ta mặc kệ là nữ nhi của ta tiền t h u men vẫn là ta cái này một thân lực lượng đều là lao bản cho có thể đối lao bản càng thêm trung tâm dụng tâm hơn vì lao bản làm việc ta tin tưởng lao bản là sẽ không bạc đ á y các huynh đệ chu khởi nguyên nhẹ gật đầu xem ra lão ngô thật đúng đi theo thanh nhan bọn hắn học một chút đồ vật ta khó trách đều nói đi vào xã hội về sau tiến công ty nhất ma lượng người cũng có thể nhất học được đồ vật q một chương sáu mươi ba cường hóa tiểu đội hai chương sáu mươi ba cường hóa tiểu đội hai ta hy vọng các huynh đệ đạt được lực lượng về sau có thể rõ ràng chính mình hết thảy đều là lao bản cho không nên xuất hiện loại tia bạch nhã lang đương nhiên lão ngô ta là rất tin tưởng các huynh đệ làm người các ngươi đều là hiểu được cảm ơn người chỉ là cảnh cáo luôn luôn muốn nói ở phía trước nô đại quân cái này thô giáp đàn ông lúc nào trở nên như thế biết nói chuyện chu khởi nguyên thật là có điểm hoài nghi kỳ thật chu khởi nguyên hoài nghi thật là có đạo lý nô đại quân vốn là không có như thế biết nói chuyện nhưng là hiện tại là thời đại nào khoa học kỹ thuật nổ lớn tin tức thời đại giống như vậy trên internet một đồng lớn nô đại quân chính là tại trên mạng xem ra sau đó hơi đổi một chút cái này chẳng phải thành hôm nay tới nói nói nội dung cảnh cáo cũng liền nói đến đây chắc hẳn phúc lợi mọi người cũng đều cầm tới cũng liền không nói nhiều các minh đệ hiểu chưa nô đại quân giống lớn một tiếng rõ ràng Đứng thành một hàng 14 cái giải nghệ giải một cái lực í ních tí chính chí. n trụng, mặc dù có cánh tay cùng chân đều bởi vì sau khi bị thương không thế nào linh hoạt, nhưng thế đứng vẫn là như là trong bộ đội giống nhau, đứng thẳng như tủng, không nhúc ních tí nào, đây chính là quân nhân h khi thế hoạt, thế đặc đều đội đây mặc có tay dù sau bởi bị bộ vì là là là l ý chí. Lực lượng của ta sở dĩ cường đại như vậy đều là bởi vì lao bản cho ta sử dụng một loại g e n cường hóa tề nguyên nhân yên tâm loại này cường hóa tề không có một chút tác dụng phụ thậm chí còn có thể trị các ngươi tàn tật thân thể chỉ cần không thiếu cánh tay thiếu chân loại này dược tể liền sẽ chữa trị song thân thể của các ngươi đồng thời cường hóa thân thể có thể đạt tới người bình thường mười lần tố chất thân thể n ô đại quân lời nói trầm rãi nói ra đến về sau mười bốn cái giải nghệ lính đặc trùng đều có một loại đang nghe khoa huyễn c h u y ệ n xưa cảm giác hiện tại khoa học kỹ thuật là rất phát đạt nhưng là loại này phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có dược tề vậy mà xuất hiện rồi bọn họ cho là mình đều đang nằm mơ b ợ lạ b ợ lạ như thế như thế như vậy như vậy n ô đại quân một trận giới thiệu về sau nhìn qua chu khởi nguyên lão bản ta đã cùng hinh đệ nhóm nói rõ ràng ngài nhìn chu khởi nguyên nhẹ gật đầu nói rất tốt các vị hẳn là đều nghe rõ lão n ô nói ý tứ đi rõ ràng lão bản một đại ba người cùng kêu lên nói thật đúng là có một cố không tên khí thế muốn là chu khởi nguyên hay là trước kia cái kia đ i ề u ti thật đúng muốn lập tức bị c h ấ n trụ bất quá bây giờ hắn có tinh thần dị n ă n g tại chỉ cần tinh thần lực không có vượt qua hắn người cũng không thể dùng khí thế hoặc là huyễn thuật vật như vậy c h ấ n nhấp hắn tốt không tệ rõ ràng liền tốt chu khởi nguyên hài lòng nhẹ gật đầu sau đó lấy ra nhiệt độ t h ấ p dương mở ra về sau là từng rẽ hiện ra t ử sắc từng con dược tề khíp mắt nhìn một chút tiếp tục nói đây chính là ghen cường hóa dịch vừa rồi ngô đại quân đã nói qua dược tề công hiệu ta liền không tái diễn bất quá tại các người đạt được cái này dược t Ta sở dĩ chu khởi nguyên muốn nói nhiều lời như vậy cũng là bởi vì hắn phát hiện không thần thuật một cái lỗ thủng đúng vậy chính là lỗ thủng không thần thuật nhìn như rất nhu bê vô thanh vô tức liền đem người không chế nhưng là lỗ thủng rất lớn tỉ như trước mắt những n à y giải nghệ lính đặc trùng vô duyên vô cớ liền thành chu khởi nguyên từ t r u n g cái này quá q u ỷ dị cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt người chỉ thấy một lần liền thành từ t r u n g đây không phải đang nói đùa sao thủy lam tinh bên trên là không có cái gì huyền ảo thủ đoạn có thể lục soát người ký ức nhưng vẫn là có thôi miên dư ợ c vật có thể để người không tự chủ được đem chính mình làm chuyện nói ra hoặc là làm một ít chính mình không muốn làm chuyện chu khởi nguyên ở địa cầu thời điểm liền nghe nói qua cũng đụng phải một loại lừa gạt tiền thủ đoạn có người trên người mình bôi lên một loại mê miễn loại dược thủy chính mình ngăn giải dược có thể để nghe được người trong thời gian ngắn sinh ra ảo giác để người khác đem tiền cho lừa đảo thậm chí là đi ngân hàng lấy tiền ra cho lừa đảo rất là kinh khủng một loại thủ đoạn cho nên vì về sau không bị người nhìn ra dưới tay hắn người là bị k h ô n g chế chu khởi nguyên không thể không cho những người này bệnh một chút đặc thù ký ức những ký ức này là chân thật tùy tiện người khác làm sao cha cũng chỉ sẽ cho rằng những này bảo an nhân viên là chính mình thật tỉnh trung thành với chu khởi nguyên mà sẽ không cho rằng là bị hắn k h ô n g chế tốt rồi lời nói của ta cũng liền nói đến đây hiện tại muốn gia nhập t u ế quý bảo an công ty người có thể đứng ra không nhận ý người ta cũng không miễn tưỡng đợi đến chu khởi nguyên sau khi nói xong lão bản ta nguyện ý gia nhập công ty của ngươi lão bản ta muốn trở nên mạnh hơn lão bản ta không muốn tiếp tục làm một cái người tàn tật lão bản ta không nghĩ cả một đời bị người xem thường lập tức giải nghệ lính đặc trùng toàn bộ đều đứng dậy bọn họ biết đây là một cơ hội bỏ lỡ liền sẽ không còn có cơ hội có thể để cho bọn hắn khôi phục bình thường cơ hội đương nhiên trọng yếu nhất chính là cũng có k h ố n g thần t h u ậ t ảnh hưởng Tốt, ta rất tể ai là sợ hàng. Xếp hàng đi lên lấy cường hóa lấy hài không hàng, hàng là đi lòng, lên cường sợ xếp ta trước nói một chút cái này cường hóa tệ uống hết về sau sẽ sinh ra rất cảm giác thống khổ các ngươi tốt nhất là ở vào luyện quyền trạng thái bên trong như vậy sẽ dễ dàng tiêu hóa dự tính không lượng lớn hoạt động tiêu hóa chậm một chút cũng sẽ đau lâu một chút tác dụng phụ chính là đau cái khác không có cái gì các ngươi có thể uống chu khởi nguyên lời nói đối những chiến trường này chém giết lính đặc trùng không có tác dụng gì đau năm đó không có giải nghệ thời điểm bọn họ kia cũng là tại mưa bom bao đạn bên trong g i ế t tiến giết ra hoàn toàn chính là tại tử vong đ ỉ n h phong khiêu vũ như vậy người sẽ sợ đau không không tồn tại ngay xong chu khởi nguyên lời nói về sau những này giải nghệ lính đặc trùng chỉ có một động tác xoay mở cái bình từ ngực một chút một cái bình dược tề toàn bộ đều hạ bụng ách tốt à các người thật mẹ nấu làm á y nhân loại này đau cũng không phải thụ thương đau đơn giản như vậy cường hóa thân thể a huynh đệ cái này mẹ nấu là từ ghen cấp độ bên trên thay đổi xâm nhập linh hồn đau đớn đây không phải nói không sợ đau liền có thể nhịn được ân chu khởi nguyên không nói ra miệng chỉ là ở trong lòng yên lặng nhắc tới m ộ t câu hhh hắc hắc. đồng thời hắn còn cười trên nôi đau của người khác một chút chính hắn cũng hưởng thụ qua như vậy cảm g i á đau hiện tại nhìn nhiều người như vậy đồng thời chịu tội làm sao liền có một loại vui v ẻ cảm g i á đâu không riêng gì chu khởi nguyên nô đại quân trên mặt giống như cũng xuất hiện mỉm cười rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa cái này mẹ nấu là người chiến h ư u á huynh đệ ngươi không lo lắng thì thôi còn tại một bên c ư ờ i trên nỗi đau của người khác như vậy được không quả nhiên không đến vài phút dược hiệu toàn diện phát tác vừa mới bắt đầu những lính đặc biệt này còn nhẫn một phút trên mặt gân xanh mồ hôi chán như là nước chảy rơi đi xuống sau đó nhịn không được co quắp mà ngã trên mặt đất hai tay lập tức bắt vào bùn đất bên trong thẳng cọ đều bị cầm ra đến đau nhức tới cực điểm đây là những người này không hổ là lính đặc trùng giải nghệ ý chí không thể nói liền xem như đau trên mặt đất l a n l ộ t miệng bên trong cũng không có kêu một tiếng hơn nữa nhìn ánh mắt bên trong chỉ có một mảnh bất khuất t h ầ n s ắ c chu khởi nguyên tán thưởng nhìn xem cái này mười bốn người hắn trong lòng có điểm cảm khái đồng thời có chút may mắn may mắn lúc ấy tại ngân hàng gặp vay không có vay đến ngô đại quân không phải vậy sao có thể nhận lấy cái này mười mấy giải nghệ lính đặc trùng đâu một giờ sau mười mấy người toàn bộ đều t h ầ n s ắ c buông lỏng nằm trên mặt đất bất động trên mặt toát r a nhộn nhạo thân xác các người đam này k h ô n nạn vẫn chưa chịu dậy đi tầy tẩy tẩy thú Nô đại quân đi qua chính là một t i ế n giống g hắn thực tế là không thể chịu được được quá mẹ nấu thối một người còn tốt mười mấy người này cộng lại hoàn toàn chính là mùi thối đạn hạt nhân a có thể muốn mạng người cái chủng loại kia chu khởi nguyên đều sớm vọt đến s ư ở n g này từ cửa chính đi hiện tại mười mấy người này đều mẹ nấu thành người châu phi đợi đến mười mấy người toàn bộ đều tắm xong về sau chu khởi nguyên nhìn một chút ra hơn mười người cũng không tệ lắm mấy người này toàn bộ đều được cường hóa đến mười điểm sức chiến đấu đây cũng là bởi vì bọn hắn bản thân ở trong bộ đội liền tham gia qua địa mục thức h ấ n luyện trong đó tố chất thân thể kém nhất cũng đạt tới năm điểm sức chiến đấu đây cũng là người bình thường gấp năm lần. đương nhiên lính đặc trùng sức chiến đấu có năm điểm nhưng là không có nghĩa là bọn hắn trên lực lượng có năm điểm mà là bình quân chiến lực có năm điểm nhưng là lực lượng có năm điểm sức chiến đấu tuyệt đối liền có năm điểm rất mâu thuẫn một loại phép tính trên thực tế cái này sức chiến đấu rất không rõ ràng chu khởi nguyên đều sớm phát hiện nếu hắn hiện tại cũng là mười điểm sức chiến đấu cùng ngô đại quân đánh lên hắn căn bản không phải là đối thủ cái thứ nhất hắn không có một chút kinh nghiệm chiến đấu cái thứ hai chưa từng học qua cái gì kỹ xảo chiến đấu thuyết pháp này chỉ có thể là sức chiến đấu không sai biệt lắm tình hùng dưới sức chiến đấu c h ê n lệch nhiều lắm có hay không kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo cũng không đáng kể nhất lực phá văn pháp quản ngươi cái gì kỹ xảo không kỹ xảo lão tử một quyển xuống dưới coi như ngươi mẹ nấu là hợp kim ti tan đều cho n g ư ơ i đánh gãy lạc tốt không tệ nô、no, láo ca ngươi an bài bọn hắn thích đứng một chút mình lực lượng mấy ngày nay khả năng muốn đi một chuyến kinh thành muốn dẫn lấy các ngươi cùng đi có lẽ có một điểm nguy hiểm cho nên các ngươi đều muốn chuẩn bị sẵn sàng chu khởi nguyên lúc nói chuyện có chút nghiêm trọng hắn không biết tại kinh thành chờ đợi hắn là cái gì nhưng là khẳng định có nguy hiểm phe đế quốc coi như hắn bị bắt cũng có thể sử dụng tinh thần dị năng thôi miên những cảnh sát kia th thế nhưng là vạn nhất có người muốn giết hắn vậy liền cần vận dụng võ lực đối phương có thương liền không dễ làm mang theo những này giải nghệ lính đặc trùng chí ít bọn hắn đối vũ khí nóng kinh nghiệm phong phú một chút hẳn là sẽ có biện pháp ứng đối vâng lão bản nô đại quân nhìn xem một đám trên mặt hưng phấn một bộ kích động bọn chiến hưu xác thực đều cần hảo hảo thích t n g một chút cái này cả đám đều d ụ c cầu bất mãn tiếp tục phát tiết bộ dáng đều phải cẩn thận giáo hấn một chút ta sau đó chu khởi nguyên nhìn xem nô đại quân an bài huấn luyện huấn luyện muốn dùng thiết bị là đều sớm đặt trước tốt hôm nay cũng kéo qua đơn xa kép b quả tạ, tiêu tạng, thương, giờ dồn, máy tính, chờ một chút một rồn, giờ chờ máy đống lão ớ n t h i bản địa đặc tử, trùng trên lính cơ b ta liên hệ boeing công ty hàng không người bọn họ nói liền xem như đẩy nhanh tốc độ cũng chỉ ít cần một tháng hơn nữa còn để chúng ta mặt khác thêm một triệu mét nguyên thần tuệ phương tổ chức một chút n ô n ngữ về sau thực tế có chút n h ữ mày cái này ngoại quốc công ty cũng quá hố người đậu một chút lại phải thêm tiền ồ thêm tiền liền thêm tiền một triệu mét nguyên mà thôi chỉ bất quá mấy ngày nay ta muốn đi kinh thành một chuyến cần gấp sử dụng máy bay bằng không như vậy tuệ phương ngươi đi liên hệ thâm hải quốc tế sân bay nhìn có hay không cái nào công ty hàng không đã có săn máy bay ta bao một khung bay đi kinh thành chính mình mua máy bay còn muốn một đoạn thời gian chu khởi nguyên cũng không nghĩ thông xe hoặc là ngồi loại kia đại chúng máy bay đi kinh thành bọn họ nhiều người như vậy đâu vẫn là máy bay thuê bao đi sảng khoái một điểm hơn nữa còn có thể vận chuyển đồ vật t ỷ như nói ô tô vâng lão bản thẩm tuệ phương đáp ứng xuống bất quá mang trên mặt một chút do dự tựa như là có lời gì muốn nói tinh thần m ẫ n cảm chu khởi nguyên lập tức liền phát hiện thẩm tuệ phương dị thường t h ầ m trợ lý có lời gì có thể nói thẳng tại công ty của ta bên trong không cần cố kỵ quá nhiều có ý kiến cứ yên tâm to gan nói liền tốt rồi đối trong công ty phát triển chu khởi nguyên từ trước đến nay đều rất phóng khoáng có ý kiến gì một mực dẫn chính là chỉ cần không phải lung tung nói đồ vật trên cơ bản hắn đều sẽ đồng ý mặc dù công ty là một mình hắn hắn cũng không có làm cái gì đoán l ã o bản là như thế này mặc dù boeing công ty nói ngài đặt hàng boeing bảy trăm bốn mươi bảy còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể chế tạo tốt nhưng là đoạn thời gian trước lại một vị công ty lớn tổng giám đốc đặt hàng máy bay bởi vì vị này tổng giám đốc công ty xảy ra vấn đề cho nên lui lạc trước hiện tại có một khung có sẵn boeing bảy trăm bảy mươi bảy cũng là cải tạo qua xa hoa mô hình cho nên hỏi thăm ngài có cần hay không n g h e xong thẩm t u ệ phương l ờ i nói về sau chu khởi nguyên thật đúng hứng thú máy bay ngược lại là có thể nhiều mua vài khung công ty cao tầng cũng có thể sử dụng à cũng không phải một mình hắn sử dụng không sợ sẽ lãng phí ô cái này boeing 7 7 y giá cả là thế nào ngươi nhìn thấy qua không có chu khởi nguyên lên muốn mua tâm tư có hàng có sẵn đương nhiên liền mua có sẵn 747 m ặ c dù càng thêm khổng lồ cải tạo đứng dậy cũng rất lãng phí thời gian bên trong trang bị thêm các loại công nghệ cao cùng bảo hộ biện pháp cũng rất nhiều cho nên coi như giá cả mới có thể như vậy đắt đỏ lão bản công ty hàng không cho ta phát tới một cái video ta nhìn một chút chiếc máy bay này vẫn được giá cả chỉ có ngài này một k h u n g một phần mười cũng chính là một tỷ hoa hạ tệ thẩm tuệ phương một bên nói một bên giơ tay lên bên trong một cái máy tính bảng đưa tới nhìn xem trong video máy bay tiểu dáng không tệ bên trong trang trí cũng kém không nhiều chỉ bất quá không có 747 loại hình xa hoa cũng không có nhiều như vậy công trình chỉ là đơn thuần máy bay hành khách gian phòng liền một cái gì khác trò chơi phòng giải trí quán bar có là có rất nhỏ một cái phòng chiếc máy bay này đoán c h ừ n g vốn là cái kia tổng giám đốc mua được công ty dùng a giá cả tiện nghi không gian còn lớn hơn bên trong chỗ ngồi có hơn mấy chục cái mấy trăm chỗ ngồi giảm bất thành mười mấy cái mỗi một cái chỗ ngồi đều là động l ợ có đầy đủ không gian để người ngồi rất dễ chịu q một chương sáu mươi năm tiến về phía trước kinh thành chương 65, tiến về phía trước kinh thành chiếc máy bay này không tệ thẩm trợ lý liên hệ boeing công ty chiếc máy bay này ta muốn bất quá ta hy vọng trong vòng hai ngày tại thâm hải thành phố sân bay quốc tế nhìn thấy chiếc máy bay này tiền ngươi từ công ty trong tài khoản chi tiêu chu khởi nguyên cảm thấy dù sao cũng không đắt dứt khoát cũng liền cầm xuống chiếc máy bay này được rồi lao bản thẩm tuệ phương nhẹ gật đầu sau đó tại laptop bên trên ghi chép một chút không phải nàng sợ quên đi mà là lao bản làm q u a chuyện đều muốn ghi chép một chút dù sao cũng là công ty quá trình đương nhiên lao bản việc tư là sẽ không ghi lại trong danh sách thẩm trợ lý hôm nay làm sao không thấy được trương bí thư cùng lý tổng cắt nàng hôm nay đến công ty về sau chu khởi nguyên liền phát hiện lý thanh nhan không ở công ty hắn bí thư cũng không ở công ty không biết đi đi làm cái gì vốn còn nghĩ nói một chút hắn muốn đi kinh thành chuyện lão bản ngài quên rồi sao hôm nay là cục công thương tổ chức thương nghiệp t i ể u hội này cho nên lý tổng mang theo trương bí thư đi qua nghe được thẩm t u ệ phương chu khởi nguyên mới nghĩ tới lúc đầu hắn là để ngô đại quân cũng đi cùng chỉ bất quá cậu em vợ điện thoại tới về sau hắn liền sớm để ngô đại quân đi trụ sở huấn luyện khó trách tại trụ sở huấn luyện thời điểm cảm giác ngô đại quân giống như có lời gì muốn nói nhưng là lại không nói đâu ừ m ta nhớ tới tốt rồi không có việc gì ngươi đi xuống đi chỉ c h ư ớ c mắt hai ngày trôi qua hai ngày này chu khởi nguyên vẫn luôn tại trụ sở huấn luyện nhìn ngô đại quân bọn hắn tiến hành khôi phục huấn luyện dù sao xuất ngũ nhiều năm mặc dù bình thường vẫn là thường xuyên rèn luyện nhưng là chứ ngô đại quân bên ngoài những người khác đều là tay chân bị đánh gãy sau khi bị thương mới xuất ngũ hiện tại đột nhiên được chữa trị tốt rồi đương nhiên muốn vào đi một đoạn thời gian khôi phục huấn luyện Nếu không phải chu khởi nguyên lần này trong vòng hai ngày chu khởi nguyên cũng không có hoa điểm danh vọng đi mua sắm tích lũy ba thiên điểm danh vọng mới có hai trăm linh tám vạn tiêu tốn trong đó một triệu điểm danh vọng đem không thần thuật cho lên tới bốn cấp hiện tại có thể không chế tám mươi cái sinh vật hiện tại nguyện thần quyển tiểu thuyết này kiếm lấy điểm danh vọng càng ngày càng ít ban đầu một ngày có hơn một triệu hiện tại ba ngày nhiều kiếm hai triệu trên lệnh quá rõ ràng càng về sau đoán chừng điểm danh vọng sẽ càng ngày càng ít tốn hao một triệu thăng cấp khống thần thuật về sau còn lại điểm danh vọng chu khởi nguyên cũng không có ý định động hắn muốn nhiều tích lũy một chút muốn đồ tốt mà không phải hiện tại mua được những vật này hiện tại đồ vật trong tay của hắn nhìn qua giống như rất là không tệ nhưng là chu khởi nguyên cảm thấy những vật này vẫn là kém một chút trên địa cầu thời điểm tiểu thuyết phim hắn nhưng là xem không ít những cái kia bảo vật cái kia không phải kinh thiên động địa đồ vật a những cái kia hắc hoa kỹ cái kia không phải lấy ra liền sâu tạc t i ê n a、Ấn. hiện trong tay hắn cũng có sâu tạc thiên hắc khoa kỹ t ỷ như cường hóa tề dây chuyển sản xuất t ỷ như công nghiệp m á y cái t ỷ như hoàn mỹ tế bào mẫu thể đều là hắc khoa kỹ nhưng là những này cũng không thể gia tăng chu khởi nguyên bản thân thực lực đây mới là hắn có chút bất mãn đủ nguyên nhân cường hóa tề mặc dù nói có thể đại lượng chế tạo ra từng đám đỉnh tiêm tố chất thân thể người ra nhưng trừ phi là đã từng đi lính không phải vậy cường hóa tố chất thân thể nhưng không có kinh nghiệm chiến đấu cũng không có kỹ xảo chiến đấu một nhóm người man lực cũng không có tác dụng gì đinh linh linh chu khởi nguyên đang xem nô đại quân bọn hắn đối luyện té ngã cầm nã thời điểm điện thoại đột nhiên lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua phát hiện là thẩm t u ệ phương đánh tới giật mình có lẽ là mua máy bay đến đi uy thẩm trợ lý có việc chu khởi nguyên nhận điện thoại về sau nhàn nhạt hỏi một câu lão bản b o e in g công ty đã đem máy bay dừng ở thâm hải quốc tế sân bay ngài cần người điều khiển cũng đã theo yêu cầu của ngài tìm xong là hoa hạ đế quốc giải nghệ phi công thẩm t u ệ phương t ạ i điện thoại một đầu khác cẩn thận nói một lần tốt không tệ thẩm trợ lý người an bài trên máy bay nhân viên công tác nghỉ ngơi một đêm ngày mai buổi sáng ta sẽ dẫn ngô đại quân bọn hắn tiến về phía trước kinh thành Ta sẽ trực tiếp sẽ s đi â ngày bay, đến lúc đó n lúc ư ơ i đi kinh qua chuyến ta đây cùng chúng ta cùng h t n n h Chu Khởi u g ê n nghĩ nghĩ, lần này nói kinh là mặc dù đi thứ à hai sáng sớm ăn sáng xong về sau chu khởi nguyên liền mang theo n g ô đại quân bọn hắn mười lăm người cùng đi thâm h ả i thành phố sân bay quốc tế chu khởi nguyên rất lý giải máy bay tại sao phải đậu ở chỗ này dù sao cũng là từ nước ngoài tới đầu tiên liền muốn dừng ở sân bay quốc tế tiến hành một loạt đăng ký máy bay cũng phải chuyển đến thuế quý công ty game danh nghĩa đúng chính là thuế quý công ty game chuyển đến chu khởi nguyên danh nghĩa không phải không được chỉ bất quá làm các loại thủ tục liền rất phiền phức mà lại cần thời gian rất dài hắn hiện tại cần dùng gốc chỉ có thể treo đến công ty danh nghĩa lão bản buổi sáng tốt lành thẩm t u ệ phương thật sớm liền đến sân bay chờ chu khởi nguyên một đ o à n người dù sao trên máy bay phi công cùng tiếp viên hàng không cũng không nhận ra chu khởi nguyên nàng đương nhiên muốn sớm một chút tới những n à y phi công cùng tiếp viên hàng không đều là nàng thông báo tuyển dụng tới có rất nhiều từ hoa hạ đế quốc công ty hàng không bên trong đ ả o tới có rất nhiều vừa tốt nghiệp sinh viên liền phi công là từ không quân bên trong giải nghệ có hai người một cái cơ trưởng một cái phô cơ trưởng thẩm trợ lý buổi sáng tốt lành phi hành đường thuyền đều liên hệ tốt sao chu khởi nguyên lên tiếng c h à o về sau vừa đi theo thẩm tuệ phương hướng trong phi trường đi một bên hỏi lão bản đều liên hệ tốt rồi chúng ta máy bay tùy thời có thể cất cánh thẩm tuệ phương nhẹ gật đầu đẩy một chút trên mặt mắt kính rõ ràng rất xinh đẹp một cái khuôn mặt lại nhất định phải mang một bộ mắt kính lập tức liền che khuất nguyên bản thanh lệ thoát tục dung mạo lão bản, Đi b ê nghe này, n c h ú ta tư bay là máy n â n thỉnh cầu tốt rồi đường thuyền, ra một số tiền lớn ngừng máy bay cùng bình thường máy bay giữ gìn, là có chuyên môn thông đạo, ngài muốn mà một máy máy là lại lái đạo, rồi giữ viếp tốt cầu có số ra bay bay x tiến sân bay được ề u có thể. Nghe đ thẩm thuệ phương lời nói về sau chu khởi nguyên cũng có chút ảo não không có nhiều mở điểm xe tới bất quá sau đó sau khi suy nghĩ một chút quyết định vẫn là đi kinh thành mua xe đi dù sao cũng liền mấy cái như vậy tiền hiện tại hắn đều đang nghĩ sạch như thế nào tiền mà không phải làm sao tiết kiệm làm sao kiếm tiền t h ẩ m trợ lý làm không tệ tháng này tiền thưởng tăng gấp đôi làm việc cho tốt tiếp tục cố gắng chu khởi nguyên hài lòng nhẹ gật đầu nếu chuyện làm không tệ đương nhiên là có b a n thưởng cảm ơn lão bản thập tuệ phương trên mặt hiện lên một tia ý mừng không phải vì tiền thưởng mà là có thể được đến lao bản khích lệ chuyện của mình làm đạt được tán thành đương nhiên thật cao hứng q u y một chương sáu mươi sáu đến kinh thành chương sáu mươi sáu đến kinh thành từ vip thông đạo đi đến sân bay về sau chu khởi nguyên liền thấy một khung xanh trắng đan sen to lớn máy bay hành khách đây chính là b o e in bảy trăm bảy mươi bảy ha ha chiếc máy bay này ngược lại là cùng trong video giống nhau như l ú c k a không có dở trò dối trá không sai chu khởi nguyên trong lòng nhẹ gật đầu lão bản Ngươi tốt, ngươi tốt, c vâng lão bản ta một sẽ nghiêm ngặt chấp hành phi hành nhiệm vụ lý vệ dân đại khái là làm lính thời điểm quen thuộc nghiêm túc trả lời vấn đề thân thể ưỡn lên thẳng tắp lão bản vị này là phó cơ trưởng lưu hái hoa thượng tuệ phương lại chỉ vào một cái đại khái hơn ba mươi tuổi nam nhân tiếp tục giới thiệu lão bản ngài tốt ta là lưu hái hoa về sau ngay tại ngài thủ hạ việc làm còn mời ngài chiếu cố nhiều chiếu cố lưu hái hoa người này nhìn qua rất lanh lợi mà lại khẩu tài cũng rất tốt chỉ bất quá chu khởi nguyên cảm giác gia hỏa này khẳng định rất miệng lưới chân chu tăng thêm tướng mạo cũng không kém không biết gia hỏa này lừa gạt bao nhiêu cô gái ân phải biết không riêng gì lão tài xế biết lái xe cái này lái phi cơ càng là ngư bức nắm tay tùy tiện cổ vũ một câu lão bản vị này là lý thanh, thanh. máy bay phục vụ viên tổ trưởng cũng chính là tục xưng tiếp viên hàng không thừa vụ tổ trưởng vị này là vương minh minh là chúng ta trên máy bay tiếp viên hàng không vị này là trịnh nguyên tâm tiếp viên hàng không vị này là kim an an tiếp viên hàng không vị này là ngô tư vận tiếp viên hàng không t h ư m tuệ phương liên tục giới thiệu năm cái tiếp viên hàng không trong đó một cái là tổ trưởng chu khởi nguyên nhìn thoáng qua những nữ nhân này vóc dáng rất khá toàn bộ đều là một m b ả trở lên vóc dáng mà lại khuôn mặt cũng rất xinh đẹp mặc dù chu khởi nguyên không nghĩ làm cái gì quy tắc ẩm nhưng nhìn xem đẹp mắt ta hắn không có khả năng làm một chút vớ va vớ vẩn tại trước mắt mình lắc lư đồ vật đẹp nhìn qua tâm tình liền tốt rồi xấu sự vật sẽ dẫn đến tâm tình tiêu cực sinh sôi hắn cũng không phải hòa t ư ợ n g làm sao có thể làm được tâm như chỉ thủy đâu bất quá mặc dù chu khởi nguyên không có tâm tư gì nhưng mấy cái này tâm lý nữ nhân liền không khả năng không tâm tư toàn bộ đều là trong ánh mắt tràn đầy thủy quang để người nhìn qua liền thương t i ế p không thôi t h ầ n s á c chu khởi nguyên cũng không nói gì là nữ nhân đều muốn một cái kim cương vương láo ngũ cái này không sai dù sao không phải mỗi người xuất sinh đều là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời thẩm tuệ phương giới thiệu đến cuối cùng còn có hai cái đầu bếp đầu bếp là một cái gọi ngô đông thanh niên giúp việc bếp n ú c là một cái gọi dễ hồng sùng người trẻ tuổi ngô đông là từ nước ngoài bồi dưỡng về nước vốn là chuẩn bị nhận lời mời đi khách sạn năm sao làm chủ bếp vừa vặn bị thẩm tuệ phương mời nhà kia săn đầu công ty cho tìm được sau đó giới thiệu đi qua chu khởi nguyên nơi này tiền lương cũng không thấp mặc dù nói là trên máy bay đầu bếp một năm cũng có hơn mấy trăm vạn tiền lương mà lại đãi ngộ lại tốt cùng thuế q u ý công ty nhân viên là giống nhau đãi ngộ lý vệ dân nhìn xem lão bản bọn hắn đều lên máy bay ngồi xuống về sau trước kiểm tra một lần máy bay các loại trạng thái tình huống sau đó mở ra thông tin liên lạc thâm h ả i quốc tế sân bay đài chỉ huy thỉnh cầu lên không đây là tất yếu chương trình mặc dù bọn hắn sớm thỉnh cầu tốt rồi tuyến đường nhưng là bình thường mà nói cỡ lớn sân bay kế hoạch không đổi kịp biến hóa không sợ nhất vạn chỉ sợ vẫn nhất cái gì đều muốn hành sự cẩn thận hỏi một chút cũng không p h i ề n p h ứ c đài chỉ huy thu được thuế quý số bảy cho phép lên không lặp lại một lần thuế quý số bảy cho phép lên không n g ẫ bạch lý vệ dân xác nhận một chút đạt được cho phép lên không tin tức về sau Hán các ù n trưởng g phó cơ trưởng lưu i hoa nhanh h thiết bị, sau đó khống chế máy bay ra quay kho, hướng phía chậm ó đó n trên dụng cùng xong đường bằng Đến đường băng g mở máy máy máy ra ra trước bay sau bay quay bay đặt tốt các lái bị, cụ loại dại đi. vị ề sau, ra lý lại vệ v dân thanh. mở phát Các hành khách các ngươi tốt hoan n ê n cơi t u ế quý số bảy tàu con thoi ta là cơ trưởng lý vệ dân t u ế quý số bảy lập tức sẽ đi vào phi hành trợ lực đường băng còn mời các vị hành khách thắt chặt dây an toàn để bảo vệ các ngươi không bị q u á n tính tổn thương cảm ơn mọi người phối hợp lý vệ dân cơ trưởng sau khi nói xong trên máy bay tiếp viên hàng không nhóm liền đi chu khởi nguyên bọn hắn ngồi vị trí nhìn một lần đây cũng là vì phòng ngựa có người sẽ không nịt dây nịt tan toàn các nàng cũng cho hỗ trợ chỉ đạo một chút ngồi tại bên cửa sổ bên trên nhìn xem bên ngoài nhanh chóng rút lui phong cảnh sau đó đột nhiên cả bộ máy bay đi lên ngựa mặt lên máy bay đầu đài lên lập tức liền nhảy lên tiên không phía trên chu khởi nguyên nhìn phía dưới phong cảnh không khỏi có chút cảm thái khoa học kỹ thuật thật có thể thay đổi toàn bộ thế giới trước kia cổ đại thời điểm mọi người làm sao cũng không nghĩ ra chính mình có thể chinh phục biển cả về sau lại có thể chinh phục bầu trời đi. lão bản ngài muốn uống chút gì không trên máy bay lên tới dự định cao độ về sau liền lấy đồng đều nhanh hướng phía mục đích phi hành mà đi lúc này thẩm tuệ phương cởi ra dây an toàn đứng lên hỏi thăm chu khởi nguyên ừ n cho ta một chén nước ép trái cây là được chu khởi nguyên tùy tiện nói một câu sau đó nhìn một chút cái khác ngồi một đám lính đặc trùng bảo an nhóm suy nghĩ một chút mở miệng nói các người muốn ăn cái gì uống gì tùy tiện chính mình đi lấy tốt rồi trên máy bay đồ vật chuẩn bị nhiều mỗi một lần phi hành kết thúc về sau đều sẽ thanh lý xuống dưới chuẩn bị mới không muốn lãng phí vâng lão bản dù sao cũng là công ty cao tầng có chuyện đều sẽ tiếp vào thông báo trên máy bay nguyên liệu nấu ăn cũng rất nhiều cơm trưa cơm tây đều có m ờ i đầu bếp thế nhưng là tình thông t r u n g tây bữa ăn cao thủ mặc dù chưa chắc cơm trưa mỗi một cái khác hệ đều biết nhưng đại bộ phận chứ danh đồ ăn hắn cũng có thể làm ra còn có một số chính hắn sáng tạo cái mới món ăn máy bay tốc độ vẫn là rất nhanh tại bầu trời phi hành không cần rẽ ngoặt cũng không cần giống xe lửa xe lửa giống nhau đến một cái đứng ngừng một chút thẳng tới k i n h thành thời gian tại chu khởi nguyên nhàn rỗi không chuyện gì một bên xem phim một bên uống vào nước trái cây ăn hoa quả khô loại hình đồ ăn vật bên trong đi qua hơn Các khách vị hành máy ọ mọi i người liền phải xin người trưởng dân, muốn đến, sẽ phải hạ xuống, an toàn, tốt, ta tức cất tạp vật, thắt chặt t là lý lập cơ mục đích r vệ dây an toàn, để tránh hạ sẽ ký n xuống thời điểm đụng tổn thương, lặp lại, sắp hạ xuống, xin mọi người làm tốt và an toàn chuẩn h hạ thời hạ lại, tốt điểm mọi làm m lặp sắp và bị. á bay vẫn là rất nhanh từ thâm h ả i thành phố đến kinh thành không đến ba tiếng liền bay đến cái này hay là bởi vì máy bay không thể siêu tốc nguyên nhân đúng máy bay cũng chỉ có thể duy trì nhất định tốc độ không phải nói máy bay có thể sử dụng bao nhanh liền có thể bay bao nhanh như thế là vạn vạn không được Quy một chương 67, là bùa làm bố ù ý nghĩ vẽ nẹ nọ máy bay hạ cánh về sau chu khởi nguyên cùng thẩm tuệ h phương nô đại quân còn có mười bốn giải nghệ lính đặc trùng cùng một chỗ t h ư a n g ồ i taxi tiến kinh thành lý vệ dân những n à y trên máy bay nhân viên cũng là không cần hắn nộp lòng bọn họ còn có trên máy bay chuyện phải bận rộn xử lý tốt về sau sẽ đi kinh thành nghỉ ngơi dù sao đều là công ty đặt khách sạn thịnh huy khách sạn là một nhà ngũ tinh cấp quốc tế dây chuyển khách sạn xí nghiệp tại các nơi trên thế giới đều có khách sạn của bọn họ xem như một nhà kinh doanh rất không tệ khách sạn xí nghiệp đến khách sạn về sau chu khởi nguyên bông xuống hành lý về sau thẩm trợ lý nô láo ca mang lên người chúng ta cùng đi bốn s cửa hàng mua một chút xe tại kinh thành xuất hành không có xe không phải quá thuận tiện chu khởi nguyên kêu lên thẩm t h u ệ phương nô đại quân còn có những cái kia giải nghệ lính đặc trùng suy nghĩ nhiều mua một chút xe chuyên môn tại kinh thành sử dụng ừ m mua qua xe ăn cơm trưa buổi chiều chúng ta đi mua phòng ở còn muốn mua văn phòng tại kinh thành cũng phải xây dựng một nhà phân công ty tổng bộ liền không rời đi tới vẫn là đặt ở thâm hải thành phố mở phân chuyện của công ty là chu khởi nguyên cân nhắc về sau làm quyết định nghĩ đến tiểu diên ra tại kinh thành làm gì cũng phải tại kinh thành phát triển một chút cũng là vì không để trần giá xem thường vâng lão bản thẩm tuệ phương đáp ứng sau đó lại mở miệng nói ra lão bản khoảng cách thịnh huy khách sạn gần nhất 4 s cửa hàng là cực hạn 4 s cửa hàng xin hỏi muốn đi qua sao ồ cực hạn 4 s cửa hàng ân không tệ liền đi nhà này đi tại thâm hải thành phố mua xe toàn bộ đều là tại tiệm này mua phục vụ cũng không tệ lắm xe cũng không tệ chu khởi nguyên nhẹ gật đầu đáp ứng xuống hắn đối cái này cực hạn 4 s cửa hàng r i á c quan còn được dù sao tiệm này m ặ xe gì đều có mua cũng không cần đổi chỗ đi tôi cực hạn b s cửa tiệm về sau chu khởi nguyên nhìn xem cổng một loạt mới tinh cấp t r ú n g kém xe con còn có trong suốt pha lê bên trong rừng ở trên sân khấu từng chiếc cấp cao xe con cùng xe việt giã nhẹ gật đầu kinh thành chính là không giống tiệm n à y mặt tiền so thâm h ả i thành phố phải lớn mà lại xe tiểu dáng cũng nhiều hắn còn chứng kiến mấy chiếc đã ngừng sản xuất đ ỉ n h cấp xe thể thao sang trọng tiên sinh ngài tốt hoan nên quang lâm cực hạn bốn é cửa hàng xin hỏi ngài là mua xe sao chu khởi nguyên vừa dẫn một đám người vào cửa hà mặt liền chạy đến một vị g á người xinh đẹp khuôn mặt vũ mị xinh xắn mỹ nữ cái này bốn é cửa hàng nhân viên bán hàng cùng bất động sản tiêu thụ đều là giống nhau à Toàn thật tâm là mị nữ, lớn lên không dễ nhìn thật đúng tâm không bộ đều mị dễ chu ó mặt tiền cửa à n ớn. g Ừm, m a xe. Chu khởi nguyên nhìn xem trước mặt mỹ nữ nhân viên bán hàng phết một chút trước ngực nàng tiểu đ ỉ n h trên quần áo thẻ công tác lâm mộng tiểu tên ngược lại là lấy được không tệ chỉ bất qua ánh mắt này làm sao như thế mập mờ đâu kỳ thật chu khởi nguyên nếu không phải mang theo nhiều người như vậy quần áo trên người đồng hồ xem xét chính là hàng cao đẳng cái này lâm mộng tiểu thật đúng sẽ không như thế ba ba chạy tới nữ nhân này thế nhưng là một cái hám làm giàu nữ tham mộ hư binh có thể nói là biểu hiện linh lí tới tận cùng chu khởi nguyên nếu không phải thức tỉnh dị năng, tăng thêm lại tu luyện không t h ầ n thuật tinh không luyện thể thuật hoàn toàn thay đổi khí chất trên người nếu không cũng liền điều ti một viên liền xem như đại học thâm h ả i tốt nghiệp một tháng có thể cầm mấy vạn đồng tiền tiền lương cũng liền như thế hoàn toàn thoát khỏi không được người làm công mệnh tiên h sinh ngài dự toán là bao nhiêu tiền xe đâu hoặc là ngài có phải không đã xem trọng nhãn hiệu gì hình hào gì xe mặc dù lâm mộng kiều mộng tưởng chính là gả vào hào môn nhưng không thể không nói năng lực làm việc của nàng vẫn là rất mạnh mà lại cũng không phải mù quáng định mợ người giàu có nàng ánh mắt thế nhưng là rất cao muốn là loại kia chân chính h à môn thế ra mà không phải nhà giàu mới nổi có thể nói yêu cầu cao đến đỉnh Nô bất quá â không biết có phải hay không là chính chu khởi nguyên cảm thấy ảo giác hắn cảm thấy câu nói này sau khi nói xong trước mặt vị mỹ nữ kia tiêu thụ rất muốn thái độ lập tức có biến hóa rõ ràng không phải loại kia muốn định bợ biến hóa mà là muốn một loại nhanh lên đưa tiến hắn cảm giác thật giống như hắn chu khởi nguyên là một cái ôn thần giống nhau loại cảm giác này chu khởi nguyên cảm thấy không phải là ảo giác lấy hắn hiện tại cấp bê dị năng thực lực trên tinh thần rất là mất cảm đặc biệt là cách gần như vậy là dễ dàng nhất cảm giác được người trên bản chất cái t r ù n g loại kia tư tưởng bên trên chuyển biến lúc đầu chu khởi nguyên là không nghĩ sử dụng đọc tâm thuật nhưng là trước mặt nữ nhân này là chuyện gì xảy ra hắn còn thật có điểm kỳ quái chẳng lẽ mình nói sai lời gì hay sao lại là một cái nhà giàu mới nổi ai chân mệnh khổ làm sao luôn gặp được như vậy người còn tưởng rằng là một cái hảo môn đại gia thiếu ra đâu ta hảo môn phu nhân lý tưởng chẳng l được rồi nhà giàu mới nổi liền nhà giàu mới nổi đi cũng có thể lấy chút trích phần trăm nhìn vị này khẳng định sẽ lấy lòng mấy chiếc xe trước mấy ngày mới kiếm hàng này khoản mùa túi sách có lẽ liền rơi vào vị này trên thân kỳ hỉ chu khởi nguyên dùng đọc tâm thuật về sau lập tức học tập đến lâm mộng tiểu trong lòng hoạt động mẹ nấu đem l á o tử làm nhà giàu mới nổi còn chán ghét nhà giàu mới nổi một cái hám làm giàu nữ n h ư đã còn mộng tưởng lấy gà vào hà môn mợt tợ làm sao lại gặp được như vậy nữ nhân đâu được rồi vẫn là chúng ta tùy tiện xem một chút đi không làm phiền ngươi chu khởi nguyên cũng không nghĩ để như vậy nữ nhân dính vào tiện nghi thiên sinh không phiền phức không phiền phức lâm ngộng tiểu mới không nghĩ cái này khách hàng lớn cho để lọt ừm ta nói c h í n h ta đi dạo nghe không hiểu sao chu khởi nguyên đôi mắt chừng một chút đồng thời còn sử dụng tinh thần lực lập tức lâm ngộng tiểu liền bị chu khởi nguyên cấp c h ấ n trụ lộ bột nói không ra lời trực tiếp liền dừng lại đi theo bước chân chu khởi nguyên đi ở phía trước khoe miệng có chút kéo một cái thử dám cùng lao tử chơi xấu lao hổ không phát huy thật làm lao tử là con mèo đâu t h m t u ệ phương ở một bên nhìn không hiểu đấu không biết lao bản đây là làm sao vậy làm sao một hồi muốn người khác mang theo đi dạo một hồi lại đem người khác đổi đi thật sự là kỳ quái ừ có gì đặc biệt hơn người có tiền liền có thể tùy tiện hô của người có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm a đằng sau kịp phản ứng lâm ngộng tiểu thật sự là bị tức quá sức sắc mặt lập tức liền biến lão bản ngài muốn mua gì xe thẩm tuệ phương nhìn xem chu khởi nguyên dạo qua một vòng về sau làm sao không có động tính thầm trợ lý n g ư ơ i đi gọi bốn s cửa hàng quản lý tới đây một chút ta nhìn chúng trước kia làm b a hội y nghĩ về nệ nọ nhưng nhìn xem trọng giống con là làm tới triển lãm là hàng không bán hỏi một chút bọn hắn quản lý nhìn xem chiếc xe này bán hay không chu khởi nguyên dạo qua một vòng về sau Thật đúng nhìn đúng lên một chương i ế c xe, là bùa v h sáu mươi tám ở đâu ra bên trong hai thanh niên chương sáu mươi tám ở đâu ra bên trong hai thanh niên lão bản vị này là kinh thành cực hạng bốn f chi nhánh giám đốc lý binh tiên sinh lý tổng vị này là lao b ả n của ta chu khởi nguyên tiên sinh chỉ chốc lát sau thẩm trợ lý liền mang theo một người trung niên nam tử đi tới chu khởi nguyên trước mặt lập tức liền cho hắn giới thiệu lý tổng người tốt chu khởi nguyên vươn tay ra cùng lý binh nắm một chút chu lao bản n g à i tốt n g à i tốt hoan nên quan g lâm chúng ta cực hạn bốn s cửa hàng lý binh cũng là cầm chu khởi nguyên tay cầm dao lý tổng nói nhảm ta cũng không muốn nhiều lời ta nhìn chúng cái này làm bùa gội ỵ nghị vệ nọ không biết quý điếm có thể hay không bỏ những thứ yêu thích đâu chu khởi nguyên chỉ vào trên sân khấu huyễn khốc lại phong cách làm bùa gội ỵ nghị vệ nọ siêu cấp xe thể tha chu lão bản người cái này ai đây chính là khó xử đến ta lý minh nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau không có cảm thấy kinh hỷ ngược lại là một mặt khó xử không biết lý tổng lời này giải thích thế nào thế nhưng là có chuyện gì khó xử một chiếc xe mà thôi chẳng lẽ làm giám đốc còn không thể ra bên ngoài bán ra sao lý tổng yên tâm ta mua đồ cho tới bây giờ đều là trả toàn bộ tiền sẽ không làm cái gì trả gót hoặc là xe vay cái gì chu khởi nguyên thật là có điểm nghĩ hoặc cái này mua bán một chiếc xe mà thôi làm ăn còn không chính hy vọng bán đồ hay sao chu lão bản cũng không đ ằ n ngày chiếc này siêu cấp xe thể thao chính là cảng sông tổng công ty bên kia phát tới triển lãm là hàng không bán không phải ta không nguyện ý bán làm ăn nào có đẩy ra phía ngoài đạo lý đâu ngài nói đúng không lý minh mặt cười khổ vị lao bản này vậy mà nhìn lên đặt ở trong tiệm triển lãm siêu cấp xe thể thao đây thật là làm khó chết hắn phải biết chiếc này làm bùa hộ ỉ nỉ v ề nẹ nọ bọn họ cực hạn bốn s cửa hàng cũng chỉ có chiếc này mà thôi mỗi một lần đều chỉ là lấy ra triển lãm một chút sau đó liền thu hồi tổng cửa hàng lý tổng ta biết cái này xe hình là bản số lượng có hạn hiện tại cũng đã là cất giữ cấp bậc như vậy một thứ hoa hạ tệ thế nào Chu lý minh lắc đầu một mặt chính mình không có cách nào dáng vẻ lý tổng ta tin tưởng trên thế giới đồ vật trừ người tư tưởng tình cảm không tốt nắm giữ bên ngoài cái khác bất kỳ vật gì đều có giá cả cũng tỉ như chiếc xe này chẳng qua là ta ra giá cả còn chưa tới đạt các ngươi có thể bán đi giá cả thôi chu khởi nguyên vui tươi hớn hở một bên cười vừa nói lý tổng ta một lần cuối cùng ra giá hai ước hoa hạ tệ ngươi có thể liên lạc một chút các ngươi tổng công ty xem bọn hắn đồng ý bán không cái giá tiền này liền xem như cầm tới trong phòng đấu giá đi đấu giá giá cao nhất cũng liền như vậy hơn nữa còn là muốn rất thích xe này hình không phải vậy tuyệt đối sẽ không ra giá cao như vậy vị nếu không phải chu khởi nguyên thật rất thích đọc dược cái này xe hắn khẳng định là sẽ không ra giá cả cao như vậy hai ước đều có thể mua tốt mấy chiếc thế giới định cấp xe thể thao lý binh nghe được chu khởi nguyên báo giá hai ước về sau lập tức bị k i n h sợ thoáng một cái thêm một thức cũng không phải số lượng nhỏ à, mặc dù bọn hắn bốn é cửa hàng là rất kiếm tiền nhưng một thức à, vậy cần phải bán bao nhiêu chiếc xe ra ngoài mới có thể kiếm ra à. được rồi chu lão bản mời đến phòng khách quý ngồi tạm một hồi đi ta cho tổng công ty gọi điện thoại thông báo một tiếng có kết quả về sau trả lời chắc chắn ngài như thế nào chu khởi nguyên khoát tay á o lý tổng cứ việc đi ta vẫn là nhìn xem nơi này xe đi ngồi cũng không cần đợi đến lý binh đi về sau lô đại quân bọn hắn cũng lựa chọn kỹ càng chiếc xe bọn họ có mười lăm người tăng thêm thẩm thuệ phương là mười sáu người lựa chọn tám chiếc xe trong đó có hai chiếc đường hồ ông thắng ba lượng audi q bảy hai chiếc bm nút x sáu một c ố hoa gió một trăm linh tám cộng lại giá cả đều không có vượt qua mười triệu cái khác chiếc xe chu khởi nguyên vẫn là nghe nói qua chỉ là cái này hoa gió một trăm linh tám phản vậy mà không biết hoa gió là q u ố c sản ô tô một trăm linh tám loại hình cũng là một loại xe việt giã nghe nói là thu mua một nhà ngoại q u ố c ô tô nhà máy về sau một lần nữa tổ hợp về sau một nhà hàng nội địa ô tô công ty cũng là mấy năm này bán rất hỏa một loại ô tô ha <cười> lô đại quân có chút ngượng ngùng nói bọn họ ở trong bộ đội mở xe dịp cùng xe bọc thép mở quen thuộc thói quen lựa chọn xe việt dạ dạng này đại hình úng f ở chu khởi nguyên có chút im lặng muốn không g i a n lớn ngươi làm sao không mua mang kéo dương xe bán tại đâu nay khoản pho xe bán tải khổ người lớn như vậy bất quá sau đó lại nghĩ tới Cái cho chấn Chu lạc chúc ước cả bán quá giá bán tại quá lớn, không cho phép vào thành, trừ phi tại tiểu tại liên ngài, này lớn, không thành, thành bên trong. bản, tổng mừng tổng đồng này nghĩ nẹ nọ. vào làm lấy xe bộ, bộ trừ trước hạ qua lão phép vừa ra đã bùa ý ý về sau nửa giờ lý binh mới vội vàng từ văn phòng đi ra bước chân nhanh chóng đi đến chu khởi nguyên trước mặt liền mở miệng nói ra hắn không thể không gấp à, nếu là vị này có tiền l ã o bản lại thay đổi chủ ý làm sao bây giờ phải biết bán đi cái này hai ước giá cả siêu cấp xe thể thao thế nhưng là công lao của hắn cùng công trạng a có công lao cũng kiếm tiền đây chính là ít có cơ hội ồ còn muốn đa tạ lý tổng thành toàn a chu khởi nguyên nhàn nhạt nợ nụ cười nhẹ gật đầu thẩm trợ lý đi cùng lý tổng xử lý một chút thủ tục đi là lão bản thẩm tuệ phương dịu dàng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu chậm rãi chậm rãi lý tổng người đây cũng quá không tử tế đi bản thiếu ra nhìn lên chiếc xe này thời gian dài như vậy ngươi một mực không chịu bán làm sao tiểu tử này lần đầu t i ê n tới ngươi liền thay đổi chủ ý chuyện làm ăn không phải làm như thế à là ta trước nhìn lên làm gì đều muốn bán cho ta đi không đợi thẩm tuệ phương cùng lý binh rời đi xử lý thủ tục từ bên ngoài vội vã chạy tới mấy người dẫn đầu làm ộ t cái n h u ộ mái tóc màu vàng người trẻ tuổi nhìn thấu không phải phú nhị đại chính là những cái tia hào môn gia tộc thiếu gia hơn nữa còn mang theo hai cái bảo tiêu cùng mấy cái đồng dạng mặc hàng hiệu người trẻ tuổi xem xét chính là vị thiếu gia này cho săn lưu nhị thiếu ngài làm sao tới rồi lý binh nhìn thấy vị thiếu gia này về sau một mặt bất đắc dĩ làm sao cái này hoàn cổ đến mắt thấy là phải giao dịch thành công mẹ nấu liền đến một cái gậy quáy phân heo lý tổng ngươi còn có mặt mũi hỏi ta làm sao tới ta hôm qua liền nhìn lên chiếc xe này ngươi nói cái này là hàng không bán ta nể mặt ngươi cứ như vậy được rồi hôm nay ngược lại tốt tiểu tử này muốn mua ngươi mẹ nấu vậy mà liền trực tiếp cho bán n g ư ơ i r a hỏa này là có chủ tâm a lưu mang nghiến răng nghiến lợi nhìn xem lý binh nói ngựa đức lão tử muốn n g ư ơ i liền nói cái này là hàng không bán người khác tới liền trực tiếp bán cái này mẹ nấu có chủ tâm buồn nôn lão tử đâu đi chu khởi nguyên một mặt nhìn chúng nhị thiếu năm bộ dáng nhìn chằm chằm cái này hoàn khố thiếu ra ta đi đây là ở đâu ra hai bê thiếu niên chính mình trả giá không được cách ngay ở chỗ này hung hăng càng cái cũng thật sự là không có ai mờ mờ gặp qua r a mặt dày chưa từng thấy qua trả đũa q một chương sáu mươi chín xung đột trôn xuống hạt giống c ử hận chương sáu mươi chín xung đột trôn xuống hạt giống cử hận lưu nhị thiếu ân chính chính đương nhiên lý binh trong lời nói không có nói như vậy đây đều là chu khởi nguyên tại một lần lý giải lý binh người mẹ nấu là không phải là đang nói bản thiếu ra không có tiền bản thiếu ra sẽ không có tiền l i ê n ngươi cái này tiệm nát thiếu gia ta tùy tiện mua cái mười ra tắm nhà người tin hay không lưu mãng lập tức liền gấp mắt thứ đồ gì vậy mà muốn kỵ đến thiếu gia trên đầu đến tin lưu thiếu nói lời tại hạ một trăm linh tin tưởng lúc này chu khởi nguyên mở ra đọc tâm thuật nhìn một chút trước mặt hai cái cãi cọ trong lòng người đến tột cùng đang suy nghĩ gì lưu mãng cái này hoàn khố thiếu gia trong lòng thật là rất nổi nóng mà lại cũng là không cam lòng bốn é cửa hàng đem hắn nhìn chúng xe bán cho người khác không bán cho chính mình chu khởi nguyên d á m định qua đi xác nhận đây là thật nhị thiếu gia mà lý binh cái này giám đốc ý nghĩ trong lòng liền không giống hắn trong lòng suy nghĩ một chiếc xe cũng mua không nổi người còn thổi mẹ nấu cái gì ngưỡng bức còn mua mười ra tám nhà mặt tiền cửa hàng liền cái này một nhà bán đi ngươi cũng mua không nổi lưu gia là hào môn thế gia nhưng đây chẳng qua là lưu gia không có nghĩa là ngươi cái này không nhận chào đón nhị thiếu gia có thể sử dụng lưu gia tài nguyên dựa vào thật mẹ nấu xe trang một cái so một cái biết diễn kịch ân trung nhị thiếu gia không có diễn kịch chu khởi nguyên chậm đầu vóc h á t tuyến hiện tại người đến tột cùng là làm sao vậy toàn bộ đều cuộc sống đang biểu diễn bên trong a mẹ nấu làm sao không đều đi làm diễn viên đâu lao tử tin tưởng kế tiếp căn vua màn h n h chính là ngươi bất quá thật là có c h u n g nhị thiếu niên tin tưởng cái này bốn ép cửa hàng vua màn ảnh giám đốc cái này không ra một cái tin tưởng liên tốt tính ngươi thất thời lưu mãng nói xong còn một bộ tính ngươi có ánh mắt nhìn xem lý binh đột nhiên lưu mãng sắc mặt lại biến đổi không đúng c ơ m mẹ n ấ u lý binh ngươi cái này ông lao xấu rất à muốn cố ý chuyển biến chủ đề sao chiếc xe này là ta trước nhìn chúng ngươi đ ế n tục cùng làm sao cái ý tứ lưu thiếu chiếc xe này đã bị vị l a o bản này hoa hai ước mua lại hiện tại là thuộc về vị lão bản này ngài vì cái gì còn muốn nắm lấy ta không thả đâu lý binh giá hỏa này thật đúng là có ý tứ a đây là cố ý vẫn là cố ý đem chu khởi nguyên l ô i xuống nước đâu chu khởi nguyên ánh mắt bên trong mang theo bất mãn mẹ nấu ra hỏa này chẳng lẽ muốn lấy ta làm tâm m ộ c hai ư ớ c ngươi mẹ nấu làm sao không đi đọc ta chiếc xe này b ả n thiếu ra lại không biết giá cả sao năm mươi triệu đình tiền ngươi có phải là làm b ả n thiếu ra chưa từng đi học không có học qua toán học à lưu mãng một vừa hùng hùng hồ hồ một bên dùng tay đâm lý binh ngực để hắn lui mấy bước lý binh còn không dám nhường không phải vậy không chừng vị đại thiếu này sẽ nói ra lời gì đến đâu còn có ngươi tiểu tử ngươi có phải là nhiều tiền cầm ở trong tay n ẹ n hoàng à chiếc xe này ta m u ố n ngươi có ý kiến gì không sớm làm từ bỏ đi không phải vậy hắc hắc nghe được lưu mạng uy hiếp chu khởi nguyên lý binh mặt báo một cái tử liền đen ngươi muội đây không phải muốn đoạn lão tử tài lộ sao chu khởi nguyên cũng là một mặt im lặng muội như thế trung nhị não tản thế ra thiếu ra là thế nào sống đến t ậ p hay không đúng là thế nào sống đến bây giờ thật sự là thay cha mẹ hắn nhọc lòng a bất quá chu khởi nguyên cũng không muốn cùng giá hỏa này chém rõ tinh thần lực trong đầu bốc lên một chút chu khởi nguyên mướn mày sắc mặt biến nghiêm túc lên ngồi sổ một bên vẽ vòng tròn đi không đếm sỉa tới ngươi cái này hay hàng chu khởi nguyên mở miệng về sau lưu mãng ánh mắt có một nháy mắt thất thần sau đó khôi phục bình thường hh ắ c ắ c đúng đúng ta đi vẽ vòng tròn ta đi vẽ vòng tròn lưu mãng liền thật chạy tới góc tường vẽ vòng tròn đi một bên lý binh nhìn trận mắt hốc mồm nhìn một chút góc tường lưu mãng sau đó lại nhìn một chút trước mặt chu khởi nguyên trong lòng dùng mình một cái n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i đem thiếu gia của chúng ta thế nào rồi lưu mãng hai cái bảo tiêu cũng bị hụ sợ nhìn xem giống như mê mội giống nhau thiếu gia bọn họ trong lòng sợ hai muốn chết đi theo lưu mãng mấy cái hồ bằng cầu hữu cũng liếp nhìn nhau về sau quát to một tiếng má ơi liền tứ tán chạy ra bốn ép cửa hàng mang theo thiếu ra các ngươi cút cho ta chu khởi nguyên ánh mắt chừng một chút hai cái bảo tiêu dọa bọn hắn run lập cập vội vàng hai người đỡ dậy thiếu ra nhà mình liền chạy ra ngoài nơi này không thể n g ố c à mẹ nấu đây là người nào à quá khủng bố thẩm trợ lý ngươi đi làm thủ tục đi buổi chiều còn có sự tính khác chu khởi nguyên cùng thẩm tuệ phương nói một câu về sau nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua lý binh Lý binh bị chu khởi nguyên cái nhìn này nhìn tâm đều muốn từ ngực đẻ ra hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy người một câu liền để hào h ả o một người đi ngồi sổn góc tường đây tuyệt đối không phải lưu nhị thiếu thằng ngu lưu nhị thiếu cũng không có như vậy n g o a n người khác gọi hắn đi làm gì liền đi làm gì cho tới bây giờ đều chỉ có lưu nhị thiếu để người khác làm gì phần bên này chu khởi nguyên bọn hắn đang làm mua xe hợp đồng cùng thủ tục thời điểm một bên khác lưu mãng bị bọn bảo tiêu làm sau khi lên xe cũng thanh tỉnh lại ách đại ngưu ta là thế nào rồi ta vừa mới không phải tại bốn s cửa hàng sao làm sao về trên xe đến rồi lưu mãng hiện tại là một mặt ngu người ngựa đức làm sao trong nháy mắt chính mình liền về trên xe đến chẳng lẽ vừa rồi đều là đang nằm mơ thiếu ra ngài không nhớ rõ vừa rồi phát sinh sự tình rồi đại n h ư u lập tức bị thiếu ra nhà mình lời nói cho kinh đến làm sao có thể người tuổi trẻ kia là m a q u ỷ sao vậy mà có thể thay đổi người ký ức ta vừa mới làm gì rồi ta liền nhớ kỹ ngay tại để lý binh láo tiểu tử kia đem chiếc xe bán cho ta sau đó ta liền đến trên xe đến lưu mãng cũng là có chút điểm sợ mất mật mẹ nấu chẳng lẽ mình đã làm gì khó lường chuyện thiếu ra ngươi còn nhớ hay không phải vừa rồi cái kia muốn mua xe người trẻ tuổi đại ngưu trong lòng cũng có chút b ộ n trồn e m à, quá mẹ nấu không bố người tuổi trẻ kia vậy mà có thể k h ô n g chế người ừng nhớ kỹ làm sao rồi người kia có vấn đề lưu mãng là nhớ kỹ chu khởi nguyên dù sao chỉ là bị thôi miên chu khởi nguyên hiện tại muốn xóa bỏ người khác ký ức còn làm không được thiếu ra vừa rồi người trẻ tuổi kia cho ngươi đi góc tường ngồi s ổ m vẽ vòng tròn sau đó sau đó ngài thật ngồi s ổ m góc tường vẽ vòng tròn đi đại n h u nói ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi loại này không cách nào nắm giữ chính mình cảm giác an toàn thực tế là để người không thoải mái cái gì có chuyện này mẹ nấu tiểu tử kia cũng dám để lão tử đi ngồi x ồ n góc tường còn vẽ vòng tròn ta hỏa ngươi mở mở tờ cho lão tử trở lấy hiện tại thu thập không được ngươi ngày sau có hắn đẹp mắt lưu mãng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới vậy mà lại bị người như thế đ ố i đ ã i nhục nhã à trần t r ù i nhục nhã đại n h u ở một bên sợ hãi nghĩ đến thiếu ra đây không phải trọng điểm tốt ta trọng điểm là người kia có thể để ngươi làm gì ngươi liền làm gì nếu là thiếu gia ngươi lại một lần nữa đắc tội người khác người khác cho ngươi đi đ ấ c ư ớ c đi tự sát đây còn không phải là dễ dàng à nghĩ tới đây đại ngưu càng là sợ hãi nghĩ đến muốn không chính mình quay đầu liền từ trước đi không đáng vì một cái hai hàng thiếu ra bước lên nguy hiểm tính mạng à ân đúng liền từ trước q u y một chương bảy mươi nhìn phòng ở chương bảy mươi nhìn phòng ở đoán chừng chu khởi nguyên cũng không nghĩ tới chính hắn chỉ là tùy tiện sử dụng thôi miên một chiêu này liền dọa một cái xuất ngũ quân nhân bảo tiêu sinh ra từ t r ư ớ c ý niệm lão bản xe đều làm tốt rồi những này giấy phép trực tiếp liền có thể sử dụng lý tổng nói đều là tại xe quản chỗ làm tốt tư liệu chỉ cần hắn nơi này đem thân phận của chúng ta cho báo cáo đi lên trên mạng trực tiếp chính là thời gian thực làm tốt rồi rất đơn giản thẩm tuệ phương làm tốt rồi mua xe hợp đồng về sau tới cùng lao bản báo cáo một tiếng chu khởi nguyên nhẹ gật đầu vậy được chúng ta đi đi trước ăn cơm chưa lý tổng lần này làm phiên ngươi lần sau có cơ hội tiếp tục hợp tác lý binh một mặt đ ị n h nọt biểu lộ trả lời là là chu lao bản ngài đi tốt có cơ hội nhất định hợp tác lý binh trong lòng cũng là s ợ hãi cực kỳ tuy tiện liền có thể để người nghe lời cái này q u á khủng bố vẫn là bất t r e o chọc thì tốt hơn kỳ thật không riêng gì lý binh thần t u ệ phương trong lòng cũng có chút nghĩ hoặc vừa rồi cái kia tóc vàng người trẻ tuổi là không phải người ngu lao bản để hắn đi ngồi s ồ n góc tường liền đi kỳ quái chẳng lẽ là lao bản tìm đến d i ễ n vị thế nhưng là không đúng cái này bốn é cửa hàng giám đốc rất sợ người kia rời đi cực hạn bốn é cửa hàng về sau lao bản đi đâu n ô đại quân âm thanh từ trên xe liên lạc trong máy bộ đàm truyền ra chu khởi nguyên mở ra làm bộ vợ y nghỉ vệ nọ kia thật là kinh thành trên đường một đầu xinh đẹp phong cảnh tuyệt đối là một trăm phần trăm quay đầu xuất ra mở trên đường này hoàn toàn chính là con cua giống nhau tồn tại tất cả xe đều cách thật xa toàn bộ cũng không dám đi lên gót có người mặc dù không hiểu đây là xe gì hình nhưng cũng biết chắc không rẻ đến kinh thành đương nhiên là muốn đi nếm thử thịt vịt nướng liền đi hội tụ vịt chu khởi nguyên nghĩ nghĩ cái này kinh thành cùng trên địa cầu thời điểm không giống tiệm cơm tên đương nhiên cũng liền không giống địa cầu bên trên cứ gọi toàn tụ đức thịt v ị nướng thủy làm tinh bên trên gọi hội tụ v ị thật sự là thú vị tên vâng lão bản n ô đại quân lái xe tại phía trước nhất đây cũng là bởi vì chu khởi nguyên cũng không quen thuộc kinh thành đường mà n ô đại quân bọn hắn tới qua kinh thành thật nhiều lần bọn họ không có xuất ngũ thời điểm trên cơ bản có hơn mấy tháng đều ở tại kinh thành làm nhiệm vụ cho nên đối kinh thành đường đặc biệt quen thuộc bởi vì chu khởi nguyên một người lái một xe xe thể thao mà lại nhiều như vậy chiếc xe cũng không tốt liên hệ liền để bốn é cửa hàng thống nhất cho lắp đặt hiện tại rất là t r ư ớ c vào xe tại thức máy t r u y ề n tin chỉ cần kinh đ i ề u đến một cái liền có thể thời gian thực tiến hành liên lạc mà lại cái này máy chuyển tin rất tần tiến thiết trí có mật mã nhìn qua tựa như là một cái máy tính bảng bộ dáng phía t r ê ngày có chí thể thiết chí khác biệt phân tổ, khác phân n n ữ n phân tốt ổ đều có thể tự mình liên hệ. Thiết t mình hệ. liên chí tốt rồi mật mã, hoan nghênh á c c quang à truyền lâm hội tụ vịt tiên sinh ngài có dự định sao chu khởi nguyên vừa đi vào hội tụ vịt đại sảnh một vị phục vụ viên tiến lên đón người tốt chúng ta không có dự định cho chúng ta an bài tại lầu hai bên cửa sổ cái bàn đi chúng ta có một bảy người được rồi thiên sinh xin mời đi theo ta đi theo phục vụ viên một đường lên lầu hai khoan hay nói cái này hội tụ vịt chọn địa phương coi như không tệ mặc dù đại môn hướng là rộng rãi đường cái nhưng là phía sau dựa vào lại là một cái công viên không tệ không tệ ngồi xuống về sau chu khởi nguyên điểm mấy cái thịt vịt nướng vốn chính là đặc biệt đến nhấm nháp một chút cái này thịt nướng n g ụ vị đương nhiên nhiều một chút mấy cái n ô đại quân bọn hắn cũng giống như vậy một người điểm một con thịt vịt nướng đến ăn bọn họ cũng có nhiều năm chưa ăn qua kinh thành thịt vịt nướng khoan hay nói mùi vịt kia cũng không t ệ lắm quả nhiên là trăm năm lao điếm chu khởi nguyên cảm thấy cái này tại mặt tiền cửa hàng ăn thịt vịt nướng hương vị rất tốt ở địa cầu thời điểm tại trên mạng mua qua một lần bắc kinh thịt vịt nướng hương vị kia là thật khó ăn còn không bằng bản địa bán mười mấy khối tiền một con thịt vịt nướng ăn ngon quả nhiên cái này cái gì ăn đồ vật đều muốn ăn tươi mới, mới tốt ăn cái này con vịt cũng phải ăn vừa rét về sau nướng ra đến mới tốt ăn tập đoàn bách đại dưới cờ bất động sản công ty kinh thành nam khu tiêu thụ thầm trợ lý ngươi xác định bách đại bất động sản có tứ hợp viện bán ra chu khởi nguyên là biết cái này tập đoàn bách đại nhưng là cái này tập đoàn bách đại kỳ thật cũng là một cái mới công ty xuất hiện bất quá ngắn ngủi chừng hai mươi năm mà thôi mặc dù rất có tiền nhưng cũng bất quá là những cái kia hào môn thế gia đặt ở bên ngoài quân cờ mà thôi đứng ở bách đại tiêu thụ bán điệu đi chỗ cổng chu khởi nguyên mới có điểm chần chờ như vậy một nhà thời gian ngắn quật khởi công ty thật sẽ có tứ hợp viện bán ra sao phải biết hiện tại kinh thành tứ hợp viện thế nhưng là có thể n ộ nhưng không thể cầu a lão bản ngài yên tâm tốt rồi cái này tập đoàn bách đại vẫn rất có năng lượng mặc dù chính bọn họ là không có tứ hợp viện bán hắn ra nhưng vẫn là có người muốn bán ra viện tử của mình cho nên để bọn hắn đại diện những này ta đều sớm hỏi thăm sức khỏe thẩm tuệ phương rất là xác định nói chỉ hy vọng như thế ta muốn cũng không phải loại kia tiểu v i ệ n tử chu khởi nguyên nhẹ gật đầu hướng phía tiêu thụ bán điệu đinh chô đi tới tiên h sinh ngày tốt hoan n g h ê n quang lâm bách đại bất động sản cổng còn có khách, làm cùng khách sạn, bất quá cũng nói người khác tại dùng tâm làm phục vụ hiện tại làm tốt phục vụ mới có liên tục không ngừng khách nhân lấy phục vụ hiếu khách người vì đệ nhất quy tắc mới là thương gia trọng yếu nhất một đầu phục vụ không làm tốt đ o á n chừng mặc kệ là thế nào khách nhân đều sẽ không đến lần thứ hai tiên sinh ngài tốt hoan nên quang lâm bách đại bất động sản xin hỏi ngài là mua phòng vẫn là phòng cho thuê đâu tại chu khởi nguyên vừa tiến tiêu thụ bán điệu đinh chỗ đ ạ i s ả n h ngay lập tức chạy tới một cái tiêu thụ bán điệu đinh tiểu thư lâm đình đình là vừa tới bách đại bất động sản việc làm một cái tiểu cô đ ư ơ n g đương nhiên tương đối chu khởi nguyên đến nói cũng chính là cùng tuổi lâm đình đình tiến bách đại bất động sản về sau bởi vì tướng mạo của mình xuất chúng một mực bị những thứ khác lão công nhân nhóm bài x í bên ngoài việc làm hơn hai tháng một mực bị cái khác nhân viên đoạt đơn có lý đều không có chỗ đi nói. nói cho q u ả nên lý. Chỉ sợ quản lý lánh Chỉ có cũng cướp, có có cấp Cho không hảo hảo không thể sợ sẽ sự sẽ quản đâu, bảo bản bản nói người đơn người đơn. n ai mới bị bị tờ hiện tại lâm đình đình mỗi ngày ghé vào hướng ra ngoài cửa sổ sát đất nơi đó nhìn xem bên ngoài chỉ cần có loại kia nhìn qua rất người có tiền tiến đến tiêu thụ bán điệu đi chỗ nàng cái thứ nhất liền chuẩn bị tốt khách nhân vừa tiến đến liền nên đón q u ả n những khách nhân này có mua hay không phòng ở đâu chỉ cần bắt đến một cái nghĩ muốn mua phòng khách nhân vậy liền đầy đủ khoan hay nói lâm đình đình biện pháp này tốt mà lại nàng không đốc mười khách người bên trong nàng chỉ mới qua n g h ê n đón hai mươi ba lần như vậy còn thừa đại bộ phận Sẽ không ắ chương tội n n công nhân, g cái láo mà lại cũng tránh ờ i khác c bảy mươi mốt tứ hợp viện lâm tiểu thư chúng ta lão bản muốn mua một bộ tứ hợp viện không biết công ty của các ngươi có hay không chu khởi nguyên cũng không nói lời nào mà là thẩm tuệ phương mở miệng hỏi chu khởi nguyên bây giờ còn chưa có thích hướng thân phận của mình đã biến khác biệt trước kia hắn chỉ là một cái mới vừa từ đại học tốt nghiệp thuộc khóa này tốt nghiệp mà bây giờ hắn là một cái sắp dương bùn xuất phát đại tập đoàn chủ tịch nếu hiện tại đã có trợ lý đương nhiên không thể sự tình gì đều tự mình làm không phải vậy muốn trợ lý làm gì an không ngồi rồi không làm việc sao a tứ hợp viện có có ngài mời đi theo ta lâm đình đình lập tức bị câu nói này làm cho che đây là một cái đại lào a lại muốn mua tứ hợp viện phải biết hiện tại kinh thành tứ hợp viện liền phổ thông cái chủng loại kia tiến sân mấy ước đều xuống không được không sai chính là loại kia một cái tường viện chung quanh là phòng ở ở giữa là trống không sân bãi chỉ bất quá tiến đại môn thời điểm có l ấ p kín tường ngăn trở tình huống bên trong bức tường này tên là bức tường còn được xưng là tường xây làm bình phong ở cổng là vì ngăn chở mọi người tầm mắt một cái bức tường tại cổ đại là rất bình thường dân chúng bình thường có lẽ không có như vậy nhưng chỉ cần ở tại thành trấn bên trong đều sẽ có như vậy một cái bức tường đi theo lâm đình đình đến một cái phòng khách quý về sau chu khởi nguyên cầm lấy nàng vừa cho pha t r à người người còn rất thơm xem ra cái này bách đại bất động sản còn thật biết bỏ tiền vốn trà này diệp là trà ngon ân mặc dù chu khởi nguyên không hiểu nhưng hắn vẫn là uống qua rất nhiều trà có được hay không uống vẫn có thể hét ra đến tiên sinh cái này một phần là chúng ta bách đại bất động sản vốn có tứ hợp viện tư liệu Mà k h á chúng c ta p h lão chủ bản mua phòng ốc chỉ thích lớn nhất thẩm tuệ phương thế nhưng là biết chu khởi nguyên yêu thích phòng ở khẳng định là càng lớn càng tốt tiền cái gì hoàn toàn không quan tâm ô viện, viện này tiến hành qua hiện đại trang trí không có chu khởi nguyên nghe xong hứng thú viện này cũng không nhỏ mặc dù trước tiêu cổ đại khả năng chính là một cái tiểu quan nhà ở mà thôi nhưng phóng tới hiện ở niên đại này đến nói tại kinh thành cũng tính được là là bệ thự đương nhiên cùng những cái kia vươn g ra đám đại thần phụ đệ không so được những người kia đều có sản nghiệp của mình bình thường là sẽ không dễ dàng bán bất động sản trừ phi là phá sản không có quyền thế mới có thể bán đi phòng của mình sinh đi xa tha hương phòng ở mặc dù lớn chu khởi nguyên vẫn là muốn hỏi rõ ràng phòng này tiến hành qua trang trí không có trang trí qua lời nói hắn không thích nạp lại liền rất phiền phức đặc biệt là như vậy cổ đại kiến trúc là nhất không dễ dàng trang trí t ứ hợp viện tiến hành hai lần trang trí nhà kia liền vô dụng còn không bằng hủy đi trúng kiến không có không có tiên sinh phòng này kỳ thật đều không chút ở qua cái kia làm quan đời sau mặc dù cũng tại kinh thành ở nhưng tứ hợp viện lại là rất ít ở bởi vì không có tiến hành hiện đại trang trí mà lại bọn hắn cũng không nghĩ lãng phí cái này tiền cho nên một mực bảo trì nguyên dạng lâm đình đình thật sự chính là được sùng ái mà lo sợ vị này trẻ tuổi lão bản cuối cùng làm ở miệng nói chuyện tốt liền mang bọn ta đi xem một chút cái này bốn tiến sân ta hài lòng liền mua kỳ thật chu khởi nguyên ngược lại là rất hài lòng bảo trí nguyên dạng phòng ở cái này rất không tệ muốn bỏ cái gì vào dạng liền trang cái gì dạng tốt, tốt tiên sinh này tiên sinh ta đi trước cầm chìa khóa chuẩn bị chiếc xe lập tức liền qua đi xem phòng úp lâm đình đình mang theo hưng phấn ngữ khi nói xe cũng không cần lâm t h i ể u thư chúng ta có lái xe vẫn là chúng ta mang người cùng đi chứ thập t u ệ phương lúc này mở miệng nói ra vậy cũng được thiên sinh các ngươi trước u ố n g t r à ta đi lấy chìa khóa kinh thành chín sáu hẻm một giải ô tô dừng ở có hai cái sư tử đá lao viện từ cửa chính chu tiên h sinh nơi này chính là chín sáu hẻm số sáu mươi tám sân lâm đình đình cuối cùng là biết tên của chu khởi nguyên nàng thật tình cảm thấy những này các đại lao thật đúng là lanh k h ố c ca bá đạo tổng giám đốc có hay không ân đáng tiếc là lâm đình đình đoán sai chu khởi nguyên không phải cái gì bá đạo tổng giám đốc c a hẳn là bá đạo chủ tịch mới đúng ừng ngươi mở cửa chúng ta vào xem chu khởi nguyên ngẩng đầu nhìn đại môn này cũng không tệ lắm từ bên ngoài viện nhìn cái này tứ hợp viện diện tích vẫn còn lớn không như trong tưởng tượng như vậy tiểu Kẹt kẹt. đợi đến lâm đình đình mở ra một thanh khổng lồ ổ khóa về sau đi đến đầy đại một môn liền phát ra ma sát tâm thanh xem ra môn này cũng nhiều năm rồi bất quá có lẽ là thường xuyên có người quét dọn nguyên nhân cái này trong cửa ngoài cửa cũng còn rất sạch sẽ sau khi vào cửa chu khởi nguyên liền thấy một mặt đại khái có bốn cao năm mét tường xây làm bình phong ở cổng mặt này che chắn người ngoài ánh mắt đồng thời còn ngụ ý có thể ngăn cản yêu ma quỷ quái đi vào trong nhà trên vách tường điêu khắc một viên hoa quế cây trên cây còn có một con hầu tử đây cũng là một loại biểu tượng g â y quế phong hầu xem ra trước kia cái này hộ làm quan người ta nghĩ trong nhà mình thế hệ xuất sĩ chính hy vọng hoặc là tử tôn có một ngày có thể phong hầu bái tướng không tệ tòa nhà này phong thủy không kém cũng không tính được tốt kỳ quái vì cái gì nhà này tử tôn cũng không nguyện ý ở đâu Chu khởi nguyên âm t h hành phong thủy m kiểm sử dụng ngũ thuật t bí r a một hồi cái n à y tứ hợp viện phong thủy hợp phong cách viện v cục ề sau, phát h i ệ n cái này, tòa nhà chính là một cái bình thường cách cục, Chuyển người này nhà bình thường không tốt không xấu, sẽ không ảnh hưởng người số phận. là tòa một tốt số xấu, sẽ qua tường xây làm bình phong ở cổng về sau là một mảnh vườn hoa bất quá bây giờ trong hoa viên không có cái gì hoa cỏ toàn bộ đ ề u bại vườn hoa chung quanh là mang theo trần nhà chất gỗ hành lang đệ nhất tiến có khách sảnh cũng có mấy cái gian phòng gian phòng kia rất lớn toàn bộ đều là hai tiếng i a n phòng thứ hai t i ế n toàn bộ đều là gian phòng có lẽ trước tiên là người hầu nghỉ ngơi gian phòng còn có phòng bếp cũng là ở đây thứ ba t i ế n có thư phòng còn có cất giữ phòng thứ bốn t i ế n xem ra là chủ nhân chỗ ở gian phòng so phía trước đều muốn tinh xảo một chút cuối cùng chính là hậu hoa viên phía sau vườn hoa cũng đều bại còn có một cái ao nước nhỏ bên trong có một chút hoa sen bên trong còn có từng đầu cá chép đỏ hồ nước trên có một tòa cỡ nhỏ cầu gỗ bên cạnh còn có một cái cái đình nhỏ q một chương bảy mươi hai kinh thành phong vân một chương bảy mươi hai kinh thành phong vân một được rồi viện này ta mớn thẩm trợ lý ngươi cùng lâm tiểu thư đi công việc thủ t ụ sau đó tìm trang trí công ty đem nơi này trang trí một chút Chu cái khởi nguyên đối cái viện này rất lâm à hài lòng. Tại chỗ liền quyết định tại liền lòng, lấy xuống. quyết v n bản. Thần、Tuệ、Phương nghe vậy lập tức đáp ứng xuống. tiên sinh, g lão lập l Tuệ tức tạ tạ Chu thiên sinh, tạ ơn. vậy đáp Đa â đình đình lập tức liền hương phấn lên luôn miệng nói tạ tứ hợp viện này thế nhưng là bách đại bất động sản lớn nhất một cái viện giá cả cũng là quý nhất tối thiểu nhất cũng phải bên trên một tỷ nàng trích phần trăm cũng có thể không phải số ít đây cũng là bởi vì nơi này là sân tại trung tâm thành phố bên trong mới có thể đắt như vậy lâm đình đình tối thiểu nhất cũng có mấy chục hơn trăm vạn trích phần trăm đây cũng không phải là một năm hai năm tiền lương bất động sản công ty là tiền lương cao nhưng cũng phải bán đi phòng ở tiền lương tài cao a nhìn xem hầu tử mang theo lâm đình đình cùng thẩm tuệ phương lên xe đi về sau chu khởi nguyên quay đầu cùng nô đại quân nói nô láo ca chúng ta về trước khách sạn một hồi để hầu tử mang theo thẩm tuệ phương về khách sạn đi vâng lão bản nô đại quân nhẹ gật đầu đồng ý xuống dưới hầu tử là nô đại quân chiến hữu đều là từ lính đặc trùng bên trong giải nghệ xuống tới hầu tử chỉ là danh hiệu của hắn tên cứ gọi mạnh kỳ con trở lại khách sạn về sau chu khởi nguyên nghĩ nghĩ lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại hiểu phong mấy ngày nay thế nào có cái gì tình huống thì ra chu khởi nguyên là cho trần tử diên đệ đệ trần hiệu phong gọi điện thoại mấy ngày nay trần hiệu phong một mực không có tới điện thoại chu khởi nguyên cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra không phải nói muốn tổ chức rượu gì biết sao làm sao vài ngày một điểm động tĩnh đều không có tỷ phu là ngươi a ngươi yên tâm tốt rồi ta mấy ngày nay một mực vụ n trộm nhìn chằm chằm thiệt rượu còn chưa bắt đầu cũng không biết mẹ ta là thế nào nghĩ lén lút cho những cái kia thế g i a thiếu ra phát tiếp mời căn bản cũng không có mời bọn h ắ n đại nhân nghe được trần hiệu phong chu khởi nguyên trên mặt lộ ra một tia băng lãnh ha, ha vị này tương lai mẹ vợ đến tột cùng đang có ý đồ gì? ta biết cảm ơn ngươi h i ể u pha n g chu khởi nguyên không nói hắn đã tới kinh thành vẫn là chuyện phát triển đến một bước k i a thời điểm tại gặp mặt đi đến kinh thành về sau chu khởi nguyên mới nghĩ rõ ràng vị k i a tương lai mẹ vợ sẽ không như thế n h ả m chán dùng người để giám thị hắn cái này không quyền không thế điều ti cho nên căn bản cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì không phải sao đến kinh thành về sau đã một ngày cũng không có người tới tìm hắn gây phiền phước nói rõ chu khởi nguyên nghĩ là chính xác những cái k i a h ả o môn thế ra căn bản cũng không có đem chính mình để ở trong mắt hỏi thăm một chút trần tử diên gần nhất tình h u ố n về sau chu khởi nguyên cút máy điện thoại di động nhìn một chút hệ thống giao diện bên trên điểm danh vọng một cột điểm danh vọng ba trăm m ư ơ i ba vạn sau khi suy nghĩ một chút chu khởi nguyên còn có ý định hoa một triệu điểm danh vọng mua một lần đồ vật nhìn xem có thể hay không mua được đồ tốt hắn nghĩ đến nếu có thể mua được linh nguyên thạch loại kia trí bảo không có khả năng mua không được một bộ tốt một chút công pháp đi là chính hắn xác thực không thể sử dụng công pháp tu luyện chỉ có thể dùng điểm danh vọng thăng cấp nhưng có công pháp về sau không phải còn có thể bồi dưỡng thuộc hạ không phải còn có thể cho trần tử diên tu luyện sao chính hắn hiện tại là không thiếu t u i thọ nhưng trần tử diên vẫn là người bình thường một cái h ắ n có thể không vội sao sử dụng cường hóa tề mặc dù cũng có thể để gia tăng tuổi thọ nhưng gia tăng không có bao nhiêu nhiều lắm là sống hai trăm tuổi ân còn có hoàn mỹ tế b à o bất quá chu khởi nguyên hiện tại còn không dám lấy r a dùng thứ này cho trần tử diên sử dụng vạn nhất bị người phát hiện bị quá hóa liều muốn bắt cóc trần tử diên làm sao bây giờ chu khởi nguyên không có khả năng một mực tại trần tử diên bên người cho nên trọng yếu nhất vẫn là tăng lên mình thực lực tăng lên trần tử diên thực lực chỉ có chính mình thực lực cường đại mới sẽ không e ngại bất luận kẻ nào đinh chủ nhân thành công mở ra vạn giới ngẫu nhiên mua sắm dọn mua được một kiện bảo vật đã để vào thanh vật phẩm bên trong Mời kiểm tra và nhận. chúc u nguyên khởi nhìn xem thanh vật phẩm bình h cái bên trong một cái bình nọ, xem một vật có c t thông hiếu phổ kỷ, đây là á pháp i bình, vẫn là phát bảo. vẫn dụng thanh h vật là Sử ẩ mừng bên bất bỏ. kiên trên nguyên trong định công năng,、giám、định một chút. ơn, không、sai. chính là giám định công năng, trên thực tế cho tới nay đều là có chức năng này, chỉ bất quá chu khởi nguyên vẫn luôn thống động định, một chút, thực tế tới thiết tự cho cho giám giám giám khởi sai, đều chức chỉ chu chí hệ hủy Chúc có quá m sau là là là về chủ nhân thu hoạch được đến từ h ô n nguyên đại thế giới vô thượng trúc cơ đàn một viên về sau kịp phản ứng chính mình nghĩ sai trong cái chai này chứa không nổi một quả trứng gà, a hóa ra là trúc cơ đan vô thượng trúc cơ đan từ hôn nguyên trí tôn luyện chế mà thành dùng về sau có thể trúc vô thượng đạo cơ chính là hôn nguyên đại thế giới vô thượng trí bảo Đợt, đừng để đống đồ đều điểm Mợt tu tốt nhất tránh thể hết. mợt tờ, thanh vật trong một thể thể vật, bất một Một triệu không khởi không pháp, chế chu nhìn phẩm hắn chửi hắn như danh công luyện dùng, nguyên bên lớn dùng muốn nó, cũng ràng có có coi việc. quả là rõ bạo mà xem xem mà hôn nguyên đại thế giới hôn nguyên thánh cung a trời đánh cái k i a khốn nạn trộm lao tử luyện chế đăng dược đừng để lao tử biết là ai không phải vậy rút ra hồn phách của hắn đặt ở lao tử trong lò luyện đan luyện ra một vài năm từ hôn nguyên thánh cung một chỗ luyện đan thất bên trong phát ra một tiếng thê lương tiếng g ạ o sau đó luyện đan thất bên trong chạy ra một cái tiểu lao đầu lập tức nổi đ ồ n g bểnh giữa không trùng thần nghiệm khẽ động thiên địa biến s á c toàn bộ hôn nguyên đại thế giới đều bị bao phụ tại một mảnh uy áp phía dưới hôn nguyên đại thế giới các sinh linh mặc kệ là phạm nhân động vật thực vật người tu luyện tiên nhân thánh nhân toàn bộ đều một mặt hãi nhiên thất s ắ c có trực tiếp quỷ trên mặt đất khẩn cầu thượng thiên tha thứ có trực tiếp đã hôn mê kỳ quái không tại hôn nguyên đại thế giới đến tột cùng là cái nào đại năng chạy tới trộm ta đan d ư ợ c hôn nguyên trí tôn thu hồi chính mình thân n i ệ m về sau sắc mặt nghiêm túc nếu là tại hôn nguyên đại thế giới hắn không có khả năng tìm không thấy người cùng chính mình đang đ n d ư ợ c nhưng là hiện tại phát hiện một điểm đều không có nói do thực lực của người này so với mình ít nhất phải cao một cảnh giới đây tuyệt đối không phải hôn nguyên đại thế giới cừng dạ đột nhiên hôn nguyên trí tôn cảm giác được trong phòng luyện đan có một chút dị dạng thân thể lập tức biến mất không thấy gì nữa xuất hiện tại trong phòng luyện đan. Oh. Cô năng lượng này tốt là tốt q u e n t h một chương giác ợ c t r bảy mươi ba kinh thành phong vân hai chương bảy mươi ba kinh thành phong vân hai bất quá cái này viên vô thượng trúc cơ đan thật đúng là đồ tốt Vậy mà chính ó t ể tiểu xây đây dây vậy này yêu thành thượng tư chất không tốt, trúc nghiệt thiên tài như như không không phải h là diên viên đan, còn biến vô đạo độ coi sao. cơ, có cái cơ cấp c chu khởi nguyên là không cần cái này trúc cơ đan hắn lại không thể tự kiểm chế tu luyện chỉ có thể sử dụng điểm danh vọng đến thăng cấp công pháp lưu cho nữ nhân của mình sử dụng kia là không thể tốt hơn còn có hai trăm mười ba vạn điểm danh vọng không thể làm như vậy mặc dù sử dụng điểm danh vọng càng nhiều mua được đồ vật càng tốt nhưng ta còn cần phương pháp kiếm lấy điểm danh vọng à thủy lam tinh cũng không phải những cái tia h ề n ảo thế giới thực lực cao cũng không tốt đi khoe khoang chẳng lẽ mình muốn trung nhị đối toàn thế giới nói lao t ử hiện tại là siêu nhân x u ố n g bái ta đi n à y mẹ nấu không thành thằng ngu rồi ngẫm lại chính mình đứng ở trên sàn đấu một đấm đánh nát một khối đá sau đó trung nhị nói mình là siêu nhân chu khởi nguyên đã cảm thấy không rét mà run hắn cảm thấy mình không có như thế thằng ngu hề hề tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện như vậy đây không phải là kiếm lấy danh vọng mà là để người làm quái vật làm con khỉ chó xiết nhìn là một người tu luyện một cường giả phải có cường giả t ô n nghiêm thực lực cường đại ở trên người không phải lấy ra đi để người chỉ t r ò c đừng, đừng nhìn y mặc thực h lực của cảnh giới trên h sử mạng bản phím hiệp quần chúng vây xem nhiều không kể xiết nhưng cuối cùng những ngày cái gọi là bản phím hiệp cùng quần chúng vây xem toàn bộ đều là thuộc về bắt quái đảng không bắt quái làm sao có thể lên mạng mù mấy cái gây sự không bắt quái làm sao có thể đi vây xem đâu chu khởi nguyên thế nhưng là rất sợ những n à y bắt quái đảng quỷ biết lưu lại hắc lịch sử về sau hắn làm thủy làm tinh bên trên đệ nhất người tu luyện có thể hay không bị đen thành lượm a tỷ như ra một đống cái gì chu khởi nguyên cùng sân khấu không thể không nói cố sự cái gì chu khởi nguyên sân khấu kiếp sống cái gì chu khởi nguyên tại sao phải ra sân khấu cái gì chu khởi nguyên bị quy tắc ngầm chỉ cần ngẫm lại đều đủ rồi cho nên những n à y sẽ để cho hắn có hắc lịch sử đồ vật bớt làm thì tốt hơn đem cái này còn lại mười ba vạn điểm danh vọng tiêu hết đi chúc u nguyên khởi định đ e mừng chủ nhân thu hoạch được đến từ hoành áo đại thế giới âm nhạc chế tác phần mềm、Tích. chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đến từ thi uy ngang thế giới bút lông chim một con、Tích. chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đến từ hồng mông yêu giới hóa hình thảo một viên、Tích. chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đến từ ẩn thế giới linh, linh thanh văn minh t h u n g một đôi、Tích. chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đến từ băng sương thế giới thanh đôi lạnh cá Đấy, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đến từ sáng kim t hạ ế giới, trượng. mừng ma pháp một cây. Tích. Chúc mừng chủ nhân thu h o c được h đến ti ừ há t mì thế giới sao trời chi tâm dây chuyển một chuỗi chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đến từ dưới lì thế giới game súng ngắn tinh thông sách kỹ năng một bản chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đến từ phân đình thế giới gạo cơm một bát tích chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đến từ ninh huy thế giới tảng đá điêu khắc một kiện xem hết tất cả đạt được vật phẩm về sau chu khởi nguyên không có kỳ quái có được đồ vật có hoàn toàn vô dụng có sử dụng không được bất quá lần này vận khí cũng không tệ lắm đạt được tốt mấy thứ hiện tại đang thiếu đồ vật tỉ như này âm nhạc chế tác phần mềm chu khởi nguyên rất thích thứ này hắn mặc dù mình cũng học qua âm nhạc sáng tác nhưng là trong óc trên địa cầu các loại âm nhạc rất nhiều đặc biệt là hiện tại hắn dị năng thức tỉnh hơn nữa còn là thức tỉnh tinh thần dị năng tất cả trên địa cầu ký ức trong đầu rất rõ ràng. chỉ cần hắn nghĩ ký ức liền nổi lên cho nên cái này âm nhạc chế tác phần mềm đối chu khởi nguyên hiện tại đến nói là cần thiết đồ vật có thể để hắn nhanh chóng chế tác âm nhạc làm sao chế tác chỉ cần chu khởi nguyên đem bản nhạc cho đưa vào âm nhạc chế tác phần mềm bên trong sau đó hắn hát một lần cái này âm nhạc chế tác phần mềm sẽ tự động đem ca khúc điều chỉnh thứ tốt hết thể đều là đồ ngốc hình thức có cần hay không hát lần thứ hai đương nhiên nếu là chính mình hát tình cảm không đúng chỗ vẫn là muốn một lần nữa hát cái khác liền xem như nhà khúc tiến độ hát nhanh hoặc la chậm cái này phần mềm sẽ tự động sửa đổi đ ú n g chỗ có thể nói trước vào dối tinh dối mù. cho nên chu khởi nguyên đối cái này âm nhạc chế tác phần mềm vẫn là rất hài lòng thứ này có thể để cho mình nhanh trong chế tác âm nhạc sau đó đi kiếm lấy điểm danh v ọ n g a quả thực chính là rất hài lòng cái thứ hai bút lông chim ân đây chính là một c â y bút chu khởi nguyên lấy ra sau khi xem phát hiện đây chính là cổ đại phương tây các quý tộc sử dụng cái chủng loại kia bút lông chim chân chính rác rưởi đồ chơi cái thứ ba đồ vật là hóa hình thảo chu khởi nguyên ngược lại là có một đầu sùng vật lang ngân nguyệt lang vương con non còn một mực đặt ở thanh vật phẩm không động tới đâu bất quá hắn không muốn đem cái này hóa hình thảo dùng tại cái này lang vương con non trên thân về phân tại sao mờ mờ tờ chu khởi nguyên cảm thấy cái này làng vườn con non còn như thế một chút xíu nếu là ăn hóa hình thảo hóa thành hình người về sau vậy còn không phải là một đứa bé à, hắn cũng không muốn dây biến vũ em vậy quá không có ý nghĩa mà lại bị trần tử diên nhìn sau khi tới còn tưởng rằng đây là con tư sinh của hắn đâu n à y chẳng phải chơi con bê rồi đang nói chu khởi nguyên cảm thấy cái này làng vườn con non vẫn là liền bảo trì nguyên dạng đáng yêu điểm liền một đầu nho nhỏ màu bạc trắng cho con bộ dáng coi như lấy ra ông chơi người khác cũng không có khả năng cảm thấy đây là một con sói cho nên cái này hóa hình thảo lại ép trong thanh vật phẩm chu khởi nguyên cảm thấy vẫn là về sau có khác sùng vật về sau đang nói đi cái thứ tư đồ vật là một đôi t r u n g lúc đầu chu khởi nguyên còn tưởng rằng cái đồ chơi này là phổ thông t r u n g nhưng là đợi đến cầm sau khi đi ra mới phát hiện cái đồ chơi này vẫn có chút tác dụng đây là một đôi thông linh t r u n g mang lên về sau có thể cảm ứng được vị trí của đối phương ở nơi nào ân liền cùng gps định vị dường như sau khi suy nghĩ một chút chu khởi nguyên cảm thấy thứ này vẫn rất có tác dụng giữ đi về sau có thể cho một cái trần t ử diên cầm như vậy liền không sợ nàng bị mất hoặc là bị người khác mất đi gặp nguy hiểm hắn lập tức liền có thể đi cứu cái thứ năm là một đầu thanh đuôi lạnh cá con cá này là sinh hoạt tại rét lạnh trong nước chất thịt tươi non ngon miệng là một loại không thể được mỹ vị nguyên liệu nấu ăn chu khởi nguyên sau khi xem nước bọt chảy r ò n g con cá này chiến lực cũng không cao cũng liền hai mươi điểm mà thôi hắn hiện tại sức chiến đấu thế nhưng là có một nghìn một trăm điểm nên hắn ăn một bữa mỹ vị cá nước nấu dưa chua đồ nướng thịt kho tẩu hấp muốn làm sao ăn cho phải đây nghĩ một lát nước bọt đều nuốt tốt mấy ngụm chu khởi nguyên lắc lắc đầu tiếp tục nghiên cứu cái khắc vợt không nghĩ càng nghĩ càng muốn ăn kinh thành phong vân ba thứ sáu dạng vật phẩm là một cây ma pháp trượng nhìn một chút kỹ càng giới thiệu về sau chu khởi nguyên trực tiếp cho ép thành vật phẩm ma pháp này trượng chỉ là tăng phúc ma pháp uy lực cũng không có kèm theo ma pháp ở phía trên đoán chừng ở đâu cái hư hư thực thực ma h u y ê n thế giới bên trong cũng là cấp thấp ma pháp trượng chu khởi nguyên lại không biết ma pháp cho nên đối với hắn không có gì chim dùng thứ bảy dạng vật phẩm là ma lực dược tề thứ này đối chu khởi nguyên cũng không có tác dụng gì hắn không biết ma pháp trong thân thể không có ma pháp lực cái này ma lực dược tề là khôi phục ma pháp lực dược tề thứ tám dạng vật phẩm là một phần bùn đất nghe nói cái nào ả n g xạ thế giới bên trong hoàn cảnh rất tác liệt một phần có thể trồng bùn đất đều là đồ tốt một phần một trăm cân cái này đã rất quý giá thế nhưng là chu khởi nguyên rất phiền muộn địa cầu bên trên bùn đất nhiều đi m u ố n cái này bùn đất có làm được cái gì à? thứ chín dạng vật phẩm là một phần chip bản vẽ thiết kế bên trong có quan hệ với chip thiết kế thứ này chu khởi nguyên cảm thấy hắn vừa và ặ cần lúc đầu hắn chuẩn bị thành lập máy móc công ty những cái kia điều khiển kỹ thuật số máy công cụ có thể cũng phải cần chip đồng thời có chip về sau chu khởi nguyên cảm thấy liền xem như nghĩ tự chủ nghiên cứ thứ o à n cũng bộ k mười dạng vật phẩm là một đầu tên là sao trời chi tâm dây chuyền sợi dây chuyền này dây xích là từ một loại kiểu mới hợp kim chế tạo địa cầu bên trên tạm thời là không có cách nào phá hủy hợp kim này dây chuyền bên trên treo bảo thạch là một viên tinh cầu hợp tâm mà lại cái này có thể bảo thạch bên trong giống như ẩn ẩn có sao trời đang lưu chuyển rất giống bên trong chứa một cái tinh hệ giống nhau rất là đẹp mắt sao trời chi tâm ẩn chứa có đại lượng sao trời chi lực đối với có một chút tu luyện công pháp để nói viên này sao trời chi tâm chính là tuyệt thế bảo vật chu khởi nguyên cảm thấy đầu này sao trời chi tâm đưa cho trần tử diên làm lễ vật vừa vặn phù hợp xinh đẹp lại thực dụng mà lại hắn vừa vặn có một bộ công pháp có thể hấp thu sao trời chi lực tinh quan g luyện thể thuật bộ công pháp kia có thể chuyển cho trần tử diên mặc dù nói chính hắn không thể tu luyện chỉ có thể dùng điểm danh vọng thăng cấp nhưng là công pháp vẫn có thể chuyển cho người khác tu luyện thứ mười một dạng vật phẩm là đến từ một cái thế giới game súng ngắn tinh thông sách kỹ năng chu khởi nguyên tại chỗ liền lấy ra đến học、tập. sách kỹ năng lấy ra lật một chút liền biến thành một đạo bạch quan g dung nhập chu khởi nguyên trong óc chu khởi nguyên học tập bản này sách kỹ năng về sau trong đầu xuất hiện rất rất nhiều liên quan tới súng ngắn tri thức không riêng gì bắn súng ngắn trong vòng trăm thức bách phát bách trúng lệ vô hư phát hơn nữa còn sẽ sửa chữa thậm chí chỉ cần cho hắn thiết bị hắn liền có thể chế tạo ra súng ngắn đến bản này kỹ năng như bức chu khởi nguyên cảm giác lần này kiếm mặc dù chỉ là một bản súng ngắn sách kỹ năng mà thôi thứ mười hai dạng vật phẩm là một bát gạo cơm đối chính là phổ thông một bát gạo cơm chu khởi nguyên lấy ra ăn một miếng về sau lại ném thứ mười ba dạng đồ vật là một cái tảng đá điêu khắc kỳ quái đạo vật chu khởi nguyên cũng không nhận ra động vật này là thứ đồ gì thủy làm tinh bên trên thế nhưng là không có như vậy đạo vật lúc đầu chu khởi nguyên cũng làm cái này điêu khắc là một cái bình thường vật trang trí mà thôi nhưng nhìn nhìn xem đã cảm thấy cái này điêu khắc không đơn giản giống như trong đó có một loại không h i ể u vật vị cảm giác rất là đặc thù chu khởi nguyên cảm thấy cảm giác của mình khẳng định là không sai h á n thân là một cái cấp bê tinh thần dị năng giả so với người bình thường tinh thần giác quan mạnh hơn mấy trăm hơn ngàn lần tuyệt đối sẽ không tại giác quan bên trên phạm sai lầm lầm sử dụng hệ thống mang giám định công năng về、sau. mới phát hiện thì ra cái này đ i ề u khắc là một cái đại năng giả chỗ yêu khắc cái này đại năng giả là một vị l ĩ n h nộ g p h á p tắc c ứ n giả g cái này điêu khắc bên trong lận chứa một tia p h á p tắc cho nên mới để chu khởi nguyên cảm giác được một tia cổ quái nói đến chu khởi nguyên thực lực cảnh giới còn kém xa lắm có thể coi là đứng dậy hắn ngay cả người tu luyện nhập môn cũng còn không tính khoảng cách p h á p tắc còn kém một cái vũ trụ xa như vậy đâu hắn chỉ bất quá cảm giác được cái này điêu khắc vật trang trí có chút kỳ quái mà thôi chính là loại này kỳ quái để chu khởi nguyên bắt đầu nghi ngờ mới tùy tiện giám định một chút không nghĩ quả là một cái tốt mặc dù đối với hắn không có tác dụng gì. hắn lại không cần tu luyện bất quá giữ lại vật này về sau có thể để tiểu diên tu luyện sử dụng cảm nộ một chút phát tắc đi đường quanh co cũng ít một chút chu khởi nguyên xem hết mua được bảo bối về sau lấy ra một cái usb đem chơi tiếp đây là âm nhạc chế tác phần mềm mẫu bản xem ra muốn làm một nhà công ty giải trí à, có thể kiếm lấy điểm danh vọng cớ sao mà không làm đâu nghĩ đến liền làm đây là chu khởi nguyên hiện tại phong cách muốn làm cái gì thì làm cái đó không muốn k i ể m chế thiên tính của mình đương nhiên cũng không phải đi nói làm sàng làm vậy chuyện thương thiên hại lý là không làm được cầm điện thoại di động lên chu khởi nguyên liền gọi một cú điện thoại ra ngoài Uy, t r ưng ơ Bí Thương. Ừm, là ta chu khởi nguyên trương bí thư ta muốn thành lập một nhà công ty giải trí đúng người đi đăng ký công ty thời điểm lựa chọn văn hóa truyền thông công ty tên công ty liền đăng ký vì t u ế quý văn hóa truyền thông công ty liền có thể muốn hỏi chu khởi nguyên vì cái gì không đăng ký vì t u ế quý giải trí công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ là đăng ký vì giải trí công ty trách nhiệm hữu hạn dính đến ngành nghề quá có hạn chỉ có thể kinh doanh cùng giải trí có liên quan đồ vật t h như âm nhạc phim t ố n g nghệ loại hình mà văn hóa truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn liền không giống liên quan đến phạm vi rất rộng không riêng gì âm nhạc phim phim truyền hình tống nghệ coi như gì khác tiểu phẩm tướng thanh tiểu thuyết tạp chí báo chí nhà xuất bản lai sở chệ ảm trên cơ bản toàn bộ đều bao hàm ở trong đó có thể nói chỉ cần làm như vậy một cái công ty chu khởi nguyên mặc kệ là muốn tại giới giải trí làm gì cũng có thể chu khởi nguyên đem vừa rồi về khách sạn thời điểm tiện đường mua laptop đem ra sau đó cắm vào âm nhạc chế tác phần mềm m ẫ u bản thao tác con chuột đem usb bên trong âm nhạc chế tác phần mềm lắp đặt đến laptop phía trên chu khởi nguyên nhìn xem mặt bàn một cái âm nhạc ký hiệu bộ dáng phần mềm khoe miệm cười về sau danh vọng thu nhập có thể toàn bộ nhờ thứ này. so sánh với tiểu thuyết đến âm nhạc chịu chúng vẫn là phạm vi lớn hơn một chút dù sao hiện tại đọc sách đặc biệt là đọc tiểu thuyết vẫn là một một số nhỏ người không có tưởng tượng nhiều người như vậy thích xem tiểu thuyết hoan g n ê n sử dụng huyễn âm chế tác chu khởi nguyên ấ n mở phần mềm về sau liền có một câu giọng nói x u n g ra đương nhiên phần mềm này không có trí tuệ nhân tạo chỉ là có đơn giản tư duy logic đây chỉ là chế tác phần mềm tác giả lấy ra một câu hoan g n ê n ngôn ngữ mà thôi huyễn âm chế tác giao diện rất đơn giản liền một cái nhạc phổ cất đặt giao diện sau đó là hkkh ok giao diện về sau còn có một cái hoàn thành chế tác cất đặt không gian hoàn toàn chính là đồ ngốc hình thức một khóa thao tác q một chương bảy mươi lăm kinh thành phong vân bốn chương bảy mươi lăm kinh thành phong vân bốn cái này phần mềm thật đúng là đơn giản à, đem bản nhạc đưa vào về sau điểm h á t ca ra ok cái này bản nhạc làn điệu trực tiếp liền chuyển phát ra hơn nữa còn là hoàn mỹ nhất làn điệu liền ngay cả cái khác nhạc khí đều không cần phối kỹ thuật này quả thực chính là hk khoa kỹ à. chu khởi nguyên tùy tiện tại phần mềm bên trong thâu nhập một bài trên điệu cầu ca khúc bản nhạc về sau điểm một cái phát ra nhẹ nhàng làn điệu liền từ laptop loa bên trong chuyển g a bài h này tên là nhiều may mắn hắn cũng sớm đã hát qua tại gặp được trần tử diên về sau bài hát này liền thành điện thoại di động của hắn tiến g trung nói đến chu khởi nguyên cũng là bi thảm ở địa cầu thời điểm đến xuyên qua trước vẫn là một cái xử nam mặc dù nói lớn lên không tệ còn tính là một cái x o á i tiểu tử thế nhưng là ngăn không được hắn là một cái ba không tập đoàn nhân sĩ không có một cô nương vừa ý hắn liền ngay cả người khác giới thiệu cho hắn những cái tia thẳng nữ đều chướng mắt hắn thật sự là khổ cực tới cực điểm tại ước vạn b i ể n người gặp nhau có đồng dạng ăn ý là cỡ nào không dễ dàng ngươi hiểu được ta cố chấp ta hiểu ngươi tính tình hai trái tim tại ở gần chớ không nổi giải thích tâm tình của ta sợ bỏ lỡ yêu n g ư ờ i thời cơ lãng mạn đã chuẩn bị sẵn sàng hoàn toàn mới lữ hành nhiều may mắn tại đẹp nhất n i ê n cấp gặp ngươi không có tiếc nuối cùng đáng tiếc ô m chặt ngươi dùng hết toàn bộ sức lực không để hạnh phúc thoát đi nhiều may mắn yêu ngươi c h u y ệ n này trở thành ta đời này nhất đúng quyết định ta tin tưởng ngươi chính là này duy nhất nguyện cùng ngươi đến cùng mang lên thuận tiện mua một cái ba dê vờn quanh â m thanh t h a n h nghe chu khởi nguyên cầm lấy một cái mịt rộ phồn liền bắt đầu phối hợp với âm nhạc hát lên hát xong về sau lại chính mình ngay một lần chu khởi nguyên hài lòng lần này dùng laptop một lần nữa thu một lần nhiều may mắn xa xa sau、so、khi đó đi phòng thu âm hiệu quả thật nhiều lúc ấy còn tiêu tốn chu khởi nguyên một trăm khối tiền đâu mặc dù này phòng thu âm cũng không phải quá tốt nhưng là nhiều như vậy thiết bị đặt ở chỗ đó đâu xem ra vẫn là cái này phần mềm công năng mạnh mẽ trên cơ bản có thể cùng những cái kia đ ỉ n h cấp thiết bị mời đẹp mấy ngày kế tiếp chu khởi nguyên thỉnh thoảng đi xem một chút thẩm tuệ phương phụ trách trang trí thời gian khác đều ở tại trong tiểu đ i ể m ghi chép ca chu khởi nguyên không có đem ca khúc thượng truyền đến trên mạng mặc dù như thế có lẽ có thể đại lượng hấp thu p a n hâm mộ có thể kiếm lấy đại lượng điểm danh vọng nhưng hắn vẫn là cảm thấy trước tiên đem văn hóa truyền Những này ca khúc để công ty phát hành, như ữ n hiện hiện vậy về sau chỉ cần thuế quý xuất phẩm bất kỳ vật gì người khác đều cảm thấy rất tốt mà lại để càng nhiều người hiểu biết tập đoàn thuế quý công ty biết công ty bọn họ là chỉ xuất tinh phẩm lương tâm nhãn hiệu ba ngày đi qua hôm nay đúng lúc là thứ bảy đinh linh linh chu khởi nguyên ngay tại khách sạn khách phòng ăn cơm trưa điện thoại liền văng lên uy vị nào không có nhìn điện thoại chu khởi nguyên dùng đua kẹp một khối sắt vàng nóng ánh miếng cá nhét vào miệng bên trong kinh ngạc vị tăng thêm dính một điểm đặc chế tương liệu hắn không khỏi hít mắt tỷ phu là ta hiểu phong a t ừ trong điện thoại di động chuyển ra trần h i ể u phong âm thanh là h i ể u phong a có chuyện gì sao ta chính ăn cơm đâu chu khởi nguyên một bên kẹp một cây cây du mạch đồ ăn đến trước mặt t r o n g chén vừa nói hắn là g h é t nhất tại lúc ăn cơm bị quấy dày thiên đại chuyện cũng phải chờ cơm nước xong xuôi đang nói người lá sát cơm lá thép không ăn một bữa đói đến hoảng tỷ phu quấy dày ngươi ăn cơm có tin tức tiệc rượu tại buổi t cho n người. Người ồ buổi tối hôm nay liền bắt đầu sao đi hiểu phong không nên gấp gáp kỳ thật ta đều sớm đến kinh thành chỉ bất quá không có đi tìm ngươi mà thôi chu khởi nguyên trầm chập kẹp lên một khối tứ phương thịt bỏ nhét vào trong miệng nhấm nuốt về sau trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc mới chậm rãi mở miệng nói ra a tỷ phu ngươi đều sớm đến kinh thành rồi vậy làm sao không tìm đến ta a ngươi cái này c h â n h i ể u phong đối cái này tỷ phu có chút im lặng bất quá cũng có chút hiếu kỳ tỷ tỷ này bạn trai giống như có chút thần bí cũng có chút ý tứ vô thanh vô tức vậy mà liền đến kinh thành buổi tối hôm nay chẳng phải nhìn thấy mặt sao ta nếu là sớm một chút cùng ngươi gặp mặt bị bá mẫu nhìn thấy chỉ sợ cũng là một cái phiền thoái chu khởi nguyên cũng là không muốn bị tương lai mẹ vợ phát hiện để tránh nhiều hơn rất nhiều phiền phức sở dĩ như vậy chính là vì buổi tối hôm nay cái này cái gọi là tụ hội hắn muốn một lần tính giải quyết tất cả phiền phức chỉ có như vậy mới có thể bỏ đi những ngày hào môn thế g i a thiếu ra đến tìm phiền phức chu khởi nguyên thế nhưng là sợ nhất phiền phức nếu có thể một lần tính giải quyết vấn đề tại sao phải giữ lại từng cái giải quyết được rồi tỷ phu ban đêm ta tại đông đường huệ quân vườn phụ cận tỉnh điện quán cà phê c h ờ ngươi đến lúc đó ta mang ngươi trà trộn vào đi trần h i ể u phong nói thẳng địa chỉ còn có gặp mặt địa phương huệ quân vườn là một nhà tư nhân trang viên cũng có thể nói là câu lạc bộ tư nhân bên trong co sân đánh ôn địa hạ trường bán chỗ các loại giải trí công trình cũng có chuyên môn xử lý h ế n hội đại sảnh v nô lão i ca đem h có chuyện ngươi đi làm một chút i ế u đến ngô đại quân chu khởi nguyên không biết nhỏ giọng cùng hắn nói cái gì ngô đại quân một mặt kỳ quái biểu lộ đi ra ngoài thầm trợ lý ngươi vẫn là đi xem ăn mặc tu tứ hợp viện ca bên này có chút việc muốn làm chu khởi nguyên không có nói cho thẩm tuệ phương hắn muốn làm gì lão bản muốn làm gì chẳng lẽ còn muốn cùng nhân viên hồi báo sao được rồi lão bản thẩm tuệ phương dịu dàng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu nàng biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi an bài tốt hết thể về sau chu khởi nguyên từ dưới thang máy đi khách sạn bãi đậu xe dưới đất mở ra làm bồ ù a hộ y nỉ v ề nẹ nọ ông một chút ra khách sạn cái này siêu cấp xe thể thao quá phong cách chạy trên đường quả thực chính là hắc á m bên trong một điểm quan minh mặc kệ là tại ép đường cái người đi đường vẫn là người lai xe Toàn n bộ á q một chương bảy mươi sáu kinh thành phong vân nam chương bảy mươi sáu kinh thành phong vân nam chu khởi nguyên ngược lại là không có cảm thấy cái này có cái gì một cô dưới mặt đất chạy xe thể thao mà thôi lúc nào hắn ngẫu nhiên mua sắm mua được một cố lơ lửng xe bay hoặc là lơ lửng xe bay dây chuyển sản xuất ra k i ê u cái gì làm bùa hựa in y cái gì phe ra gì toàn bộ đều cũng phải đứng dịch sang bên chỉ chốc lát sau chu khởi nguyên liền đem xe thể thao cho rừng ở tỉnh điền quán cà phê cổng nhìn một chút cách xa nhau không đến một trăm mét huệ quân vườn quả nhiên là một cái trang viên đông đường bên này gần lại vùng ngoại thành khu bên này người ít mặc dù người ít những người này không phải cái nào đó con viên chính là cái nào đó công ty la bản đông đường bên này có thể nói là danh xứng với thực khu nhà giàu nơi này thì phu t a ở đây chu khởi nguyên vừa tiến quán cà phê liền thấy một cái ghế dài đứng lên tới một người người trẻ tuổi phất tay hô một tiếng mặc dù chu khởi nguyên chưa thấy qua trần hiệu phong nhưng là trần hiệu phong thế nhưng là tại tỷ tỷ của hắn trần tử diên nơi đó thấy qua có chu khởi nguyên ả n h trụ tăng thêm chu khởi nguyên lớn lên lại không xấu một chút liền bị trần hiệu phong nhận ra đến gần về sau chu khởi nguyên cảm thấy trần hiệu phong d á n g dấp vẫn là thật đẹp trai xem ra trần tử diên người một nhà đều có tốt đẹp đen nhìn từ điểm này bọn họ trần ra liền không có lớn lên xấu người hiệu phong lần thứ nhất gặp mặt về sau thật tốt ở trung a chu khởi nguyên cùng trần hiệu phong bắt tay sau đó ngồi tại ghế dài bên trong ha, ha tỷ phu quả nhiên phong thái có người mà lại lại còn mở t cái này cùng tỷ tỷ nói hoàn toàn không giống a trần h i ể u phong cũng có chút kỳ quái h ã n tại trong quán cà phê liền thấy chu khởi nguyên làm ở ra làm b ù a hội ý n g h ĩ v ề nẹ nọ cái này siêu cấp xe thể thao đến hắn thế nhưng là đều sớm trông mà thèm cái này xe thể thao chỉ bất quá chính mình mẹ quá keo kiệt không chịu cho hắn mua mà l a o ba lại là lạc quan rõ ràng không có nhiều tiền như vậy nào có cái gì phong thái chỉ là có ít tiền thôi chuyện này tạm thời liền không nói h i ể u phong ngươi nói một chút đợi lát nữa làm sao đi vào Dù khởi k h nguyên ô xem ố n nói chính mình làm ra cái này m trần câu ó i ra thật i t đúng không đơn giản liền một vóc nặng dâu liền có thể có được lớn như vậy sản nghiệp nhưng mà này còn là một góc của bằng sơn kỳ thật chu khởi nguyên nghĩ sai trần tử diên mẹ vương văn lệ bối cảnh cũng không đơn giản vương văn lệ là kinh thành thế gia vương g i a ngũ tiểu thư mặc dù không phải đại tiểu thư nhưng cũng là dòng chính tiểu thư cho nên có một chút sản nghiệp rất bình thường hóa ra là nhà ngươi sản nghiệp ta biết chị của ngươi thế nào rồi ngươi không có nói cho nàng ta muốn tới kinh thành à? chu khởi nguyên có chút lo lắng trần tử diên biết hắn đến kinh thành không có không có ta làm sao có thể nói ngươi đến kinh thành ta cũng không biết tỷ phu ngươi bây giờ biến có tiền như vậy à ngay cả lãm bùa hội ý nghị vệ nọ đều có thể lái nổi ta đều mở không dạy nổi trần hiểu phong nói nhìn xem bên ngoài phong cách siêu cấp xe thể thao không khỏi rất là a ước chu khởi nguyên lập tức liền nhìn ra trần hiểu phong rất thích chiếc xe sở bất kìa xem ra cũng làm mê xe một cái làm sao hiểu phong rất thích đ ộ c dược cái này xe sao thuận miệng chu khởi nguyên hỏi một câu ha ha tỷ phu đương nhiên thích nam nhân cái nào không thích xe thể thao a trần hiểu phong liên tục gật đầu thích chiếc xe này tặng cho ngươi lần thứ nhất gặp mặt cũng không chuẩn bị lễ v ậ t gì chiếc này đọc dược coi như lễ gặp mặt chu khởi nguyên từ trong túi móc ra một thanh phía trên một con trâu chìa khóa để lên bản hướng phía trần hiểu phong đẩ hắn đây cũng không phải là t h a m dò cái gì mà là thật tình cảm thấy mình không có chuẩn bị lễ vật đây là bạn gái mình đệ đệ về sau cậu em vợ một chiếc xe mà thôi có cái gì không thể đưa cái này cái này tỷ phu cái này không được ta không thể nhận cái này quá quý giá ngươi vẫn là thu hồi đi thu hồi đi thôi trần hiểu phong nhìn xem chu khởi nguyên đẩy đi tới chìa khoa xe thật đúng là có một nháy mắt ý động nhưng là thoáng qua về sau vội vàng kích động đẩy trở về tỏ vẻ mình không thể tiếp nhận lễ vật quý giá như vậy đương nhiên trần h i ể u phong là rất thích chiếc này độc dược nhưng là cái gọi là không có công không nhận độc không thể tự k i ể m chế là tương lai cậu em vợ liền thu một phần đắt giá như vậy lễ vợ ha ha h i ể u phong cầm đi chính là một chiếc xe mà thôi với ta mà nói chính là thay đi bộ công cụ có cái gì chân quý không chân quý chu khởi nguyên ngược lại là cảm thấy liền một chiếc xe mà thôi đối với hắn hiện tại đến nói không tính là cái gì chỉ cần có bán tùy thời đều có thể mua một cỗ cái này trong lúc nhất thời trần h i ể u phong có chút khó khăn không cần suy nghĩ nhiều đây chỉ là tỷ phu tặng cho ngươi một cỗ phương tiện giao thông mà thôi kiểu phong cái này chẳng lẽ rất khó khăn sao đây là lễ gặp mặt ngươi không thu nói rõ trong lòng cũng không thừa nhận ta cái này tỷ p h u a chu khởi nguyên một câu liền đem trần hiểu phong cho đ ố i ở trần hiểu phong bị chu khởi nguyên một câu cho đ ố i trên tường xuống không được cái này thu đi sợ người khác nói hắn n g là cậu em vợ thu tỷ phu vật phẩm quý giá không thu đi đây là tỷ phu lễ gặp mặt không thu không phải để tỷ phu xuống đ à i không được a ai tốt ta tỷ phu vậy ta liền đầy nấy trần hiểu phong cuối cùng nghĩ nghĩ vẫn là quyết định lấy cùng lắm thì tỷ tỷ kết hôn thời điểm chính mình bù một phần thật to h ồ n bao là được tốt rồi không nói cái này một chiếc xe mà thôi cần thiết hay không chu khởi nguyên khoát tay á o trần h i ể u phong một mặt cởi ư khổ hắn là biết làm bùa hụa ý n g h ĩ về nẹ nọ cái này xe mặc dù xuất xưởng giá là hơn năm mươi triệu hoa hạ tệ ân tăng thêm thuế quan là nhiều như vậy nhưng là bây giờ chiếc xe này đã tuyệt sinh năm mươi triệu căn bản là mua không được đã trở thành cất giữ cấp bậc xe thể thao muốn mua lại đến đoán chừng hơn một ước chạy không được hơn nữa còn m u ố n quan hệ cứng rắn mới có thể mua được nếu là trần h i ể u phong biết chiếc xe này là bị chu khởi nguyên hoa hai ước mua lại đoán chừng liền lại không dám hiện tại đi vậy à o lo Phong không không phát hiện. Hiểu cách hệ phát hiện h cần lắng Trần quan quân vườn, đến mực bị sát một tại t xa đó t tại trực tiếp đi qua. Ừ, tốt, nhiều sang hắn nghị hiện đi về đề sau, qua. xe v Ừm, ậ liền trực tiếp đi qua đi chu khởi nguyên sở dĩ muốn đi cái này t ụ h ộ i hắn cũng không phải đến tham gia náo nhiệt mà l à tới quấy dối càng nhiều người càng tốt hắn ngược lại là muốn nhìn một chút chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra là tương lai mẹ vợ đầu bóc rút váng đầu làm một màn này vẫn là có người trong bóng tối dở trò nếu là tương lai mẹ vợ váng đầu làm một màn này chu khởi nguyên cảm thấy cho quay tán thế là được hắn cũng không tốt đi tóm lấy mẹ vợ gây sự không phải Nhưng nếu người nguyên cho chú giữa quỷ, tuyệt là ở giữa có người dở cho quỷ, chu khởi có đây ố đối tối i người người cái người nổi. Kinh sẽ sẽ không không hắn tuyệt đối sẽ để dở cho chịu chương Thành này, này trong bóng Phong bỏ qua quỷ Quy tuyệt mắt, để đẹp để dở v n Chương 77, Kinh thành Phong Vân, 6. Đây không phải chu khởi nguyên đ o á n m ỏ vừa mới bắt đầu mẫu thân của tiểu diên đi qua thâm hải thành phố c ư ơ n g ép đem tiểu diên cho mang thời điểm ra đi chu khởi nguyên còn không có kịp phản ứng chẳng qua là cảm thấy chính mình rất đau xót lại bị bổng đánh n g u y lương thế nhưng là về sau kịp phản ứng về sau hắn liền có chút hoài nghi mẫu thân của tiểu diên không nên đột nhiên như vậy đi tới thâm h ả i thành phố mà lại cũng không nên sẽ làm ra bồng đánh n g u y ê n lương truyện ra bởi vì trần gia đã là đỉnh cấp thế gia phụ thân của tiểu diên cũng là kinh thành thành phố thị trường coi như phóng tới cổ đại đây cũng là một cái nhất phẩm đại quan kinh thành thành phố thị trường cùng cái k h á c thành phố thị trường cũng không giống nhau đây là một nước thủ đô quyền lợi c h i đại có thể tưởng tượng trần gia hiện tại chính là thịnh vượng thời điểm mặc kệ là quyền lợi địa vị tiền tài tài phú vẫn là thử tôn bọn họ đều không tiêu khuyết đây là trần gia cường thịnh nhất thời đại cho nên trần gia cũng không cần thông gia như vậy chu khởi nguyên liền rất là hoài nghi tiểu d i ê n mẫu thân động cơ không cần vì gia tộc hy sinh có người mẹ nào không chính hy vọng nữ nhi hạnh phúc chớ đừng nói chi là sẽ đem mình nữ nhi nuốt tại trong nhà còn đoạn mất hết t h ể đối ngoại liên hệ như thế cử động khắc t h ư ờ n g chu khởi nguyên không nghi ngờ đó mới là có quỷ hoài nghi thì hoài nghi chu khởi nguyên không có chứng cứ đi chứng minh những vật này đây mới là hắn muốn trà trộn vào cái này tụ hội nguyên nhân vì cái gì bởi vì chu khởi nguyên cảm thấy nếu phía sau thật sự có người d ở trò quỷ vậy cái này tụ hội bên trong người khẳng định có âm thầm dợ trò quỷ người hắn muốn đi vào tìm ra cái này phía sau màn dợ trò quỷ người tâm tư độc ác như vậy người chu khởi nguyên cũng không muốn để người khác t á n toán cho tới bây giờ đều là chỉ có hắn âm người phần phía sau gõ một côn bộ bao tải đ ừ n g cục gạch cái gì vẫn là để người khác tới hưởng thụ đi hắn cũng không muốn hưởng thụ đãi ngộ như vậy tam thiếu ra chào buổi tối n g à i làm sao đột nhiên tới rồi trần hiểu phong mang theo chu khởi nguyên vừa tới huệ quân vân cổng cổng kiểm tra thư mời một cái tiểu chủ quản đột nhiên trông thấy trần hiểu phong vội vàng lên tiếng chào hỏi bất quá hắn có chút bối rối cảm giác giống như trông thấy không nên nhìn thấy người giống nhau thế nào lý chủ quản ta xuất hiện ở đây rất kỳ quái hay sao đây là nhà ta sản nghiệp ta không thể tới hay sao trần h i ể u phong lông mày níu lại hắn cũng cảm giác được khá là quái dị cái này nho nhỏ chủ quản cũng dám quản hắn vắng lai、like. cái này còn có phải là bọn hắn hay không ra sản nghiệp kỳ quái không có không có tam thiếu ra ta ta không phải ý tứ này thật xin lỗi thật xin lỗi mời n g à i vào mời n g à i vào lý chủ quản lập tức cái chán toát ra đại lượng mồ hôi lạnh lão bản mình nói muốn ngăn cản không có thư m ờ i người mặc kệ là cái gì người đều muốn ngăn cản thế nhưng là đây là lão bản con trai các tội thiếu ra nhà mình đoán chừng ngày thứ hai liền sẽ vứt bỏ bát cơm đi vẫn là bỏ vào được rồi coi như lão bản cũng tìm không thấy lý do gì có thể khai trừ hắn dù sao sản nghiệp của nhà mình muốn vào liền bảo không có khả năng ngăn lại chủ nhân a ừ hôm nay bản thiếu ra tâm t ì n h tốt lười để ý đến ngươi trần hiệu phong cũng lười tại tên tiểu nhân này vật trên thân lãng phí thời gian mang theo chu khởi nguyên liền tranh thủ thời gian đi vào tại cửa ra vào chậm trễ thời gian quá lâu chu khởi nguyên khỏe miệng hơi vệt lên cái này cậu em vợ ở trước mặt hắn nhìn qua giống như rất dễ thân cận nhưng là trong lòng vẫn là có một cấu ngạo khí vừa mới bắt đầu đối với hắn mở miệng một tiếng tỷ phu đoán chừng cũng làm ể mặt tiểu diên không phải vậy đoán chừng tiểu tử này sẽ không ph mà lại tại đại gia tộc xuất thân chính là không giống trời sinh liền có một cỗ thượng vị giả khí thế từ nhỏ đã bồi dưỡng đứa bé cùng bình thường lao bách tính đứa bé chính là không giống tam thiếu ngài đến tam thiếu chào buổi tối trần tam thiếu t ố t đi vào trang viên về sau gặp người toàn bộ đều tại cùng trần hiệu phong chào hỏi những n à y chào hỏi người không có chỗ nào mà không phải là hào môn thế gia thiếu gia chỉ bất quá những người này gia tộc thế lực rất nhỏ không có một cái có thể cùng trần gia so sánh trần tam tới nơi xa một cái anh tuấn đứng thẳng cao ngất người trẻ tuổi hướng phía bên này vây vây tay trần hiệu phong nhìn thoáng qua nhẹ gật đầu sau đó nhỏ giọng hướng phía chu khởi nguyên nói tỷ phu bên kia là khương gia khương nhất trấn là khương gia cùng ta một đời lão nhị ta đi một chuyến đi thôi c h í n h ta đi dạo là được không cần chào hỏi ta chu khởi nguyên nhẹ gật đầu cái này khương gia cũng là hoa hạ đế quốc mười đại gia tộc một trong cùng trần gia đều thuộc về đỉnh tiêm thế gia khương gia lão gia tử cũng là tiền nhiệm thập đại trưởng lão một trong trong nhà tại vị cũng đều là một phương đại quan lần tiếp theo chỉ sợ lại có người có thể đi đến đỉnh trên vị trí đi mặc dù trần gia lần này cũng còn có người ở trên đỉnh trên vị trí có thể cuối cùng thập đại trưởng lao vị trí bên trên người cũng không phải chủ nhà người mà là bồi dưỡng một người thợ ư n g vị trấn gia nhà mình người tuổi tác tư chất còn chưa đủ muốn lần tiếp theo cùng người của khương gia cùng tiến lên đi kỳ thật đây đều là yếu tố chính trị hoa hạ đế quốc mười gia tộc lớn nhất đều là hiệp thương q u a cách mỗi một giới mới có thể an bài nhà mình người ngồi lên thập đại trưởng lao vị trí mà cách một lần kia có thể đẩy lên chính mình bồi dưỡng người đi lên nhìn xem giống như mười gia tộc lớn nhất rất hòa h à i nhưng là âm thầm thế nhưng là đấu rất hung đặc biệt là cách lần này trường lão tâm tính p h u rất dễ dàng liền bị người bắt được cái trôi lôi xuống tới sau đó sẽ bị đổi thành một cái không có thế lực người đi lên chu khởi nguyên nhìn xem trần hiệu phong đi về sau bốn phía quan sát một chút sau đó đi đến một cái đặt vào rượu đỏ bên cạnh bàn từ xếp thành kim tự tháp hình dạng chén rượu đỉnh cầm một chén rượu đỏ hắn đến nơi này chính là vì tìm kiếm người trong bóng tối đương nhiên nếu phía sau không ai dở trò chu khởi nguyên cảm thấy càng tốt hơn bưng ly rượu đỏ chu khởi nguyên đang bố trí tốt trang viên chung quanh quay vòng lên một bên sử dụng đọc tâm thuật một bên ở chung quanh đánh giá chung quanh giống như là tại thưởng thức phong cảnh giống nhau vừa vặn hắn như vậy bốn phía đi loại người không chỉ hắn một cái hiện tại chính chủ còn chưa tới. tất cả mọi người tại bốn phía đi lại có rất nhiều tìm kiếm người quen biết nói chuyện t h i ế m có rất nhiều từng cái phát danh thiếp đến khuyết trương các mối quan hệ của mình cái này tại giới quý tộc bên trong đều là chuyện thưởng ừm đây là tới t r ư ơ n g kiến thức cái này vậy mà là tới kéo hợp tác đồng bạn khá lắm họa kế này là nam đồng tính con mẹ nấu đến tìm đồng dạng yêu thích huệ người nào a đây là tới định bợ trần gia chu khởi nguyên coi c h ú t say mặt ngoài nhìn qua một bộ nho nhã l ễ độ người khiêm tốn dáng vẻ vụ trộm lại là dối tinh dối mù để người khó coi cái này giới quý tộc xem ra cũng không giống mọi người hình dung như thế quang vinh sinh đẹp à, có thể nói là h ắ t cá m ô t r h ọ c kỳ thật cái này cũng rất bình thường hoa hạ đế quốc truyền thừa mấy trăm năm lâu từ minh t r i ề u bắt đầu phía sau lịch sử cùng trên địa cầu hoàn toàn khác biệt minh t r i ề u những năm cuối long gia lực lượng mới xuất hiện không riêng gì khu trục xâm lấn t h á t tử còn chấn áp tạo phản phản quân về sau chu gia bị ép thoái vị đúng vậy chính là nhường gia hoàng đế vị trí chu gia cũng không có bị thanh tẩy bởi vì ngay lúc đó chu gia đã không có thành tựu còn lại hoàng tử cũng chỉ có một hai người cho nên long gia bỏ qua chu gia để chu ra một mực nuôi dưỡng ở kinh thành q một chương bảy mươi tám kinh thành phong vân bảy chương bảy mươi tám kinh thành phong vân bảy chu ra một mực bị nuôi dưỡng ở kinh thành công khai được ban cho cho một cái tiêu giao vương trên thực tế là bị nuốt bởi vì ngay lúc đó minh triệu vẫn là rất được minh tâm dù sao minh triệu là sử thượng một cái duy nhất có cốt khí triều đại không kết giao không cắt đất không bồi thường khoản không tiến cống đây là minh triều khai quốc hoàng đế chu nguyên t r ư ơ n g nói nguyên ý là để con cháu của mình tuyệt đối không thể hướng ra ngoài tộc túi đầu tình nguyện chiến đấu đến người cuối cùng cũng không thể ném cốt khí thiên tử thủ biên giới quân vương chết xa tắc c â y cũng là long gia chỗ cao minh chu gia dù sao đã không có thành tựu nếu là thật giết chu gia toàn tộc làm không tốt sẽ ép đông đảo y nguyên tâm hệ minh triều các tướng sĩ tạo phản hắn như vậy bỏ qua chu gia mà lại bản thân cũng là hàn tộc người liền dẫn đến người phía sau nhóm tiếp nhận long gia thống trị cái này cũng rất bình thường mọi người mới bất kể là ai làm hoàng đế đâu chỉ cần mình có thể cuộc sống tốt là được có cơm ăn có y phục mặc có phòng ở có trồng t r ọ n kiếm tiền có lao bà chăn ấm có t ử tôn quấn đầu gối đây chính là người bình thường cả đời truy cầu đi qua mấy trăm năm thống trị về sau mọi người cũng dần dần quên đi minh triệu là dạ n gì g khả năng cũng chỉ là tại trên sử sách có ghi chép năm đó minh triệu là thế nào dần dần đi hướng suy vong mà cái này mấy trăm năm thống trị phát triển ra to to nhỏ nhỏ thế ra những gia tộc này cũng dần dần biến cổng cảnh không chịu nổi ứ n g dậy đến hiện đại chu ó t khởi nguyên vây quanh bố trí tốt tụ hội hiện trường đi một vòng đọc đến hiện trường tầm tư mọi người thậm chí bao gồm những phục vụ viên kia cùng đầu bếp đều đọc đến nhưng là không có phát hiện vấn đề không đúng hẳn là còn có một số người cũng không có trình diện những người này là đến sớm nhất một nhóm người chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút đột nhiên phát hiện một vấn đề trần hiệu phong ngồi bên kia người nói chuyện liền hai ba người thập đại đỉnh tiêm gia tộc các thiếu gia liền đến mười hai gia cái này rõ ràng bất thường trần gia muốn cho thế hệ này đại tiểu thư tìm vị h ô n phu sẽ không chỉ mười hai gia tối thiểu nhất cũng phải có năm gia trở lên tới mới đối đầu nghĩ đến tầng này về sau chu khởi nguyên cũng không nóng nảy phía sau màn bóng tối cuối cùng sẽ nổi lên mặt nước hiện tại hắn chỉ cần kiên nhẫn trở lấy là được t r ầ m tính lại chu khởi nguyên sơ sơ bụng cảm giác có chút đói a cũng đúng cơm tối cũng chưa ăn liền cùng trần hiệu phong tới huệ quân vườn đối với hắn cái này dị năng thất tình đồng thời còn tu luyện công pháp luyện thể người mà nói đương nhiên là đã đói gấp a địa cầu bên trên nhưng không có năng lượng có thể hấp thu cho nên cái gì tích cốc cũng không tồn tại bên kia tại đ u ổ i kiểu nướng đi làm ăn chút gì chu khởi nguyên nhớ kỹ vừa rồi đi qua một cái thả đồ ăn cái b à n bên cạnh có một cái đầu bếp ngay tại đ u ổ i kiểu nướng chuẩn bị đi làm ăn chút gì cái này cái gì tụ hội về sau là không t h a m g i a đều mẹ nấu trang so sánh có mị thực đều không ăn t r a n g cái gì lao sói vây đ b i à. chu khởi nguyên đoán thầm không thôi vị thiếu gia này ngài muốn ăn đ u ổ i d ê sao mang theo khẩu trang đầu bếp nhìn thấy chu khởi nguyên n u lại vội vàng cẩn thận hỏi một câu ừ n cho ta đến một chút vừa n ư ớ xong chu khởi nguyên sắc mặt lạnh n h ạ t nói không biết ngài có ăn hay không c a y đầu bếp một bên nướng đuổi dê một bên hỏi vi c a y là được hiện tại bản thân liền là mùa hè thịt dê ăn nhiều phát hỏa ăn q u á c a y cũng không được không thêm c a y đồ nướng cũng ăn không có tí sức lực nào cho nên vẫn là vi c a y như vậy sẽ để cho khẩu vị càng tốt hơn thiếu ra đã n ư ớ n g chín ngài mời nhấm nháp đầu bếp trong tay nhanh chóng lật nướng thả ra vị sau đó đem đuổi dê bên trên thịt từng mảnh từng mảnh cho loại bỏ xuống dưới chỉ cần mặt ngoài nướng khô vàng này một mảnh chuẩn bị cho tốt về sau đoàn một cái đĩa cung k í n h đưa tới chu khởi nguyên trước mặt sở dĩ như thế cung k í n h đó là bởi vì đầu bếp biết nơi này mỗi người đều không phải h ắ n có thể đắc tội nổi tạ chu khởi nguyên đều sớm đã đói xe bụng lập tức liền nhận lấy tiện tay tại bàn ăn bên trên cầm một thanh cái đĩa xin một mảnh tiêu thơm đùi dê thịt liền nhét vào miệng bên trong nô xốp g i ò n vị thơm thật là thơm căng thẳng miệng bên trong về sau mới phát hiện cái này đùi dê thịt nướng coi như không tệ ăn ngon đến bạo tạ một mâm nhỏ đùi dê thịt đương nhiên là thỏa mãn không được chu khởi ngông xuống đĩa sư phụ tay n g h ề không tệ ăn thật ngon chu khởi nguyên vuông xuống đĩa về sau rồi đưa ngón tay cái một ngụm khen ngợi đối đầu bếp nói không dám nhận không dám nhận ngài hài lòng liền tốt đầu bếp thật đúng là được sùng ái mà lo sợ không nghĩ tới trước mắt vị đại thiếu này vậy mà lại khích lệ lập tức trong lòng liền nhấc lên một cỗ thỏa mãn khách nhân hài lòng chính là đối đầu bếp lớn nhất khen thường a nhẹ gật đầu chu khởi nguyên cự tuyệt đầu bếp tại đến một phần thịt dê tuy tốt nhưng cũng không thể vứt bỏ một mạng lớn mỹ thực đọc sùng một phần thịt dê đi cái này đầu bếp là chuyên môn p ụ trách đuổi cựu nướng thịt trên thực tế cái này đầu bếp năng khiếu chính là dê nướng nguyên dựa vào chiêu này nghệ thậm chí có thể đi làm ngự chủ bất quá đầu bếp không có đi bởi vì ở bên ngoài tiền kiếm được càng nhiều ngự chủ nghe tốt nhưng trên thực tế không có có quyền gì chu khởi nguyên nhiều đi hai bước tại một cái than nướng khuẩn nấm giá đỡ trước mặt dừng lại cẩn thận quan sát một chút nấm đ u khỉ nấm hương nấm kim c h â m nấm trúc nấm thông gà dầu khuẩn chờ một chút một chút loài nấm toàn bộ đều bị đầu bếp đặt ở trên vị nướng nướng thật sự là tươi mát một cỗ hương vị vừa rồi nếm qua thịt hiện tại đến điểm làm a sau khi suy nghĩ một chút chu khởi nguyên cảm thấy muốn tới điểm làm bất quá không đợi đến hắn hành động b ừng ư ờ cách không ăn cơm tối không biết vinh đệ là chu khởi nguyên đầu tiên là lễ phép trả lời một chút sau đó hỏi thăm một chút cái tên mập mạp này tên đối với cái tên mập mạp này hắn vẫn rất có hào cảm Vừa rồi sử dụng đọc t q một t h chương điểm bảy mươi chín kinh thành phong vân tám chương bảy mươi chín kinh thành phong vân tám ha ha ta gọi chu tử minh xem ra huynh đệ cũng là một cái ăn ngon người đồng đạo a không biết xưng hô như thế nào chu tử minh tùy tiện cười một tiếng hắn người này là tiêu gia quen mà lại tham gia các loại tụ hội chữ ăn ra chính là ăn đôi cái gì mở rộng nhân mạch cho tới bây giờ đều không có hứng thú hôm nay gặp được một cái không ngừng ăn cái gì người trong đồng đạo sao có thể không hoan hỉ đàn x e n đâu ồ、oh, ha ha tử minh huynh đệ thật sự là quá khéo ta cũng họ chu chu khởi nguyên chúng ta năm trăm năm trước là người một nhà a chu khởi nguyên cũng là kinh ngạc một thanh không nghĩ tới tại kinh thành lại là gặp phải một cái họ chu người hơn nữa còn là tại huệ quân trong viên đột nhiên chu khởi nguyên nghĩ tới nơi này chính là huệ quân vườn tiến đến đều là con em thế ra vậy cái này chu tử minh khẳng định chính là người trong đại gia tộc chu gia thiếu ra đi thú vị chu khởi nguyên cảm giác được cái này chu tử minh tịnh không để ý cái gì tụ hội đoán chừng tới đây cũng không phải vì trần tự diên làm không tốt chính là đến góp số lượng mà thôi người này không tệ không có gì ý đồ xấu hh ắ c ắ c thật đúng là trùng hợp ta nói làm gì nhìn khởi nguyên huynh có chút hiền hòa đâu hóa ra là người một nhà ha ha chu tử minh cũng là một mặt kinh ngạc không nghĩ tới tại huệ quân vườn gặp một cái cùng họ huynh đệ hơn nữa còn là người trong đồng đạo đều là ăn hàng hôm nay thật sự là rất cao hứng ha ha tử minh huynh đệ đừng nói trước ta thế nhưng là cực đói vừa ăn một chút đ u ổ i dê thịt hiện tại ăn chút làm người muốn hay không đến điểm chu khởi nguyên từ than nướng loại nấm đầu bếp trong tay tiếp nhận một cái đĩa bên trong có nhiều loại loại nấm nấm thông nấm đầu khỉ nấm hương nấm kim c h â m Tốt, tốt, đương nhiên muốn ăn ngươi nhìn xem ta cái này hình thể một đứa không ăn liền đói hốt hoặc a chu tử minh nhìn xem trên vị nướng đồ ăn hắn có thể không có cái gì là không thể ăn chỉ cần là đồ ăn hắn đều có thể hạ miệng nô、no. cái này than nướng nấm thông không thể a đây cũng là núi trường bạch sản xuất à. vẫn là chu tử minh mập mạp này sẽ ăn hắn khác không có cầm liền chuyên môn hướng phía than nướng nấm thông hạ thủ ăn vào miệng bên trong còn có thể bình luận một phen xem ra không riêng gì ăn hàng còn có thể nói ra cái một hai ba bốn năm ra vị thiếu gia này nói không sai đây là tới từ núi trường bạch nấm thông ngài thật sự là hào nhã n lực đầu bếp sáng tỏ tỏ vẻ chu tử minh nói không sai đây chính là núi trường bạch sản xuất chu khởi nguyên kinh ngạc nhìn thoáng qua chu tử minh không có nghĩ đến cái này mập mạp vậy mà như thế sẽ ăn nhìn một chút ăn một miếng liền biết nơi sản sinh là đâu đang ăn phương diện này thật đúng là rất có nghiên cứu à. chu khởi nguyên tỏ vẻ chính mình là một cái thuần túy ăn hàng chỉ biết ăn có không ngon hay không ăn mà thôi đến nỗi đây là vật gì sản xuất từ nơi đó quản hắn nhiều như vậy đâu ăn ngon là được t ử minh h u y n h đệ n g ư ơ i thật là biết ăn còn có thể biết nơi sản sinh ở đâu ta đều chỉ biết ăn ngon cùng không thể ăn chu khởi nguyên nhìn xem trước mặt ăn vui sướng mập mạp gia hỏa này có chút không đơn giản a không riêng gì nhãn lực cùng b ị r á c hai phương diện này dính đến đồ vật vẫn là rất rộng không c h ố n g chân là ăn nhiều nhìn nhiều liền có thể học được liền t ừ hướng này nhìn chu tử minh mập mạp này chính là một thiên tài học bá cấp nhân vật này khởi nguyên minh mập mạp ta liền yêu nghiên cứu cái này mỹ thực cho nên biết đến nhiều một ít mà thôi có biết hay không kỳ thật không quan hệ nhiều lắm Thích ăn là được biết ăn ngon c ũ n g không thể ăn cái này rất tốt rồi không giống có người rõ ràng rất đồ ăn ngon vậy mà đụng đều không đ ọ p vào chu tử minh nói chuyện ngược lại là rất thú vị mà lại nói đến ăn cỗ này hương phấn kình không thể nói xem ra là thật đối ăn nghiên cứu rất sâu à. nha đây không phải chu tam béo sao hôm nay tại sao tới đây huệ quân vườn rồi người đến là một cái đeo kính người trẻ tuổi một bên nói lại biến đổi sờ một chút gọng k i ế n g ai nha quên đi chúng ta chu tam thiếu ra khẳng định là đến huệ quân vườn nghiên cứu ăn uống đến chương bốn mắt mập mạp ta chính là đến ăn cái gì thế nào rồi người khác chủ nhân mời mập mạp tới chu ò n c ẩ n nhiều như vậy, mỹ vị món ngon. Đây không phải chuẩn bị vị vậy Đây mỹ khởi ô không không n chuẩn chúng ta đồ ăn sao. Lại nói, người khác chủ nhân đều không có ý kiến, người cái này bốn con ngược lại là chạy đến nói này nói Minh cũng không phải dễ chơi, trực tiếp đi lên liền này cường, đến nhà, lẫn nhau tổn thương nấu chính trứng g phải phải tiếp cho khác chủ chạy Chú Thử chê Chú Lại cái lại kia. đi ai ai? Ai có trực đều bị sao. ta mắt ít rùa. đồ sợ sợ, là là ý à, mẹ dễ ơ, nguyên nhìn thấy lại người đến gây chuyện trong mắt không hiểu thần quang l ó lên một cái thấy rõ ràng người tới trong lòng suy nghĩ thì ra người tới là mười trong đại gia tộc trương gia thiếu gia gia hỏa này chẳng qua là muốn tới đây trêu chọc một chút mập mạp chu t ừ minh ý đồ xấu ngược lại là không có bao nhiêu chỉ là miệng rất độc đụng phải khó chịu chuyện đều sẽ trực tiếp đi lên đỗi một đỗi n g ư ơ i chu t ă n g béo ngươi cũng không sợ ăn nhiều chống đỡ hừ t r ư ơ n g khoan xem xét lấy mập mạp chết bầm một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi d á n g vẻ thật đúng không làm gì được hắn đành phải chưa từ bỏ ý định mạnh miệng một câu liền rời đi đến nỗi một bên chu khởi nguyên hắn nhìn cũng chưa từng nhìn ha ha bàn ra độ lượng lớn đâu không giống một ít mềm chân bốn mắt con ít giống nhau bụng tiểu nhân chỉ có thể tràn một hai cơm trương khoan nhanh chóng rời đi thân ảnh nghe phía sau mập m ạ p một câu gọi kém chút trượt chân té ngã trên đất trong lòng chửi mắng một câu chết thùng cơm bước chân c à n g nhanh tử h minh huynh đệ không biết vừa rồi vị k i a là chu khởi nguyên giả vờ giả v ị hỏi một câu ngươi nói bốn mắt con hết hắn là trương gia trương khoan khởi nguyên huynh ngươi về sau gặp được t i ể u tử này nhớ kỹ cách xa một chút hắn gặp được người miệng thật giống như ăn thuốc súng giống nhau đùng đùng chính là một trận đỗi rất phiền chu tử minh một bên ăn trong tay trong mâm than nương n g m thông vừa nói ồ ta biết chu khởi nguyên như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu xem ra cái này trường khoan chính là không quản được miệng mà thôi miệng độc một chút đi từ minh minh bên đ i a lại bước phát triển mới tơi ư đồ vật tựa như là tôm bự chu khởi nguyên nhìn thấy một bên khác đầu bếp ngay tại xử lý một con dài một mét đại tôm hùm vội vàng kêu lên chu tử minh đây nơi nào chu tử minh bốn phía quan sát một chút cuối cùng nhìn thấy con kia tôm bự đôi mắt một chút liền tỏa ánh sáng đi khởi nguyên minh lớn như vậy tôm rất ít gặp cùng đi nhấm nháp một chút ngay tại chu khởi nguyên cùng chu tử minh hai cái ăn hàng ở chỗ này hồ ăn biển n é t thời điểm trần h i ể u phong tại một bên khác cũng cùng người của khương ra phát hiện tình huống bên này chỉ bất quá đám bọn hắn đều quen thuộc chu tử minh cái này ăn hàng biết hắn không muốn tham dự những ngày t ụ h ộ i cho nên cũng liền không có ý định gọi hắn trần h i ể u phong ngược lại là rất kinh ngạc chính mình cái này tỷ phu tương lai thật đúng là không đi thường nhân đường a vậy mà hôn sau khi đi vào chạy tới ăn uống t h ả c ử a hơn nữa còn cùng chu tử minh nhập bọn với nhau đi khoan hãy nói hai người này thật đúng là có tiếng nói chung trần tăng thiếu chu t a m béo bên cạnh người kia tựa như là người mang tới a cái kia là ai nói chuyện chính là khương nhất trấn Hắn có ồ một cái công ty lão bản còn trẻ như vậy là gia tộc nào thiếu ra sao khương nhất trấn g có chút tò mò hỏi không phải gia tộc tự nệ người khác là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng một đứa cô nhi trần Hiểu p tăng l thiếu nhìn ấ t đ tên kia cùng chu tam béo cùng một chỗ biển ăn biển uống thấy thế nào cũng giống như một cái ăn hàng mà thôi dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng sẽ không phải là người hỗ trợ a t h ư ơ n g khoan giá họa này hiện tại cũng tới vừa tiến đến trần hiệu phong trước mặt bọn hắn liền không có một câu lời hữu ích t r ầ n h i ể u phong lật một cái lên mắt chương nhị thiếu ngươi cái này ngoài miệng bản sự thật đúng là chỉ thấy t r ư ớ n g không gặp suy a đúng thế giữ nhà bản sự khẳng định phải thường xuyên sử dụng mới được a cái này chẳng phải thấy t r ư ớ n g sao t r ư ơ n g khoan không riêng gì ngoài miệng phải cái này năng lực chịu đựng cũng so với bình thường người mạnh hơn nhiều mà lại ra mặt cũng rất dày hoàn toàn đem người khác trào phúng làm khích lệ cũng là không có ai t r ầ n tăng thiếu không dẫn chúng ta qua đi quen biết một chút sao khương nhất chấn nhìn thoáng qua chương khoan không để ý tới gia hòa này hắn mới không muốn bị ác miệng một trận đâu chờ tụ hội kết thúc về sau đi hôm nay tới là có chuyện ta không hy vọng các ngươi tham dự sự t ì n h hôm nay chúng ta mấy cái đều là từ nhỏ cùng nhau bạn bè ta mới thẳng như vậy nói hy vọng các ngươi rõ ràng trần h i ể u phong một mặt nói nghiêm túc h ắ n lời này là thật tâm đông p h ư ơ n g ra trưng ra khương ra cùng trần gia luôn luôn là giao hảo quan hệ không có cái gì mâu thuẫn cho nên phía dưới dòng chính đi cũng rất gần、Tốt. ta ố t t t r ư ơ n g khoan hôm nay vốn chính là tới tham gia náo nhiệt chờ một chút cam đoan không tham dự thậm chí còn giúp h i ể u phong ngươi q u ấ y nhiễu thế nào ca ca ta đầy nghĩa khí đi chương khoan cái thứ nhất cho thấy thái độ của mình gia hỏa này mặc dù m i ệ n độc nhưng là tâm địa lại là không xấu t r ư ơ n g khoan nói rất đúng h i ể u phong ta hôm nay lúc đầu cũng không có ý định đến nhưng là bá mẫu mặt mũi không thể không cấp à, yên tâm tốt rồi hôm nay chuyện này ta sẽ không tham dự phương đông trung lúc đầu cũng không tính đến đoạt cái này trần ra con rể vị trí hắn biết trần tử diên không có khả năng thích hắn chính hắn cũng có người thích cho nên chuyện này vẫn là để người khác đi làm đi hắn chính là đến xem náo nhiệt h i ể u phong yên tâm đi có chỗ khó liền cùng ca ca nói m ộ t câu trong nước trong nước đi trong lửa trong lửa đi dù là phía trước là núi lao huynh đệ mấy cái cũng cho hắn nệm phản lạc khương nhất chấn một bộ ba khí dáng vẻ thật giống như là muốn thần cản giết thần phật cản giết phật tốt không hổ là nhiều năm huynh đệ hôm nay tình này ta trần hiệu phong đi lại ngày sau tất có tờ ư báo trần hiệu phong ánh mắt bên trong hiện lên một tia cảm động thôi đi hiểu phong ngươi lời nói này giống như là chúng ta ước hiếp ngươi ngươi ghi lại về sau muốn tới trả thù giống nhau ta thật sự là rất sợ đó t r ư ơ n g khoan cái này ác miệng lại tới quánh nhiễu hảo hảo tình huynh đệ bị hắn như thế một làm lập tức tất cả mọi người dở khóc dở cười khoan hãy nói trần hiệu phong trong lời nói ý tứ chân dung dễ bị bẻ cong hiểu phong lưu hoang tiểu tử kia đến vương gia tiểu tử kia cùng lý ra tiểu tử cũng đi theo ngươi muốn coi chừng bọn hắ Chuyện lần này lần r ấ trần có thể t hắn là bọn hắn ở dở giữa ò quỷ. đều Khương không Nhất chấn trí thông minh cũng không thấp, cũng này giác trí phát t r sớm cái ra vụ trộm trọn lửa con h ỉ là không b i ế t thôi. Trần là vấn đề gì h i ể u phong hướng phía khương nhất trấn mịt mờ chỉ chỉ địa phương nhìn thoáng qua phát hiện thật đúng là lưu ra vương ra lý ra thiếu ra tới lần này làm không tốt thật chính là bọn hắn d ở trò quỷ ta nhớ được cái này lưu hoang truy cầu qua tỷ tỷ hơn nữa còn không sợ người khác làm phiền dây dưa xem ra muốn thông báo một chút tỷ phu trần hiệu phong trong lòng âm thầm sau khi suy nghĩ một chút cảm giác chuyện khả năng thật là như vậy trần hiệu phong vừa chuẩn bị đi qua tìm chu khởi nguyên nói một chút chuyện này đột nhiên nhìn thấy lưu hoàng tiểu tử kêu mang theo có ngoài hai người hướng phía chu khởi nguyên hai người bọn họ đi tới trần hiệu phong thầm kêu một tiếng không tốt hắn làm sao không nghĩ tới đâu lưu ra vốn là cùng chu gia bất h ò a nhìn thấy chu tử minh tại hồ ăn biệt n h é t không đi qua chảo phúng dừng lại làm sao có thể chứ cái này bò bít tết sắc không tệ thịt bò vị tươi đều bị khóa ở bên trong chu tử minh đoan một bàn c ắ t g ọ n bò bít tết xin một khối nhọ thịt bò đinh nhét vào miệm bên trong về sau một bộ hưởng thụ rán vẻ chu khởi nguyên đều s bọn họ hai cái bây giờ đang ở đầu bếp bên này ăn vật mới mẻ cái khác bày ở trên bàn bánh ngọt làm tốt mỹ thực động đều không kéo thả vài phút cũng không mới mẻ ăn vừa ra nổi càng ăn ngon hơn ha ha chu tam béo người đây là quỷ chết đói đầu thai sao vẫn là mấy ngày không ăn đồ vật rồi đường đường chu ra tam thiếu ra vậy mà cùng chạy nạn tới dân đói giống nhau hồ ăn biển nhất ăn như hồ đói quả thực chính là chúng ta thế ra bên trong xỉ nhục lưu hoang vừa qua khỏi đến liền đối chu tử minh trào phúng lên sau đó lại nhìn thấy một bên ăn đang vui chu khởi nguyên h ắ hắc h u tam béo hôm nay lại còn mang theo một tiểu đệ tới ăn uống miễn phí thật không hổ là ăn hàng à vẫn còn biết kéo một cái đồng đạo tới liễu ca nói rất đúng chu ta mẽo m ngươi gia hỏa này mỗi lần t ụ h ộ i chỉ có biết ăn ăn uống uống quả thực chính là thùng cơm còn có ngươi tiểu tử là ai biết nơi này là chỗ nào sao nơi này là ngươi như vậy người hạ đẳng có thể đi vào địa phương sao tranh thủ thời gian cho bản thiếu gia l ă n ra ngoài không phải vậy muốn ngươi đẹp mặt nói chuyện vương gia đại thiếu vương minh vương minh chính là một cái điển hình hoàn khố đại thiếu gia không nói trên đường trắng trận cướp đoạt dân nữ tối thiểu nhất cũng là khi hành khách thị ác bá một cái kinh thành thượng tầng vòng tròn không ai không biết không người không hay nếu không phải sau lưng có vương ra chỗ dựa đoán chừng vương minh chết cũng không biết chết như thế nào bất quá cái này vương minh cũng là một cái lân yếu sợ mạnh đồ vật bằng không cũng sẽ không theo lưu hoang hốn hắn không biết chu khởi nguyên hắn rất khẳng định đ ỉ n h cấp thế gia thiếu ra bên trong không có một người như vậy cho nên mới sẽ nhảy ra khiêu khích lưu tam béo ngươi cơm này thủng lại đang ăn à chật chược nhìn xem ngươi cái này v ò n g e o ngươi cái này trọng lượng cẩn thận về sau cưới nàng dâu bị ngươi đẹ chết đi theo lưu hoang lý hoan cũng chạy đến hí nhục nói chu khởi nguyên thật là có điểm buôn mực ta đi đây là ở đâu ra thằng ngu tới liền mở đỗi hơn nữa còn đem đầu mâu chỉ hướng chính mình lao tử hào hào ăn một bữa cơm mà thôi làm sao đắc tội các ngươi cái này ba cái thằng ngu rồi q u một chương tám mươi mốt kinh thành phong vân mười chương tám mươi mốt kinh thành phong vân mười lưu hoang vương minh lý hoan các ngươi cái này ba cái ác bá lại ra thai họa người lao tử ăn một bữa cơm làm sao rồi lao tử khẩu vị tốt ăn nhiều làm sao hao đ ớ c ngươi bàn ra rồi bàn ra ta khẩu vị lớn có thể ăn là phúc các ngươi cái này ba cái ác bá muốn ăn còn không có ra khẩu vị đâu chu tử minh cũng không giả có người đến k ê u khích trực tiếp liền lên đi ngày cường xem ai mẹ nấu c h ấ c sợ lưu hoang vương minh lý hoan trương h o a n bốn vị này được xưng là kinh thành b ố n bá phía trước ba vị là việc ác bất tận trương h o a n ngược lại là không chút làm ác chỉ là miệng quá độc cho nên mới bị thượng tầng vòng tròn cho gia nhập vào kinh thành bốn bá bên trong đi mập mạp chết bẩm kêu người nào ác bá đâu cẩn thận bản thiếu ra g ó c không chết n g ư ờ i lý hoan nghe xong lời này liền mặt mũi tràn đầy không cao hứng mặc dù mình là làm đủ trò xấu nhưng cũng không thích nghe người khác nói hắn là ác bá hắn trong nhà thế nhưng là bén oan nói chính là các ngươi kinh thành bùn bá làm ai không biết ta đi bên ngoài hỏi một chút kinh thành người quả thực liền không gì không biết ta chẳng lẽ mấy người các ngươi làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ hay sao mập mạp mới mặc kệ trước mặt mấy cái này là thật muốn góp hắn hay là giả nơi này chính là trần gia địa phương muốn đánh nhau cũng không thể lại nơi này đánh mà lại hôm nay cũng không phải đến gây chuyện mẹ nấu chu t a méo đáng chết thùng cơm một hồi r a ngoài góp chết n g ư ờ i chúng ta đi lưu hoang mặc dù có rất sâu lòng dạ nhưng là hắn nhìn bề ngoài vẫn là một cái hoàng cố nói cách khác nhiều năm như vậy r a hỏa này đều là giả vờ mặt ngoài giả dạng là một cái áp bá sau đó vụ trộm không biết làm bao nhiêu chuyện thất đ ứ c mà lại người khác còn không biết là hắn làm có thể tưởng tượng ra hỏa này có nhiều âm hiểm lan một bên chơi trứng đi thôi bàn ra ta muốn ăn cơm không có thì giờ nói lý với các người đám này phế vật chu tử minh mập mạp này đ ố i lên người đến cũng không chút k h á c h khí lời này lập tức đem lưu hoang ba người bọn họ khí quả thực muốn h ụ p máu đôi mắt đều đỏ bừng đoán chừng nếu không phải nơi này là trần gia địa bàn lời nói ba người này đều muốn xông lại cùng mập mạp điều lưu hoang âm thầm c ắ n răng quay đầu liền mang theo hai người đi hiện tại lại cầm mập mạp không có cách còn đợi ở chỗ này bị đội không thành h ắ n cũng không có thụ n ư ợ c đại khuyên hướng bất quá lúc này chu khởi nguyên đột nhiên phát hiện một điểm thú vị chuyện mấy người này tâm tư không thuần hắn liếc mắt liền nhìn ra đến cho nên mở ra đọc tâm thuật lập tức liền thấy chuyện hắn m u ố n biết lý hoan cùng vương minh hai cái này rõ ràng ngu muốn chết hai hàng ngược lại là không có vấn đề gì chẳng qua là bị lưu hoang tâm tư này â m trầm g i a hỏa làm quân c ờ lợi dụng ngu ngốc thôi nhưng là lưu hoang liền rất có vấn đề chu khởi nguyên phát hiện g i a hỏa này trong lòng rất là âm u mà lại giống như cùng sự tình hôm nay có quan hệ nhưng là bởi vì đọc tâm thuật chỉ có thể đọc đến nhất thời ý nghĩ còn không có đạt được đáp án chuồn xác đừng để ta biết là ngươi dợ cho quỷ không phải vậy chờ ngươi chính là không có chút nào tất cả sống không bằng chết chu khởi nguyên đôi mắt sâu kín nhìn chằm chằm lưu hoang bóng lưng rời đi khởi nguyên linh tới ăn cái gì a nhìn những người kia cặn bã làm gì chu tử minh đi đến một cái ngay tại s á t s ủ i cạo đầu bếp trước mặt cầm một bàn s á t s ủ i cạo bắt đầu ăn phát hiện chu khởi nguyên không có tới quay đầu gọi một tiếng ai tử minh linh đến chu khởi nguyên lắc lắc đầu đình chỉ suy nghĩ nhiều một hồi tiểu diên cùng tương lai mẹ vợ tới về sau hắn liền biết là chuyện gì xảy ra ô còn tốt còn tốt không có lên cái gì lớn xung đột trần h i ể u phong một mực chú ý chu khởi nguyên bên kia nhìn thấy lưu hoang đi về sau nhẹ nhàng thở ra h i ể u phong không cần lo lắng ngơi ư người bạn kia có chu tam béo ở bên kia làm sao lại để ngươi bạn bè thua thiệt chứ lưu hoang là đi tìm mập mạp phiền phước chắc chắn sẽ không bắt ngươi bạn bè thế nào đang nói nơi này chính là ngươi trần gia địa phương hắn coi như tại hôm trướng cũng sẽ không ở nơi này làm loạn khương nhất trấn nhìn chuyện ngược lại là nhìn rất rõ ràng tốt rồi không nói cái này các minh đệ nhìn bên kia muốn bắt đầu buổi tối chính đề trương khoan chỉ vào mở ra biệt thự đại môn la trang viên đương nhiên liền có biệt thự lần này tụ hội là tại trang viên vườn hoa bên trong có bể bơi mặt cỏ lúc này biệt thự đại cửa bị mở ra bởi vì là ban đêm ánh đèn hiệu quả cũng rất tốt gia chính là mẫu thân của trần hiệu phong vương văn lệ nói đến vương văn lệ cũng là vương gia tiểu thư nhưng là trần hiệu phong đối vương minh cái này biểu ca rất k h ô ngừa đi theo lưu hoang phía sau cùng một chỗ hốn bây giờ lại t r ợ giúp người ngoài treo lên tỉ tỉ mình chú ý liền càng là chẳng ghét các vị thế gia các công tử thiếu gia chúc mọi người buổi tối tốt lành hoan nên mọi người đi tới huệ quân vườn để mọi người đợi lâu vương văn lệ gia đầu tiên là hỏi một câu tốt nàng sở dĩ đến trễ như vậy hay là mình nữ nhi bảo bối không chịu đến nếu không phải nàng cố ý cầm chu khởi nguyên đến uy hiếp chỉ sợ thật đúng sẽ không đến hôm nay mời mọi người đến huệ quân vườn là vì một kiện đại sự chuyện này là liên quan tới ta nữ nhi trần tử diên trước hết mời nữ nhi của ta ra nói vương văn lệ liền hướng phía một bên khác môn nhìn qua biệt thự này là có mấy cái môn dù sao cũng là trang viên không có khả năng cũng chỉ có một môn trần tử diên ăn mặc một thân màu trắng váy liền áo đi ra thanh lệ xinh đẹp trên mặt băng lánh một mảnh không có một chút biểu lộ bất quá như vậy nàng xem ra tựa như trong truyền thuyết băng tuyết nữ thần bình thường để người chỉ có thể nhìn từ xa không thể t i ể u diên ngươi gầy trông thấy ngươi liền tốt trông thấy ngươi liền tốt chu khởi nguyên nhìn thấy trần tử diên về sau trong lòng cũng là nhảy một cái bất quá vẫn là ngừng lại tâm tình kích động hắn muốn xem nhìn tiếp xuống sẽ làm sao phát triển hắn tại vương văn lệ lúc đi ra liền đứng ở một cái bóng tối địa phương nơi này không có ánh đèn rất đen người khác coi như chú ý tới cũng chỉ sẽ tưởng rằng một cái phục vụ viên đứng ở nơi đó mà lại thấy không rõ lắm gương mặt như vậy liền sẽ không bị người quen biết phát hiện chu khởi nguyên muốn đem phía sau màn người cho bắt tới để tiểu diên khó thụ như vậy hắn đều không bỏ được mà lại từ tương lai mẹ vợ biểu hiện đến xem tuyệt đối là rất sùng ái trần t ử diên liền xem như hiện tại ánh mắt bên trong cũng chỉ có đau lòng hay náy hối hận hôm nay chuyện này tuyệt đối không phải vương văn lệ m u ố n nữ nhi của ta trần t ử diên mọi người chắc hẳn đều biết nay thiên kinh thành con em thế g i a đều tại hiện trường ta muốn mượn hôm nay tất cả mọi người tại tuyên bố một việc chính là ta nữ nhi muốn cùng ở đây một vị tài mạo song toàn thiếu gia ký kết hôn nhân chuyện tốt vương văn lệ sau khi nói xong tất cả mọi người ở đây mặc dù đã sớm dự liệu được chuyện này thế nhưng là không được đến chuẩn sắc đáp án thời điểm bọn họ đều là không dám lung tung đón bỏ chuyện gì xảy ra không có nghe trần gia muốn cho đại tiểu thư lính hôn a hôm nay làm sao đột nhiên như vậy trần đại tiểu thư vì sao lại đồng ý như thế hoang đường chuyện không thể nào trần gia còn muốn cùng người khác thông ra sao kỳ quái vì cái gì trần gia người chỉ có trần tam thiếu đến rồi đúng vậy à đính hôn chuyện lớn như vậy trần gia gia chủ còn có trần đại tiểu thư phụ thân làm sao cũng không tại q một chương tám mươi hai kinh thành phong vân mười một chương tám mươi hai kinh thành phong vân mười một chu khởi nguyên trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo quả nhiên là như vậy nếu đính hôn vì cái gì không thông báo trần gia gia trưởng mà lại ngay cả hiện trường những thế gia này thiếu gia gia trưởng cũng không có thông báo trong này không có q u ỷ tài kỳ quái yên lặng một chút mọi người yên lặng một chút vương văn lệ cầm mịt rổ phồn lớn tiếng nói người phía dưới thực tế là hơi nhiều hơn một trăm người đâu toàn bộ đều nói chuyện thật đúng là có điểm nao nhau đợi đến tất cả mọi người không nói lời nào về sau vương văn lệ mở miệng nói nhà ta khuê nữ đính hôn đối tượng cũng đã c h ọ n tốt đó chính là lưu hoang công tử còn mời công tử lên đài cái gì thế nào lại là hắn thế nào lại là lưu hoang lưu hoang giá hỏa này cũng xứng bên trên trần đại tiểu thư không muốn nói đùa vậy mà tuyển kinh thành bốn bá một trong lập tức tất cả mọi người bị kinh ngạc đến với người bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới vương văn lệ vậy mà lại lựa chọn lưu hoang cái này ác bá liền ngay cả trần hiệu phong cũng bị dọa quá sức làm sao đều không nghĩ tới mâu thân mình chọn lưu hoang một người như vậy c ạ p bá mà lại hắn cũng nhìn thấy tỉ tỉ mình sắc mặt trong nháy mắt liền ảm đạm không ánh sáng sắc mặt càng là lộ ra phát trắng đi chu khởi nguyên trong ánh mắt hiện lên một tia thần quang đọc tâm thuật khởi động nhìn chằm chằm đang theo lấy biệt thự cửa chính đi đến lưu hoang lập tức học tập lấy hắn ý nghĩ trong lòng qua trong giây lát chu khởi nguyên trên thân toát ra một cỗ thấu lòng người phi hàn ý hắn thật đúng, đúng quả nhi cái này phía sau màn người chính là cái này lưu hoang vì cái gì không chỉ là trở thành trần gia cô gia còn vì vương văn lệ trong tay công ty mà lại đồng thời còn nghĩ vận ngã trần hoa trần hoa là phụ thân của trần tử diên nhìn từ điểm này cái này lưu hoang vì đạt tới mục đích quả thực chính là không từ thủ đoạn tâm kế quả thực sâu không thấy đáy mà lại âm độc vô cùng liền xem như trần tử diên đều là trong tay hắn quân cờ thoáng một cái liền chọc g i ậ n chu khởi nguyên ngựa đức nếu là đứng đắn truy cầu mặc dù nói hiện tại trần tử diên là bạn gái của mình nhưng hắn vẫn là có thể nhịn chịu dù sao đây là đại diện bạn gái mình rất ưu thù à, rất nhiều người thích nhưng là bây giờ lại dùng âm mưu quy kế lại là h ã m hại lại là uy hiếp chu khởi nguyên liền rất khó chịu cho tới bây giờ đều chỉ có chính mình âm người khắc p h ầ n hiện tại bạn gái mình một nhà lại bị người a m t o á n để chu khởi nguyên phẫn nộ đến cực điểm chậm đã chu khởi nguyên nhìn xem đang muốn đi đến cửa biệt thự lưu hoang hét lớn một tiếng một tiếng biết thai n h ấ t c ó hét lớn do người ở chỗ này toàn bộ đều là thân thể r u lên còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì nữa nha người nào vương văn lệ thần sắp biến đổi nhìn qua hắc á m bên trong chu khởi nguyên hỏi tham một tiếng tên hôn đàn nào vậy mà tại nơi này quấy dối có biết hay không ta là ai cũng dám nhảy ra đánh gãy ra ra chuyện tốt lưu hoang cũng là giận dữ sắc mặt biến rất là khó coi không nghĩ tới cuối cùng thời khắc mấu chốt lại bị đánh gãy nếu là tuyên bố đính hôn lời nói tại nhiều như vậy thế ra công tử trước mặt coi như trần gia muốn đổi ý đó cũng là mượn nhưng là bây giờ lại bị đánh gãy l ệ c h cạch l ệ c h cạch chu khởi nguyên từng bước một từ trong bóng tối đi ra chậm rãi thân ảnh của hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người một tấm hơi có vẻ tuấn tu khuôn mặt từ h á cám bóng tối chỗ hiện lộ ra khởi nguyên minh ngươi đầu tiên là chu tử minh sắc mặt phức tạp gọi một tiếng há to miệm chu khởi nguyên đối hắn ngươi có biết hay không chính mình đang làm gì ngươi đây là tìm đ ư ờ n g chết lưu hoang một mặt g i ữ t ậ n nhìn xem chu khởi nguyên là ngươi ngươi cũng dám đến kinh thành vương văn lệ trên mặt một mảnh kinh ngạc hoàn toàn không biết nữ nhi cái này bạn trai là thế nào trà trộn vào huệ quân vườn trong lòng vui mừng đồng thời còn có một điểm lo lắng cũng có chút phẫn nộ là ta bám ẫ u không ngợi mà tới mong được tha thứ chu khởi nguyên nhàn nhạt đối vương văn lệ nhẹ gật đầu không để ý tí nào sẽ lưu hoang sau đó nhìn qua ánh mắt kích động nước mắt tại trong hốc mắt lăn lộn trần tử diên nói tiểu diên ta tới chậm ngươi chịu ủy k u ấ t thật xin lỗi trần tử diên bước nhanh hướng phía chu khởi nguyên chạy tới lập tức nào h trong ngực chu khởi nguyên khởi nguyên ta nghĩ ngươi nói một câu về sau nước mắt nhịn không được từ cặp kia trăng khuyết giống nhau ánh mắt sáng ngời bên trong quần c u ộ n mà xuống xem ra những ngày này là chịu ý khuất tiểu diên ban đừng khóc ta nói qua ta sẽ không để cho ngươi rơi lệ ngươi thoáng một cái liền đánh vỡ lời hứa của ta chu khởi nguyên một bên sát trần tử diên nước mắt một bên làm cái nói phốc phốc chán cái ngươi nước mắt như mưa sau cơn mưa trời lại sáng lại gặp cầu vồng trần tử diên nguyên bản liền gương mặt xinh đẹp lập tức biến càng là sinh sắn động lòng người để chu khởi nguyên nhìn mà ngơ. tất cả mọi người ở đây nhìn xem một màn này hoàn toàn liền ngu người đây là cái gì kịch bản xoay chuyển cũng quá nhanh mẹ nấu cái này hoàn toàn chính là phim truyền hình bên trong c ấ p cô dâu khâu a những thế gian à y thiếu ra nhìn xem hiện trường một màn này ngu người qua đi chính là một mặt tìm tòi nghiên cứu cùng thú vị thân sắc phim truyền hình bên trong diễn rất nhiều cái này thật đúng là tại trong hiện thực lần đầu phát sinh như vậy tình tiết máu cho a bọn họ cảm thấy cần thiết nghiên cứu một chút hơn nữa nhìn nhìn kinh thành bốn ba đứng đầu lưu hoang sắc mặt biến đen nhánh đây cũng là thế g i a các thiếu ra lần thứ nhất phát hiện lưu hoang kinh ngạc bọn họ cớ sao mà không làm đâu vậy xem là mọi người thiên tính những thế g i a này công tử ca cũng không ngoại lệ n g ư ờ i là ai lưu hoang sắc mặt tái xanh nhìn xem ôm ở cùng nhau hai cái cậu nam nữ hắn trong lòng sát ý c h à n lan liền kém xông đi lên một đao c h é m chết hai cái này ôm ở cùng nhau gì phu y địa phụ nhưng vẫn là nhịn xuống tức giận trong lòng lạnh giọng nói thiểu diên ngươi gậy vì cái gì không ăn cơm thật ngon đâu chu khởi nguyên vẫn là không có để ý tới lưu hoang mà là sờ sờ trong ngực trần tử diên gậy gò khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng thương yêu nói khởi nguyên nào có ta là giảm n é o được rồi ta là quá muốn ngươi á trần Tử Diên p h í a trước n ó i c â u giảm éo, phong u k h n trận mắt lập hốc mồm nhìn xem một màn này mẹ nấu cái này tiện nghi tỷ phu thật đúng là có tài trực tiếp đi lên liền giải thức ăn cho chó tiểu lệ vẫn còn độc thân cho a tỉ tỉ các người hai cái muốn hay không như thế cho chó ăn lương a mợ mờ tờ đều ăn quá no hh h i ể u phong ngươi có phải là đều sớm biết rồi còn g ạ t ca môn mấy cái không có suy nghĩ à bất quá cảnh tượng này thật mẹ nấu k i n h bạo ra sức t r ư ơ n g khoan mắt sáng lên nhìn xem cửa biệt thự phát sinh náo kịch mang trên mặt nụ cười bị ộ i đúng vậy à rất thoải mái cái này lưu hoang còn có hôm nay bị người đoạt đính hôn đối tượng lại bị người không nhìn vì cái gì nhìn xem lưu hoang biệt khuất cảm giác ta như thế thoải mái đâu k h ư ơ n g nhất chấn tỏ vẻ nhìn rất thoải mái một mực nhìn một mực thoải mái Để trần hiểu phong nhịn không được khỏe miệng co giật không riêng gì vì lưu hoang mặc niệm đồng thời còn cảm thấy mình cái này tiện nghi tỷ phu có chút ác thú vị có chút tâm hiểm đến kinh thành nhiều ngày như vậy đều không đi nhà mình tìm tỉ tỉ mà lại cũng không nói chính mình đến kinh thành hết lần này tới lần khác muốn chờ tới bây giờ nhiều như vậy thế ra thiếu ra ở thời điểm đột nhiên nhảy nó h ra đến một cái hiện trường cấp cô dâu khâu cái này không riêng gì đánh lưu hoang mặt còn để lưu hoang mặt rơi trên mặt đất mặt người dâm đạp đây là tại vào chỗ chết c h ỉ n h lưu hoang a bất quá trần hiệu phong cũng cảm thấy mình rất thoải mái cái này lưu hoang cùng mấy người bọn hắn huynh đệ cũng không đúng bản luôn thích cùng bọn hắn đối nghịch thì như nói trần hiệu phong hẹn xong mấy cái huynh đệ hôm nay đi gôn chơi bóng lưu hoang bọn hắn cũng đi chơi bóng chỉ bất quá đều là đánh đại hơn nữa còn chuyên môn hướng trần hiệu phong bọn hắn chàng từ b còn có trần hiệu phong bọn hắn gặp rất tốt chuyện làm ăn đi đấu thầu mặt đất kết quả cái này lưu hoang lại xông ra còn liệu mạng cố tình n â n g giá đến cuối cùng làm đến một cái giá trên trời vậy mà không ớn quả thực chính là một cái vô lại trần hiệu phong mấy người bọn hắn h u y n h đệ không ít cùng lưu hoang bọn hắn đánh nhau đương nhiên đều chỉ là tay không đánh nhau không có hướng chết bên trong trình hiền chất ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a lúc này vương văn lệ chỉ có giả ngu nàng một cái phụ đạo nhân ra vốn là không nên xuất đầu lộ diện hôm nay cũng là bị buộc rơi vào đường cùng mới ra như thế cái bất tình chiêu ngươi đem tên khốn này tiểu tử cho ta đổi đi ra bằng không n g ư ơ i biết hậu quả lưu hoang lời nói để tất cả mọi người ở đây đều là s ư ơ n g s ờ đây là có chuyện gì cái này lưu hoang làm sao uy hiếp trần gia nhị phu nhân hắn làm sao dám trần h i ể u phong trên mặt một mảnh khó coi cái này lưu hoang vì sao lại uy hiếp được mẫu thân mình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chu khởi nguyên ánh mắt một mảnh rất lạnh bung ra trần tử diên nhìn chằm chằm lưu hoang không nói chuyện dùng đọc tâm thuật kiểm tra một hồi chuyện đã xảy ra lập tức liền bại lộ tại chu khởi nguyên trong mắt thì ra chuyện là như vậy mẫu thân của trần tử diên vương văn lệ là tập đoàn tử phong chủ tịch Tập đoàn tử phong giới cờ có thật phong nghiệp, đoàn nhiều sản giới kiếm cờ có lúc ợ dược, lợi i nhiều Cái cái giới kiếm nhiều kiếm tiền. nhất chính phong sạn, phong phong động sản. này ngành nghề phong nhất, cũng dàng nhất khách bất tử tử tử tử cờ là là là l y dễ đầu vương văn lệ thân là trần gia hai nàng dâu trợ phu của mình lại là kinh thành thành phố thị trường nói đến cũng không cần như thế đi liều nhưng là mình mấy đứa bé lớn lên đi học về sau vương văn lệ không có chuyện gì làm lại lần nữa đem nguyên bản cấp cho nghề nghiệp người quản lý xử lý tập đoàn công ty cầm về chính mình quản lý vừa mới bắt đầu vẫn là không có chuyện gì mười mấy năm trôi qua tập đoàn tử phong dựa vào trần gia cây đại thụ này cũng là xôi gió xôi gió n ư ớ chính kiếm giật, mãn bùn bắt ân, n đều a n chướng Cũng h h c bạo tiệt úi. là gần nhất tập đoàn tử phong xảy ra đại vấn đề kỳ hạ bất động sản công ty vậy mà sử dụng thấp kém vật liệu xây dựng c ư xá hơn nữa còn ăn bất ăn xén nguyên vật liệu không riêng gì bất động sản công ty xảy ra vấn đề còn có y dược công ty vậy mà sử dụng vi phạm lệnh cấm dược phẩm cùng thuốc giả pha tạp trong đó đây quả thực là nghe rợn cả người còn có mắt xích khách sạn càng là xuất hiện đại chỗ sơ xuất dùng nguyên liệu nấu ăn có đóng băng hơn mấy chục năm t h ị còn có các loại rượu giả tầng tầng lớp, lớp các loại đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn theo thứ tự hàng đá chuyện như vậy làm cho cả tập đoàn tử phong là sức đầu mẹ chán ra chuyện như vậy chỉ có thể che giấu vương văn lệ cũng điều tra ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra là có người làm chuyện tốt cái k i a hậu cần tổng quản vậy mà chạy trốn đồng thời còn cuốn đi công ty một khoản tiền quả thực chính là một cái h ô n trướng vương văn lệ không phải không có phái người đi truy t r a cái này hậu cần tổng quản nhưng là làm sao cũng tìm không thấy người không có xuất quan ghi chép giám sát cũng tìm không thấy người này đi hướng đó cả nhà đều biến mất vô tung vô ảnh thủy làm tinh lớn như vậy tìm mấy người vậy liền như làm b kim đáy biển lúc đầu vương văn lệ dự định cứ như vậy cất giấu sau đó bồi thường những cái kia tổn thất tài sản người như vậy liền tự mình giải quyết thế ra trong vòng l u ậ n quẩn xảy ra chuyện về sau đều là như thế giải quyết tiền mặc dù nghiêm chỉnh mà nói không phải văn năng bởi vì tiền bán không đến lúc đó ở giữa cũng mua không được tuổi thọ càng mua không được tình cảm nhưng là đối đại bộ phận người mà nói tiền chính là không gì làm không được cho nên cái này bồi thường tổn thất vẫn là rất đơn giản bồi thường về sau ký kết một cái hiệp nghị là được thế nhưng là vương văn lệ vạn vạn không nghĩ tới chính là đó cũng không phải một cái hậu cần tổng quản muốn tham tiền mà làm ra đến chuyện mà là một kiện mưu đồ đã lâu âm mưu cái này âm mưu chính là lưu hoang tiểu tử này c h ỉ n h ra đến vì chuyện này hắn đầu tiên là khai sáng tập đoàn lưu thị còn lợi dụng vương hoan cái này vương văn lệ chất nhi mua được tập đoàn tử phong hậu cần tổng quản đương nhiên chỉ dùng tiền khẳng định là không cách nào mua được cái này hậu cần tổng quản mà l ạ i uy bức lợi dụng dùng cả nhà của hắn mệnh đến uy hiếp cái này hậu cần tổng quản để hắn không thể không làm ra bội bạc chuyện đến làm cho cả tập đoàn tử phong lâm vào vạn tiếp bất phục hoàn cảnh tử phong công ty ra chỗ sơ xuất toàn bộ đều bị lưu hoang tiểu tử này lấy vào tay bên trong cái này chuyện liền đại điều Bất bất tan động sản ăn bất xén nguyên vật liệu. sử dụng thấp kém vật liệu, vật lớn、khoảng. ý dạy dược công ty sử dụng vi phạm lệnh cấm dược phẩm cùng thuốc giả chuyện này càng lớn hơn trên cơ bản công ty sẽ bị thủ tiêu trực tiếp kéo vào số đen mãi mãi cũng không thể bước vào cái nghề này điểm này thủy lam tinh cùng địa cầu không giống thủy lam tinh bên trên hậu quả rất nghiêm trọng làm không tốt còn biết đi ngồi tù địa cầu đoán chừng đóng lại công ty chỉnh đốn và cải cách sau đó phạt một món khổng lồ liền xong việc dù sao một nhà cỡ lớn ý dược công ty dính đến nhân viên rất nhiều lợi ích mặt cũng rất rộng liên lụy quá lớn thủy lam tinh bên này liền mặc kệ ngươi quản n g ư ơ i là bao lớn công ty chỉ cần phạm tội trực tiếp bắt giữ đợi đến chuyện chứng thực nên tiền phạt tiền phạt nên ngồi tù ngồi tù khách sạn sử dụng theo thứ tự hàng nhái nguyên liệu nấu ăn cùng cương thi thịt cũng không phải quá chuyện đại sự dù sao sẽ không ăn người chết nhiều lắm là sẽ bị chỉnh đốn và cải cách một đoạn thời gian sau đó phạt một điểm khoản lớn như vậy tay cầm rơi vào lưu hoang trong tay cũng khó trách vương văn lệ sẽ thỏa hiệp sau đó đáp ứng điều kiện như vậy vương văn lệ cũng là ván đầu chuyện này báo cho trần già hoặc là vương gia lời nói chuyện sẽ dễ làm rất nhiều Nhiều lắm là để một để chương ú t lợi l ích cho u ra, k h đến nỗi rơi vào hiện tám u ố n nữ nhi bồi ra cho mươi âm độc cụ. c gia hòa h kết u bốn cũng kinh thành phong vân mười ba chương tám mươi bốn kinh thành phong vân mười ba chu khởi nguyên nhìn thấy lưu h o a n g ý nghĩ là lấy được t r ư ớ c trần tử diên cái này đại mỹ nhân sau đó lợi dụng cái thân phận này âm thầm dở trọ hắn ý nghĩ vậy mà là đem phụ thân của trần tử diên trần hoa từ kinh thành thành phố vị trí thị trường bên trên kéo xuống có tập đoàn tử phong đen tư liệu trong tay sau đó âm thầm hạ điểm liệu cho trần hoa cũng đủ để cho trần hoa rơi vào vạn kiếp bất phục trực tiếp xuống đài là khẳng định kia chu khởi nguyên âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh mẹ nấu cái này lưu hoang thật mẹ nấu âm hiểm độc quá mẹ nấu độc nếu là chính mình không biết trần tử diên đoán chừng bọn hắn một nhà người đều phải gặp ương lưu hoang lòng dạ quả thực chính là vượt sâu giống nhau đen qua tối vì đạt tới một cái mục đích thậm chí có thể bỏ công sức chú nếu là không đồng nhất cây gậy bắt hắn cho đánh chết ngược lại chịu lấy này làm hại ha ha thật đúng là chưa thấy qua có ác nhân cáo trạng trước a ngươi đây không phải trộm têu bắt trộm a muốn đuổi ta đi lưu công tử ngươi chỉ sợ không có năng lực này đi chu khởi nguyên giận mà ngược lại cười cái này lưu hoang thật đúng là sẽ vặn v ẹ o sự thật cái này trả đũa bộ dáng thật sự là trang một tay tốt bút còn muốn bắt hắn cho đuổi đi ra thật sự là lẽ nào lại như vậy ngươi ở đâu ra đứa nhà quê cũng dám nói ra là tặc ngươi là muốn chết hay sao ra nhìn ngươi mới là tặc ngươi là thế nào tìm đến ta làm sao không biết ngươi kinh thành lúc nào ra ngươi nhân vật như vậy rồi ra nhìn ngươi là vụ n trộm tiến vào đến a thư mời lấy ra cho ra nhìn một cái lưu hoang hiện tại đã khó thở bố trí lâu như vậy cục mắt thấy là phải thu hoạch lại nửa đường nhảy ra một cái trình rào kim hắn nghĩ lòng giết người đều có nếu là hôm nay chuyện ngâm nước nóng này tổn thất của hắn liền lớn ra em gái ngươi ngươi mẹ nấu là ai ra đâu lao tử có hay không thư mời cùng ngươi có c ọ n g lông quan hệ ngươi là chủ nhân nơi này sao chủ nhân đều gấp ngươi thái giám này ngược lại là gấp chu khởi nguyên trực tiếp n h cương quản lao tử làm sao tiền đến mẹ nấu thật sự là lo chuyện bao đồng hoàng đế không vội thái giám gấp lúc đầu chu khởi nguyên có thể lập tức liền để lưu hoang xấu mặt mà lại thậm chí có thể trong nháy mắt thôi miên để hắn đi chết đều được thế nhưng là sau khi suy nghĩ một chút chu khởi nguyên không có làm như thế cảm thấy làm như vậy lợi cho hắn quá chu khởi nguyên cảm thấy để cho cái này đ ạ i thiếu gian đếm thử cái gì gọi là mất đi hết t hệ thống khổ lúc này mới có thể giải trong lòng của mình mối hận Ngươi! Vương Văn Lệ, ngươi còn không đem tiểu tử này bồi đi ra. Lưu hoang trong ánh mắt thoáng hiện hàn quang cùng ngoài, ng Lưu tiểu bồi đi tiểu khi Lệ, sắc khí, đem để mắt tử tử sau khi ra. Ngoài, ra ra cái này lưu hoang cũng không phải một cái tốt ngươi cũng không nên lệch nghe thiên tín a ta biết công ty của ngài xảy ra vấn đề nhưng cái này cũng đều chẳng qua chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi vì sao muốn nháo đến hiện tại tình cảnh như vậy chu khởi nguyên cũng hướng phía vương văn lệ nói lưu hoang ánh mắt bên trong oán độc một mảnh thẳng tắp nhìn chằm chằm chu khởi nguyên hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn tiểu tử này vậy mà nói mình không phải người tốt ngươi nói lưu hoang không phải người tốt chính ngươi chính là người tốt rồi ta lần trước nói thế nào để ngươi không muốn cùng nữ nhi của ta gặp mặt ngươi làm sao còn đuổi theo kinh thành nhanh đi ra ngoài nơi này không chào đón ngươi vương văn lệ sắc mặt băng hàn đối với chu khởi nguyên nói trước kia chu khởi nguyên còn cảm thấy cái này mẹ vợ đối hai người bọn họ quá tàn nhẫn nhưng là hôm nay lúc này hắn mới cảm giác được mẫu thân của tiểu diên cũng không phải là vô tình chỉ sợ là bị bức bách không có cách nào mới ra hạ sách này nói đến cũng đúng chính mình người cả nhà tương lai cùng cá nhân một điểm tiểu tình cảm so sánh với ai nhẹ ai nặng quả thực chính là liếc qua t ớ i ngay đương nhiên trần gia không phải phổ thông gia tộc coi như trần hoa xuống này công ty bị đoạt đi bọn họ cũng có thể sinh sống rất thoải mái nhưng là con em thế gia đối tiền đồ là rất xem trọng bọn họ cũng không muốn cả một đời ngơ ngơ ngác ngác bọn họ cũng muốn bị người xem trọng nếu là vốn có địa vị bị đặt đi chỉ sợ sẽ xuống không bằng chết đồng thời chu khởi nguyên cảm giác được cái này vương văn lệ muốn đuổi hắn đi giống như cũng là vì tốt cho hắn muốn để hắn nhanh lên rời đi nơi này rời đi kinh thành không phải vậy chỉ sợ gặp nguy hiểm xem ra cái này tương lai mẹ vợ cũng không giống trong tưởng tượng tuyệt tình như vậy như vậy không có chút nào thân tình bá mẫu ta biết ngài tập đoàn công ty xảy ra vấn đề hơn nữa còn không phải vấn đề nhỏ ngài biết nguyên do sao ngài biết ở trong đó âm h ữ sao chu khởi nguyên sắc mặt lạnh nhạc kệ thật giống như hết thể đều n ắ m trong lòng bàn tay giống nhau lưu hoang ánh mắt lộ ra s ắ c ý uy hiếp ý vị quả thực liền kém bạo lộ ra ha ha lưu thiếu ra ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy nhìn ta cũng không thể làm gì ta ta mẹ nấu liền thích ngươi nhìn ta lại bắt ta không thể làm gì dáng vẻ có gan đến đánh ta a a ngươi ngắn như vậy tiểu vô lực bộ dáng chỉ sợ cũng đánh không lại ta tốt rồi ngươi âm lưu đoán chừng tại ta chỗ này không dùng được ta hiện tại liền cho ngươi lộ ra ánh sáng để tất cả mọi người nhìn một cái bình thường sạch sẽ chuyện ác lưu nhị thiếu làm ộ t cái lòng dạ bao sâu cỡ nào âm đ ư c tiểu nhân hẹn hạ chu khởi nguyên nhìn xem lưu hoang một bộ muốn giết người d á n g vẻ hắn cũng không giả trực tiếp đi lên liền nắm lấy vào chỗ chết đ ố i tới tới tới nhìn lao t ử không đem diện mục thật của ngươi cho lộ ra ánh sáng rồi lưu hoang nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau trong lòng thật tình là hoảng ngựa đức hắn làm sao cũng không nghĩ ra làm sao lại chạy ra nhân vật như vậy hơn nữa còn biết hắn làm chuyện cái này sao có thể hắn làm sự tình luôn luôn rất cẩn thận không có khả năng có n g o ạ i nhân biết trừ phi người bên cạnh phản bội hắn nhưng là bên người thuộc hạ người nhà đều tại khống chế của mình pha vi nhưng thuộc hạ kia khẳng định không dám phản bội chính mình hhh lưu nhị、thiếu. hiện tại trong lòng là không phải đang nghĩ đây là từ cái kia chạy tới người vậy mà biết mình làm chuyện xấu đừng nghĩ nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm bởi vì cái gọi là thiện ác cuối cùng cũng có báo thiên đạo tốt luân hồi không tin ngầm đầu nhìn trời xanh bỏ qua cho a i ngươi chuyện xấu ta toàn bộ đều biết ngươi vụn trộm làm chuyện ta hôm nay đều cho ngươi lộ ra ánh sáng ra vậy mà muốn c ư ớ p nữ nhân của ta ngươi mẹ nấu quả thực chính là tìm đ ư ờ n g chết chu khởi nguyên vừa mới bắt đầu còn một mặt hí n h ụ đến cuối cùng âm thanh trên cơ bản là thuộc về bạo tạc có người muốn cấp nữ nhân mình yêu thích nhìn chính mình không ngay ngắn chết hắn đồ cho hoang trước kia không tài thống không có thức tỉnh dị năng chỉ có thể vụng trộm chỉ người khác hiện tại có hệ thống thức tỉnh tinh thần dị năng hiện tại chính là quan g minh chính đại chơi chết người khác người khác cũng không biết mình là chết như thế nào người thiếu mẹ nấu nói h i ệ u nói v ư a t i ể u tặc n g ư ơ i coi là da là dọa lớn hay sao da ngược lại là muốn nhìn n g ư ơ i đến tột cùng sẽ thêu dệt vô cớ chút thứ đồ gì toàn bộ kinh thành ai không biết ra là ưa thích chơi người n g ư ơ i cho là n g ư ơ i hư cấu chuyện mọi người có tin hay không lưu hoang ánh mắt tối xâm lại trong lòng mặc dù bối rối nhưng là biểu lộ vẫn là một bộ người mẹ nấu khi ta chưa từng đi học đâu biên tiếp tục biên Ta thể một hết truyền Thành Thành Tốt, hay ra ra. nhìn ngươi có phải hay không cũng biên hình chương Kinh Phong Vân,、14. Chương 85, Kinh、Thành、Phong Vân, phải phim có có cầu Quy bộ đây là chính ngươi để ta nói ta cũng không có bức ngươi à chờ một lát lao tử muốn nhìn ngươi chết như thế nào hắc hắc chu khởi nguyên một mặt nụ cười âm hiểm tiếng cười kia k è m chút đem lưu hoang cười chân như n h n ố m ra trong lòng âm thầm nghĩ tiểu tử này sẽ không phải thật biết ta làm những chuyện kia đi nếu là chuyện xảy ra mẹ nấu hiện trường nhiều người như vậy sẽ không phải bị đánh chết đi hiện trường người cũng không có tới ngăn cản dù sao có thật nhiều người đều cùng lưu hoang không phải một đường mà lại cũng có rất nhiều người cùng lưu hoang có khúc mắc đứng tại lưu ra bên này người hiện tại cũng không rõ ràng tình huống không thật nhiều nói tới trước nói một chút sự tình hôm nay đi bá mẫu ngài biết tập đoàn tử phong vì sao lại phát sinh nhiều như vậy hư hao công ty lợi ích chuyện sao chu khởi nguyên đố i vương văn lệ hỏi một câu vương văn lệ mặt có chút đen trong lòng cũng có rất nhiều nghi vấn không biết có chuyện ngươi liền nói nói xong mau chóng rời đi nơi này ra chỗ này cũng không hoan n ê ngươi tức vậy ta liền nói ngài tập đoàn trong công ty chuyện cũng không hoàn toàn là vị kia hậu cần chủ quản muốn tham tiền nguyên nhân dù sao hắn muốn thời gian dài tham tiền kỳ thật chỉ cần tiếp nhận những cái kia chất lượng tốt thương ra là được cũng không cần bốc lên phong hiểm đi tiếp thu những cái kia chất lượng kém thậm chí là hàng giả như vậy rất dễ dàng liền lộ ra ánh sáng bất lợi cho lâu dài lấy chỗ tốt lấy tiền hoa hồng cái kia tổng quản lại không phải người ngu khẳng định là sẽ không làm như vậy chuyện chu khởi nguyên nói tới chỗ này vương văn lệ còn có hiện trường tất cả mọi người lập tức định t h ầ n lại toàn bộ đều phản ứng lại cảm thấy chu khởi nguyên nói rất đúng muốn tham tiền còn nhiều biện pháp k lấy nhập hàng con đường hậu cần tổng quản còn nhiều người cho hắn chỗ tốt vì sao lại hết lần này tới lần khác tham như thế chút ít tiện nghi đi tiến những cái kia hàng giả hàng giả đâu điểm này hoàn toàn nói không thông đây chính là điểm đáng ngờ còn không phải sao mặc dù vừa biết tập đoàn t ử phong chuyện nhưng là có thể là một cái hậu cần tổng quản người khẳng định không nốc vì sao lại như thế đảo hố cho mình lại có người đối trần gia nhị phu nhân hạ thủ ai lớn gan như vậy quả thực chính là chán sống vị a cũng có thể là người khác ra rất cao giá cả mua được vị này tổng quản không có khả năng có sắn bắt sắc không lớn nhất định phải mổ gà lấy trứng làm không tốt chính là đối thủ cạnh tranh d ở cho quỷ bắt lấy vị k i a tổng quản tay cầm làm áp chế có khả năng này dù sao sẽ không vô duyên vô cớ liền làm ra thất đức như vậy chuyện vì như vậy ít tiền muốn rời xa nơi trôn rau cắt rốn người thông minh đều sẽ không làm như vậy ở đây con em thế ra nhóm một mảnh xôn xao bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói tập đoàn tử phong ra chỗ sơ xuất đây cũng là không có gì đối đại gia tộc đến nói chính là một cái công ty mà thôi không có có thể một lần nữa c ắ t bước không có gì ghê gớm nhưng là cái này chỗ sơ xuất đằng sau có người dợ cho quỷ vậy liền thật không đơn giản mà lại vậy mà đối trần gia nhị phu nhân sản nghiệp độc thủ cái này hoàn toàn là không có đem trần ra để ở trong mắt đem trần ra mặt mũi và lớp vải lót đều dâm trên mặt đất ma s á t à. là ai to gan như vậy dám làm như thế quả thực chính là đang mỏ lao hổ cái mông tiểu chu n g ư ỡ i ý là có người ở sau lưng sai sử liêu tổng quản vương văn lệ ánh mắt bên trong xuất hiện ánh mắt bé nhọn bây giờ nghĩ lại cũng thế làm sao lại trùng hợp như vậy ba cái phân công ty đồng thời xảy ra chuyện khẳng định có người đang làm cho quỷ đôi mắt nhìn lướt qua lưu hoang chẳng lẽ là h ắ n lưu hoang bị nhìn trong lòng nhảy một cái mợm mợm sẽ không như thế xui xẻo tiểu tử này thật biết chuyện này chu khởi nguyên tiên sinh mở miệng trả lời vương văn lệ sau đó mới nói mình đã biết là ai phía sau liền có vấn đề tựa như là dùng lời nói tại đem người khác lừa dối ra giống nhau mà lại chu khởi nguyên cũng không nhìn lưu hoang chỉ là nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây quả nhiên lưu hoang nghe câu nói này về sau trong lòng lập tức buông lỏng hắn cảm thấy cái này chu khởi nguyên chưa hẳn biết là ai đang làm cho quỷ cố ý nói như vậy muốn để tiềm ẩn trong bóng tối rợ cho người chính mình tự chui đầu vào lưới thử chính mình mới sẽ không như thế ngu xuẩn đâu không có người đứng ra sao chu khởi nguyên trong lòng âm hiểm cười chính là muốn để cái này lưu hoang nhất thời lo lắng nhất thời lại buông lỏng băng hỏa l ư ợ n g trọng tiên để lưu hoang hưởng thụ một chút trong nháy mắt xuống địa ngục trong nháy mắt bên trên thiên đường cảm giác sau đó một cách cuối cùng tiễn hắn hạ mười tám tầng địa ngục để hắn cảm thụ tuyệt vọng để hắn về sau người nhìn thấy đều sẽ đề phòng hắn âm độc tiểu nhân một cái, như vậy hạ chàng vẫn là nhẹ. ta mấy c h ủ c ầ m thanh còn không đứng ra ta liền cho ngươi lộ ra ánh sáng mười chín tám bảy còn không ra chu khởi nguyên cái này rõ ràng chính là cố ý đây chính là chiến thuật tâm lý biết rất rõ ràng là lưu hoàng còn cố ý làm như thế không khí khẩn trương hoàn toàn chính là trên tâm lý áp bách trên loại tâm lý này áp bách so trên n ụ c thể tổn thương khó chịu hơn không chỉ một hai lần sáu năm bốn ba hai không ra ta liền muốn lộ ra ánh sáng ngươi a tranh thủ thời gian chính mình ngoan ngoan ra chu khởi nguyên tăng lớn tâm lý áp bách mặc dù lưu hoang nhìn bề ngoài rất bình tĩnh nhưng chu khởi nguyên tinh thần lực cảm thấy hắn khẩn trương cùng bất an Thuất ta, ta một chút, biết vật thật thật? rốt thật tìm trong thủng, trò, không chính mình Chú khởi、nguyên、khỏe miệng hơi vệnh Chờ chứng minh chứng Hoang nhịn không được nhảy ra, mà lại hắn chú khởi nguyên trong lời nói lỗ thủng, nói là người khác nguyên Lưu nguyên lấy ra, ai sao? ra, ngươi cuối cùng là nhảy ra kia đã đứng đồ để được đúng đem ngươi liền nói. miệng lên. ngươi nói ngươi ngươi nói nói nói người cũng cần giả, gì cái lại lời cái Có cứ cục mà vậy là là là lỗ là dở ta chở hoa hiên vàng đều nhanh lạnh chu khởi nguyên âm hiểm cười hh á t t một chút g i a hỏa này đoán chừng trên tâm lý bị chèn ép quá sức hiện tại áp lực tâm lý đến đỉnh điểm lòng dạ sâu cũng phải nhìn lúc nào lưu hoang đầu tiên là bị chu khởi nguyên xáo trộn cho tới nay mưu đ ổ sau đó lại bị chu khởi nguyên cho đến một trận chiến thuật tâm lý bên trên áp bách tâm tính đã bạo tạc cái này nếu là người bình thường đoán chừng tâm lý đều sớm đã sụp đổ nội yên muốn đánh người có thể gặp phải lưu hoang tâm tư của người này thăng trầm người có ý gì lưu hoang trong lòng trầm xuống ta có ý gì còn không rõ ràng làm sao đây hết thể đều là người lưu hoang q một, một chương tám mươi sáu kinh thành phân vân mười lăm chương tám mươi sáu kinh thành phân vân mười lăm ha ha ngươi đừng khôi hài nói là ta dợ trò quỷ ngươi có chứng cớ gì sao ngươi nói là ta chính là ta sao vậy ta còn nói là ngươi dợ trò quỷ đâu lưu hoang hiện tại mặc dù nói trong lòng vẫn là có chút kinh hoàng nhưng là lâu giải thích đùa nghịch tâm lưu hắn vẫn là đang rào biện ta không cần chứng cứ bởi vì chính là ngươi làm đừng tưởng rằng tự mình làm rất bí ẩn liền sẽ không người biết được cái k i a liêu tổng quản bị ngươi chuyển rời đến châu Úc đúng không n g ư ơ i cả nhà đều bị ngươi cho k h ô n g chế đúng hay không như vậy liêu tổng quản mới có thể bị ngươi lợi dụng nghe được chu khởi nguyên l ờ i nói về sau tất cả mọi người nhìn xem lưu hoang xem hắn làm sao trả lời chuyện này vương văn lệ cũng là chăm chú nhìn lưu hoang nàng lại loại cảm giác khẳng định là lưu hoang làm chỉ có làm như vậy mới có thể uy hiếp được nàng nếu không phải không nghĩ để trần ra khó xử nàng đã sớm đi cầu cứu nhưng là để trần gia xuất thủ này đại giới liền đại trần gia kẻ thù chính trị khẳng định sẽ coi đây là công thành để trần gia nhường ra một điểm tài nguyên đây không phải vương văn lệ muốn nhìn đến kết quả mọi người đừng nghe tiểu tặc này hắn nói cái gì là cái đó sao n g ư ơ i cái này mở miệng chính là biên n g ư ơ i thế nào không đi đọc phim truyền hình đâu ta còn nói là n g ư ơ i trợ giúp liêu tổng quản chạy trốn đây này không có chứng cứ ngươi không muốn nói mỏ lưu hoang trong lòng nhảy một cái mạnh làm chấn định chỉ có thể nhiều lần cường điệu lấy ra chứng cứ đến không phải vậy ta là sẽ không thừa nhận tiểu nhân chính là tiểu nhân chính mình đã làm gì cũng không dám thừa nhận <cười> ta có phải hay không nói mỏ ta nghĩ ba mẫu hiện tại hẳn là rõ ràng đi cái này lưu hoang sắp xếp người đem l ư u tổng quản người nhà cho vượt ra nước ngoài sau đó uy hiếp l ư u tổng quản sử dụng những cái kia thấp kém vật liệu dẫn đến tập đoàn tử p h o n g xuất hiện lớn chỗ sơ xuất nói đến lúc đầu ngươi kế hoạch này rất chú đáo nhưng là lưu hai a lưu hai ngươi hết lần này tới lần khác phạm phải không nên phạm sai lầm biết là cái gì sao chu khởi nguyên nhìn xem căng thẳng một tấm mặt lệnh lưu hoang bắt đầu cười hắc hắc gia hỏa này không cha không biết cha một cái giật mình thì ra chu khởi nguyên đều sớm hoài nghi mẹ vợ có vấn đề về sau tại tới huệ quân vườn thời điểm Liền ẩn ẩn gia gia đúng vậy mặc dù nô đại quân cũng không có điều tra ra là ai không nên quên chu khởi nguyên còn có đọc tâm thuật lập tức liền thấy lưu hoang ý nghĩ trong lòng chính là hắn làm không có chạy nói đến tập đoàn tử phong cũng không phải là không có cha những cái kêu bán thấp kém tài liệu công ty nhưng là làm sao cha đều chỉ là liêu tổng quản thu một khoản tiền lớn sau đó mới thu công ty bọn họ vật liệu không có cha được phía sau màn có kẻ chủ mưu mà lại vương văn lệ cũng tưởng rằng liêu tổng quản một người làm dù sao người nhà của hắn toàn bộ đều không tại hoa hạ đế quốc đây mới thực sự là để người tin tưởng chính là một mình hắn làm nghe được chu khởi nguyên lưu hoang m ặ t không biểu tình hắn không có lên tiếng lúc này nếu là lên tiếng này không thành trội d ạ n biện pháp tốt nhất chính là lấy bất biến ứng và biến nói đi thì nói lại hắn chỉ là không cam tâm kế hoạch của mình bị chu khởi nguyên phá hư lộ ra ánh sáng không lộ ra ánh sáng kỳ thật không sao cả coi như người ở chỗ này đều biết cũng bất quá là gia tăng một phần tiếng xấu mà thôi lại không thể cầm lưu hoang thế nào tại nói thế nào hắn cũng là lưu gia nhị thiếu gia còn có thể giết hắn là thế nào lưu nhị thiếu tại sao không nói chuyện đừng tưởng rằng không nói lời nào liền có thể trốn đi qua không nói lời nào liền đại diện ngươi ngầm thừa nhận a nghe được chu khởi nguyên lưu hoang cái chán xuất hiện một tia mồ hôi lạnh cùng h ắ t tuyến mẹ đấu ngươi mới ngầm thừa nhận ngươi cả nhà đều ngầm thừa nhận lưu nhị thiếu ngươi làm những chuyện kia cũng không phải là không chê vào đâu được ngươi có phải là đem những tài liệu kia công ty cấp quên mất rồi là ngươi ngươi đúng là không có cùng bọn hắn tiếp xúc nhưng là muốn b ư ớ c lên bị bắt phong hiểm đi làm chuyện như vậy ngươi lưu nhị thiếu sẽ không giúp bọn hắn chú ý đi sao đây chính là ngươi lưu lại tay cầm thế nào lưu nhị thiếu ngươi còn có lời gì muốn nói sao chu khởi nguyên h í nhục nhìn chằm chằm lưu hoang nói hiện tại trước mặt mọi người vẫn là tại đông đảo thế gia thiếu ra trước mặt hắn mặc dù p h ẫ n hận lưu hoang đối bạn gái một nhà làm chuyện nhưng cũng không thể quang minh chính đại sử dụng tinh thần dị năng đối phó hắn đến nỗi vài ngày trước đối người dùng dị năng đó cũng là tiểu trường đại giới mà lại người khác nhiều lắm là tưởng rằng thôi miên mà thôi không có vấn đề quá lớ liền không giống nhiều người như vậy ở đây thế ra các thiếu g i a nhưng không có một cái là ngốc sẽ không giống phim truyền hình trong tiểu thuyết như vậy hai ngốc như vậy vương văn lệ lập tức bừng tỉnh đại ngộ nàng mặc dù sắp xếp người đi thăm dò những tài liệu kia công ty nhưng là bởi vì không thể lộ ra ánh sáng sự kiện lần này cho nên cũng không có lợi dụng quan phương con đường đi truy tra cho nên tin tức gì đều không có điều tra ra hóa ra là như vậy vương văn lệ ánh mắt nhìn chòng chọc vào lưu hoang tiểu tử này qua âm mưu mà, mà lại cũng quá giảo hoạt biết nàng sẽ không dùng trần gia tài nguyên ngay cả lòng người đều tính kê tại trong đó ý nghĩ thế này thật đáng sợ mà lại chính mình lại bị tiểu tử thúi này luồng nịch xoay quanh mặc dù lưu hoang là mượn gió bẻ măng nhưng vương văn lệ vẫn cho là hắn là một viên cây cỏ cứu mạng không nghĩ tới cuối cùng vậy mà là một cái âm hiểm x ả o t r á s ó i đói nghĩ tới đây vương văn lệ ánh mắt lộ ra hận ý liền giống dao găm giống nhau h ư u h ư u h ư u vô hình t ắ m ở lưu hoang trên thân lưu hoang bị vương văn lệ nhìn tâm lý run dậy đáng chết nữ nhân này là không phải điên Sẽ không phải ở đây xử lý ta đi tiểu tử cho ra trở lấy qua hôm nay ra để người đẹp mặt chứng cứ đương nhiên là có đến tất cả mọi người đến xem đây coi là không tính bên trên chứng cứ chu khởi nguyên âm hiểm cười một tiếng hắc hắc chứng cứ lúc đầu đúng là không có cái gì cái gọi là chứng cứ nhưng là nếu hắn gọi ngô đại quân đi thăm dò như thế nào lại không tìm ra chứng cứ đến đâu chu khởi nguyên sở dĩ kéo lâu như vậy mới lấy ra chứng cứ cũng là vì để cho lưu hoang trong lòng còn có may mắn cũng là chiến thuật tâm lý hai lần công kích nhất thời thiên đường nhất thời địa ngục để lưu hoang cảm giác được nhẹ nhõm đồng thời lại hưu tâm lý bên trên áp lực lớn lao đương nhiên chuyện này chỉ có thể để lưu hoang không thoải mái còn không muốn m ệ n h của hắn cũng tổn thương không được lưu ra một phân một h ả o dù sao đây chỉ là hắn người trẻ tuổi này làm ra đến chuyện ở thế g i a trong đại tộc người trẻ tuổi chuyện bình thường mà nói người đời t r ư ớ c là sẽ không ra mặt chính mình làm chuyện coi như dưới mặt đất là phân vậy cũng phải chịu đựng cái này có thể nói là đại giữa gia tộc một cái chung nhận thức thế hệ trẻ tuổi cần rèn luyện không thể luôn dựa vào bọn hắn người cuối cùng là phải chết nếu là đời sau bồi dưỡng không tốt này lớn như vậy gia tộc lại có ai đến kế thừa người đời chức cũng không muốn gia tộc tại trong tay mình trò chơi xong cho nên thế hệ tuổi trẻ có giỡn chỉ cần không ra nhân mạng đánh nhau không đánh thành tàn tật bọn họ sẽ không quản cũng sẽ không vì tiểu bối chịu thiệt tổn hại bất lợi liền đi tìm t h i ệ n thoái đây chính là chung nhận thức q một chương tám mươi bảy kinh thành phong vân mười sáu chương tám mươi bảy kinh thành phong vân mười sáu tới tới tới tất cả mọi người đến xem lưu nhị thiếu không phải muốn chứng cứ a đều trong điện thoại mặt chu khởi nguyên đem điện thoại di động của mình lấy ra mở ra một cái video sau đó để mọi người nhìn lại một bọn bắt quái tâm đứng dậy các thiếu gia toàn bộ đều xích lại gần chu khởi nguyên điện thoại nhìn xem phía trên hiện ra đồ vật một mảnh xôn xao ta í í t í t í t khá lắm thì ra thật sự là lưu nhị thiếu d ở trò q u ỷ a có người rõ ràng chân tướng lưu nhị thiếu ẩn tàng thật sâu còn tưởng rằng hắn chính là một cái hoàn khố đời thứ hai dựa vào lưu gia mới có thể trưởng không lớn như vậy tập đoàn thì ra đều mẹ nấu là trang cũng có người bừng tỉnh đại ngộ tốt một cái lưu hai đem tất cả chúng ta đều cho đùa nghịch một trận còn có người nghiến răng nghiến lợi thì ra trên điện thoại di động biểu hiện chính là từng cái vật liệu công ty giao dịch nội dung còn có những cái kia vật liệu công ty lao bản từ lưu hoang cầm trong tay đến chỗ tốt cuối cùng là lưu hoang giúp những lao bản này thoát tội chứng cứ đúng những lao bản này toàn bộ đều được thả ra cũng chỉ phạt một chút khoản mà thôi tập đoàn tử phong không muốn đem chuyện làm lớn chuyện cho nên cũng liền không có tiếp tục truy cứu xuống dưới đây chỉ là văn tự bên trên chứng cứ ta chỗ này còn có những ông chủ kia c u n g khai video đến mọi người nhìn xem tại n g ô đại quân truy xét đến những ông chủ kia không có một cái tốt vì lợi ích quả thực liền táng tận thiên lương về sau hắn liền liên hệ kinh thành trong cục công an người quen biết tới đem những n à y người đều cho bắt đi hơn nữa còn moi ra lần này chân tướng sự tình là lưu ra thiếu ra để cho ta làm lưu thiếu ra cho ta một số tiền lớn nói chuyện xảy ra về sau cũng sẽ cứu ta ra thật không phải chính ta nghĩ làm như vậy trưởng quan có thể hay không thả ta trong điện thoại di động cái thứ nhất xuất hiện một vị thực phẩm cung ứng công ty l a o bản vị l a o bản này là chuyên môn bán mới m ẻ nguyên liệu nấu ăn chay m ặ n đều liên quan đến ông chủ này ta biết bọn họ công ty bán đồ vật rất tốt ta ta tại bọn hắn họ phờ l i n mặt tiền mua qua đồ vật đều rất tốt n g h ị không ra lại trợ giúp lưu nhị thiếu làm chuyện như vậy một vị thế gia thiếu ra nhìn chu khởi nguyên trên điện thoại di động video về sau tiếp nối lắc đầu chu khởi nguyên nghẹn nghẹn miệng chỉ sợ vị lão bản này là không làm không được đi các ngươi những thế gia này thiếu ra muốn bọn hắn làm chuyện không có bối cảnh người dám cự tuyệt sao quan ra ta đều bàn giao đều bàn giao là lưu gia thiếu gia sai sự ta làm không phải chính ta nghĩ làm như vậy ta có thể chỉ chừng hắn q u a n g h â ra ngài nhìn có thể giảm bất chịu tội không cái thứ hai xuất hiện là một vị y dược công ty l á o bản mặt mũi tràn đầy đ i n h luận đây là nắm lấy cơ hội liền không buông tay một tên a cái thứ hai đều nói là lưu nhị thiếu chỉ điểm xem bộ dáng là thật không nghĩ tới cái này lưu nhị thiếu lòng dạ sâu như vậy xem ra sau này muốn ít đến hướng không phải vậy bị hắn a m t o á n chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra một vị thế gia thiếu gia nói như thế đúng a tất cả mọi người cách lưu hai xa một chút miễn cho bị hắn bán còn tại giúp hắn đến tiền nhìn cái gì vậy còn có n g ư ơ i vương minh ngươi bị cái này lưu hai bán đều còn không biết ngươi hiện tại là đang làm gì là đang trợ giúp người ngoài đối phó ngươi bác gái ta ít ít ít cẩn thận trở về cha ngươi rút không chết ngươi chương khoan cái này miệng độc ra hỏa lại nhảy ra hiện tại thế nhưng là có thể quang minh chính đại đ ố i tất cả mọi người cơ hội như vậy đối với hắn như vậy ác miệng người mà nói có thể bỏ qua sao hoàn toàn không thể bỏ qua a ra chính là dừng lại đùng đùng bợ lạ bợ lạ lưu hoang hiện tại trên mặt tức giận không thôi không có nghĩ đến tên tiểu tử túi h này vậy mà thật biết mà lại mấy cái kia thằng ngu lại đem hắn cho ra bán chờ lấy ra muốn để các ngươi cửa nát nhà tan dám phản bội ra t r ư ơ n g khoan c ú t sang một bên ngươi mẹ nấu miệng đầy phun cái gì phân ngươi có thể chứng minh cái này cái gọi là chứng cứ chính là thật còn có các ngươi cho ra ngợm i ệ n g ai có thể chứng minh đây là sự thực tiểu tử ra không biết ngươi là từ cái kia đến tại kinh thành cũng không hỏi thăm một chút ra là ai cũng dám đến tìm ra phiền phước ngươi muốn chết hay sao lưu hoang hiện tại hoàn toàn là bị gây gấp bắt ai cắn ai ha, ha lưu hai ngươi mẹ nấu làm lão tử là hẻo lộ cờ tờ a lão tử là d a lớn có gan n g ư ơ i mẹ nấu liền đến cùng lão tử đơn đ ấ u ai trước sợ ai mẹ nấu là rủa trứng còn có đừng mẹ nấu tại chúng ta một đám người trước mặt sư gia n g ư ơ i có tư cách này a ngươi chu khởi nguyên cũng là có chút điểm bị c h ọ c giận cái này lưu hoang nói chuyện quá cuồn vọng nhiều như vậy cùng thế hệ trước mắt trái một cái g a phải một cái g a quả thực chính là không biết m ù i vị lưu hoang nghe được chu khởi nguyên lời này về sau nhìn một chút thân thể của mình cùng chu khởi nguyên thân thể so sánh lập tức trong lòng liền sợ hắn mặc dù cũng có một m tám nhưng là dáng người bên trên rất gầy không có chu khởi nguyên như vậy trắng nhìn qua thân thể liền rất có sức mạnh quân tử động c ầ u không động thủ ta mới không có dã man như vậy đâu ngươi cái này dã man nhân ai muốn cùng ngươi đất đấu chu khởi nguyên m i ế t miệng sau đó nhìn qua vương văn lệ nói bá mẫu lần này ngươi hẳn phải biết hai tốt hai xấu đi vương văn lệ đầu tiên là đối chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó hung dữ nhìn c h ầ m c h ầ m một chút lưu hoang sau đó nghĩ nghĩ mới lên tiếng các vị trẻ tuổi tuấn kẹt nhóm lần này là bá mẫu ta khuyết điểm cái khác đừng nói là coi như lần này là ta xin mọi người đến tụ hội mọi người ăn ngon uống ngon chơi tốt buổi tối hôm nay thỏa thích tiêu phí đương nhiên có bằng hưu hiện tại cũng có thể kêu đến cùng nhau chơi bữa tiêu phí tỏa miễn đến nỗi lưu hoang thiếu ra ngươi còn mời rời đi về sau ta vương văn lệ dưới cờ bất kỳ sản nghiệp nào đều cự tuyệt cùng các ngươi tập đoàn lưu thị hợp tác cũng cự tuyệt ngươi đi vào ta dưới cờ bất kỳ sản nghiệp nào mời đi lưu nhị thiếu ra vương văn lệ trực tiếp đuổi lưu hoang ra ngoài nàng là cầm cái này lưu hoang không có cách nhưng là cũng không đại diện nàng không buồn lửa bị một tên tiểu bối đuồng nghịch xoay quanh sao có thể không buồn lửa đâu bá mẫu ngươi nghe ta nói cái này không có quan hệ gì với ta không thể tiểu tử này nói cái gì là cái gì à không đợi lưu hoang nói xong vương văn lệ sắc mặt một mảnh lửa dẫn múc trời người tới đem lưu nhị thiếu đ về sau hắn chính là huệ quân vườn không được hoan nghênh nhất người cự t u y ệ t hắn tiến đến vâng vương văn lệ vừa mới dứt lời lập tức liền ra hai cái khổ người rất khỏe mạnh bảo an huệ quân vườn đương nhiên không có khả năng không có bảo an mà lại bảo an toàn bộ đều là xuất ngũ quân nhân từng cái đều là tinh anh thả ta ra biết ta là ai không cẩn thận chịu không nổi lưu hoang tại la to một mặt chật vật bên trong bị hai cái bảo an cho mang lấy ra huệ quân vườn cái này náo kịch thế nhưng là để ở đây các thiếu gia nhìn rất là hiếm lạ bọn họ chưa từng thấy qua như thế cầu hết trắng cảnh cái này đảo ngược cũng quá đẹ mắt khó được nhìn thấy lư hoang lưu nhị thiếu kinh ngạc cái này bọn hắn gần có chủ đề có thể nói mười đại gia tộc một trong lưu gia nhị thiếu gia kinh thành bốn b a đầu vậy mà là một cái lòng dạ thâm trầm gia hỏa ẩ n tàng nhiều năm như vậy vậy mà không ai phát hiện diện mục thật của hắn như vậy bác quái có, có thể nói là thượng tầng trong vòng luận quần kỳ văn cũng là trực tiếp tin tức Quy nguyên, nguyên yêu cầu yêu thay một thành thành ta đạt tới chương Chương Chú lúc kinh phong kinh phong khởi không ngươi, vân, vân, đến nỗi bản nói vẫn nào đổi, là vương văn lệ vẫn là muốn b ổ i chu khởi nguyên đi bất quá lúc này nàng cũng nghĩ thông có được như vậy thủ đoạn chu khởi nguyên không phải một người đơn giản nàng yêu cầu tiểu tử này nhất định có thể làm đến không đến nỗi sẽ bị khó đến mẹ ngươi trần tử diên trên mặt lo lắng gọi một tiếng nói còn chưa nói ra miệng chu khởi nguyên liền kéo nàng một chút ngăn cản trần tử diên nói tiếp ra hiệu chính mình tự có biện pháp chu khởi nguyên cũng không nghĩ trần tử diên vì mình cùng nàng mẹ cãi nhau b á mẫu hôm nay đã không còn sớm ngày mai ngày mai ta sẽ đích thân đến nhà đưa lên lễ vợt ngài thấy được không vương văn lệ trong mắt lóe lên một t i ế nghi vấn bất quá đảo mắt đã cảm thấy ngắn như vậy thời gian hẳn là sẽ không như thế nhanh liền kiếm được một ước đi nếu tiểu tử này nói như vậy nàng vẫn là muốn biết hắn dựa vào cái gì dám vào trần gia môn nhẹ gật đầu bất quá chờ đến trần h i ể u phong mở ra chu khởi nguyên tặng làm b ù a hồi ỵ nỉ g h v ề nẹ nọ sau khi về nhà vương văn lệ liền sẽ biết chuyện đã thành kết cục đã định nàng chỉ sợ cũng phải rất là kinh ngạc lúc này mới bao lâu chu khởi nguyên liền kiếm được một ước mà lại khẳng định còn không chỉ không phải vậy sẽ không mua xuống như vậy siêu cấp xe thể thao Tốt, ngươi kỳ thật coi như chu khởi nguyên không đến lúc đầu hôm nay trận này đính hôn chính là nàng an bài một t u ầ n kịch mà thôi vì chính là tê liệt lưu hoang kéo dài thời gian đúng vậy nàng ngay cả nữ nhi của mình đều cho lừa gạt chỉ là hắn không nghĩ tới lưu hoang là kẻ cầm đầu thôi thiểu diên ngươi về trước đi ta ngày mai đi xem ngươi chu khởi nguyên cùng trần tử diên nói xong ngày mai gặp mặt trần tử diên một mặt không thôi nhìn xem chu khởi nguyên rời đi bóng lưng nàng biết mình không thể theo dời đi về sau chu khởi nguyên cùng chu tử minh trần hiệu phong bọn hắn lên tiếng trào liền rời đi huệ quân vườn lách cách giang dắt một tòa trong biệt、thự. trong đại s ả n h các loại đồ vật bị nệm nhấm nát đáng chết đáng chết ta n h ư n đồ lâu như vậy chuyện lại bị một nửa đường xuất hiện khốn nạn làm hỏng để hắn chết ta muốn để hắn chết từng đợt gầm t h é t từ lưu hoang miệng bên trong hô lên hiện tại một mình hắn tại trong biệt thự nguyên bản bị đè nén vẫn nộ toàn bộ đều sắc mặt dữ tợn ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ huyết quang tâm tình tiêu cực toàn bộ đều bạo phát ra hắn cần phát tiết lưu hoang cũng không phải lần đầu tiên chơi chết người tập đoàn lưu thị liên quan đến ngành nghề cũng rất nhiều vụ trộm chơi chết người cũng không ít mà lại vì không để bí mật của mình bị tiết lộ lư hoang chuyên môn tổ kiến một cái giới đất tổ chức sát thủ, tên là ám huyết. ám huyết chuyên môn vì tập đoàn lưu thị làm những cái kia vụn trộm dơ bẩn chuyện tỉ như giết người tỉ như ăn cắp những công ty khác phối phương tư liệu không có sự tình làm thời điểm ám huyết liền sẽ tổ chức người đi châu phi làm lính đánh thuê mấy năm này còn tại châu phi tổ kiến một cái cỡ nhỏ căn cứ chiếm cứ mấy cái mỏ vàng cùng mỏ kim cương ám huyết tổ chức sát thủ tại toàn bộ thế giới tổ chức sát thủ bên trong xếp hạng top m ộ mươi mà lại ám huyết có thập đại vương bài sát thủ cái này mười cái vương bài sát thủ tiếp nhiệm vụ toàn bộ đều là một trăm phần trăm hoàn thành không có một lần thất bại cái này rất khủng bố Đương nhiên, đây cũng là á m huyết có lựa chọn tính xác nhận nhiệm vụ nguyên nhân bọn họ có một chút nhiệm vụ là không t i ế p tỉ như những cái tia biết rõ sẽ không thành công nhiệm vụ cũng sẽ không đi đón uy á m hoàng là ta lưu hoang ừ m g ra muốn giết một người một hồi ra sẽ đem tư liệu cho người truyền đi ghi nhớ không muốn sống miệng dùng hết hết thẻ thủ đoạn cho ra xử lý hắn cứ như vậy lưu hoang c ú t máy điện thoại di động trong mắt lóe lên một tia tàn nhận giết thân sắc có can đảm cùng ra làm người thích hợp đều phải chết nô láo ca làm không tệ thật sự là nhờ có ngươi rất đa t ạ chu khởi nguyên trở lại khách sạn về sau tìm tới ngô đại quân chính là một trận cắm tạng hôm nay nếu không phải ngô đại quân cầm tới lưu hoang chứng cứ liền xem như hắn có đọc tâm thuật lưu hoang không thừa nhận đó cũng là hưởng phí công phu nhiều lắm thì phá hư lần này đính hôn mà thôi cũng sẽ không đem lưu hoang bước cho chật vật như vậy lão bản ngài quá k h á c h khí đây đều là ta phải làm mà lại những cái kia công ty cũng quá không phải thứ gì vì đ ị n h mợ người liền dám cầm thấp kém vật liệu đi hại người cái này không riêng gì tổn hại tập đoàn tử phong lợi ích còn tổn thương nhân dân lợi ích chỉ một điểm này ta liền sẽ không ngồi nhìn mặc kệ ngô đại quân một mặt nghiêm túc nói hắn mặc dù đã gi nhưng là làm một quân nhân y nguyên còn nhớ rõ vừa mới tham quân lúc tôn trị bảo đảm ra vệ quốc vì nhân dân phục vụ đây mới là làm lính sơ tâm hán nô đại quân vẫn luôn chưa quên chính mình tại sao phải đi làm lính cho tới nay đều sơ tâm không thay đổi coi là nhân dân phục vụ làm mục tiêu để bảo vệ nhân dân quần chúng làm mục tiêu đương nhiên bảo hộ chính là những cái kia tuân thủ quốc gia pháp quy nhân dân bắt chính là những cái kia không tuân thủ pháp quy phá hư quốc gia hải hoàng người ừ m t ố t không sai những tên kia vốn là nên chịu trừng phạt đã tiếp cầm lưu hoàng không có cách nào chu khởi nguyên thở dài mặc dù có chứng cứ cho thấy là lư hoàng chỉ điểm nhưng là thế giới này quan phương không g i ố n g a hiện tại là chế độ quân chủ mặc dù hạn chế đại bộ phận quyền lợi nhưng vẫn như cũng là gia tộc chế lưu gia là hoa hạ đế quốc mười đại gia tộc một trong tùy tiện là không động được rút dây động d ừ n g nếu là đột nhiên đem lưu gia cho kéo xuống ngựa toàn bộ hoa hạ đế quốc sẽ ra nhiều loại lớn đây chính là thế gia tệ nạn thế gia tồn tại thời gian dài về sau sẽ khống chế quốc g i a rất nhiều phương diện đồ vật liền ngay cả đế quốc đều động không được bọn hắn động về sau đoán chừng sẽ tổn thương đế quốc căn bản đây không phải bọn hắn muốn nhìn đến nhiều nhất là bức bách nhượng bộ một chút lợi、ích. mà chu khởi nguyên cũng không muốn dùng khống thần thuật k h ô n g chế lưu hoang như vậy người hàn khống thần thuật là lấy ra bồi dưỡng thuộc hạ dùng cũng không phải dùng tại thủy làm tinh như vậy một người bình thường trên người đối chu khởi nguyên đến nói cái gì thế ra thiếu ra thân phận hoàn toàn chính là c ấ p chó chỉ cần mình thực lực cường đại hoàn toàn có thể không nhìn cái này phản tục hết thể quy tắc tương lai là thuộc về cường giả thời đại tuân theo mạnh được yếu thua luật rừng đương nhiên hiện ở thời đại này cũng là cường giả sinh tồn kẻ yếu đào thải cũng tỷ như nói từ nhỏ đi học thành tích học tập tốt sẽ có được tốt hơn bồi dưỡng bên trên tốt hơn trường học thành tích học tập không tốt sẽ bị điều đến nhận với ban bên trên trường học dở tệ đi vào xã hội về sau cũng là cao tài sinh đạt được công việc tốt cơ hội càng nhiều có mấy cái không có trải qua đại học có thể phát tài ít ít đến thương cảm là có chưa từng đi học phát tài nhưng đây không phải là đang phát triển thành thị phá dỡ hộ chính là vùng duyên hại phát đặt thành thị người còn có hoặc là đầu não người tinh minh nắm lấy cơ hội đi làm một cuộc làm ăn sau đó phát tài còn lại không có trải qua đại học bình thường đều là trong nhà có tiền có thể cho hắn tiền mở công ty có thật nhiều tin mới đều giả nói cái gì tốt nghiệp trung học xuống biển kinh thương kiếm bao nhiêu bao nhiêu tiền trong nhà mình nguyên bản liền rất có tiền nói những này thú vị sao q u một chương tám mươi chín kinh thành phong vân mười tám chương tám mươi chín kinh thành phong vân mười tám chu khởi nguyên cảm thấy hắn nếu không phải đạt được hệ thống lớn như vậy kinh ngộ đoán chừng chính hắn cũng sẽ trở thành kẻ yếu bị xã hội đào thái cho nên hắn rất chân quý hiện tại thời gian làm cái gì đều muốn cân nhắc đến hậu quả không thể mù quáng đi mù làm tu sĩ gì liền muốn thoải mái tiêu giao tự tại không bị tâm trói buộc tại hắn nơi này đều vô dụng chu khởi nguyên cảm thấy mình lại không thể tu luyện muốn cái gì tâm cảnh Muốn mẹ chim điểm muốn đều nấu cảnh giới gì? Ý cảnh, những này không dùng, dụng danh vọng thăng cấp, vì cái gì còn muốn cân nhắc những cả có có cấp, cái thể giới gì, gì gì vì ý vật tất này. sử là hắn bây giờ còn chưa cùng trần tử diên kết hôn trên lý luận chu khởi nguyên cũng là một cái người cô đơn nhưng cái k i a công ty cái gì cần phải cũng không nên hoàn toàn có thể lên đi làm chết lưu hoang sau đó bị toàn bộ đế quốc truy nã cùng trần tử diên cũng không tại gặp mặt mở công ty kế hoạch cũng xong đời tại sao đó k h ô n g chế người đến kiếm lấy điểm danh vọng sao như vậy chu khởi nguyên cảm thấy sống thành như vậy còn có ý nghĩ sao cùng tiểu thuyết nhân vật chính giống nhau sát phạt quả đoán c h ẳ nói g lẽ ế tóm lại chu khởi nguyên không có ngốc như vậy muốn chỉnh chỉ là một cái lưu hoang làm gì để cho mình chật vật như vậy còn nhiều biện pháp chỉnh hắn chu khởi nguyên cảm thấy mình hiện tại nhiều tiền như vậy nằm ở nơi đó tuy tiện dùng một điểm liền có thể để tập đoàn lưu thị phá sản tập đoàn lưu thị tài sản cũng không ít nhưng đây chẳng qua là tài sản không phải tiền mặt chu khởi nguyên trong tay thế nhưng là cầm mấy vạn ước tiền mặt ai tiền mặt có hắn nhiều phóng nhãn toàn bộ thế giới đoán chừng cũng chỉ có quốc gia cùng những cái k i a lịch sử lâu đời gia tộc mới có thể có nhiều tiền mặt như vậy đinh linh linh chu khởi nguyên ngay tại ăn điểm tâm thời điểm đặt ở trên bàn ăn điện thoại v ă n g lên uy ngươi tốt vị nào chu khởi nguyên nuốt vào thức ăn trong miệng về sau nhận điện thoại lão bản buổi sáng tốt lành ta là trương h n h n h ã trương h n h nhãn g ư ờ i bí thư này thanh n m ngọt ngào từ điện thoại trong loa chuyển ra ừ n ngươi cũng buổi sáng tốt lành sớm như vậy gọi điện thoại tới là có chuyện gì sao chu khởi nguyên đối người bí thư này cũng thật hài lòng an bài song sôi chuyện làm rất tốt lão bản là như vậy ngài để ta thỉnh cầu đăng ký công ty đã đăng ký xuống tới một cái thuế quý máy móc công ty một cái thuế quý giải trí văn hóa công ty hóa ra là hai cái công ty cho đăng ký tốt rồi cái này cũng co vài ngày cũng làn ê n đăng ký xuống tới làm tốt như vậy người thương lượng với lý tổng một chút tìm săn đầu công ty đi đảo mấy cái nhân tài tới chính yếu nhất chính là cho hai cái công ty mới đảo hai cái giám đốc tới chu khởi nguyên mặc dù sạp hàng trải lớn nhưng là có tiền a dùng sức tạo nên đúng tổ kiến công ty không nhân tài n ệ n tiền đi đảo không có thiết bị nện tiền mua tiền có thể làm được chuyện tại sao phải làm như vậy phiền phức có nhiều tiền như vậy chẳng lẽ giữ lại nhìn hay sao vâng lão bản gian dò tốt rồi chuyện về sau chu khởi nguyên tiếp tục ă n đ i ể m tâm s o n g buổi sáng muốn đi qua tiểu diên trong nhà đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng lễ vật a lần thứ nhất leo lên bạn gái trong nhà chu khởi nguyên không khỏi còn có chút khẩn trương mặc dù đã sớm gặp qua tương lai mẹ vợ nhưng không phải còn có tương lai cha vợ à. nô lão ca đi cha vợ trong nhà bình thường đều mua lễ vật gì chu khởi nguyên thật đúng không có trải qua những n à y n ắ m lại trần g a cũng không thiếu hụt thứ gì trong lúc nhất thời vậy mà không biết mua lễ vật gì cho thỏa đáng vì thế hắn có chút đáng buồn b ự c lão bản cái này ta cũng không nói được à chúng ta người bình thường ra cũng chính là mua một chút rượu thuốc lá trái cây loại hình đồ vật ngài đi trần ra lời nói vậy ta cũng không biết n ô đại quân cũng có chút nói không ra dù sao trong nhà hắn điều kiện cũng liền như vậy coi như trước tiên là tại bộ đội đặc trùng đó cũng là phần lớn thời gian đều ở trong bộ đội một phần nhỏ thời gian tại làm nhiệm vụ căn bản là không có thời gian đi tìm hiểu những vật này a là như thế này a đ ư ợ rồi trước tiên ta hỏi hỏi đi chu khởi nguyên nhìn n ô đại quân không biết cầm điện thoại di động lên liền phát một đầu truyền tin cho trần tử diên đêm qua chu khởi nguyên liền cùng trần tử diên trò chuyện nửa đêm bên trên biết mẹ của nàng đưa di động trả lại cho nàng cho phép nàng sử dụng điện thoại cùng máy tính Fx, Fx, F truyền tin, tiểu thích vật. Ta đi mua một ít lấy vật, sau đó đi trong truyền tin, nguyên hoa như ở trước mắt, khởi nguyên, không cần mua thứ gì, trong nhà của ta không thiếu thứ gì, ngươi trực tiếp tới là được rồi. F tin, không quên khởi nguyên, được, được, mẫu đều mua sau nguyên nguyên, mua lấy không diên, nhà ngươi. như không cần nhà không ngươi khởi đi đi khởi phụ hoa gì gì, gì, ở bá bá đồ đó được của là chuyện tin nguyên hoa như ở trước mắt vậy được rồi cha ta bình thường thích một ít chữ h o a mẹ ta thích một chút đồ trang sức cùng đồ trang điểm cái gì ngươi liền tùy tiện mua một điểm là được fx chuyện tin không quên khởi nguyên ừ m ta biết vậy được đi ta đi tìm một chút nhìn có không có vật gì tốt fx chuyện tin nguyên hoa như ở trước mắt khởi nguyên ngươi muốn mua tranh chữ liền đi đông nhai đồ cổ một con đường đi nơi đó có bảy q u ầ y bán hàng cũng có thật nhiều tiệm bán đồ cổ tùy tiện mua một kiện tiện nghi là được fx chuyện tin không quên khởi nguyên tiểu diên muốn mua đương nhiên liền muốn lấy lòng đồ vật đưa cho tương lai nhạc phụ vui cười biểu lộ sao có thể mua hàng tiện nghi rẻ tiền ép ít truyền tin nguyên hoa như ở trước mắt à quên đi ngươi hiện tại thế nhưng là có tiền cũng không biết ngươi là thế nào tiền kiếm được làm sao lập tức liền phát t ả i ép ít truyền tin không quên khởi nguyên tốt rồi có việc gặp mặt sau này lại nói ta đi trước mua đồ bãi bay biểu lộ ép ít truyền tin nguyên hoa như ở trước mắt được rồi bãi bay sớm một chút tới nhà trần tử diên đêm qua về nhà liền phát hiện đệ đệ mình lái một chiếc làm bồ ị nị vệ nọ hỏi qua về sau mới biết được là chính mình bạn trai chu khởi nguyên tặng lúc ấy liền kinh ngạc cực kỳ không biết mình bạn trai là từ cái kia tiền kiếm được đêm qua nói chuyện phiếm trần tử d i ê n cũng không chút hỏi thăm mỗi người đều có bí mật không cần đi quá mức truy nguyên muốn lâu dài thời gian cũng không cần quá so đo một ít chuyện cho nên trần tử diên không có hỏi chu khởi nguyên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra Nô ngươi con đường ở nơi nào sao? Chu khởi Nguyên đối kinh thành không phải rất quen thuộc, mà lại hắn cũng phải mang một người đi Trần Đại đồ đối đi lại biết Khởi phải phải ca, cổ Chu thuộc, sao? một rất một Tử mà ở Nô đại q u đầu,、hắn、đuối quen â n nhẹ hắn kinh thành h gật rất t một chương chín mươi đồ cổ đường phố chương chín mươi đồ cổ đường phố vậy được nô lão ca liền từ người lái xe mang ta tới đi một hồi cùng ta đi bạn gái của ta trong nhà một chuyến chu khởi nguyên nhẹ gật đầu phân phó được rồi lão bản nô đại quân đáp ứng ngồi dưới thang máy ga ra tầng ngầm về sau ngồi nô đại quân mở một cỗ quý bảy hướng thẳng đến đồ cổ một con đường phương hướng lái đi Nô lão bản tạ ơn sự quan tâm của ngài tiểu linh khôi phục rất tốt mà lại bệnh tình cũng rất ổn định chưa từng xuất hiện nhiều lần tình huống bác sĩ nói đây là một cái hiện tượng tốt bất quá vẫn là muốn quan sát nửa tháng sau mới có thể chính thức xác định lô đại quân đôi mắt nhìn chằm chằm trước xe vừa lái xe vừa nói hắn làm chuyện gì đều rất chân thành lái xe coi như nói chuyện cũng phải nhìn không trước mắt để tránh xuất hiện hai nạn xe cộ vậy là tốt rồi trên đường đi chu khởi nguyên cùng n ô đại quân tùy tiện trò chuyện rất nhanh liền đến đồ cổ một con đường đồ cổ đường phố một cái tảng đã làm thành to lớn đền thờ dựng đứng tại đầu phố bên ngoài là bãi đỗ xe đồ cổ giữa đường mặt là không cho phép lái xe đi vào ân đương nhiên xe đạp xe xích lô vẫn có thể đi vào n h ư n g ông chủ kia xe cũng có thể vào đi mua đồ vật khách nhân không thể lái xe đi vào đồ cổ giữa đường mặt không như trong tưởng tượng ở mỹ dù sao nơi này không phải chợ bán thức ăn đồ cổ giữa đường mặt thế nhưng là dễ dàng nhất bị người người già bị đụng địa phương tồn tại thời gian lâu đời dần dà liền hình thành một cái cố định quy củ không cho phép ở bên trong ồn ào để tránh đụng hư rồi chân chính đồ cổ trước kia thế nhưng là phát sinh qua có người đụng hư một kiện đồ cổ lúc đầu thương gia chính mình cũng tưởng rằng giả nhưng là thương gia muốn dọa dẫm một bút nguyên bản thương gia chỉ muốn dọa dẫm m ộ ư ơ i vạn hoa hạ tệ nhưng là đụng hư người không chịu bồi thường gọi điện thoại báo cảnh sát thương gia lúc đầu coi là lần này còn muốn phản bồi thường một bút nhưng là cuối cùng không nghĩ tới chính là mời đến chuyên gia giám định về sau món kia bị đụng hư đồ cổ vậy mà giá trị năm triệu chuyện lập tức liền đảo ngược đúng t ư đồ cổ người có thể nói là như cha mẹ chết hối h ậ n không thôi thương gia ngược lại là vui vẻ đều nhảy dựng lên lúc đầu hắn liền cho rằng kia là một kiện công nghệ hiện đại phẩm không nghĩ tới cuối cùng giám định ra là một kiện chân quý đồ cổ đi vào đồ cổ đường phố về sau chu khởi nguyên thật giống như cảm giác chính mình trở lại cổ đại giống nhau ven đường bày quầy bán hàng chủ quán nhóm đều mặc phục cổ thức quần áo có làm thành ngắn tay các loại triều đại quần áo dù sao hiện tại là mùa hè những cái kia trường quái trường sang có thể mặc không được như thế quá nóng điểm này thủy lam tinh bên trên rất thú vị so trên địa cầu phải có sáng ý nhiều ven đường tiệm bán đồ cổ cũng đều là chất gỗ lầu các hình thức rất là phúc cổ có lẽ có mặt tiền cửa hàng vốn chính là cổ đại kiến trúc cũng khó nói đi một đoạn đường về sau chu khởi nguyên liền thấy một nhà bốn tầng cao cửa hàng v ẫ n mặc cổ trai bốn chữ lớn đập vào m ỹ mắt nô lao ca liền đi tiệm này xem một chút đi chu khởi nguyên dừng ở nhà này v ẫ n mặc cổ trai trước cửa nhìn một chút bên ngoài trên bậc thang có hai cái giá đỡ tại cửa ra vào phía trên treo một bức tranh sân thủy một bức cuồng thảo tự thiết tranh sân thủy chu khởi nguyên chi ít còn biết phía trên họa chính là cái gì có núi có nước có thuyền nhỏ còn có chim bay trên trời có mặt trời chiếu trên không. cái này cùng thảo thư pháp chu khởi nguyên liền xem không hiểu hoàn toàn không biết viết cái gì ân cũng là chính hắn không hiểu thư pháp nguyên nhân đi đi vào cửa hàng về sau bốn mặt treo trên tường tranh chữ trong đại sảnh bài trí đều là quầy hàng trong quầy có rất nhiều nghiên mực có rất nhiều bức lông còn có chính là cục mực thiếu ca nghĩ nhìn cái gì đó chu khởi nguyên đi vào cửa hàng về sau liền có một người trung niên nam nhân hỏi thăm lão bản ta cần một bộ tranh chữ một bộ văn phòng tứ bảo chu khởi nguyên trực tiếp nói thẳng lai lịch bất quá lão bản những vật này ta đều là muốn lao đồ vật mới đồ vật cũng không cần lấy ra chu ỉ cần đồ vật, vật, vật. y ê khởi nguyên nhìn xem trung niên nhân đi lấy đồ vật về sau cũng ý nhìn một chút mặt cửa chữ, mặc nhìn tiền hàng trên tường tranh chữ. Mặc dù hắn không hiểu, nhưng tùy một mặt dù ý hiểu, lô à này hắn tinh thần lực đủ cường đại. Quan sát có thể nhập vi, những chữ này họa, nhưng h cường quan sát đại, lực có đủ vi, k n toàn g giả, có cái một bộ là lao đại ề u là mới. Nô đ quân bốn phía quan sát một chút sờ sờ đầu trên mặt một mảnh c ư ờ i khổ hắn cái này người t h u kệch có thể không hiểu cái gì tranh chữ nghĩ nghĩ xem ra sau này cũng phải học đòi văn vẽ một điểm q u ả n hắn biết hay không đâu mua trước hai bộ họa treo đến văn phòng cùng trong nhà đang nói tiểu h ư n h đệ đến bên này ngươi đến xem những vật này như thế nào trung niên nam nhân dùng một cái xe đẩy nhỏ xe đẩy một đống lớn hộp còn có bức tranh ra gọi gọi còn tại nhìn họa chu khởi nguyên một tiếng chu khởi nguyên nghe vậy đi mở ra những vật kia hắn cũng không biết đồ vật tốt xấu coi như tinh thần lực mạnh mẽ cũng nhìn không thấu những cái kia bị làm cũ vật phẩm chỉ có thể sử dụng đọc tâm thuật trung niên tâm tư người một chút toàn bộ đều bị bại lộ tại chu khởi nguyên trước mặt quả nhiên cái này một đống đồ vật bên trong là có thật đồ vật nhưng là hàng giả cũng không í t trung niên nhân này đang thử thăm dò đây đều là đồ cổ đường phố quy c ủ cũ có người mới mà lại xem xét chính là người không thiếu tiền đương nhiên là muốn hung ác làm thịt một bút này làm cũ đồ vật coi là thật bắn đi cũng không phải kiếm một món hời sao chu khởi nguyên không chút biến sắc cầm lấy một quyển họa mở ra nhìn một chút đây là một quyển cận đại tác phẩm họa sĩ tên không biết đoán chừng coi như trên địa cầu có người như vậy chu khởi nguyên cũng không biết dù sao hắn trên địa cầu thời điểm cũng không có chuyên môn đi tìm hiểu đi học tập đóng ở phương diện này chuyện ôi tiểu huynh đệ người ánh mắt thật tốt đây là chúng ta hoa hạ đế quốc hai trăm năm trước chứ danh họa sĩ phùng hạo hiên tác phẩm hắn họa cây cối hoa cỏ là nhất tuyệt mà lại tác phẩm của hắn thế nhưng là rất ít rất bảo đảm giá trị tiền gửi tiểu h u n h đệ người mua về tuyệt đối không thiệt thòi tuyệt đối là đáng giá đầu tư một bức tranh trung n i ê n nhân ở một bên vội vàng giới thiệu. vẫn không quên thổi phồng chu khởi nguyên trong lòng mờ mờ tờ mặt ngoài mây trôi nước chảy bức họa này nhưng không có trung niên nhân nói tốt như vậy chính là một bộ vẽ tác phẩm mà thôi không phải thật sự dấu vết đây là trung niên nhân trong lòng mình nghĩ chu khởi nguyên thông qua đọc tâm thuật lập tức liền biết q một chương chín mươi mốt chọn lựa lễ vật mặt trời mọc cao thăng chương chín mươi mốt chọn lựa lễ vật mặt trời mọc cao thăng tốt rồi lão bản đ ừ n g thổi tại thổi g i a châu đều muốn phá chu khởi nguyên một thanh quấn lên bức họa trong tay sau đó bông xuống nếu thật là thứ đáng i á lao bản này sẽ tùy tiện như vậy lung tung thả sao quả thực liền là chuyện không thể nào kỳ thật cái này một đống đồ vật quý nhất cũng liền mấy ngàn khối tiền mà thôi giá nhất đồ vật cũng liền trên trăm năm căn bản là giá trị không được mấy đồng tiền hoặc là nói lao bản lấy ra đều là không có danh tiếng gì họa sĩ nhà thư pháp tác phẩm một điểm danh khí đều không có đương nhiên liền không đáng giá bao nhiêu tiền ách thiểu huynh đệ ta nhưng không có t h ổ i trung n i ê n nhân nhìn chính mình nói lời nói lừa dối không được người từ từ hắn cũng im lặng chỉ là nhìn xem chu khởi nguyên đang chuyển động những cái kêu bức tranh cùng chứa văn phòng tứ bảo hộp lao bản người lớn như vậy một cửa tiệm cũng nhiều như vậy phế phẩm sao thật sự là quá khiến người ta thất vọng n ô lao ca chúng ta đi đi nhà khác nhìn xem chu khởi nguyên cũng là có chút điểm không tệ những vật này cũng quá khó coi ngươi muội chuyện này là sao à muốn mua cái thứ tốt đều không cho người b ấ t lo ai chậm rãi vị tiểu hữu này ngươi lời này lao phu liền không thích nghe cửa hàng của ta làm sao liền đều là phế phẩm nữa nha chu khởi nguyên vừa muốn rời đi mặt tiền cửa hàng này đột nhiên từ trên lầu đi xuống một cái lao đầu gọi hắn lại ồ thì ra lao ra từ ngài mới là lao bản không phải ta nói ngài cái này nhân viên cũng quá ức hiếp người à đều nói cứ việc đem đồ tốt lấy ra không thiếu tiền làm sao liền lấy ra nhiều như vậy rác rưởi đồ chơi ra rồi chu khởi nguyên chỉ vào xe đẩy nhỏ phía trên đồ vật nói một bên nói trên mặt rất l à tức giận trên thực tế hắn là giả vờ hắn đã sớm biết trung niên nhân không phải lao bản cố ý như thế đến mới ra mới có thể nhìn thấy đồ tốt bằng không còn muốn đ ổ i chỗ rất phiền p h ứ c hắn muốn tại ăn cơm buổi trưa trước đó đ ổ i tới trần tử diên trong nhà đi đi muộn cũng không tốt lắm đi sớm cũng không tốt lắm hơn mười giờ chúng tả hữu đi qua vừa vạn từ trên lầu đi xuống lao ra tự nhìn một chút xe đẩy nhỏ bên trên đồ vật sau đó hung giữ nhìn chằm chằm trong khi liếc mắt n h i n nhân lập tức đem trung niên nhân cho chằm chằm cái chán đổ mồ hôi lạnh tiểu hữu đây là buồn điểm không đúng. Như vậy, ngươi theo lão già ta đi lên lầu ngươi tùy ý chọn cam đoan đều là l ã o g i à ngươi thấy thế nào lão gia tử cũng không muốn lấy hậu chuyện ra cái gì vận mặc khổ trong phòng đồ vật đều là phế phẩm âm thanh cho nên chỉ có thể trước thỏa mãn người trẻ tuổi trước mặt này đang nói Tốt, nếu lão gia tử nói như vậy tiểu tử cung kính không bằng tuân mệnh chu khởi nguyên là một cái ăn mềm không ăn cứ người n g người khác đều hảo ngôn hảo ngữ lấy ra thành ý đến hắn đương nhiên sẽ không bắt lấy không thả đi theo lão gia tử lên lầu hai về sau giữ mắt nhìn lên quả nhiên là một mảnh phong cảnh bất động nơi này chia cắt rất nhiều mặt từng da từng mặt treo trên tường một vài bức tranh chữ xem ra trên lầu hai mặt đều là tình phẩm chi tác tiểu hữu chính n g ư ơ i tuyển một bộ tranh chữ đi nơi này đều là lao già ta nhiều năm qua cất giữ ta đi cấp ngươi cầm một bộ văn phòng tứ bảo cam đoan là lão vật lao ra tử chỉ vào này từng mặt treo tranh chữ vách tường nói được rồi tiểu tử kia chính ta đi xem một chút chu khởi nguyên nhìn thoáng qua những cái kia vách tường đợi lát nữa sau khi chọn xong còn muốn hỏi một câu hắn cũng không sợ là hàng giả đọc tâm thuật lập tức liền có thể biết đây là sự thực lão vật hay là giả tìm trong chốc lát về sau chu khởi nguyên nhìn thấy một bức tranh tranh này rất thú vị giữa trời mặt trời phía dưới là một mảnh d ừ n g trúc bức tranh này rất tốt như mặt trời ban trưa liên tiếp cao thăng ngụ ý không sai nô lão ca ngươi nhìn bức tranh này không sai a chu khởi nguyên chỉ vào trên tường họa đối một bên chính n h ả m chán nô đại quân nói a lão bản cái này ta cái này cũng không hiểu a nô đại quân một mặt ngu người hỏi thế nào ta a chu khởi nguyên bất đắc dĩ lắc đầu được rồi liền bức tranh này nhìn chung quanh một lần chỉ thấy mấy cái cách gan mặc phú quý người đồng dạng tại thưởng thức tranh chữ đành phải đứng ở chỗ này chờ chỉ chốc lát sau lão bà tới tiểu hữu nhìn chúng cái nào b ư c hòa rồi ông lão giúp ngươi nhìn một cái lão bản trong tay cầm một cái hộp gỗ nhỏ đi tới nhìn xem chu khởi nguyên ngay tại tập trung tinh thần thưởng thức họa tác liền hỏi lão bản ngay bức tranh này bán thế nào chu khởi nguyên chỉ vào vẽ lấy rừng chúc họa tác hỏi ồ tiểu hữu nhìn lên bộ này mặt trời mọc cao thang rồi không tệ thật đúng là ánh mắt tốt bức họa này làm là hai trăm năm trước tác phẩm mặc dù tác giả ngô quang diệu không phải đỉnh cấp đại sư nhưng cũng có chút danh tiếng bức tranh này trào giá mười tám vạn nếu không phải tác giả này họa tác nhiều lắm giá tiền này chỉ sợ còn muốn lật cái gấp mấy chục lần ai đáng tiếc lão bản báo giá cả chu khởi nguyên không biết cái này giá thị trường như thế nào nhưng là không sợ hắn có đọc tâm thuật lập tức liền rõ ràng lão bản d a n h giới cuối cùng ở đâu nhưng là chu khởi nguyên cũng không kém chút tiền như vậy chủ yếu dùng đọc tâm thuật là vì biết bức tranh này đến tột cùng là thật hay giả chu khởi nguyên thông qua đọc tâm thuật biết bức tranh này làm là thật mặc dù tác giả họa tác rất nhiều nhưng có khả năng bức họa này là còn xuất lại một b ứ c đâu vậy thì có cất giữ giá trị t ố t liền bức tranh này lão bản ta m u ố n ngài trong tay là văn phòng tứ bảo sao chu khởi nguyên quyết định mướn t u t tiểu vương tới đây một chút cầm một cái hộp tới đem bức tranh này chứa vào lão b à n g h e được chu khởi nguyên muốn về sau kêu đến một cái lầu hai phục vụ viên d ạ n do tốt rồi về sau mới cùng chu khởi nguyên nói tiểu hữu ngươi nhìn xem cái này văn phòng tứ bảo thế nào không vừa ý ông lão nơi này còn có khác kỳ thật vừa rồi chu khởi nguyên đọc tâm thuật liền biết ông chủ này trong lòng vô ý thức nghĩ đồ vật lấy tới một bộ văn phòng tứ bảo là hơn một trăm năm trước đồ vật tính được là làm ộ t bộ lão vật mà lại bộ này đồ vật cũng không đơn giản lúc trước một vị vương gia đồ vật vương gia đồ vật vì cái gì xuất hiện ở đây nói đến cũng là ra m ô n bất hạnh hiện tại cái này vươn g g i a gia tộc lụi bại tử tôn bất hiếu kinh doanh gia tộc bất thiện dẫn đến phá sản hoàng thất là sẽ không quản những này đã ra ở riêng chi mạch chính mình không có bản sự liền xem như lưu lạc đến làm ăn mày đó cũng là đáng lời chu khởi nguyên chỉ là giả vờ giả vịt nhìn thoáng qua liền nhẹ gật đầu bộ này đồ vật rất không tệ ta cũng phải bao nhiêu tiền tiểu hữu nếu nhìn chúng ông l ã o đương nhiên muốn cho điểm ưu đãi bộ này đồ vật không tính là danh nhân đã dùng qua nhưng cũng là khó được đồ tốt mười vạn khối tiền một bộ này đồ vật liền về ngươi nói thật lão bản lấy ra đồ vật đều không coi là chân quý cỡ nào dù sao lão bản cũng không phải nốc sẽ không ở mặt tiền cửa hàng bên trong bán ra đắt đỏ chân phẩm những cái k i a chân phẩm hoặc là lấy ra chỉ lãm hoặc là đưa đi đấu giá tuyệt đối sẽ không tự mình bán ra như vậy giá cả bên trên đều d ậ y không nổi rất thua thiệt thương gia đồ cầu người mặc dù có rất nhiều đều là người thu thập nhưng bọn hắn đầu tiên là thương nhân sau đó mới là người thu thập Quy tiểu tiểu sau, Chu、Khởi、Nguyên chương khách. Chương khách. mặc cổ có theo Khởi hơi th riêng riêng Dẫn vận đi đi đồ tới tới trai vật ra ra ra làm làm về Mình m cũng bây giờ cũng là ộ tiếp c á thương nhân, làm sao đều quên đi thương trục vật tự tự tuyệt t nhân, nhân chân mình mình nhưng không bán ra cho hắn như h quên bán bán bán đâu. làm là lợi, làm lại lẽ đem sao sao sẽ sẽ ra ra, ra bảo đều đi đều đối quý Có một lộ thứ thể vật cái có ánh sáng, người nhiều ngoài kia không những không lên xa sao ra lạ, là dù sẽ h chỉ tự mình giao dịch. ò n g giá, giao đầu Tiếp sẽ tự lấy chu khởi nguyên lại đi một nhà thế giới đỉnh cấp xa xỉ trang sức cửa hàng mua một bộ đồ trang điểm cùng một bộ đồ trang sức về sau mới xuất phát đi tiểu diên trong nhà t r ậ m r á i tiếp cận tiểu diên ra ở châu đó cư xá về sau hắn cảm giác có chút khẩn trương lên trong lòng thoáng có chút tâm tình bất an lan tràn mặc kệ là trên địa cầu vẫn là thủy làm tinh bên trên chu khởi nguyên không có đi qua tương lai trượng nhân ra bên trong cho nên có chút tâm tình bất an đến cửa tiểu khu về sau chu khởi nguyên mới phát hiện cổng đứng gác đều là tay cầm súng ống công nhân xem ra cái tiểu khu này bên trong đều là đế quốc quan viên ở bên trong kém nhất cũng là quan viên gia thuộc tên của tiểu khu cũng là có một phong cách riêng đông lâm cư xá xem ở đến cửa tiểu khu về sau liền bị cặn lại ngài tốt thiên sinh xin lấy ra giấy thông hành đứng gác quân nhân không nhúc ních mà là từ gác cổng nghỉ ngơi trong phòng ra một cái mặc đồ dàn di quân nhân gõ mở cửa sổ xe trước chào một cái sau đó mới hỏi thăm người tốt ta là đến đây bãi phòng khách nhân không có giấy thông hành chu khởi nguyên tiếp lời nói tiên sinh không có giấy thông hành là không thể tiến vào cư xá như vậy ngài để bãi phòng đối tượng tới đón g à i sau đó đăng ký một chút là được bộ dáng hơn ba mươi tuổi quân nhân trên mặt không có chút nào ngoài ý mớn không có giấy thông hành rất bình thường dù sao trong cư xá chủ xí nghiệp chiếc xe đều là đi qua đăng ký chỉ cần là đăng ký qua chiếc xe cửa tiểu khu lan căn sẽ tự động tăng lên đây là quét hình biển số xe cùng chiếc xe bên trên dán mã hai triệu giấy thông hành về sau hệ thống tự động nhận định là chủ xí nghiệp liền sẽ cho qua ừng vậy được rồi ta để người tới đón ta chu khởi nguyên nhẹ gật đầu đây là người khác q u ý củ đương nhiên muốn tuân thủ đây cũng là vì khu dân cư bên trong chủ xí nghiệp an toàn nghĩ tiểu diên ta đến cửa tiểu khu vào không được ngươi để hiệu phong đến cổng tiếp ta một h ạ chu khởi nguyên cho trần tử diên gọi điện thoại bất quá không có để tiểu diên tới đón hắn mà là để đệ đệ của nàng trần hiệu phong tới đón hắn đánh xong điện thoại không đến năm phút trong tiểu khu chuyển đến một trận thanh minh động cơ âm thanh đây là xe thể thao âm thanh một cỗ huyễn khóc phong cách xe thể thao rừng ở cư xá lối ra nguyên ca ngươi đến cùng ta đi vào c h u n g đi trần hiệu phong sau khi xuống xe cùng chu khởi nguyên lên tiếng c h à o cái kia tiểu lý đây là đến nhà ta làm khách bạn bè sau đó trần hiệu phong lại cùng thủ vệ quân nhân lên tiếng c h à o trần thiếu hóa ra là bằng hữu của ngài thủ vệ quân nhân nhẹ gật đầu hóa ra là đi thị trường ra làm khách chu khởi nguyên đang chờ đợi thời điểm liền làm tốt đăng ký cho nên trực tiếp để ngô đại quân lái xe đi theo trần hiệu phong phía sau xe chỉ chốc lát đến một tòa biệt thự trong sân biệt thự này nhìn vẫn còn lớn không thể so chu khởi nguyên tại thâm h ả i thành phố biệt thự nhỏ còn muốn lớn hơn một chút khởi nguyên ngươi đến c h â n tử diên chờ ở cửa biệt thự nhìn thấy chu khởi nguyên về sau ánh mắt bên trong lần chứa tình cảm ừng ta đến chu khởi nguyên ánh mắt thâm thúy nhìn xem tiểu diên hắn cũng rất muốn nàng bất quá bây giờ thức tỉnh tinh thần dị năng về sau tại tình cảm phương diện lộ ra tỉnh táo hơn nhìn rõ ràng hơn mặc dù nhìn như giống như một mặt lạnh nhạt nhưng kích động trong lòng lại là không cách nào tưởng tượng ai nha ta thụ thương tỷ ngươi cũng chỉ nhìn thấy tỷ phu một người trần a c tử diên lúc này mới giật mình đệ đệ mình ở một bên trên mặt xấu hổ đỏ bừng oán trách đỗi một câu trần hiệu phong khởi nguyên chúng ta đi vào đi trần tử diên không để ý tới một bên làm đau lòng trạng trần hiệu phong lôi kéo chu khởi nguyên liền hướng trong biệt thự đi vào đến lúc này chu khởi nguyên tâm ngược lại bình tĩnh lại chẳng qua là một chút phạm nhân mà thôi Có cái gì tốt sợ, ân hắn c h í n h như thế an mình, dù sao hắn phẩm là là an một sao ủi cái siêu dù đã g i ả chuyện cung như vậy không vậy nên Ơn, sợ. Ơ, lắm thì trần gia không đồng ý trực tiếp đem trần tử diên đoạt lại đi làm áp trại phu nhân à chu khởi nguyên ý tưởng này thật sự là quá n g ư n g bức đi đến đại s ả n h về sau phát hiện mẫu thân của tiểu diên cùng một người trung niên nam nhân đang ngồi ở phòng khách bên b à n trà u ố n g trà nói chuyện tiếm cha mẹ khởi nguyên đến trần tử diên đến đại s ả n h về sau liền gọi một câu chu khởi nguyên tranh thủ thời gian lên tiếng chào bá phụ bá mẫu các ngài tốt ta là chu khởi nguyên vương văn lệ không nói gì nói thật nàng hiện tại còn đối chu khởi nguyên có chút bất mãn nàng nhìn lầm tiểu tử này vậy mà thời gian ngắn như vậy liền tích lũy ra khổng lồ như vậy tài sản thật sự là gặp ủy trần hoa đứng lên quan sát một chút chu khởi nguyên trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu không t i ê u ngạo không tự thi là cái trẻ tuổi tuấn kiệt hơn nữa còn rất có lễ phép không tệ không tệ nhưng là mặt ngoài trần hoa vẫn là nhàn n h ạ t nhẹ gật đầu tiểu chu đến ngồi xuống nói chuyện đa tạ bá phụ ngồi trước đó đạo cái tạ chu khởi nguyên cầm ra bên trong dẫn theo lễ vật bá phụ tiểu diên nói ngài thích thư họa tiểu tử đi mua ngay một bức tranh còn có một bộ văn phòng tứ bảo n tới tới, vương, vương văn lệ thấy chu khởi nguyên không có nhắc lên cung ước định của nàng nàng cũng liền không nhiều lời chu khởi nguyên vốn là không nghĩ nói thêm chuyện kia chuyện đã qua làm gì còn muốn nói những cái kia để người rơi mặt mũi chuyện hạ tương lai mẹ vợ mặt mũi đây không phải là để trần tử diên khó xử à. ồ bức tranh này không tệ à tiểu chu đây là ngô quang diệu đại sư tác phẩm mặt trời mọc cao thăng ngươi từ cái kia tìm đến đây là bút tích thực à, mặc dù ngô đại sư tác phẩm không ít nhưng là duy trì có h ắ n họa cây trúc là tốt nhất là tác phẩm đ ỉ n h cao à. trần hoa nhìn thấy thứ mình thích về sau nói liền bắt đầu nhiều hơn mặc dù ngô quang diệu tổn thế tác phẩm nhiều không kể siết lộ ra tác phẩm của hắn giá trị không cao có thể làm gì người khác cũng là một cái cấp đại sư nhân vật q một chương chín mươi ba về thâm hại thành phố chương chín mươi ba về thâm hại thành phố vương văn lệ nhìn một chút cầm trong tay hộp quà hộp quà bên trong có hai phần lễ vật một phần là thế giới chứ danh đồ trang điểm bại hộp cái này một phần ít nhất cũng là năm mươi vạn một phần khác là một bộ đồ trang sức cũng là thế giới đỉnh cấp bảng tên một bộ này ít nhất cũng phải hơn ngàn vạn cái này chu khởi nguyên là thế nào phát tài thật sự là kỳ quái bất quá mắc kệ chỉ cần nữ nhi có thể hạnh phúc là được nàng hiện tại cũng chỉ có chúc phúc nữ nhi của mình t i ể u diên cùng ta tới ta có lời cùng ngươi nói vương văn lệ kéo lấy trần tử diên hướng phía đi lên lầu lưu lại còn tại nhìn họa trần hoa cùng chu khởi nguyên trong đại sành trần hiểu phong không có tiến biệt thự hắn mang theo n g ô đại quân đi biệt thự bên cạnh một ngôi nhà nghỉ ngơi đi nơi đó là cung cấp bọn thuộc hạ nghỉ ngơi địa phương dù sao chu khởi nguyên là đến tương lai trượng nhân gia không thể mang một ngoại nhân đi vào à, như thế quá xấu hổ tiểu chu bá phụ ta thế nhưng là vừa mới biết ngươi là tiểu diên bạn trai không biết sau khi ngươi tốt nghiệp ở đầu cao liền trần hoa thật đúng là có điểm hiếu kỳ cái này chu khởi nguyên nghe nói đại học đến nay rất là bình thường nhưng lại không tầm thường nếu không mình nữ nhi cũng sẽ không nhìn lên hắn Kỳ kỳ liền ở đúng â y vậy chu khởi nguyên tài sản thế nhưng là có thể điều tra ra hắn trong thẻ ngân hàng có bao nhiêu tiền người khác không biết nhưng là hắn mua c a o ốc biệt thự tứ hợp viện xe thể thao đều là có ghi lại trong danh sách bá phụ ta tại thâm hải thành phố chính mình l ậ p nghiệp không biết ngài nghe nói qua tập đoàn t u ế quý không có mua xuống hoa tinh các ốc sau đó xây dựng mấy cái công ty nhỏ hiện tại vừa mới tổ kiến công ty còn có không k i ế ồ tập đoàn thuế quý là người thành lập ta ngược lại là nghe nói qua bất quá tập đoàn thuế quý tổng tư sản hiện tại thế nhưng là đạt tới ba mươi tỷ trở lên không biết hiện chất ngươi là thế nào kiếm được nhiều tiền như vậy trần hoa kỳ thật nghi ngờ nhất vẫn là điểm này chu khởi nguyên vừa tốt nghiệp một tháng cũng chưa tới làm sao kiếm lấy đến nhiều như vậy tiền đây là một cái trọng đại điểm đáng ngờ liên quan tới tiền làm sao tới hệ thống thật đúng là có xuất xứ số tiền này đều là từ trên quốc tế thị trường cổ phiếu thu hoạch đồng thời tại thị trường cổ phiếu bên trên tự động mở một cái chu khởi nguyên tài khoản tài khoản tư liệu có thể truy tố đến bốn năm trước đúng chỉ cần chu khởi nguyên bại lộ tại n g o à i sáng bên trên tiền đều sẽ bị hệ thống tự động tẩy trắng tuyệt đối không phải là chống dông xuất hiện điểm này chu khởi nguyên đều sớm đã biết được b á phụ tiền của ta nơi phát ra là không có vấn đề kỳ thật từ cao trung bắt đầu ta ngay tại đầu tư cổ phiếu từ nhỏ đến một nghìn khối tiền về sau từ từ kiếm lấy càng nhiều tiền một chút xíu đến hôm nay bởi vì tiền của ta đều tại thị trường chứng khoán bên trong cho nên trên sinh hoạt cũng không có giàu có như vậy chu khởi nguyên nói dối mở miệng liền đến mặc kệ nó mở miệng chính là theo dạy vô cớ đến nỗi trần hoa có tin hay không vậy liền mặc kệ nàng chuyện trần hoa nghe vậy sắc m ặ t không đổi nhẹ gật đầu trên thực tế đêm qua biết chuyện này về sau hắn cũng làm người ta cha một chút chu khởi nguyên kết quả cùng chu khởi nguyên nói không có gì sai biệt tiểu chu ngươi cùng tiểu diên hai người kết giao ta trên lý luận là không phản đối nhưng là ta hy vọng ngươi đừng cô phụ nàng cũng không thể ước hiến nàng bằng không cũng đừng trách bá phụ ta không giảng đạo lý biết sao trần hoa từ khi hôm qua biết chu khởi nguyên tồn tại cũng điều tra qua đi hắn cũng không phải là rất phản đối dù sao một thanh niên t u ấ n kiệt vẫn là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng nhân phẩm cũng không có vấn đề gì hắn tại sao phải phản đối đâu vui vẻ nữ nhi tìm được một cái tốt kết cục còn đến không kịp đâu vâng bá phụ ngài yên tâm ta sẽ để cho tiểu diên hạnh phúc tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng cũng sẽ không ước hiến nàng chu khởi nguyên nghe được trần hoa lời nói về sau lập tức liền hưng p h ấ n lên đây là tiếp nhận hắn à, có thể không cao hưng à. tiếp lấy trần hoa lại cùng chu khởi nguyên trò chuyện một chút liên quan tới trần tử diên khi còn bé chuyện lý thú còn có liên quan tới thương nghiệp bên trên phát triển cái gì mặc dù chu khởi nguyên đối cái gì phát triển cái gì không phải cảm thấy rất hứng thú nhưng cũng kiên trì cùng tương lai cha vợ trò chuyện trở về trên máy bay chu khởi nguyên hồi t ư ở n g lại mấy ngày nay thời gian khoe miệng có chút nổi lên vẻ tươi cười đi qua tiểu diên trong nhà gặp qua nhạc phụ tương lai cùng nhạc mẫu về sau lại gặp được đại cứu ca nhị cứu ca nhị cứu ca còn tốt hắn là tại đế quốc trong chính phủ làm quan văn điều khiển đều là cắn bút cho nên đối chu khởi nguyên cũng chính là hỏi thăm vài câu sau đó cũng không có cái gì mà đại cứu ca là tại trong quân đội q u a n võ đi lên liền muốn chu khởi nguyên hạ tràng cùng hắn khoa tay mấy c h i ề u kết quả cuối cùng đương nhiên là chu khởi nguyên động đều không nhúc đ í c h liền ngăn lại đại cứu ca thế công cuối cùng đại cứu ca còn muốn kéo hắn tiến quân đội nếu không phải trần tử diên ngăn đón đoan chừng còn đi không được trần tử diên cuối cùng không có đi theo chu khởi nguyên đến thâm hại thành phố tốt nghiệp về nhà còn không có bao lâu nàng nghĩ trong nhà nhiều đợi một thời gian ngắn Chu khởi nguyên cũng cho cũng Khởi nhà hắn h Nguyên trở lại rằng nàng trong nhà cũng tốt. Dù sao hắn lần này sao tốt, t dù ân m hải h t à h phố chu ò n n có rất i ề chuyện chừng phải bận rộn, bận đến đoán rút khởi ô n nhiều thời gian. Ơn, g ra quá Chu thời h k nguyên phải bận rộn lấy đi kiếm lấy điểm danh vọng mấy ngày nay tại kinh thành mặc dù nguyên bản còn có lưu hai triệu điểm danh vọng nhưng là vậy mà một ngày chỉ có hơn năm mươi vạn điểm danh vọng doanh thu tại kinh thành đợi sáu ngày nói cách khác cộng lại hết thể có năm triệu điểm danh vọng n g u y ệ t thần đổi mới quá nhanh một ngày hai mươi trường như thế đổi mới xuống dưới một tháng liền hoàn thành khoảng cách một tháng thế nhưng là không có mấy ngày chỉ có không đến thời gian nửa tháng nửa tháng này không thể tìm tới mới kiếm lấy điểm danh vọng con đường chu khởi nguyên cảm thấy chính hắn chỉ sợ cũng muốn cạn lương thực có năm triệu điểm danh vọng chu khởi nguyên nghĩ nghĩ vẫn là không có tiêu phí hắn chuẩn bị đợi đến có mười triệu điểm danh vọng về sau có phải là sử dụng mười triệu điểm danh vọng ngẫu nhiên mua một lần đồ vật có phải là sẽ mua giang lịch thiên trí bảo ra vậy hắn chẳng phải phát sao về thâm h ả i thành phố thời điểm thẩm tuệ phương cũng cùng theo trở về tứ hợp viện trang trí chu khởi nguyên nói cho trần tự diên để nàng lúc không có chuyện gì làm liền đi nhìn xem dù sao vậy sau này là bọn hắn tại kinh thành chỗ ở cũng không thể quá qua loa lão bản hoan nghê bí thư trương hinh nhã trở ở ngoài phi trường mặt nàng tại biết lão bản hôm nay về thâm h ả i thành phố về sau liền mang theo bảo an công ty một đám s u ấ t ngũ quân nhân lái xe tới đón chu khởi nguyên bọn hắn ngoài phi trường mặt một dải xe sang hót chờ cậy ẩn a u d i q 7 bm w ú 7 chờ một chút đều là xe việt giã đi theo chu khởi nguyên trở về thế nhưng là có mười mấy hai mươi người cho nên cần chiếc xe cũng nhiều một chút q u một chương chín mươi b ố trở lại công ty t r ư ơ n g chín mươi b ố trở lại công ty trương bí thư giải trí văn hóa công ty xây dựng thế nào rồi chu khởi nguyên lên xe về sau chiếc xe chậm rai hướng phía trong thành phố lái、đi. hắn hít mắt hỏi thăm một tiếng ngồi ở phía trước tay lái phụ trương h u n h nhã l á o bản giải trí văn hóa công ty giám đốc đã đào được một người mà lại đại bộ phận chức vị tại vị này giám đốc nỗ lực dưới cũng đã chiêu không sai bịt lắm hiện tại liền chờ những thiết bị kia đúng chỗ về sau liền có thể bắt đầu tiến hành bồi dưỡng nghệ nhân tiến hành công ty hạng mục trương h u n h nhã cẩn thận nói một lần chu khởi nguyên quan tâm không phải công ty phát triển mà là chính mình có thể hay không phát biểu ca khúc dùng tiền nệ cũng phải nhanh chóng giải quyết nhưng là hắn không có ý định đi làm minh tinh cũng không có ý định đi lộ diện cho nên chỉ là lấy đĩa nhạc cùng băng g i âm trên mạng đao loạn làm chủ còn tốt thế giới này bản quyền ý thức rất nặng sẽ không xuất hiện đồ lậu đồ lậu vật này tại thủy lam tinh bên trên là một loại rất nghiêm trọng tội ác mặc kệ n g ư y i là chủ mưu vẫn là bán đạo bản bắt lấy nhẹ nhất cũng là ba mươi lăm năm nặng một nghìn hai mươi năm có thể nói là hậu quả rất nghiêm trọng ừ m không tệ phát hành bộ môn cùng mở rộng bộ môn xây dựng thế nào rồi bây giờ có thể không thể đối ngoại phát biểu ca khúc chu khởi nguyên mặc dù biết vài ngày như vậy khả năng thời gian không đủ nhưng vẫn là hỏi thăm một câu lão bản phát hành bộ môn cần thành lập đĩa nhà khắc lục nhà máy tạm thời còn chỉ có thể giao cho những công ty khác khắc lục bộ môn nhân viên ngược lại là chiêu không sai bịt lắm mở rộng bộ môn tùy thời có thể đối ngoại tiến hành tuyên truyền trương hinh nhã kỳ thật có chút không hiểu mới giải trí văn hóa công ty hiện tại một người nghệ sĩ đều không có vì cái gì còn muốn đem tất cả chức vị nhân viên đều phối đủ toàn cái này giống như có chút lãng phí công ty tài chính nhưng không có cách lao bản yêu cầu chính là hết thảy như vậy a chu khởi nguyên sờ lên cầm nghĩ nghĩ hiện tại công ty mình còn không có đĩa si khắc lục nhà máy muốn chính mình sinh sản đĩa nhạc còn cần thành lập một nhà chính mình nhà máy, mới được, nhưng là mình thành lập nhà máy quá chậm như vậy trương bí thư chờ một chút để thuế quý trò chơi lập trình viên giúp giải trí văn hóa công ty làm một cái quan phương trang web cùng một cái âm nhạc trang web có thể làm đến a chu khởi nguyên như thế yêu cầu nói lão bản làm một cái quan phương trang web khẳng định là không có vấn đề âm nhạc trang web còn không biết muốn đi hỏi một chút những cái kia lập trình viên c ó thể hay không làm trương hinh nhã trả lời rất cẩn thận thứ không xác định tốt nhất đừng tùy tiện đáp ứng dù sao công việc này cũng không phải nói đùa ừ vậy liền đến công ty về sau đi hỏi một chút xác định về sau nói cho ta chu khởi nguyên cũng không ngoài ý muốn công ty game lập trình viên cũng không phải văn năng không phải cái gì cũng có thể làm vâng lão bản đợi đến trương huynh nhã chuyện an bài tốt về sau chu khởi nguyên lại nghĩ tới một chuyện thẩm trợ lý về công ty về sau đi dò cha thâm h ả i thành phố có những cái kia địa si đi khắc lục công ty thu mua một nhà chu khởi nguyên cũng không nghĩ chính mình đi làm nhà máy có tiền tùy hứng trực tiếp thu mua là được kỳ thật công ty game công ty giải trí đều có thể thu mua nhưng là như thế liền không phải mình xây dựng công ty nhân viên độ trung thành không cách nào bảo hộ vâng ty cơ lão bản thẩm tuệ phương gật đầu một cái đáp ứng sau đó ghi lại ở chính mình quyển sổ phía trên mặc dù nhập công ty không đến một tháng nhưng là cái này quyển sổ bên trên ghi lại đồ vật thế nhưng là không ít trương hình nhã cùng thẩm t u ệ phương không giống nàng thân là bí thư ghi chép đều là công ty chuyện phía trên cho nên đều ghi lại ở lạp tộc bên trên cùng máy tính bảng phía trên thẩm t u ệ phương là trợ lý bình thường còn muốn đi theo chu khởi nguyên xử lý tự mình chuyện cho nên nàng đều là dùng sách nhỏ ghi lại chuyện như vậy mặc dù phiền thoái một chút nhưng không dễ dàng bị tiết lộ ra ngoài thiết bị điện tử là dễ dàng nhất tiết lộ cơ mật đồ vật hoa tinh cao đại s ả n h lão bản hoan nên trở lại thâm hải lý thanh nhàn dẫn theo tập đoàn t h u quý một đám cao tầng đứng tại đại sành nên đón chu khởi nguyên ha, ha lý tổng khắc ký mọi người tốt chúng ta có là lần đầu tiên g chu ó rất n i ề l khởi nguyên mặc i n dù không thế nào quản lý chuyện của công ty nhưng cũng cần nhận thức một chút công nhân viên của mình không phải được rồi lắp bản lý thanh nhan nhẹ gật đầu ra hiểu biết tiểu mễ thông báo một chút sau nửa giờ tập thể phòng họp, họp. hoa tinh cao ốc tám mươi tám lâu chủ tịch văn phòng thanh an lão bản n g ư ơ i muốn cho người ta tăng lương a không có ngươi như thế sai sử người lý thanh nhan cũng là nước mắt để nàng quản lý lớn như vậy một cái tập đoàn thật là thật mệt mỏi hơn nữa còn có một cái thỉnh thoảng thành lập một nhà công ty mới là bản mặc dù phát huy tài năng của mình nhưng là cũng rất mệnh mọi người tốt không có vấn đề yên tâm cuối năm cho ngươi bao một cái to lớn hơn bao chu khởi nguyên rất sảng khoái đáp ứng cũng biết mình đối lý tự mình làm vung tay trường quỹ sự tình gì đều để lý thanh nhan đến làm cũng xác thực rất thất đức gần nhất công ty game thế nào trò chơi sắp thượng tuyến đi chu khởi nguyên thuận tiện hỏi một chút trò chơi tiến triển k i n g o p g lọ gì thượng tuyến về sau khẳng định sẽ phạm vi lớn chuyển bá công ty thanh danh thích chơi người chơi nhiều nay kiếm lấy điểm danh vọng rất nhiều thứ bảy này không i n g Orger gì lò c có buổi trình diễn thời trang sao có thể gây nên người khác chú ý đâu được rồi lão bản lý thanh nhan liền biết lão bản không đáng tin cậy dù sao đều muốn chính mình làm chứ sao đông đông đông lúc này cửa bàn công vang lên Quy qua sau, nguyên chương Chương cửa chương chương chú hội nghị. Chương 95, tập đoàn hội nghị. Gõ qua cửa về sau, bí thư chương hình nhã đi đến. Lão bản, hội nghị thời gian đến. Thì ra hình nhã là đến thông báo chú khởi đi học. đoàn đoàn đến. bản, gian đến. đến Gõ tập tập đi đi Lão báo là ra về bí ừm tốt ta biết trương bí thư gọi một chút thẩm trợ lý hội nghị nội dung đều muốn ghi chép lại chu khởi nguyên đáp lại một tiếng vâng lão bản trương huynh nhã đáp ứng về sau mới đi ra ngoài thanh an đi thôi xuống dưới họp ta có chuyện quan trọng cần tuyên bố chu khởi nguyên gọi một tiếng lý thanh an còn thuận tiện thừa nước đục thả câu lý thanh nhan trong đầu chuyển một chút tư duy không nghĩ rõ ràng công ty có chuyện gì cần tuyên bố kỳ quái một đường mang theo nghi vấn đi theo chu khởi nguyên đi thang máy đến tầng sáu mươi sáu tập đoàn công ty nhân viên đương nhiên đều sớm đến đông đủ khẳng định chỉ có nhân viên chờ lao bản phần không có lao bản đi chờ đợi nhân viên đạo lý a cái hội nghị này thất là chuyên môn tìm người trang trí qua là một cái cầu thang hình thức phòng họp về sau có thể làm tập đoàn buổi họp báo chẳng đều đầy đủ dưới cầu thang phía trước nhất là một cái sân khấu cái này cái bản có thể làm công ty niên hội biểu diễn địa phương cũng có thể làm lãnh đạo họp chỗ nói chuyện cái hội nghị này thất cũng có thể nói là sân khấu là toàn tập đoàn lúc họp mới có thể dùng được địa phương cho cao tầng họp đương nhiên sẽ có tiểu nhân phòng họp mang theo bí thư trợ lý còn có lý thanh an chu khởi nguyên ngồi tại trên b à n một loạt cái b à n nhất trung tâm liền cùng khai phát bố hội dù sao quá nhiều người mà lại hắn cũng lười không nghĩ đứng nói chuyện vẫn là cứ như vậy ngồi đi các vị tập đoàn cao tầng các vị tập đoàn nhân viên mọi người tốt chắc hẳn mọi người hẳn là đều biết ta đi ta là chu khởi nguyên tuế quý tập đoàn chủ tịch tin tưởng đại bộ phận nhân viên đều rất quen thuộc còn lại mới tới nhân viên cũng đều từ riêng phần mình bộ môn hiệu rõ đến tin tức của ta cũng liền không nhiều làm giới thiệu chu khởi nguyên ngồi xuống về sau đơn giản giới thiệu một chút về mình ba ba ba chu khởi nguyên lời nói vừa ngừng từng đợt tiếng vỗ tay từ trên cầu thang chuyển tới nhân viên đều một mặt hiếu kỳ cùng kích động vỗ tay ngừng mọi người dừng lại chu khởi nguyên hai tay ép ép tại trong loa để mọi người ngừng một chút không phải vậy cái này tiếng vỗ tay còn không phải đập cái vài phút à. ha ha xem ra mọi người nhìn thấy ta đều rất nhiệt tình à ấ y náy nghĩ một chút là được ân đừng vỗ tay tổn thương mọi người tay cái này cũng không tính tai nạn lao động à ha ha chu khởi nguyên vừa nói còn mở lên cho đùa、Khi、hì hỉ chủ tịch thật đùa ha ha lão bản thật khôi hài h ắ c h ắ có c ông chủ như vậy tập đoàn công ty mới có ý tứ cái công ty này thật đến đúng rồi chu khởi nguyên lời nói gây nên hiện trường sôi t r à o khắc trốn các công nhân viên đều không nghĩ tới lão bản mình cũng là một cái bình dị gần gũi lão bản hơn nữa còn có thể cùng các công nhân viên nói đùa lập tức liền gây nên toàn trường tiếng cười vui tốt rồi trở lại chuyện chính lần này hội nghị là chúng ta tập đoàn thuế quý lần thứ nhất tập thể hội nghị cũng là tập đoàn một lần trọng đại bắt đầu mặc dù tập đoàn chúng ta công ty vừa thành lập không lâu cũng còn không có chính thức lợi nhuận nhưng là luận thực lực tại toàn bộ thâm hải thành phố đó cũng là đỉnh cấp ba trăm ba mươi ba chu khởi nguyên cũng hưởng thụ một thanh lãnh đạo là thế nào nói chuyện ba trăm ba mươi ba chu khởi nguyên cũng không có nói bao lâu cũng liền bảy mươi tám phút tập đoàn vừa tổ kiến cũng không có gì tốt nói chúng ta tập đoàn thuế quý mới lập còn có rất nhiều chỗ không đủ trên một điểm này hy vọng từng cái công ty giám đốc có thể đền bù những cái kia chỗ không đủ cuối cùng ta tuyên bố bổ nhiệm lý thanh nhan vì tập đoàn t u ế quý tổng giám đốc toàn quyền phụ trách toàn bộ tập đoàn vận hành cảm tạo các vị nhân viên đối tập đoàn t u ế quý yêu quý cùng kính dân chu khởi nguyên cuối cùng tuyên bố chính mình bổ nhiệm đây cũng là hắn nghĩ đi nghĩ lại kết quả lý thanh nhan năng lực vẫn là rất mạnh hoàn toàn đầy đủ đảm nhiệm tập đoàn tổng giám đốc đợi đến chu khởi nguyên tuyên bố bổ nhiệm về sau lý thanh nhan cũng còn không có kịp phản ứng một mặt ngu người nàng làm sao cũng không nghĩ ra lão bản lại đem vị trí trọng yếu như vậy giao phó cho nàng lý thanh nhan muốn nói lại thôi biểu lộ để chu khởi nguyên lập tức cho nhìn thấy tiếp xuống để chúng ta tổng giám đ chu khởi nguyên lời này l i ê n đại diện ủng hộ của mình để lý thanh nhan không cần lo lắng đằng sau còn có chính mình cái này chỗ dựa tại sợ cái gì cứ việc bên trên chính là vợ lạ vợ lạ ủng hộ ủng hộ tại tập đoàn trên hội nghị nhấn mạnh chuyện chỉ có mấy điểm đầu tiên là nghiêm túc phụ trách thuộc về công việc của mình thứ hai là phục tùng lãnh đạo an bài còn có chính là phúc lợi phương diện chuyện tỷ như nói năm hiểm một kim cuối năm tiền thưởng niên hội có gói quà lớn còn có rút thưởng ở công ty việc làm mấy năm về sau liền từ công ty cho mọi người phân phát phúc lợi phòng chờ một chút một chút phúc lợi có thể nói là toàn bộ hoa hạ đế quốc đệ nhất phúc lợi công ty lão bản ngài cái này nổi vứt bỏ thật là đúng lúc ta là nghĩ m ệ n h chết ta sao mở xong hội nghị về sau lý thanh nhan đi theo chu khởi nguyên đến tám mươi tám lâu chủ tịch văn phòng đối chu khởi nguyên có chút bất mãn liếc mắt toán trách nói ha ha thanh nhan đây không phải người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm sao ngươi tìm thêm mấy cái bí thư cùng trợ lý giúp ngươi xử lý chuyện là được có nhân viên làm gì nhất định phải chính mình tự mình làm việc ngươi hiện tại đã là tổng giám đốc phụ trách tập đoàn đại phương hướng là được phía dưới từng cái chuyện của công ty liền giao cho những cái kia giám đốc đi làm chu khởi nguyên vui tươi hớn hở cười một tiếng hiện tại hắn mới xem như nhẹ nhõm về sau tập đoàn sẽ càng ngày càng đi đến quỹ đạo cùng lý thanh nhan nói chuyện một hồi về sau nàng liền xuống dưới công ty game chuyện còn muốn nói rõ ràng muốn lại lần nữa an bài một cái giám đốc tiếp nhận chuyện còn lại lập tức liền muốn tuyên bố k i n h n g ó c gờ l ọ gì đây là tập đoàn t u ế quý giới cờ công ty đệ nhất khoản thương phẩm tuyệt đối không thể qua loa xong việc vừa rồi chu khởi nguyên cũng nhận biết vừa gia nhập tập đoàn t u ế quý giải trí văn hóa công ty giám đốc vũ tiên huy nguyên bản hắn là thâm hải thành phố tia chấp công ty giải trí một vị phó tổng nhưng là thân phụ tài hoa lại không chiếm được trọng dụng hơn nữa còn bị tia chấp giải trí giám đốc chèn ép lao bản lại là mặc kệ không hỏi quả thực thất vọng đau khổ vừa vận tập đoàn thuế quý tổ kiến giải trí văn hóa công ty cho nên liền thuận lý thành t r ư ờ n g đi ăn máng khác tới chu khởi nguyên cùng vũ tiên huy nhận biết về sau giao cho hắn một cái u s b trong đó là đã thu tốt mười hai bài ca khúc toàn bộ đều là chính hắn hát ân không chính mình hát cũng kiếm không được điểm danh vọng a cái này mười hai bài ca khúc liền làm công ty giải trí khai hỏa giới giải trí thương thứ nhất mà lại muốn đánh văn dội như vậy mới có thể để cho danh khí càng đấy kiếm lấy càng nhiều điểm danh vọng ân hết thể lấy điểm danh vọng làm trọng chu khởi nguyên thật không nghĩ kiếm tiền cũng không phải nói không kiếm tiền mà là tiện thể lấy cũng kiếm một chút tiền có thể nói rất là mâu thuẫn á q u y một chương chín mươi sáu sát thủ đột kích chương chín mươi sáu sát thủ đột kích ca khúc đã ra đầu tiên liền muốn cầm một bài chủ đánh ca lên mạng đánh bảng âu âu âm nhạc t r u n g lý âm nhạc bách đại âm nhạc chờ một chút mấy cái toàn đế quốc lớn nhất âm nhạc trang ép cùng m về ba máy chiếu phim toàn bộ đều muốn thực tiến như vậy chính là đi đầu tuyên truyền sau đó chính là g a đĩa nhạc bất quá bởi vì chu khởi nguyên không lộ diện g a đĩa nhạc cũng phải mời người tới quay c h ụ mv an bài tốt sự tình về sau. chu khởi nguyên nhìn đồng hồ đã giữa t r ư a mười hai điểm buổi sáng dậy sớm phải chạy về thâm hải thành phố về thâm hải thành phố lại mở tập đoàn hội nghị mấy giờ thật đúng là mệt chết ừng hôm nay đi ăn bữa ngon chu khởi nguyên tùy tiện mở một cỗ công ty ga ra tầng ngầm ngừng xe liền hướng phía ngự thiện chân phẩm cư phương hướng đi qua sau khi tới liền đưa ra chính mình trí tôn t h ẻ hội viên mở một gian ghế lô sau đó cầm lấy trên mặt bàn thả tấm phẳng chính là một trận điểm cuối cùng điểm tràn đầy cả bản đồ ăn hơn nữa còn đều làm m â chính mang thức ăn lên phục vụ viên nhìn thấy chỉ có một người tại trong bao gian còn có chút kỳ quái một người vì sao lại gọi nhiều như vậy đồ ăn sẽ không là đụng phải cái gì quốc tế mỹ thực nhà bình luận đi một ban lớn đồ ăn chu khởi nguyên toàn bộ đều cho làm xong còn ăn một cây thùng cơm cái này ít nhất có thể mười người ăn no đồ ăn hắn một người cho hết ăn thế nhưng là dọa sợ tới lần cuối thu thập tàn c u ộ các c phục vụ viên những n à y các phục vụ viên vốn đang dự định nghĩ nhặt chút lợi lộc chu khởi nguyên điểm một cái bàn này đồ ăn tăng thêm một bình rượu đỏ giá cả cao tới năm mươi vạn hoa hạ tệ cao như vậy tiêu phí phục vụ viên có thể ăn không dạy nổi cho nên bọn hắn thường xuyên sẽ nhặt một chút sạch sẽ đồ ăn mang về ăn cái này cũng rất bình thường ngự thiện chân phẩm cư cũng ngầm thừa nhận chuyện như vậy đây cũng là ngự thiện chân phẩm cư lão bản chỗ cho phép thường xuyên chính trị viên công không muốn lãng phí lương thực cũng có thật nhiều phục vụ viên có bệnh tích h sạch sẽ không thích ăn người xa lạ còn lại thức ăn sợ người khác có bệnh truyền nhiễm nhưng là trên cơ bản không cần lo lắng vấn đề này có thể đến ngự thiện chân phẩm cư ăn cơm toàn bộ đều là thân gia không ít phú hào làm sao có thể có cái gì bệnh truyền nhiễm đâu những phú hào kia cùng thế gia thiếu gia hoặc là quan viên đều là có tư nhân b tuyệt đối sẽ không xuất hiện chính bọn họ không biết ốm đau còn có bị bệnh cũng sẽ không đến ăn cơm không h ả o h ả o xem bệnh còn tới nhà hàng lắc lư là không muốn sống rồi sao đợi đến âm nhạc đi đánh bảng về sau khẳng định sẽ trên phạm vi lớn ra tăng điểm danh vọng đến lúc đó lại có tiền đi chặt tay hh á t á chu khởi nguyên vừa lái xe một bên trong lòng y y, thậm chí vui vẻ kém chút cười ra tiếng trên đường đi mở ra p o t chờ kèn ra thâm hải thành phố khu về an lâm biệt huyện trên đường hai bên vẫn là có núi có nước dù sao thâm hải thành phố là tại giang nam giang nam từ xưa đến nay chính là đất lành hai bên đường thủy còn có r u ộ n đồng để người cảnh đẹp y vui nhìn qua chính là một bộ điển viên phong quang chu khởi nguyên cũng là vừa lái xe một vừa thưởng thức cái này giang nam đặc hữu phong cảnh tại nơi khác nhưng nhìn không đến từng đầu lít nha lít nhít thủy đạo thông hướng an lâm b i ệ t hiện trên đường tại chu khởi nguyên không nhìn thấy một vách núi phía trên một người mặc đồ dàn di người xuất hiện tại nơi này trong tay còn mang theo một cái cái dương ám ưng mục tiêu còn bao lâu đến ta ở chỗ đó địa điểm a n mặc đồ dàn di người tại trên vách núi mở ra cái dương lộ ra từng cái linh kiện có hình ống vật thể những này giống như là thương linh bộ kiện ám lang mục tiêu nhân vật sau ba phút đến mai phục địa điểm lặp lại mục tiêu nhân vật sau ba phút đến mai phục địa điểm ám lang chính là ăn mặc đồ dàn di xuất hiện tại trên vách núi người hắn tại lắp ráp tốt rồi trong tay súng ngắm về sau thông qua vô tuyến thai nghe cùng ngay tại giám thị đồng bạn liên hệ lần này bọn hắn ám huyết phái tới bọn hắn hai cái này thường xuyên hợp tác làm nhiệm vụ ưng lan g tổ ám lang cảm thấy chính là đối phó một người bình thường mà thôi lại còn phái hai cái kim bài sát thủ quả thực chính là đại pháo đánh con mỗi mấy ngày nay bọn hắn thế nhưng là đem chu khởi nguyên nội tình đều cho điều tra rõ ràng phi thường rõ ràng chính là một người bình thường mà thôi muốn nói có cái gì đặc điểm Đó chính là b i ế trang kiếm t nói, ám dụng cụ giảm thanh súng nắm nghiên vẫn là phát ra một tiếng thanh âm không lớn không nhỏ nòng súng chấn động một viên hơn mười cm dài đạn bắn ra họng súng nhắc lên chấn động mây mù kia là vừa ra nòng súng đạn sinh ra âm bạo lúc này chu khởi nguyên lái xe vừa tiến vào mảnh này có sơn lâm khu vực đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ d ù n g mình giống như có cái uy hiếp gì đến tính mạng của hắn giống nhau không tốt có người muốn giết ta có khả năng nhất chính là súng ngắm cùng súng phóng tên lửa b ỏ xe chu khởi nguyên tại trong chớp mắt liền phản ứng lại hắn có thể so với người bình thường tốc độ nhanh mấy chục hơn trăm lần dây an toàn đều không có giải ba n g lan g chu khởi nguyên một c ư ớ c xuống dưới h ó t chờ kèn cửa xe bay ra ngoài hắn lập tức kéo đứt dây an toàn liền nhảy ra xe Siêu, một tiếng chu khở nguyên tại rơi xuống đất trong nháy mắt trên chân dùng sức chừng một cái thân thể lách mình đi vào ven đường trong rừng tây ẩm ẩm sau một lát h o t c h a r Ken lấy một trăm mã tốc độ đụng vào trên vách núi đá mà lại có thể là đụng vào bình xăng trực tiếp gây l ê n bạo tạc đáng chết g i a hỏa này làm sao cảm giác được ta nổ súng mà lại tốc độ nhanh như vậy vậy mà tránh thoát tất s á t một t h ư ờ n g làm sao có thể ám lang một mặt giật mình ngu người tới cực điểm trong hiện thực làm sao có thể xuất hiện như vậy người không tốt tranh thủ thời gian rút ám lang đột nhiên tỉnh ngộ lại hiện tại cũng không phải ngẩn người thời điểm người tia tốc độ nhanh như vậy khẳng định là cái người luyện võ nói không chừng hiện tại đã đi tìm đến vội vàng cong lên súng ngắm liền hướng núi một bên khác chạy bên kia ngừng có một chiếc xe là hắn bắn tới cũng là chuẩn bị nhiệm vụ hoàn thành liền từ bên kia rút lui hiện tại thành thoát đi ngựa đức là ai muốn giết lão tử giống như trừ người của lưu gia cũng không có ai đi có lẽ có người muốn giá họa cho lưu gia không có khả năng ta lại không có bối cảnh gì giá họa không giá họa căn bản không cần thiết chấn ra tuyệt đối sẽ không bởi vì một người chết đi tìm cùng làm mười đại gia tộc một trong lưu gia phiên phức chu khởi nguyên một bên hướng phía nổ súng phương hướng cấp tốc chạy tới trong lòng vừa nghĩ nhưng là bởi vì chu khởi nguyên khoảng cách cái kia vái Đợi đến hắn đến hắn v á chu núi trên đỉnh về s a cũng chỉ sắc cùng cái chưa cũng nhìn thấy trên viên đạn dương súng, người lồng thấy mặt đất một viên đạn cùng một khởi ô n Tên đang đừng g thấy. chết, t chạy, vậy mà ư n rằng n g g ư ơ có thể chạy thể đ ế nguyên đâu đi, Lão Tử Khoa Tử k h ô n phải người bình thường, chính h người ngươi,、ra、đi, sói con. c là ra khởi n g u từ sủng vật không gian bên trong triệu hồi gia ngân nguyệt lang vương con non được đặt tên là sói con đây là hắn lần thứ nhất triệu hồi gia ngân n g u y ệ t lang vương từ đạt được ngân n g u y ệ t lang vương về sau vốn đang không có địa phương thả nhưng là không nghĩ tới chế phục nó về sau hệ thống tự động cho mở ra một cái sủng vật không gian Súng vật k h ô n gian bên trong linh khí mười phần, mà lại non xanh nước g mười lại biếc, khí h k mà mặc dù ô ngân có khắc độc đối vật, nhưng n g là đối ngân Nguyệt Làng Vương đến nói, là một cái rất tốt tu luyện chẳng、chỗ. nó cũng không cần ăn cái gì, có linh khí liền đầy đủ. Quy một chương gì, tu Quy đầy một rất tốt là đủ. có cái cái chỗ, khí bộ ị bị đè xuống đất đè đất xuống xuống lang. Chương lang. ngân sát tám sát tám ma ma b lông màu trắng sói còn sau khi đi ra chỉ bị khuất dùng sức tại chu khởi nguyên bên chân nũng nịu cọ sát có lẽ là quái chu khởi nguyên vì cái gì thời gian dài như vậy đều không thả nó ra mặc dù s ù n g vật không gian cũng là rất lớn không b i t khuất nhưng là trong đó không có sinh vật đại đa số thời gian sói con đều là đắm chìm trong trạng thái tu luyện bên trong tốt rồi tốt rồi về sau ngươi liền ở lại bên ngoài dù sao người khác nhìn ngươi cũng chính là một đầu đáng yêu cho con chu khởi nguyên nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đem sói con đặt ở bên ngoài hôm nay lần này ám sát để hắn dâng lên một cấu nguy cơ vô hình cảm giác hôm nay là đối mặt một người ám sát hắn tránh thoát đi ngày mai đến mười người ám sát tốt chu khởi nguyên ý nguyên tránh thoát đi một trăm người đâu một ngàn người đâu chu khởi nguyên còn có thể tránh thoát đi sao hiện tại hắn có thể không có bao nhiêu chiến lược mặc dù so với người bình thường cường đại hơn nhiều lần nhưng đối vũ khí nóng hắn hiện tại còn ngăn cản không được hiện tại chu khởi nguyên thân thể vẫn là huyết nục chi khu liền xem như so với người bình thường mạnh mẽ mấy chục hơn trăm lần cái tia cũng vẫn là huyết nục chi khu nhiều lắm là cùng đầu gỗ sắt lá không sai biệt lắm độ cứng coi như là như vậy độ cứng cũng ngăn cản không được súng ống công kích nếu là người k h á c cầm súng phóng tên lửa đạn đạo đến công kích hắn coi như thân thể kháng trụ a n h tạng chỉ sợ nội tạng cũng chịu không được hành hạ như thế sói con đi nghe đem cái này mùi người cho ta bắt đến tới trước mặt chu khởi nguyên chỉ vào dương chứa súng đối sói con dặn dò một câu nga ô sói con điểm một cái đầu sói chạy lên tiến đến ngửi một cái trên cái dương ngùi về sau bốn phía ngửi một chút thân ảnh lõe lên liền biến mất tại chu khởi nguyên trước mặt ngựa ước một con chó đều so láo tử mạnh hơn có lầm hay không đây là không bằng chó hệ liệt sao chu khởi nguyên vừa rồi cũng không thấy sói con là thế nào biến mất không thấy gì nữa cảm thấy mình cũng rắp rưởi chẳng bằng con chó tự rêu giật giật bờ môi ảm ưng nhiệm vụ thất bại mục tiêu nhiệm vụ là một cường giả cấp tốc rút lui lặp lại một lần nhiệm vụ không thể làm cấp tốc rút lui ám lang một bên tại trong núi rừng thật nhanh x u y ê n qua một bên dùng vô tuyến thai nghe nhắc nhở đồng bạn của mình ám lang thu được lập tức rút lui ngươi thế nào muốn hay không chi viện trong thai nghe chuyển ra ám ưng hô hô người trước rút lui vạn nhất ta bị bắt được cũng chỉ có ta một cái bại lộ ngươi đi nhanh lên ám lang không nghĩ mình bị bắt được đồng thời còn liên lụy cái này nhiều năm đồng bạn ta vẫn là đi tiếp ứng ngươi đi ám ưng vừa nói đến đây a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại ám ưng trong thai nghe truyền bá ám lang ám lang ngươi làm sao rồi thu được xin trả lời ám lang ám ưng nghe được tiếng hét thảm này về sau vội vàng hô kêu lên nhưng là trong thai nghe chỉ chuyển đến sàn xạ tâm thanh mà lại tại hắn cứ gọi vài tiếng về sau giống như có một cỗ hô hấp tâm thanh xuất hiện tại trong thai nghe về sau chính là răng rắc hai tiếng đối diện đoạn mất tín hiệu đáng chết ám ưng sắc mặt một mảnh á i sắc bất quá động tác trong tay cũng không chậm vội vàng thu thập xong đồ vật từ sở tại địa ấn mở xe rời đi thâm hải thành phố hắn không có tại vùng ngoại ô mà là tại trong thành phố cái này cũng là bọn hắn hai cái hợp tác lúc phương thức đều là phân công cũng để tránh toàn bộ bị bắt lại đang nhìn sói con bên này nó tại ngửi qua ám lang lưu tại trên cái dương n g i về sau nhanh chóng từ trên vách núi xuống tới một đường xuyên sơn vượt đẹo không đến một phút liền đuổi kịp lập tức liền muốn ra rừng cây ám lang sói con có thể không có cái gì đánh nhau còn muốn chính diện c ư ờ n g còn muốn đi lộ diện cái gì nó trực tiếp liền biến thành một đạo hào quang màu trắng bạc từ phía sau lập tức liền đem ám lang cho nhào ngã trên mặt đất ám lang bị sói con đẻ xuống đất ma sát vừa kêu thảm một tiếng liền bị sói con một vớt sói t ử cho đập trên đầu hôn mê đi bất quá sói con cũng là không nhẹ không nặng lập tức đem ám lang đầu đập vào trên mặt đất đụng trên mặt đất một cái hố xem ra cái này ám lang coi như không chết cũng sẽ rơi vào cái nào chấn động hạ chẳng sói con cúi đầu xuống dùng móng n u ố t đẩy một xuống dưới đất người nó trong mắt có chút nghi hoặc chính mình cũng vô dụng khí lực lớn đến đâu à, v ô nhẹ sẽ không phải chết đi người này làm sao như thế không trải qua đánh đâu bất quá sói con lập tức liền thấy bị nó đánh ngất xịu người trong quá khứ còn tại thở nó nhẹ nhàng thở ra còn may là sống không phải vậy làm sao cùng chủ nhân giao nộp à. sau đó sói con dùng miệng cắn ám lang gãy cổ áo nhanh chóng nhảy lên liền lên cây cắn ám lang trên tảng cây nhanh chóng hướng phía vách núi trên đỉnh t o á t ra tiến lên nó mới sẽ không kéo lấy người trên mặt đất chạy đâu sói con mới một chút xịu lớn chính là một cái tiểu sữa chó bộ dáng mặc dù sức chiến đấu mạnh mẽ nhưng là kéo lấy người trên mặt đất chạy trở ngại quá lớn vẫn là trên tảng cây nhảy tiến lên mò một chút bất quá kéo lấy người sói con giật giật phía sau cây toàn bộ đều bị đặt gãy trọng lượng tăng thêm nó dùng lực lượng đ ạ i nhẹ nhàng mượn lực đều đem cây trò đặt gãy sau năm phút sói con mang theo một người mặc đồ dàn di có một cây súng bắn tỉa người lên núi đỉnh núi sói con chính là người này không có những người khác rồi chu khởi nguyên nhìn xem hôn mê ám lang hỏi thăm một câu nga ô sói con luông xuống ám lang về sau đi tới chu khởi nguyên dưới chân cỏ sát một chút lắc đầu tỏ vẻ không thấy được có người khác ừ n làm không tệ con cá này thường cho ngươi chu khởi nguyên nghĩ nghĩ sói con có công vẫn là cho điểm chỗ tốt hắn liền lấy ra đầu kia thanh đuôi lạnh cá con cá này chính hắn có thể ăn không được một nghìn sức chiến đấu ra hỏa vẫn là cho sói con ăn hết được rồi dù sao cũng là một cái phế v ậ t liền ăn ngon điểm mà thôi nga ô nga ô sói con nhìn chủ nhân ném một con cá ra vội vàng nhảy qua đến liền dùng đ u ớ t sói cho đập lên quả nhiên không hổ là ngân n g u y ệ t lam vương đối phó cùng là một nghìn chiến lực cá không cần tốn nhiều sức tăng thêm lại không trong nước mà thanh đuôi lạnh cá lại là dưới đất trong hàn đạm sinh trưởng loại cá cho nên sức chiến đấu bị suy yếu tám tầng tốt rồi an đi về sau ngoan ngoãn làm cho ta chuyện có chỗ tốt của ngươi chu khởi nguyên nghe hiểu được sói con đang nói cái gì nó ngay tại tạ ơn chủ nhân ban đ ơ n đâu khá lắm đây là hình hào gì súng ngắm có chút ý tứ chu khởi nguyên đầu tiên là đem ám lang trên người súng ngắm cho cầm x u ố n g dưới đem chơi một chút cảm giác cũng không tệ lắm cho ta tỉnh lại h é t lớn một tiếng chu khởi nguyên bất chấp tất cả trực tiếp dùng tinh thần súng kích công kích ám lang linh hồn bất quá hắn cũng không dùng t o à lực chỉ là rất nhỏ v à chạm một chút chu khởi nguyên cũng sợ lập tức đem người này giết chết chết cũng không đ ộ i vàng vấn đề là làm chết về sau không biết cái này sát thủ phía sau là ai là cái gì tổ chức a ám lang một tiếng hét thảm tỉnh lại về sau liền ôm đầu lăn lộn q một chương chín mươi tám ám huyết tổ chức sát thủ chương chín mươi tám ám huyết tổ chức sát thủ nói một chút đi là ai để ngươi tới giết ta chu khởi nguyên nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt đất lăn lộn ám lang hắn mới không tin ra hỏa này sẽ đau như thế lật qua lật lại thân là một sát thủ cơ bản nhất chính là nhẫn mại trả tấn ý chí lực kiên định nếu không thì làm không được sát thủ có thể nói sát thủ đối chết đã có giác ngộ nếu nhập hành làm một sát thủ chết kia là chuyện thường ngày nga ô sói con lập tức lách mình tới hướng phía trên đất ám lang đập một móng ư ố t g i a n giắc ám lang một cái cánh tay bị sói con cho đánh gãy hừ ám lang kêu lên một tiếng đau đớn trên trán chỉ đổ mồ hôi lạnh theo ám lang cánh tay gãy mất từ trong tay hắn rơi ra một thanh tiểu x ả o ngân sát súng ngắn chu khởi nguyên bị dọa một thân mồ hôi lạnh đậu xanh kém chút liền lật thuyền trong mương còn tốt có sói còn tại nhìn xem trở về gặm cá sói con trong lòng một trận may mắn mẹ nấu cái này đổ chó hoang sát thủ xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chu khởi nguyên sắc mặt băng lãnh nếu h ỏ i không ra đến liền trực tiếp sử dụng phương pháp đặc thù đi người tên là gì ta gọi ám lang chu khởi nguyên trực tiếp sử dụng tinh thần dị năng bên trong tinh thần thôi miên lập tức liền đem giá hỏa này cho thôi miên dù sao hiện tại chu khởi nguyên thế nhưng là cấp bê dị năng giả nếu là đối phó một người bình thường đều không được vậy cái này dị năng cũng quá phế vận ám lang ngươi là lai lịch gì thành thành thật thật nói cho ta rõ chu khởi nguyên muốn biết cái này sát thủ đến tột cùng là lai l ị c gì có phải là cùng phim trong tiểu thuyết nói như vậy là người khác chuyên môn bồi dưỡng sát thủ Ta là ám huyết tổ là ám chu ứ c sát sát ám thủ thủ, h kim bài y ế t tổ sát thủ tại chức sát thủ căn cư tại châu Phi, là khởi i n thành lưu gia s thuộc thế lực. Ám lang ánh mắt ánh lực. ngác lang Ám ngơ n ó Quả nguyên h i ê n là lưu i phái tới a thủ. h sát c khởi n g u ánh mắt bên trong tràn đầy hàn ý hắn không có đoán sai thật là lưu mãng phái người tới g i ế t đi hắn mợ m ậ tờ lúc đầu dự định thả các ngươi một ngựa không nghĩ tới các ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới muốn chết vậy cũng đừng trách lao tử tản n h ẫ n được các là ai phái ngươi qua đây rết ta sao chu khởi nguyên vẫn là muốn hỏi một chút ra hỏa này đến tội cùng có biết hay không phía sau màn người là ai ta tử trong tổ chức xác nhận nhiệm vụ cũng không biết tuyên bố nhiệm vụ người là ai lưu mãng là trực tiếp cùng ám huyết tổ chức sát thủ lão đại ám hoàng liên hệ mà lại cũng cho thủ lao mười triệu hoa hạ tệ giết một cái không có bảo tiêu người bảo vệ tại bọn hắn nghĩ đến hẳn là rất đơn giản mới đúng lưu mãng cùng ám hoàng vạn vạn nghĩ không ra chu khởi nguyên không phải người bình thường cũng không nghĩ tới còn có sói con biến số này ở trong đó ám huyết tổ chức sát thủ chỉ có người một cái tới giết ta có hai người còn có một cái là ám ưng hắn ở đâu ta đã thông báo hắn rút lui đại khái đã rời đi thâm hải thành phố chu khởi nguyên sờ sờ cái cảm xem ra khác một sát thủ là bắt không được coi như biết tướng mạo cũng không có cách những sát thủ này thế nhưng là sẽ thuật dịch dung đột nhiên chu khởi nguyên nhãn tình sáng lên nhìn một chút trên mặt đất nằm sấp ám lang cứ làm như thế không t h ầ n thuật a ám lang ôm đầu điên cùng trên mặt đất l a n lộn sau một phút gặp qua chủ nhân ám lang từ dưới đất bỏ dậy về sau lập tức quỷ gối chu khởi nguyên trước mặt cung kính nói vì cái gì ám lang lại biến thành như vậy kỳ thật u chu khởi nguyên đạt được k h ố n g thần thuật có mấy loại phương thức khống chế sinh vật loại thứ nhất chính là khống chế ngô đại quân bọn hắn như thế thay đổi một cách vô c h i vô giác phương thức loại này khống chế là tiềm thức hiệu chung chính bọn họ cũng không biết kỳ thật u mình bị người khống chế mà bây giờ ám lang cái này một loại là một loại cưỡng ép tại trong linh hồn r i e o xuống trung thành hạt giống mà lại k h ố n g thần thuật tại này trong linh hồn lưu lại một đạo thần bí năng lượng bị khống chế về sau tuyệt đối sẽ không làm phản có một tia làm phản ý nghĩ đều sẽ nhận trên linh hồn trừng phạt sống không bằng chết đồng thời chu khởi nguyên muốn giết chết bị khống chế người cũng chính là một cái ý niệm mà thôi. Ừ, đứng lên đi. chu khởi nguyên hài lòng nhẹ gật đầu đối với những này đối địch sát thủ hắn mới không có hảo tâm như vậy trực tiếp cưỡng ép khống chế là được xóa bỏ nguyên bản đối cái khác người trung thành gieo xuống bóng dáng của mình tại này trong linh hồn đây mới là đối phó kẻ địch phương thức được rồi ngươi đi thôi trước kia thế nào hiện tại còn là thế nào đ i nhớ không muốn bại lộ chính mình tùy thời chờ đợi ta liên hệ ngươi thanh này xuống ngắm cùng cái dương cũng mang đi chu khởi nguyên muốn tại ám huyết tổ chức sát thủ bên trong xếp vào một cái nội ứng cái này ám lang là không còn gì tốt hơn bản thân liền là kim bài sát thủ mặc dù không phải cái gì cao tầng nhưng cũng là ám huyết trung tầng trong vòng luận của người cái này không cao không thấp v ừ a vặn sẽ không khiến cho người khác hoài nghi vâng chủ nhân ám lang thu thập xong đồ vật về sau cung kính hướng phía chu khởi nguyên hành lễ sau đó nhanh chóng hướng phía dưới vách núi hắn dừng xe địa phương mà đi hh ắ c ắ c âm thầm trôn xuống một viên cái đinh nhìn các ngươi về sau chết như thế nào chu khởi nguyên cũng không phải một cái bị đánh không hoàn thủ người hơn nữa còn là một cái âm hiểm đến cực điểm nhân vật bình thường hắn đều lười tính toán nhưng nếu là dính đến chính mình cùng trần tử diễn chuyện hắn loại kết âm tàn tư thái liền hoàn toàn biểu hiện ra ra hơn nữa còn rất âm thích nhất trong bóng tối đánh hôn mê mà lại vừa gõ một cái chuẩn hạ sơn sườn núi về sau đi xem nhìn xe của mình hoàn toàn đã báo hỏng rơi bị đốt thành một cái cái thùng giống uy nô lão ca ngươi mở hai chiếc xe đến thông hướng an lâm biệt huyện con đường này cái k i a sơn lâm khu vực bên này quốc lộ nơi này tới lão bản vị trí cụ thể là nơi nào muốn không ngươi dùng truyền tin phát cái định vị ồ、oh, ta còn thực sự quên đi t ố t ngươi trở lấy ta cho ngươi phát một cái định vị ngươi mở hai chiếc xe tới xe của ta h ứ mất được rồi lão bản chu khởi nguyên thật đúng quên đi thủy lam tinh cũng có cùng trên địa cầu h ệ n trả không sai biệt lắm điện thoại thông tin phần mềm truyền tin cũng là có thể gds đ ị n h vị mở ra truyền tin chu khởi nguyên đem vị trí của mình phát cho ngô đại quân về sau liền ở tại chỗ trở lên mặc dù khoảng cách a n lâm biệt thuyền không xa nhưng là hắn lười nhác đi đường bên này tuy nói không phải là không có xe nhưng là nơi này vô duyên vô cơ báo hỏng một chiếc xe luôn luôn phải xử lý không phải vậy t r a được trên người mình về sau lại là một chuyện p h i ề n thái c á i l ă phút không đến ngô đại quân liền từ trụ sở huấn luyện đổi tới chu khởi nguyên nơi này ẩm ngô đại quân đóng cửa xe đi đến chu khởi nguyên trước mặt lão bản ngài đây là làm sao rồi xảy ra tai nạn xe cộ sao nô đại quân nhìn xem bị đốt thành cái thùng giống xe không khỏi có chút l i ỡ i l ư ớ i đây là muốn có nhiều này mới có thể đem chiếc xe đụng thành như vậy à nô lão ca có người muốn giết ta ta nhảy xe mà thôi chuyện này chính ta sẽ xử lý ngươi lưu lại đem nơi này xử lý sạch sẽ chu khởi nguyên lời nói để nô g đại quân h á i hùng k ế t vĩa không nghĩ tới lao bản vậy mà lọt vào sát thủ tập kích lão bản vẫn là để ta đưa ngươi trở về đi mắt thấy chu khởi nguyên muốn lên xe về nhà nô đại quân vội và nói hắn sợ trên nửa đường lại có người chặn đường tập kích lao bản mình q một chương chín mươi chín chữa trị phong thủy đại trận chương chín mươi chín chữa trị phong thủy đại trận thôi đi thực lực của ta ngươi còn không rõ ràng làm sao có ai giết được ta thật có thể giết được ta ngươi đi theo cũng vô dụng thôi chu khởi nguyên câu nói này lập tức đem nô đại quân cho đ ả k í c h đến đúng à lão bản mình thực lực c ư ờ n g đại chính mình một nhóm người này đều không phải lão bản đối thủ chính mình theo sau không phải cản trở sao tôi h ta lão bản ngài trên đường cẩn thận nô đại quân đành phải thỏa hiệp ừm chu khởi nguyên lưu lại nô đại quân cùng mấy cái bảo an về sau hắn liền mở ra nô đại quân ra dịp rời khỏi nơi này tại kinh thành ngày tới n thứ hai an lâm biệt thự trần quản lý liền gọi điện thoại cho chu khởi nguyên nói bến tàu đã hoàn thành lần này trở về đương nhiên là ngay lập tức giải quyết hết cổng cái này phong thủy đại trận vấn đề thông tin cách cục là một loại hội tụ tứ phương tụ khí vơ vét của cả một loại đại trận có thể nói rất là bá đạo bất quá đây cũng là tương đối mà nói tỉ như nói tại thủy làm tinh cái này không có chút nào siêu phàm năng lực tinh cầu bên trên tất cả đều là người bình thường cái này phong thủy đại trận liền lộ ra rất là lợi hại nhưng mặc dù lợi hại cũng là có thể người vì phá hư cũng tỉ như nói lấp lồi ra đến đầu kia câu lập tức liền đem nguyên bản phong thủy bảo đ ị a biến thành phong thủy sát địa rủi ro đều là việc nhỏ hậu quả nghiêm trọng sẽ muốn mạng nhỏ loại này sát đối chu khởi nguyên như vậy siêu phàm giả đến nói đó chính là còn kiến cắn một cái không đau không ngớ chuyện hoàn toàn không có uy hiếp dù sao thủy làm tinh bên trên không có linh khí mặc dù là một tòa tự nhiên hình thành đại trận nhưng không có linh khí ủng hộ. c ũ nhưng g c ỉ có phó phó thể đối phó, đối n g ờ i b ì h h t ư ờ n chu khởi nguyên muốn triệt n b à để đem nó cho tu bổ lại tuy nói đối chính hắn không có tác dụng gì nhưng là tu bổ lại về sau ở tại số mười bảy biệt thự cũng sẽ rất dễ chịu đây chính là từ trường biến hóa mang tới chỗ tốt nói đến loại này thiên nhiên hình thành đại trận cùng toàn bộ tinh cầu từ trường cũng là kết nối cùng một chỗ đồng thời tinh cầu từ trường lại cùng vũ trụ kết nối cùng một chỗ cái này hình thành một cái khổng lồ mạng lưới một cái điểm từ trường xảy ra vấn đề liền sẽ mang đến phản ứng dây chuyền loại phản ứng này chính là xảy ra vấn đề điểm về biến thành một loại t ử địa đối với sinh vật có rất lớn chỗ xấu sẽ phá hư sinh vật sinh mệnh từ trường cho nên mới sẽ có người ở tại số 1 ộ t b biệt thự dẫn đến phá sản ở thời gian dài điểm còn biết dẫn đến cái chết chế ngũ hành quý vị hóa khí bổ sinh hiện tại chu khởi nguyên không có linh khí mang theo chỉ có sử dụng tinh thần lực cưỡng ép dẫn đạo từng sợi dối loạn từ trường tuyến trở về bọn chúng hẳn là đi lộ tuyến đi lên dẫn động định chấn chu khởi nguyên đầu tiên là dẫn động từ trường này từng cây đường cong đợi đến đến dự định con đường về sau trực tiếp liền ổn định lại sau đó sử dụng trong bí thuật chữ chấn quyết lập tức đem những này dối loạn từ trường đường cong cho chấn tại hẳn là ở vị trí bên trên hô hô thật đúng là khó làm cái đồ chơi này phá hư đứng dậy dễ dàng tu bổ đứng dậy muốn mạng、à. dòng giã hai tiếng chu khởi nguyên tại trên bến tàu đứng thời gian dài như vậy c、so、ngũ hành phong thủy bí thuật bên trong là có tu luyện tâm pháp nhưng là cần chính là linh khí chu khởi nguyên tuy nói không cần tu luyện trực tiếp liền có thể tiêu hao danh vọng tăng lên tâm pháp cảnh giới nhưng thủy lam tinh bên trên không có linh khí tu luyện không được coi như để cao tâm pháp cảnh giới cũng vô dụng hệ thống có thể sẽ không cung cấp linh khí cho chu khởi nguyên bổ sung nói cách khác coi như chu khởi nguyên đem cái này tu luyện tâm pháp tăng lên tới c h ú c cơ kỳ kim đăng kỳ cũng không có chim dùng thể nội một điểm linh khí cũng sẽ không có còn có một cái chính là chu khởi nguyên đối cái này ngũ hành phong thủy trong bí thuật tâm pháp không thích hắn cảm thấy công pháp này cũng quá dấp rưỡi không có chút nào lợi hại tu luyện về sau cũng không có gì phương thức công kích chỉ có thể lấy ra âm người chu khởi nguyên cảm thấy vẫn là chờ hắn đạt được một bản tốt một chút công pháp sau đó mới dùng điểm danh vọng đi thăng cấp như vậy mới sẽ không lãng phí đang nói linh khí này cũng là có thể thông dụng đợi đến hắn tu luyện tốt công pháp về sau cái này ngũ hành phong thủy bí thuật y nguyên có thể sử dụng linh khí thôi động sử dụng cũng không phải nhất định phải luyện này đổ bỏ ngũ hành tâm pháp ha ha cái này không khí cảm giác này hiện tại cùng trước kia là thiên nhiên khác biệt ta chu khởi nguyên tu bổ lại phong thủy đại trận về sau trong nháy mắt liền cảm thấy khác biệt không khí rõ ràng hơn mới đồng thời toàn bộ không gian nguyên bản có một chút thú ám cảm giác cũng biến mất biến ánh nắng thoải mái hơn tự tại giống như là từ ngày mưa dầm biến thành trời nắng vẫn là sự ấm áp đó trời nắng không phơi người cái chủng loại kia còn tốt a n lâm biệt biển bên trong bình thường là không có người nào không phải vậy chu khởi nguyên đứng ở chỗ này hai tiếng còn không bị làm thành bệnh tâm thần a nếu nói biệt thự này đều là tách h ra mà lại chỉ có một con đường xuất nhập biệt thự đ ạ i môn bến tàu cũng là độc thuộc về số mười bảy biệt thự hai bên đều là cây cối hoa cỏ là không có đường muốn tới số mười bảy biệt thự hoặc là trực tiếp từ từng mảnh rừng cây bên trong chui qua đến hoặc là liền đi đường nữa từng mảnh rừng cây bên trong vẫn c ó chút á m ở tại khu biệt thự người hẳn không có n h ả m chán như vậy đi chui từng mảnh rừng cây mà lại khu biệt thự còn n có bảo an tuần tra rừng cây bên kia cũng có giám sát ai hiện tại cái này điểm danh vọng cũng quá khó kiếm q ngày, mấy mấy kiếm kiếm、so、ngày thứ i ể hai đứng dậy chu khởi nguyên liền mở ra hệ thống giao diện nhìn lại phát hiện điểm danh vọng y nguyên chỉ chướng năm mươi vạn hắn đều có chút toán niệm ở địa cầu thời điểm hắn thích xem tiểu thuyết thường xuyên phát hiện những cái kia rất hoạt tiểu thuyết đều mấy chục mấy trăm vạn cất giữ vài tỷ điểm kích hiện tại tăng thêm thủy làm tinh thời gian hắn trên tinh thần đã sống hơn năm mươi năm lịch duyệt đầy đủ mới biết được những cái kia đều là lẫn lộn có thật nhiều đều là x o á t đứng dậy bình thường đều là một nửa thật một nửa giả tỷ như chân thực cất giữ có mười vạn liền có thể cho x o á t đến năm mươi vạn thậm chí một triệu phía trên đi liền cùng những cái kia lai、like、sở t r ệ h m chính là giống nhau giống nhau những cái kia bạo đỏ sở t r ệ a mẹ chân thực người xem một vạn bọn họ có thể cho mình bên trên giả lập người xem lên tới mười vạn thậm chí hai mươi vạn nhìn như vậy đi lên có phải là cảm thấy cái này sở t r ệ a mẹ không tệ nhiều như vậy người xem khẳng định sẽ thêm nhìn xem đến tột cùng là nguyên nhân gì hấp dẫn nhiều như vậy người xem ở đây nhỉ đây i thoại buổi diễn thời điện thoại buổi diễn thời ệ n trình trang trình trang Trước 100, game đ chính là nhân loại từ chúng tâm tính quốc gia khác không biết hoa hạ đế quốc người đều là như vậy thích xem náo nhiệt chỗ đó người càng nhiều liền càng thích hướng nơi nào góp quả thực chính là bắt quái tâm lý phá trườn bất quá chu khởi nguyên không thích như vậy không phải không nỡ tiền mà là cảm thấy làm như vậy cũng quá giả coi như lấy tiền đi làm quảng cáo đều tốt cũng so soát cất giữ soát đề cử mạnh hơn nhiều làm bộ chuyện như vậy hắn là khinh thường đồng bọn coi như thành tích kém điểm cũng không sao cả dù sao lập tức lên điện thoại muốn lên tuyến âm nhạc cũng phải lên tuyến cái này hai bên cộng lại hoàn toàn có thể kiếm lấy càng nhiều điểm danh vọng làm gì chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu thuyết loại này đâu đinh linh linh chu khởi nguyên đang ăn bữa sáng thời điểm điện thoại vang lên lão bản buổi sáng tốt lành lý thanh nhan âm thanh từ trong điện thoại di động chuyển ra uy thanh n h an sự tình gì hô thường kia thường kia chu khởi nguyên vừa ăn chính mình nấu c à chua thịt bò nạ mì m sợi một bên hỏi lão bản ngươi đang ăn bữa sáng a quáy dày ngươi lý thanh nhan nghe được chu khởi nguyên hút mì sợi âm thanh nàng liền biết lão bản này đoán chừng là rời giường không bao lâu ngay tại ăn điểm tâm đâu ừ n có chuyện cứ nói đi ta nghe đâu hô từng k i a từng k i a vừa nói chu khởi nguyên lại b ư ớ c lên một đ ũ a mì sợi k ẹ p bên trên một khối thật to thịt bò nạm từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn hắn hiện tại sức ăn bia lớn mỗi một lần phía dưới đầu đều là một cái bùn lớn tử mười cân đều có hơn nữa còn có năm cân thịt bò ba cân cà chua quả thực chính là một cái gia súc bữa sáng đều ăn hết người khác hơn một tuần lễ lượng lão bản hôm nay là game điện thoại k i ngóp gỡ lọ gì ngày phát hành ngài tới hay không tham gia à một hồi ta liền đến công ty các ngươi bắt đầu trước đi không cần cho ta. ta không lộ diện hết thệ từ ngươi ra mặt là được ta đi xem một chút Các n g ư ơ i cũng đừng bại lộ thân phận của ta biết sao được rồi lão bản mặc dù bại lộ thân phận khả năng có điểm danh vọng kiếm bất quá chu khởi nguyên cảm thấy sẽ không kiếm quá nhiều bởi vì là người bình thường căn bản liền không biết quan tâm ngươi là công ty gì lão bản cũng sẽ không để ý ngươi có tiền hay không ngươi có tiền cũng sẽ không phân cho bọn hắn trên cơ bản người bình thường đều là đối có tiền người giàu có ước ao ghế thị tuyệt đối sẽ không sinh ra cái gì sùng bái nói cách khác chu khởi nguyên không cách nào tại người bình thường trên thân đạt được quá nhiều điểm danh vọng chu khởi nguyên ở địa cầu thời điểm liền nhìn nhiều chuyện như vậy ngay cả chính hắn đều đối kẻ có tiền rất ao ước rất chính hy vọng cũng là một người có tiền thu giao loại tâm tính này đoán chừng là đại đa số phổ thông tâm thái của người ta chỉ bất quá hơn phân nửa người đều ẩn tàng lên loại tâm tính này mà thôi bởi vì kẻ có tiền không thể t r e o vào a bất quá chu khởi nguyên ngược lại là cảm thấy loại tình huống này rất bình thường rất nhiều người cố gắng về sau không được đến hẳn là có thù lao hoặc là đạt được rất ít thù lao mà kẻ có tiền chỉ dùng động động miệng liền có thể thu hoạch được đại lượng t à i phú còn có chính là không có cố gắng người ao ước đố kỵ sau đó chuyển đổi thành hận đây là một loại cố chớp bọn họ sẽ không cho là chính mình không có cố gắng mà là sẽ cho rằng vì cái gì bọn hắn có thể có tiền chính mình liền đáng đợi là một cái nghèo điều ti hướng phía lý tưởng của mình cố gắng có lẽ sẽ không để cho ngươi trở thành một cái cao phu soái nhưng cũng sẽ không trở thành một cái nghèo điều ti sẽ chỉ trở thành tốt nhất chính mình mà không có lý tưởng cũng không cố gắng sẽ chỉ oán trời trách đất người trên trời sẽ không vô duyên vô cơ rất đ i ệ bánh ngươi cũng một cái s ẻ n đào không ra một khối vàng cuối cùng sẽ chỉ trở thành một cái nghèo điều ti sẽ chỉ trở thành bị xã hội đào thải ra khỏi của người hoa tinh cao、Úc. từng các h i t vị phóng viên các đồng chí mọi người tốt ta là tập đoàn thuế quý giới cờ công ty game quan hệ xã hội tiếp đại dương chân thật xin mọi người theo ta lên lầu chúng ta buổi trình diễn thời trang tại lầu sáu mươi sáu cử hành dương chân thật cùng mấy cái đồng sự canh giữ ở cửa thang máy đây là chỉ dẫn phóng viên lên lầu đồng thời cũng không để phóng viên tùy tiện chạy loạn đến những tầng lầu khác khoái dày đến những công ty khác làm việc liền không tốt tuy nói là một cái tập đoàn nhưng phân thuộc khác biệt công ty nội bộ tập đoàn vẫn là có cạnh tranh các vị phóng viên các đồng chí xin không nên tùy tiện đi vào những tầng lầu khác bởi vì những tầng lầu khác là chúng ta tập đoàn thuế quý cái khác phân công ty làm việc địa điểm khoái dày đến người khác không tốt lắm dương chân thật mang theo hơn mười phóng viên cùng thợ quay phim đi vào thang máy về sau ấn xuống một cái lầu sáu mươi sáu sau đó cùng các phóng viên nói dương chân thật bên này chỉ là nhóm đầu tiên phóng viên còn có các nhân viên tiếp đại mang theo phóng viên từ cái khắc thang máy lên lầu hoa tinh cao ốc không tính chủ tịch chuyên dụng thang máy có bốn cái công cộng thang máy một cái chạy trốn dùng thang lầu Bibi. bao bao bản bằng ngồi gia viên, khởi mời nhiêu mời nhiêu, sinh cái hải tiểu viên Khu khu. kệ thang trong phòng họp, ngồi mấy gia truyền thông phóng chu thể thâm thành phố thông nhân. phóng hữu Lầu cầu truyền nguyên yêu cầu, truyền đều là lớn có cơ mặc Các các trong trăm trên đến, mấy m đây vị c ầ u t h a n g ta thuế quỹ công ty game mặc dù tổ kiến không bao lâu nhưng là cái này trò chơi hạng mục khai phát đi qua ba năm lâu nghiên cứu phát minh phía giới cho mời chúng ta thuế quỹ trò chơi giám đốc trần thành tiên sinh lâm hàm là công ty game tuyên phát bộ nhân viên là một vị đại mỹ nữ một trăm bảy mươi n ă m thân cao liền cùng những người mẫu kia giống nhau trước sau lồi lõm hoàn toàn chính là hình chữ S dáng người ma quỷ là công ty game công nhận đệ nhất mỹ nữ ân chỉ là t u ế quý cho chơi tại toàn bộ trong tập đoàn đó cũng là trước hạng mười mỹ nữ cái này cũng không biết là cái nào n h ả m chán lang hữu nghiên cứu ra được tập đoàn t u ế quý tổ kiến vẫn chưa tới một tháng liền ra một cái xoáy ca bảng xếp hạng mỹ nữ không chỉ là như thế này còn có cái gì bình dân mỹ nữ bạch phú mỹ bình dân xoáy ca cao phú x o á i loại hình phân chia đúng vậy không sai tập đoàn t u ế quý bên trong nhân viên không có khả năng đều là nhà cùng khổ đứa bé còn có một số phá dỡ hộ đứa bé cùng một chút một tay chủ thuê nhà đứa bé còn có chính là cái gì trường học giáo sư đứa bé quốc gia nào đơn vị đứa bé chờ một chút một số người đều có có thể nói là có nhà cùng khổ đứa bé cũng có nhà giàu có đứa bé những cái kia nhà mình có công ty người ngược lại là không có tiếng tập đoàn tuệ y quý dù sao mình chính là một cái đại thiếu gia không cần thiết đến người k h á c công ty làm công đây cũng không phải là những mạ gì đó tô phim truyền hình cùng cầu hết tiểu thuyết Quy mọi ộ t c h người tốt ta là tuế quý trò chơi giám đốc trần thành một cái đại khái bốn mươi ra mặt trung niên nam nhân đi ra cầm mịt rổ phồn đầu tiên là bản thân giới thiệu một chút lúc này chu khởi nguyên lặng lẽ meo meo từ cầu thang phòng học hai cái cửa bên trong một cái chưa vào ngồi tại hàng cuối cùng cái hội nghị này thất rất lớn dung nạp hơn mấy ngàn vạn người chuyện nhỏ hiện tại liền mấy trăm người toàn bộ đều ngồi tại phía trước nhất liền hắn một cái ở phía sau trần thanh cũng là chú ý tới vào chu khởi nguyên bất quá trong lòng hắn mặc dù khẩn trương một chút nhưng vẫn là tiếp xuống g i ả n giải chủ yếu nhất là nói game điện thoại phát triển sau đó là t u ế quý trò chơi game điện thoại khái niệm hình thức còn có thi đấu loại trò chơi đặc điểm bán điểm chơi điểm loại hình đồ v ậ chu khởi nguy Hắn này đối cái k h ô n g c ó chút cảm thấy h nào ứ n g thú, danh đối điểm vọng ngược lọ ạ i King là l cảm thấy rất thú. hứng G of dị game điện thoại dự tính là tại buổi trưa hôm nay mười hai điểm đúng giờ ô cần bệ tạ toàn diện tại điện thoại cửa hàng mở ra đạo loạn trò chơi lợi nhuận hình thức cũng là cùng trên địa cầu không sai bị lắm chủ yếu là thương thành đạo cụ xung quanh còn có quảng cáo hợp tác thương chờ một chút chu khởi nguyên nhìn xem lép bên trên hiện ra quen thuộc cửa sổ trò chơi cùng lúc đầu giao diện giống nhau mặc dù hắn không coi chơi qua nhưng cũng chú ý qua trò chơi này giới thiệu xong thuế quý công ty game cùng sắp ô cần bệ tạ game điện thoại về sau chính là phóng viên đặt câu hỏi thời gian kinh óc gỡ lọ gì tôn sùng chính là thi đấu là vừa q u a nghiệm ai kỹ thuật tốt người đó là vương giả đương nhiên đây cũng là một cái mới tình thế xã giao thi đấu hình trò chơi chú trọng đoàn đội tinh thần hợp tác trí thắng là mấu chốt b ợ là b ợ là trần thành muốn ban bố trò chơi cho giảng giải rõ rõ r à n g r à n g đây cũng không phải là cái gì bí mật tập đoàn công ty tài chính hùng hậu cũng sẽ không cho cái khác công ty g a m e hái quả đ à o cơ hội phía d ư ớ i là phóng viên đặt câu hỏi khâu mọi muốn đặt câu hỏi phóng viên các bằng hữu nhấp tay nhân viên công tác sẽ cho mị rổ phồn các ngươi tiến hành đặt câu hỏi mỗi một vị phóng viên bạn bè chỉ có thể dẫn một vấn đề chỉ hạn năm vị phóng viên đặt câu hỏi. Còn mời các vị đạt được cơ hội bạn bè nghĩ kỹ về sau đặt câu hỏi người chủ trì lâm hàm ra nói mời vị này ho ho giải trí phóng viên bạn bè đặt câu hỏi lâm hàm nhìn một chút trên cầu thang phóng viên sau đó điểm một cái tập đoàn âu âu dưới cờ ho ho giải trí phóng viên mặc dù tập đoàn âu âu cũng có công ty game, nhưng là chu khởi nguyên bọn hắn cũng không thèm để ý tập đoàn thuế quý tài chính hùng hậu còn sợ một cái tập đoàn âu âu hay sao đang nói tập đoàn thuế quý không lên thành phố cổ phần toàn bộ tại chu khởi nguyên một người trong tay mà tập đoàn âu âu liền không giống to to nhỏ nhỏ đổ cổ một đồng lớn Muốn vào đi cái gì t r ọ n g hạng đại phiếu biểu còn muốn mục u bỏ ế q y tổng nào giống tập đoàn quý, chú khởi nguyên muốn công mình hắn,、coi、như tuyên bố ngày thứ hai đóng cửa, cái kia cũng không ai có thể phản Trân làm làm là coi gì khởi cái cái hai cái kia ai đối. bố tập tuệ thì ty một thứ thể t đó, quý, chú cửa, có ngài tốt ta là ho giải trí phóng viên h ồ tuệ ngài vừa rồi nói k i n g o c g lò gì là đi qua ba năm mới nghiên cứu ra đến game điện thoại theo ta được biết thuế quý công ty game là vừa vặn đăng ký công ty này k i n g o c g lò gì đến cùng có phải hay không thuế quý trò chơi chính mình nghiên cứu trò chơi vị này nhìn qua thanh thuần nữ phóng viên hộ tuệ có thể nói là hỏi một cái bén nhọn chủ đề a liên quan tới hồ phóng viên vấn đề Thật h cao ứ này g ở đ trả vị ấ n đề kế tiếp phóng viên vị này chúng lý giải trí phóng viên bạn bè mời đặt câu hỏi lâm hàm nhìn thấy trần thành trả lời xong về sau tranh thủ thời gian ra hiệu đứng tại hồ tuệ h bên cạnh cầm ống nói nhân viên công tác thay người đặt câu hỏi lâm hàm sở dĩ làm như vậy Cũng là bởi vì xem trần nhiều nhiều, tổng ngài tốt ta là chúng lý giải trí phóng viên vương điển xin hỏi ngài cho rằng k i ngóp gỡ lỏ dị lên điện thoại dự tính có thể đạt tới bao nhiêu đao loát lượng cùng người chơi vấn đề này cũng có chút xảo trá trên thực tế vương điển cũng là không có cách trò chơi này buổi trình diễn thời trang nếu không phải tập đoàn thuế quý thành ý mời hơn nữa còn tại chúng lý trang ép bên trên bỏ ra nhiều tiền đánh quảng cáo hắn thật sự là không muốn tới cái gì đều bị trần thành nói quang còn có tất yếu đặt câu hỏi sao mà lại một minh tinh đều không mời cái này đều không có gì lộ ra ánh sáng độ đến tập đoàn thuế quý phóng viên đồng dạng đều là hướng về phía tiền đến không sai lớn như vậy một cái công ty buổi trình diễn thời trang kết thúc về sau có thể không cho bao đỏ sao vậy khẳng định là có hồng bao c ầ a là chu khởi nguyên đều sớm chuẩn bị kỹ cảng mấy trăm hồng bao mà thôi hơn nữa còn là đại hồng bao một cái hồng bao bên trong có một vạn hơn nữa còn tại khách sạn năm sao đặt trước bữa ăn quả thực chính là hào đến không bên liên giới vương phóng viên vấn đề lý mưu cũng là đoán trước không chính xác chúng ta game điện thoại chế tác tinh lương tự nhận là là tinh phẩm chi tác nhưng cũng là muốn nhìn các người chơi yêu thích mỗi người đều có chính hắn yêu thích đặt tới bao nhiêu đao loát lượng cùng người chơi đây là đoán trước không đến hết thệ vẫn là nhìn lên giá về sau hiệu quả đi trần thanh rất tinh hắn không có đi chính diện trả lời mà là một mặt nói công ty mình trò chơi khẳng định là tinh phẩm một phương diện còn nói dự đoán chỉ là dự đoán muốn nhìn người chơi trên thực tế hành động buổi trình diễn thời trang đến nhanh buổi trưa liền kết thúc chu khởi nguyên không có rời đi công ty cũng không có đi khách sạn n ằ m s a u cùng nhau ăn cơm phái công ty mấy cái đại diện đi qua bồi những ký giả kia ăn một bữa cơm chính hắn để khách sạn cho đưa thức ăn ngoài đi lên thiểu diên ta nghĩ ngươi trong nhà còn tốt chứ lúc nào tới thâm hải theo giúp ta chu khởi nguyên vừa ăn cơm vừa cùng trần tử diên tại video nói chuyện phiếm khởi nguyên ta cũng nhớ ngươi trong nhà còn tốt thời gian ngắn ta sợ là đến không được thâm hải trong video trần tử diên nằm lì ở trên giường khuôn mặt nhỏ nhắn một chứng phấn hồng đỏ nhìn so trước mấy ngày này sắp mặt tái nhận muốn tốt nhiều t i ể u diên làm sao rồi có phải là trong nhà có người vì k h ó n g ư ơ i đừng sợ có ta ở đây đâu muốn không ta lập tức đi kinh thành tiếp ngươi chu khởi nguyên n g h e xong thời gian ngắn tới không được hắn lập tức liền gấp đừng khởi nguyên không phải như vậy không ai khó xử ta là như vậy bây giờ không phải là đã đến ngày mười chín tháng bảy sao ngày mười tám tháng tám là g i a g i a của ta sinh nhật tám mươi tuổi thọ thần sinh nhật cho nên đi không được hiện tại chúng ta đồng lứa nhỏ tuổi ngay tại chuẩn bị lễ vợt đúng khởi nguyên ngươi đến không trần tử diên nói lên nguyên do hóa ra là da da của nàng tám mươi thọ thần sinh nhật hơn nữa còn một mặt mong đợi nhìn xem chu khởi nguyên tựa như là hy vọng nàng đến lúc đó có thể đi qua kinh thành cho gia gia chúc thọ q một chương một trăm lẻ hai thuốc trừ sâu xuất phát chương một trăm lẻ hai thuốc trừ sâu xuất phát a tháng sau số mười tám là trần gia gia tám mươi tuổi thọ thần sinh nhật ta ngươi không nói ta cũng không biết tiểu diên ta khẳng định là muốn tới a cái này con người khi còn sống mới bao nhiêu năm a trần gia gia tám mươi tuổi thọ thần sinh nhật chuyện trọng yếu như vậy ta đương nhiên là muốn đi a vừa vặn nhìn một chút g i a g i a chu khởi nguyên nhìn xem tiểu diên một mặt mong đợi tiểu bộ dáng khoe miệng mỉm cười hắn sao có thể không đi đâu hơn nữa còn muốn chuẩn bị một phần không tầm thường lễ vợt a t h ố t a khởi nguyên ngươi thật tốt trần tử diên lập tức vui vẻ từ trên giường nhảy n h ó t lên này con thỏ nhỏ giật giật hấp dẫn lấy chu khởi nguyên ánh mắt a sắp phôi nhìn cái gì lấy ngươi chán ghét treo n h à người ta cùng khuê mật hẹn xong dạo phố đi h ừ trần tử diên nét mặt hưng phấn đột nhiên chú ý tới chu khởi nguyên ánh mắt hơi đỏ mặt đôi mắt chừng một chút chu khởi nguyên sau đó nhanh chóng nói một câu liền cúp máy truyền tin video hh h còn xấu hổ thật sự là quá đáng yêu chu khởi nguyên ánh mắt n h n nhạo tặc tặc cười một tiếng bất quá lúc này chủ đ tịch văn phòng đại môn vang lên một lát sau về sau bí thư trương hình nhã đi đến lão bản trần tổng đệ ta thông báo ngài kinh opg lọ dị lên điện thoại đã tại các đại thủ cơ thương thành thượng tuyến trên internet tuyên truyền cũng toàn diện trải rộng ra ngài tùy thời có thể dùng chương mục của ngài đăng nhập sệ vợ hậu trường xem xét số liệu ừ m t ố t ta biết đi xuống đi chu khởi nguyên nhẹ gật đầu tỏ vẻ tự mình biết đợi đến trương huynh nhã sau khi ra ngoài chu khởi nguyên mở ra làm việc máy vi tính trên b à n bên trong có một cái nội bộ phần mềm đây là liên tiếp đến công ty game sệ vợ phần mềm trực tiếp đưa vào chính mình thiết định tài khoản sau đó liền có thể thấy rõ ràng trò chơi vận doanh thế nào số liệu biểu hiện rõ rõ ràng ràng tỷ như nói có bao nhiêu người đao loạn trò chơi có bao nhiêu người đăng ký tài khoản trò chơi có bao nhiêu người xung tiền là từ cái k i a u đao loạt phần mềm này đều sẽ biểu hiện rõ rõ r à n g ràng đây là công ty game bộ môn kỹ thuật thiết kế ra được phần mềm dùng rất tốt coi như chu khởi nguyên không hiểu máy tính cũng có thể sử dụng chỉ cần đăng nhập tài khoản liền c ó thể nhìn thấy hoàn toàn chính là đ ồ ngốc hình thức phần mềm hiện tại trên internet thế nhưng là sôi trào lên oho video trúng lý lục x o á t bách đại lục x o á t khoái cấu v ó n g chờ một chút toàn đế quốc bài danh phía trên đầu trang ép đầu đề toàn bộ đều là liên quan tới ký g ó g lỏ dỉ mở rộng cùng đao loạt giao diện mà trên điện thoại di động tương thành android quả táo google còn có hoa hạ đế quốc trong nước đ ầ u đen điện thoại đại hạ điện thoại viêm tộc điện thoại chân long điện thoại chờ một chút một chút hàng nội địa nhãn hiệu điện thoại di động thương thành cũng toàn diện thượng tuyến ký ngóp gở lò dì lên điện thoại dù sao cũng là miễn phí đ a o loạn miễn phí chơi trò chơi những n à y điện thoại công ty không có khả năng cự tuyệt t h ư ợ n g tuyến một đống lớn quảng cáo tử đều có các đặc sắc Cái đúc Cái ánh sáng tiểu giả trói lọi mai vinh quang. Cái gì hoài niệm gì vương ngày quang. gì muốn Hôm thành nay thành sao? cái gì vương giả chi vị treo trên không ai có thể đoạt được ngày mai vinh quang cái gì triệu tập minh đệ đoàn đội cướp đoạt k i ngóc gỡ lọt gì chu khởi nguyên đầu tiên là nhìn một chút phần mềm bên trên số liệu lục tục no g ngoe nghe có mấy cái đau lót đã sau đó nhìn một chút trên mạng tuyên truyền những lời tuyên truyền này thật đúng là đủ loại đặc biệt là có chút anh hùng khẩu hiệu thật sự là lại ngớ ngẩn có đáng yêu có ngạo kiều mới vài phút là nhìn không ra cái gì số liệu cụ thể còn muốn một giờ sau mới có thể nhìn ra đau loạt người chơi có bao nhiêu lưu lại trong trò chơi sướng chơi người chơi có bao nhiêu vất quá ngắn ngủi vài phút vẫn hơn là có mấy trước ă m kia trên địa cầu thời điểm chu khởi nguyên ra hỏa này điển hình là một cái tay tàn đảng tay giống chân không dùng được gọi cho nên đối cái này thi đấu loại trò chơi luôn luôn là không ngừa mặc dù nói không phải là không thể chơi nhưng là động tác trên tay theo không kịp trong đầu tư duy rất kỳ quái thuyết pháp đúng không chu khởi nguyên ở địa cầu thời điểm chính là chơi thi đấu loại trò chơi giống lh như vậy thi đấu loại trò chơi biết rất rõ ràng c h i ê u tiếp theo muốn ra cái gì nhưng là động tác trên tay lại là chậm muốn chết giống như là chỉ hoan giống nhau đây chính là tư duy bên trên nhanh chóng dùng tay bên trên chậm nhanh thân thể theo không kịp tư duy rất bình thường t ỷ như ngươi đi tại trên đường cái đột nhiên một chiếc xe đánh tới rõ ràng ngươi biết hướng một bên chạy liền có thể tránh thoát đi nhưng là thân thể lại là động tác chậm c h ạ m căn bản là không kịp né tránh cái này là nguyên nhân gì đâu nguyên nhân chủ yếu nhất chính là trên thân thể thiếu hụt rèn luyện phải tăng cường rèn luyện làm thân thể của mình có thể bắt kịp đại nao tư duy không chế như vậy mặc dù không thể tư duy vừa đến thân thể liền làm ra phản ứng nhưng là so trước kia loại kia chậm rãi không chế đến nói phải cường đại một mảng lớn bất quá bây giờ chu khởi nguyên trở thành một cái siêu p h ẩ m giả thể chất so với người bình thường mạnh mấy chục hơn trăm lần tăng thêm tinh thần lực càng là mạnh mẽ gấp mấy trăm lần chơi một cái trò chơi mà thôi có khó khăn gì hiện tại chính là tay tàn biến vô ảnh tay nheo nheo chu khởi nguyên không có đổi cái này đi vào trò chơi âm thanh hắn cảm thấy cái này âm thanh còn được thật có ý tứ đi vào trò chơi về sau trực tiếp liền dùng tiền đem tất cả anh hùng đều ra mua mặc dù hắn không thế nào chơi đùa nhưng là cũng phải có tốt đẹp thể nghiệm cảm giác không phải sao lựa chọn ngẫu nhiên vương giả hẻm núi lựa chọn anh hùng lý bạch lý bạch cái này anh hùng tại kinh ngóp g lò gì bên trong quả thực là thiên tú xuất sắc thực lực của ngươi đi vào trò chơi về sau tùy tiện mua một cây truy thủ liền ra ngoài nhìn xem ba đường nét đều có người chu khởi nguyên thao tác anh hùng trực tiếp đi đánh giã không thể không nói chu khởi nguyên thao tác rất ưu bê trên màn hình ngón tay thành tạt ảnh trò chơi nhân vật đào ngược xê dịch những cái kia giã quái vậy mà đều sợ không tới góc áo của hắn chỉ chóc lắt liền đem phía bên mình g ã quái cho thanh quang mà đẳng cấp cũng đến ba cấp bên trên phản ra đi chu khởi nguyên người điều khiển anh hùng của mình liền hướng phía đối diện chạy tới quả nhiên lập tức ngay tại đỏ quái nơi đó đụng vào đối diện đánh giá anh hùng mà lại đỏ quái chỉ còn lại một tiêm máu chu khởi nguyên thao tác anh hùng lý bạch sử dụng cùng nhau xây đến một cái trận đâm lập tức liền dây mất đỏ quái cướp được đỏ bờ uff sau đó lần thứ hai đột tiến xử lý còn đang ngẩn người là chuyện gì xảy ra địch quân đánh giã trên màn hình điện thoại di động đồng thời xuất hiện một hàng chữ phở ợt bờ lù giọng nói thông báo phở ợt bờ lù quân đội bạn không quên khởi nguyên đánh giết quân địch giết người không loạn tiểu tóc thể chất mạnh lên chơi cái trò chơi cũng là chuyện nhỏ ha ha chu khởi nguyên nhìn xem thắng lợi tiêu chí xông ra cười ha ha một tiếng cái này một trò chơi giết cái hai mươi hai nghìn không trăm mười ba chiến tích lần này mở vở tờ không đến hai mươi phút liền thắng lợi còn giết nhiều người như vậy chu khởi nguyên quả thực liền đem lý bạch cái này anh hùng tú đến bầu trời hoàn toàn là cuốn hoa chi tu à. tiếp tục tiếp theo đem một giờ trôi qua chu khởi nguyên trong trò chơi có thể nói là đại s á t đặc s á t ngược những cái kia vừa tiếp xúc như vậy thi đấu đem điện thoại các người chơi không muốn không muốn đông đông, đông. cửa ban công bị gó vàng Về sau trương thư người hình nhã người bí thư này bí m n g t r ê n m ặ t v u i m ừ n g bước nhanh đã ế n l o bản, đột ạ đại i King hỷ, hỷ đao đ A, lượng G gì of lò loạt phá một triệu đao loát lượng nhanh như vậy sao lúc đầu chu khởi nguyên còn tưởng rằng muốn một ngày hoặc là vài ngày đao loát lượng mới có thể đột phá một triệu không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy đao loát lượng liền đến một triệu lão bản hiện tại vương giả dễ dàng đao loát lượng đã vượt qua một triệu đăng ký người sử dụng đạt tới chín mươi vạn chín mươi phần trăm tồn tại s u ấ t a mà lại hiện tại online người chơi cũng còn có bảy mươi vạn người t r ư ơ n g hình nhã tinh tế cho chu khởi nguyên giải thích một chút ừng tốt ta biết n g ư ơ i đi xuống trước đi có chuyện tùy thời cùng ta báo cáo được rồi lão bản chu khởi nguyên cũng là có chút điểm vui vẻ không nghĩ tới cái này k i ngót gỡ lọ gì vừa mới tuyên bố liền có nhiều như vậy người chơi để hắn hưng phấn tới cực điểm phải biết những tờ lễ ơn à y thích k i ngót gỡ lọ gì đây chính là gián tiếp mang đến cho hắn to lớn điểm danh vọng a một triệu người chơi kiên định thích ngày đó liền có một triệu điểm danh vọng mười triệu người chơi thích liền có mười triệu điểm danh vọng không lộ như vậy cơ số thế nhưng là khó lường a tăng thêm thủy lam tinh trò chơi không có loại này thi đấu loại trò chơi cái tia có thể hấp thu người chơi quả thực chính là vô thượng hạn ế u là đem k i n g ó p g l ọ gì cho đội thành anh văn bản cửa ra lời nói đó có phải hay không sẽ hấp thu toàn cầu người chơi đều tới chơi đâu nghĩ tới đây chu khởi nguyên liền hưng ơ phấn lên thủy lam tinh bên trên nhân khẩu thế nhưng là so trên địa cầu còn nhiều có trên chục tỷ nhân khẩu có thể nói đã đạt tới báo h ò a trên chục tỷ a chu khởi nguyên không cầu tất cả mọi người tới chơi k i n g ó p g lò gì chỉ cần trong đó một phần mười là được một tỷ người a nếu là toàn bộ đều chơi k i n g ó p g lò gì hh một ngày một tỷ điểm danh vọng quả thực không nên quá thoải mái điểm này tạm thời còn làm không được chỉ là trò chơi đổi thành anh văn bản liền cần thời gian dài năm nay bên trong là không cần nghĩ đồng thời chu khởi nguyên cũng biết mặc dù cái này k i ngóp gỡ lỏ gì chắc hẳn sẽ bạo lửa nhưng muốn thu hoạch đại lượng điểm danh vọng chỉ sợ còn phải đợi mấy ngày mới có thể lục tục no ngoe điểm danh vọng nhiều lên trò chơi này tựa như những cái kia vừa mới xuất đạo thần tượng minh tinh giống nhau là cần thời gian đi tích h lũy không có khả năng để người lập tức liên thích có lẽ có như vậy người nhưng dù sao cũng là số ít người t u ế quỹ trò chơi bộ phận kỹ thuật t r â n tổng hai tiếng đao l o ạ t lượng đột phá ba triệu bất quá đao l o ạ t dòng người lượng đã giảm bớt khả năng hiện tại là đi làm trong lúc đó cho nên đao l o ạ t lượng giảm bớt cụ thể còn phải xem ban đêm hoàng kim thời gian mới có thể nhìn ra hoàng lập vĩ nhìn số liệu về sau vui vẻ cùng trần thành hồi báo hoàng lập vĩ là t u ế quý trò chơi vừa xây dựng thời điểm thông báo tuyển dụng một vị kỹ thuật viên hiện tại là bộ phận kỹ thuật một tiểu tổ tổ trưởng dẫn theo năm người ừ hôm nay chúng ta công ty game đều tăng ca đi tranh thủ không ngừng cố gắng các người muốn giữ gìn tốt xếp ờ đừng để người thừa lúc vắng mà vào trần thành mặc dù trong lòng cũng thật cao hứng nhưng là hắn biết trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu y nguyên vẫn là muốn cảnh giác đúng vậy chính là chiến tranh game điện thoại mặc dù hai năm này mới vừa vặn hưng khởi nhưng là kinh óp gờ lỏ dĩ cái này tinh phẩm chi tác vừa ra tới chắc hẳn lại là một trận gió t a n h m ư a máu bọn hắn không chú ý liền sẽ bị người đ e n trần thành tại công ty lên bên trong việc làm lâu như vậy những cái kia ám chiêu hắn nhưng là thấy nhiều tổ chức người s o á t phụ cho điểm đều là tiểu cờ s m ớ i đỉnh cấp hacker công kích s a v e r thủ đoạn như vậy mới thật sự là sát chiêu kim huy phong quốc tế hacker xếp hạng top một mươi siêu cấp cao thủ cũng là một cái duy nhất lộ ra tên thật tướng mạng hacker hắn không phạm pháp loạn kỷ cương thậm chí còn trợ giúp đế quốc mạng lưới cảnh sát phá được tốt mấy lên mạng lưới phạm tội hiện tại kim huy phong là thuế quý trò chơi bộ phận kỹ thuật chủ quản chu khởi nguyên tốn hao mười triệu hoa hạ tệ mời phí tăng thêm lương tháng một năm một triệu mới mời tới kỹ thuật đạn như khi ngóp g lò gì vừa mới tuyên bố một tiếng liền c ó mấy đợt h a c c k e r ô n g không phải kim Huy Phong kích Kim phải Huy saver, nếu thành ạ i nơi này, c ỉ sợ thật đúng khiến đúng n cái y hacker c đem saver ô g p á không i n nguyên g Ogre lỏ dị dấu i chơi ệ u cùng cơ cũng động Trân Thanh trò trộm h sẽ bị lấy. k khỏi có chút cảm khái không hổ là thế giới xếp hạng top 10 hacker kỹ thuật chính là mạnh mẽ bộ phận kỹ thuật những người khác cũng không phải nói bọn hắn kỹ thuật kém thuế quý trò chơi kỹ thuật viên ở trong nước ít ngành nghề bên trong cũng coi là nhất lưu tiêu chuẩn nhưng là phóng tới trên quốc tế lại không được trong nước nhất lưu cầm tới trên quốc tế đi tương đối còn muốn hạ xuống một cái cấp độ kim chủ quản nhờ có, có ngơi tại bằng không chỉ sợ s ẽ vợ liền bị những cái kia tiểu chuột cho công phá chân thành một mặt kích động đối với kim huy phong nói hắn thế nhưng là biết vừa rồi đến cỡ nào khẩn cấp những cái kia hacker đến công kích thời điểm đầu tiên là những thứ khác kỹ thuật viên bắt đầu phòng ngự khu trục những cái kia hacker nhưng l ạ i y nguyên bị từng tầng từng tầng công phá phòng ngự cuối cùng kim huy phong xuất mã lập tức liền phòng ngự được những cái kia hacker công kích sau đó hai ba lần liền đem những cái kia hacker cho khu trục ra ngoài thậm chí còn lần theo dấu vết đến những cái kia hacker địa chỉ it hiện tại đã báo cảnh bất quá cũng chỉ có thể bắt lấy những cái kia ở trong đế quốc hacker đại đa số hacker đều ở nước ngoài bắt không được lý tổng ngài k h á c h khí đây đều là phải làm liền những cái kia thối cá nát t ô m dễ dàng liền giải quyết không có phí bao nhiêu sức lực kim huy phong ngược lại là cảm thấy không có gì ghê gớm chỉ những thứ này rác rời hacker chỉ cần không phải thế giới t ố t mười đến công kích phải giải quyết rất nhẹ nhàng t r â n t h a n h một mặt im lặng những công kích này hacker h ắ n thấy toàn bộ đều là trong nước nhất lưu trình độ mặc dù chính bọn họ công ty tiêu chuẩn cũng kém không nhiều nhưng là đối phương người nhựa một đợt nối một đợt để công ty mình kỹ thuật viên đáp ứng không xu h cho nên mới sẽ bị công phá muốn là như vậy tính thối cá nát tôm công ty mình kỹ thuật viên cũng là rác rời rồi q một chương một trăm linh bốn chuyển thụ tinh quan luyện thể thuật chương một trăm linh bốn chuyển thụ tinh quan luyện thể thuật ngày thứ hai chu khởi nguyên vừa tới công ty liền thu được một tin tức tốt lão bản k i n g o p gờ lò di đao loát lượng đã đột phá mười triệu ngày đầu báo cáo thắng lợi à? lý thanh nhan trên mặt tiểu d i ễ m như hoa thật sự là thiên nhiên đi hoa văn trang sức một vị mỹ nữ ừ n không tệ vậy mà đạt tới mười triệu đao loát lượng như vậy giữa chưa thuế quý trò chơi toàn thể nhân viên đến thế kỷ khách sạn thành công hết thẻ tiêu phí công ty trả tiền đương nhiên mỗi một bàn mười vạn không giới hạn tại cho tất cả nhân viên cấp cho tiền thưởng phổ thông nhân viên một người một nghìn tổ trưởng năm nghìn bộ môn chủ quản cấp năm vạn giám đốc mười vạn chu khởi nguyên cũng không phải một cái người hẹn h ỏ i trực tiếp liền tuyên bố ban thưởng được rồi lão bản ta thay những nhân viên kia đa tạ o ngài khẳng t h á i bất quá lão bản ta có phải hay không cũng có ban thưởng nha lý thanh nhàn ánh mắt c h ấ p động đột nhiên hỏi một câu ha ha đương nhiên là có ngươi đều chủ trì lâu như vậy công ty g a m lọn mất hay cũng không có khả năng lọn mất ngươi à yên tâm đi một hồi ta liền để trường bí thư thông báo bộ tài vụ xế chiều hôm nay liền cho các ngươi phát ra ngoài chú ý nhìn tin tức là được chu khởi nguyên cũng cảm thấy lý thanh nhan cố gắng lâu như vậy mặc dù bây giờ thăng làm toàn bộ tập đoàn giám đốc tiền lương cũng trướng một mảng lớn trước k i a n năm trăm vạn lương một năm hiện tại có hai mươi triệu nhưng là cũng không thể xem nhẹ người khác cố gắng không phải nên phát tiền thưởng vẫn là mất u phát nói cách khắc k i ngóc gở lò g ì thượng tuyến về sau điểm danh vọng nhiều mười vạn đây là thời gian quá ngắn thật nhiều người chơi đều là chơi đ ù a mà thôi cũng không có đem cái này trò chơi coi là chuyện đáng kể không có xâm nhập thích cho nên điểm danh vọng thêm cũng không phải là quá nhiều hiện tại chu khởi nguyên điểm danh vọng có sáu trăm nhất thập vạn coi như có thể tin tưởng đằng sau sẽ càng ngày càng nhiều mà lại mấy ngày nay công ty giải trí bên kia cũng tại cùng những cái kia âm nhạc trang ép cùng tiết mục giải trí còn có điện đài trao đổi chu khởi nguyên này mười hai bài ca khúc đánh bản chuyện lập tức sẽ ra mặt mày tin tưởng ngay tại mấy ngày gần đây âm nhạc bắt đầu đánh bản về sau tin tưởng điểm danh vọng sẽ đến cái trên phạm vi lớn n g ả y vọt trên internet đi qua sau một đêm các đại diễn đàn bên trên cũng xuất hiện các loại kinh ngóp g lò g ì công lược thiết mời các loại anh hùng cách chơi trang bị tổ hợp phương thức chờ một chút đều là sơ bộ nhất giải thích thiết mời nhưng nhìn người còn thật nhiều l ử a kinh ngóp g lò g ì thật là một đêm n ó n g n ả y trái lại chu khởi nguyên ngược lại là không chút chú ý kinh ngóp g lò g ì công ty đem như là đã xuất phát h ắ n ông chủ này liền không cần quá nhiều đi chú ý chờ lấy thu hoạch là được tin tưởng tháng sau bắt đầu liền sẽ có to lớn hồi báo trương bí thư máy móc công ty xây dựng thế nào rồi chu khởi nguyên thế nhưng là không có quên cái này máy móc công ty cũng là một cái trọng yếu đồ vật thủy lam tinh bên trên hoa hạ đế quốc tại khoa học kỹ thuật phương diện cũng là so ngoại quốc muốn thấp một chút đặc biệt là phương diện cơ giới hắn đã có thực lực này đương nhiên muốn để dân tộc của mình phát triển càng thêm tốt rồi chẳng lẽ mình có thực lực này còn trơ mắt nhìn xem chính mình đồng bào bị người khác ức hiếp hay sao chu khởi nguyên tỏ vẻ tự mình làm không đến hắn muốn để toàn bộ hoa hạ trở thành trên địa cầu phát đạt nhất quốc gia thậm chí trở thành cái thứ nhất bước ra thủy lam tinh quốc gia lão bản Máy móc ty công n vâng lão bản nhìn xem trương huy nhã sau khi ra ngoài chu khởi nguyên nghĩ đến một việc nếu lưu mãng có thể điều động sát thủ tới giết hắn vậy sau này trong công ty nhiều nhiều như vậy hắc khoác kỹ những thứ khác gia tộc thế lực thậm chí là ngoại quốc thế lực có phải là sẽ tùy ý hắn phát triển tiếp chỉ có một đáp án chắc chắn sẽ không nhìn xem hắn chu khởi nguyên phát triển trong bóng tối chen ép cùng áp chế khẳng định sẽ một cái tiếp một cái ai nhân loại tại sao phải có nhiều như vậy âm mưu liền không thể hào hào phát triển tiếp sau người một nhà đánh người một nhà thật như vậy thú vị sao chu khởi nguyên cũng là có chút điểm thở dài hắn quyết định đem bảo an công ty những người còn lại toàn bộ đều dùng không thần thuật k h ô n g chế sau đó truyền thụ cho bọn hắn tinh quan g luyện thể thuật tinh quan g luyện thể thuật tu luyện cũng không cần gì linh khí chỉ cần sao trời chi quan vị trí vậy liền có thể tu luyện tỉ như mặt trời ánh nắng mặt trăng ánh trăng trong vũ trụ cái khắc hành tinh tinh quan đều có thể tu luyện đương nhiên trời đầy mây không nhìn thấy quan mang nhưng là cũng có thể tu luyện dù sao không phải hoàn toàn tối nô lão ca hiện tại bảo an công ty nhân viên có bao nhiêu người rồi chu khởi nguyên cho n ô đại quân gọi một cú điện thoại hỏi thăm tất lại không biết đến tột u cùng có bao nhiêu người đến lúc đó đi qua không thần thuật khống chế không được nhiều người như vậy chẳng phải xấu hổ sao lão bản hiện tại công ty bảo an đã có năm trăm n g ư ờ i trừ tại hoa tinh cao ú c đi làm người bên ngoài những người khác đều tại trụ sở huấn luyện huấn luyện đâu cái này năm trăm n g ư ờ i đều là xuất ngũ công nhân có người đã xuất ngũ nhiều năm cần lần nữa khôi phục huấn luyện một chút mới được nơi ô đ này kỹ c có i một cái cự đại phòng tập thể thao là chuyên môn cho chu khởi nguyên ông chủ này chuẩn bị phòng tập thể thao rất lớn trên cơ bản cái gì máy tập thể hình đều có bao cát máy chạy bộ nằm lợi khí lớn nhỏ tạ đơn xa kép vòng treo Cố định xe đạp, xe một a a dựa, s s g ghế e chờ m chút, chỉ cần ích cơ có còn có nhân thể hữu thể nhìn thấy, vật, trên một bản nơi này n là đối đồ đều đ giờ lớn dược phẩm. Một g sau nô đại quân mới mang theo người vội vã đi vào phòng tập thể thao bọn họ đến tám mươi tám lâu thời điểm thế nhưng là dọa trương hình nhã cùng thẩm tuệ phương nhảy một cái đột nhiên nhiều như vậy đại hán vạm vỡ tập hợp cùng một chỗ chạy đến tám mươi tám lâu đến để hai cái mỹ nữ trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng có thể nói là nơm nớp lo sợ bất quá lập tức liền thấy nô đại quân nghe được nô đại quân thuyết pháp về sau mới biết được là chủ tịch đều đến các nàng cũng không có hỏi vì cái gì gọi nhiều người như vậy đi lên Lão Bản, bản, bản t q một chương một trăm linh năm t h i thức truyền lại chương một trăm linh năm chi thức truyền lại tuất tuất mọi người tốt chu khởi nguyên đầu tiên là hỏi một tiếng tốt sau đó tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm tinh thần lực đống núc ních phát động không thần thuật lập tức để sáu mươi ba người lâm vào mê mang bên trong không tính nguyên bản khống chế ngô đại quân bọn hắn m ộ ư ơ i năm người nơi này hết thệ có sáu ba người tăng thêm ám huyết tổ chức sát thủ bên trong ám lang còn có ngân nguyệt lang vương sói con vừa vặn tám mươi người sinh vật không nhiều không ít đúng lúc là cấp bốn không thần thuật có thể khống chế nhân số không thần thuật cấp bốn có thể khống chế tám mươi sinh vật hiện tại vừa vặn toàn bộ đều chiếm hết vị trí về sau muốn lên tới cấp bậc cao hơn mới được nô láo ca lần này gọi các ngươi tới là muốn truyền thụ cho các ngươi một loại rất đặc biệt v õ công khác không biết các ngươi có nguyện ý học hay không trong nháy mắt sáu mươi ba người bất chi bất giác đã bị khống chế lại chính bọn họ cũng không phát hiện chỉ là cảm giác muốn đối chu khởi nguyên càng thêm trung thành tuyệt đối không thể phản bội a l ã o bản ngài thật biết v õ công sao nguyện ý ta từ nhỏ đã nghĩ học tập v õ công chính là không tìm được sẽ người có v õ công n ô đại quân lập tức liền kích động sắc mặt thông đ ỏ lên hán từ nhỏ đã nhìn tiểu thuyết võ hiệp hướng tới trận giặc này kiếm đi t h ê n a i hành hiệp trưởng nghĩa lần này có học tập chân chính vo công cơ hội làm sao lại không môn chứ những thứ khác bảy bảy người cũng rất là kích động cả đám đều giống điên cùng giống nhau cùng nhật nhìn xem lão bản mình bọn họ bây giờ bị không thần thuật khống chế về sau nói với chu khởi nguyên lời nói một trăm phần trăm tin tưởng những người này đều là xuất ngũ quân nhân tại sao phải đi làm lính chính là hướng tới lực lượng muốn nói trong nhà cũng có thể rèn luyện có thể tới làm bảo a n người trong nhà có mấy cái có tiền không nói đều là nhà cũng khổ trong nhà cũng không giàu có v õ công ta có thể truyền thụ cho các ngươi nhưng là cảnh cáo ta muốn trước nói ở phía trước chu khởi nguyên nói tới chỗ này nhìn một chút trước mặt bảy mươi tám người phát hiện không có người chăn trở vẫn là một mặt cùng nhật nhìn xem hắn Ta truyền thụ cho võ công của công người, không, lệnh của ta, là không, chuyển, không ta cho các võ công, có võ lão ệ tuyệt n không ngoại truyền, bằng không, truyền người công, cũng đến, nguyên nói xong. h thể thể cho thể thu hồi đến, hiểu chưa? Chu khởi của có các cái có ta, ta kia vừa là lời l đối mới võ bản ngài yên tâm không có ngài cho phép chúng ta tuyệt đối sẽ không t r u y ề n ra ngoài coi như là nhà mình người cũng giống vậy n ô đại quân mang theo mấy chục người cùng lúc mở miệng nói bọn họ một chút do dự đều không có có loại này có thể thay đổi cuộc đời mình cơ hội bọn họ làm sao lại không bắt được đâu không bắt được người chỉ sợ đều là đồ đần đi tốt g i nhớ các ngươi nếu không hậu quả không cần ta nhiều lời các ngươi cũng biết chu n cương điệu ơ n một c h y ệ khởi nguyên mặc dù dùng không thần thuật khống chế những người này nhưng là tâm tính của bọn hắn lại là không đổi trừ trung thành với hắn bên ngoài cùng trước kia là giống nhau người nên có dục vọng đều có hắn cũng là sợ những người này đạt được lực lượng về sau phiêu ỉ vào lực lượng đi ước hiếp người vậy liền vi phạm dự tính ban đầu vâng lão bản bọn thuộc hạ ghi nhớ nô đại quân dẫn theo một đám bảo an đem chính mình toàn bộ đều đặt ở chu khởi nguyên thuộc h ạ trong này có võ công dụ hoặc càng nhiều hơn chính là k h ố n g thần thuật quy lực tuất nô l ã o ca người tiến lên đây chu khởi nguyên lúc này mới lộ ra m ỉ m cười sau đó để ngô đại quân tiến lên nô đại quân một điểm do dự đều không có trực tiếp đi đến chu khởi nguyên trước mặt chu khởi nguyên ngón trỏ tay phải hướng phía ngô đại quân mi tầm một điểm tinh thần lực chuyển động ở giữa truyền thụ ngô đại quân tầm thứ nhất tình quan luyện thể thuật trên thực tế chu khởi nguyên có thể dùng tinh thần lực quần thể truyền thụ công pháp nhưng là như thế quá kinh thế hai tục hoàn toàn liền không giống như là võ công nghĩ nghĩ nàng vẫn là từng bước từng bước truyền thụ đi tinh quan g luyện thể thuật chu khởi nguyên không cần tu luyện cho nên không có cấp độ phân chia chỉ có cấp bậc phân chia truyền thụ cho người khác tu luyện tinh quan g luyện thể thuật chia làm ộ t nghìn cấp độ mỗi m ộ ư ơ i cấp một cái cấp độ mà lại mỗi m ộ ư ơ i cấp là một nấc thang vượt qua sẽ tăng lên sinh mệnh cấp độ để cao thể chất đồng thời còn biết trên phạm vi lớn gia tăng tuổi thọ điểm này chu khởi nguyên còn sẽ không nói cho ngô đại quân bọn hắn đợi đến bọn hắn tu luyện tới t ầ n thứ nhất cấp m ư ơ i về sợ Cùng Chu khác Nguyên Khởi b đa tạ lão bản truyền thụ công pháp lô đại quân cảm thụ được xuất hiện trong đầu công pháp tin tức cái này tinh quang luyện thể thuật quá lợi hại vậy mà có thể hấp thu sao trời chi quang đến luyện thể mà lại mỗi một cấp đều có thể tăng lên gấp đôi tố chất thân thể quả thực quá biến thái bất quá cũng làm cho n g ô đại quân hưng p h ấ n không thôi có loại công pháp này ở trên người còn có ai có thể thương tổn tới mình tổn thương l ã o bản về sau nhất định phải vì l ã o bản không lương tinh t tí ù y chết thì mới dừng đa tạ l ã o bản truyền thụ công pháp đại ân những thứ khác bảo an cũng toàn bộ đều cùng teo lên cặm tạ chu khởi nguyên truyền thụ công pháp t â n đ ứ c tốt rồi công pháp cũng truyền thụ cho các người về sau trên việc tu luyện đều xem chính các người ta cũng không giúp đỡ được cái gì ghi nhớ phía trước ta cảnh cáo đi thôi r i ê n g phần mình đi tu luyện đi thôi chu khởi nguyên khoát tay á o những người này thế nhưng là hắn thành viên tổ chức thực lực càng cường đại hắn liền càng có lực lượng vâng lão bản nhìn xem lô đại quân dẫn theo người đi về sau chu khởi nguyên nghĩ đến về sau có một đoàn thực lực cường đại thủ hạ liền vui cười a a lão bản lý tổng ở văn phòng đợi ngài nói có chuyện quan trọng trương hình nhã nhìn thấy lô đại quân bọn hắn đi về sau tìm tiến kiện thân thất lý thanh nhan tại chủ tịch văn phòng chờ có một hồi ừ m biết chu khởi nguyên trở lại văn phòng về sau liền thấy đứng tại cửa sổ sát đất bên cạnh lý thanh nhan thanh n h an có chuyện gì sao gấp gáp như vậy thấy ta lý thanh nhan quay đầu một mặt vẻ buồn dầu lão bản có người đến công ty trao đổi hợp tác cần ngài ra mặt chu khởi nguyên có chút nghi hoặc người nào tới tìm chúng ta hợp tác chúng ta không phải có chuyên môn thương nghiệp đoàn đàm phán đội sao làm sao còn cần ta ra mặt lão bản tới người là kình thiên tập đoàn cái này lý thanh nhan giống như có khổ khó nói đồng dạng chu khởi nguyên ánh mắt một trận lấp lóe hắn cuối cùng là biết chuyện gì xảy ra lý thanh nhan trước kia là kình thiên tập đoàn cao quản nàng không tốt cùng những người này tiếp xúc còn có chính là chỉ sợ người tới lý thanh nhan nhận biết mà lại cũng không giống tiếp xúc bọn hắn đi q một trăm linh sáu thu mua tập đoàn về quý chương một trăm linh sáu thu mua tập đoàn về quý Có lý ờ i thanh k nhan g ngươi cũng đừng sợ tiếp xúc kình thiên tập đoàn người nhận biết làm sao vậy nhận biết đó cũng là nhân mạch không phải ta dùng người cũng sẽ không hoài nghi ngươi một mực làm liền là nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào lý thanh nhan nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau trên mặt một mảnh cảm động vâng lão bản ta sẽ không c ố phụ tín nhiệm của ngài đối với ta ngài yên tâm tốt rồi ừ n vậy cứ như vậy đi ngươi một mực đi xử lý cái này hợp tác công việc xem bọn hắn đến tột cùng làm muốn làm gì ta hoài nghi bọn hắn kẻ đến không thiện ngươi cẩn thận chính là chu khởi nguyên sờ lên cằm nói hắn cũng không cho rằng kình thiên tập đoàn là thật tới yêu cầu hợp tác mặc dù tập đoàn t u ế quý hiện tại tài chính thực lực hùng hậu nhưng là người n g o à i không biết ta tập đoàn t u ế quý ở trong mắt những người khác ý nguyên chỉ là một cái công ty nhỏ mà thôi được rồi lão bản ta sẽ cẩn thận ứng phó lý thanh nhan nhẹ gật đầu một tiếng qua đi chu khởi nguyên nghe được tiếng đập cửa vung xuống trong tay đánh chính kích liệt trò chơi lý thanh nhan một mặt n ộ khí khó bình dáng vẽ đi đến ồ、oh, chúng ta tổng giám đốc lý là thế nào rồi đây là ai t r e o chọc ngươi tức giận rồi chu khởi nguyên thật đúng là có điểm kỳ quái không phải đi nói cùng kia cái gì k ì n h thiên tập đoàn nói chuyện hợp tác sao vì cái gì một mặt n ộ khí trở về rồi lão bản kinh thiên tập đoàn người quá đáng ghét vậy mà muốn thu mua chúng ta tập đoàn thuê quý quả thực chính là nằm mơ lý thanh nhan thở phì phò nói cẩn thận nói một chút đến tội cùng chuyện gì xảy ra tình thiên tập đoàn làm sao lại nghĩ muốn thu mua công ty của ta nói không thông à, k i ngóp gỡ lọ gì vừa mới tuyên bố ra ngoài mà lại trò chơi mặc dù rất kiếm tiền là không sai nhưng là kinh thiên tập đoàn lớn như vậy công ty làm sao lại tiếp cận chúng ta chu khởi nguyên nghĩ nghĩ đoán chừng là kinh thiên tập đoàn bên trong có người cố ý trừ cái này không có khác lão bản đều tại ta ta tại kinh thiên tập đoàn thời điểm có một cái gọi là vương phong công tử ca truy cầu ta không có đáp ứng hắn liền nhiều lần dây dưa ta liền từ trước nhưng là cái này gọi vương phong công tử ca còn không bông tha ta uy hiếp ta đi nhận lời mời công ty để bọn hắn cự tuyệt ta nhậm trước lý thanh an nói nói liền nộ khí càng lớn trên mặt đều đ à o bừng lần này kinh thiên tập đoàn đến cũng có cái này vương phong hắn là kinh thiên tập đoàn thứ ba cổ đông con trai quyền lợi rất lớn lần này thu mua đoán chừng chính là hắn ở giữa chân ngòi mà lại bọn hắn vậy mà báo giá năm tỷ liền muốn thu mua tập đoàn chúng ta công ty cái này sao có thể bọn họ làm mơ ngộng hao huyền đi chu khởi nguyên không nói chuyện hắn là biết lý thanh nhan đi qua dùng qua đọc tâm vật biết nàng không có nói láo lão bản chúng ta công ty chỉ là nhà này cao、Úc. hiện tại liền không chỉ năm tỷ chớ nói chi là công ty hạng mục kinh thiên tập đoàn quả thực chính là khinh người có đáng ta trực tiếp liền đem bọn hắn đội đi ngài sẽ không trách ta chứ nói xong lý thanh nhan cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem chu khởi nguyên ha ha đuổi đi mới tốt ta tập đoàn thuế quý chẳng lẽ còn sợ hắn chỉ là một cái kình thiên tập đoàn hay sao nước tới đất ngăn b i n h tới tướng đỡ bọn họ còn không làm gì được chúng ta yên tâm đi chu khởi nguyên cũng cảm thấy cái này kình thiên tập đoàn não người bên trong là không phải nước vào vẫn là bị cửa kẹp chỉ là năm tỷ liền muốn thu mua tập đoàn thuế quý ngựa nước công ty mình vốn lưu động đều hơn mười tỷ bọn gia hỏa này sợ không phải suy nghĩ nhiều đi lão bản thế nhưng là không đợi lý thanh nhan nói hết lời thanh nhan chúng ta tập đoàn mới vừa vặn tổ kiến sợ bọ làm gì chúng ta một không có thu thuế hai sẽ không lên thành phố kinh thiên tập đoàn bắt chúng ta hoàn toàn không có cách nào chu khởi nguyên đánh gây lý thanh nhan lời nói tiếp tục nói a đúng vậy a lão bản vẫn là n g à i thông minh ta đều không nghĩ tới lý thanh nhan lập tức liền tỉnh n g ộ lại đúng vậy a công ty mình lại không làm chuyện phạm pháp, pháp sợ hắn làm gì chỉ cần hắn d i m đến ta liền cùng hắn liều ừng cứ như vậy đi ngươi có chuyện thì đi giải quyết trước đi uy lô lão ca ngươi t r a một chút kinh thiên tập đoàn là bối cảnh gì có kết quả về sau nói cho ta chu khởi nguyên mặc dù không có đem tình t i ê n tập đoàn nhìn ở trong mắt nhưng là cũng phải t r a rõ ràng cái này phía sau có phải là có cái gì nhằm vào âm nhu của mình được rồi lão bản ta lập tức sắp xếp người đi điều tra một phen nô đại quân tại trong điện thoại đáp ứng cúp máy điện thoại di động chu khởi nguyên mở ra truyền tin cùng trần tử diên trò chuyện trên trời dưới đất đến nỗi nói chuyện cái gì khu khu cái gì hôm nay nhớ ta không a cái gì hôm nay đi cái nào chơi hôm nay ăn cái gì tốt ăn s ả ra chuyện gì thú vị chuyện đương nhiên còn có một số để thị người tê dại lời tâm tình cái này một trò chuyện chính là cả ngày chu khởi nguyên ăn cơm đều là tại khách sạn điểm thức ăn ngoài đưa ra ăn dù sao chính hắn không cần động có nhân viên tại chẳng lẽ còn muốn chính mình cầm thức ăn ngoài cùng thu thập ăn cơm thừa rượu c ạ n sao hoàn toàn không cần a không phải vậy còn muốn nhân viên làm gì chỉ trước mắt lại là một ngày trôi qua k i ngóp gỡ lọ gì thứ hai ngày sau đó tổng đao loạt lượng đạt tới mười lăm triệu chu khởi nguyên cảm thấy rất bình thường dù sao phía trước một ngày quảng cáo đánh rất tốt trên cơ bản ngày đầu tiên đao loạt người, người liền sẽ ít một chút hướng phía sau đi càng ngày càng thiếu cuối cùng đao loạt báo hỏa về sau mới là đại thu hoạch đến thời điểm chu khởi nguyên mong đợi nhất điểm danh vọng nửa tháng hoặc là sau một tháng liền sẽ nên đón thu hoạch lớn thời đại liền xem như như vậy chu khởi nguyên hôm nay nhìn một chút tăng trưởng điểm danh vọng có bảy mươi vạn tổng điểm danh vọng đạt tới sáu trăm tám mươi vạn nhiều coi như qua đi thôi dù sao cũng so không có mạnh nhiều lắm buổi sáng cùng tiểu diên nấu điện thoại cháo đ ế n qua bữa sáng về sau chu khởi nguyên đi công ty phát hiện công ty cổng bảo an là tu luyện tinh quan g luyện thể thuật hai người hiện tại hai người kia trên thân đều mang theo sao trời chi lực mặc dù vẫn chưa luyện thành cấp một công pháp chu khởi nguyên vẫn là có thể cảm giác được này yếu ớt sao trời chi lực cảm giác hai người này cũng không t h lắ chu khởi nguyên rất hài lòng có thể tại một ngày một đêm ở giữa luyện thành như vậy đã rất tốt rồi lão bản tuế quý giải trí tại tổng thông báo nói buổi trưa hôm nay mười hai điểm ca khúc đúng giờ tại các đại âm nhạc trang web cùng máy chiếu phim bên trong đánh bảng đồng thời còn sẽ ở buổi tối hoàng kim thời gian các đại tiết mục giải trí cùng điện đài bên trong phát ra chu khởi nguyên vừa tiến văn phòng không bao lâu chương hình nhã người bí thư này liền đến báo cáo một tin tức tốt ha ha tốt không tệ rốt cuộc đợi đến ca khúc đánh bảng xem ra điểm danh vọng sẽ tăng thêm một bước những này ca khúc thế nhưng là dễ dàng nhất thu hoạch điểm danh vọng đồ vật bất quá ca khúc cũng là dễ dàng nhất bị vứt bỏ đồ vật. so tiểu thuyết cũng không bằng chu khởi nguyên chờ trương hình nhã sau khi ra ngoài lập tức liền vui vẻ hư rồi q một chương một trăm linh bảy bạo lường người thần bí chương một trăm linh bảy bạo lường người thần bí bài hát này khúc bị người thích là rất đơn giản mà lại cần thời gian rất ngắn có lẽ chỉ là nghe một lần liền sẽ bị người thích chu khởi nguyên cũng bởi như thế mới có thể thu ca khúc tuyên bố ra ngoài chuyên môn đi dùng để kiếm lấy điểm danh vọng thủ đoạn mặc dù nói một mảnh eo bum muốn tiếp tục thu hoạch đại lượng điểm danh vọng là không thể nào dù sao người cũng là một loại có mới nới cũ sinh vật lặp lại nghe đồng dạng ca khúc sẽ sinh ra một loại c h ắ n ghét nhưng là chu khởi nguyên thế nhưng là từ trên địa cầu đến trong trí nhớ đã lãng quên đồ vật tại tinh thần dị năng thức tỉnh về sau thế nhưng là đều đã nhớ tới những ca khúc tinh đ i ể n đó toàn bộ đều trong đầu đâu tăng thêm có tại hoành áo đại thế giới mua được âm nhạc phần mềm h u y ệ n âm chế tác n à y hoàn toàn chính là cho chu khởi nguyên nhặt tiền cơ hội hắn vì cái gì không chiếm không chiếm phí cơ hội nhặt còn muốn nhặt càng nhặt càng nghĩ nhặt càng nhặt càng thoải mái một mực nhặt một mực thoải mái vũ tổng ta những cái tia ca khúc lập tức sẽ đánh bảng ngươi để tuyên phát bộ người tại trên mạng tuyên truyền một chút dùng bao nhiêu tiền không sao cả chúng ta sẽ thông báo bộ tài vụ ngươi trực tiếp đi linh tiền là được chu khởi nguyên trực tiếp để công ty giải trí giám đốc vũ tiên huy tăng lớn cường độ tuyên truyền hoa nhiều tiền đều được danh khí nhất định phải khai h ỏ a được rồi lao bản ta lập tức an bài xong xôi vũ tiên huy có thể không dám n ị c h lại lao bản của mình đang nói những cái kia ca khúc xác thực mỗi một thủ đô là kinh điển mà lao bản mình cũng hát rất tốt vũ tiên huy cảm thấy lao bản rất lãng phí cái này mỗi một thủ đô có thể là một m mảnh eo b u n chủ đánh ca lao bản lại tốt trực tiếp mười hai bài thả cùng một chỗ đánh bản g sau đó chế thành đĩa nhạc quả thực chính là lãng phí tới cực điểm cái này đều có thể nâng đỏ hơn mười sao ca nhạc có hay không đây cũng chính là chu khởi nguyên là lao bả bằng không vũ tiên huy thật sẽ đ ố i chết hắn cũng không lâu lắm trên internet toàn diện bắt đầu tuyên truyền chu khởi nguyên không dùng bản g danh mà là lấy một cái nghệ danh người thần bí đúng chính là ba chữ này hắn quyết định muốn thần bí đến cùng đến cuối cùng đều sẽ không có người biết hắn chu khởi nguyên chính là người thần bí cái này mười hai bài ca theo thứ tự là nhiều may mắn trong bầu trời đêm sáng nhất tinh tiểu tình ca vong tình thủy bạn bè chuyện cổ tích hảo h u y n h đệ của ta thủy thủ yêu ta chớ đi tình thế bất đắc dĩ tương lai của ta không phải là mộng ngồi cùng bà ngươi hiện tại trên internet trừ kinh ó gờ lọ dĩ đầu để tin mới bên ngoài lại nhiều một đầu ca sĩ người thần bí nhất eo b u l mới đột người thần bi đến tội cùng là người phương nào vì sao bài bài kinh điển ca sĩ nhưng lại chưa bao giờ nghe thấy 12 kinh điển đ ộ t k ích c h ư quân chuẩn bị xong chưa một đống lớn hư hư thực thực lời tuyên truyền câu xuất hiện tại các trang web lớn đầu đề để người nhịn không được điểm đi vào nhịn qua đến tội cùng là chuyện gì xảy ra 12 giờ vừa đến 12 bài ca khúc cũng toàn bộ đều xuất hiện tại các đại âm nhạc trang web cùng âm nhạc máy chiếu phim bên trong toàn bộ đều là tại người thần bí cái này ca sĩ giao diện bên trong đồng thời tất cả tin mới đầu đề bên trên cũng phủ lên âm nhạc trang web l i n kết nối đến trực tiếp mở ra chính là người thần bí vị này ca sĩ ca đơn chu khởi nguyên vị loại này tuyên truyền mỗi một cái trang web thế nhưng là tiêu tốn rất nhiều tiền lớn trang web đầu đề một ngày mười triệu cỡ chung trang web một ngày năm triệu cỡ nhỏ một ngày một triệu có thể nói là đắt đỏ đại giới liền xem như đi đài truyền hình đánh quảng cáo chỉ sợ cũng không có số này đi lão công mệnh không ngươi trước thả bài ca nghe một chút ta lập tức đi đem đồ ăn cho xào ra chờ một lát liền có thể ăn trần cương là một cái nghiệp vụ viên chạy ở bên ngoài cho tới trưa cuối cùng là cầm tới một cái nghiệp vụ tháng này cuối cùng là có ra dáng công trạng mới vừa vào cửa lão bà của mình liền cho cầm dép lê sau đó để hắn nghỉ ngơi chính mình đi xào rau trần cương trong lòng liền một trận nóng h ổ i chính mình bà lão này từ đứa bé xuất sinh về sau ngay tại trong nhà làm t o à n chức phu nhân để cho mình mỗi lần tan tầm về sau đều có một ngụm nóng h ổ i cơm ăn hắn luôn luôn cảm thấy có lỗi với mình l ã o bà không có cho nàng cuộc sống tốt hơn được rồi l ã o bà ngươi bị liên lụy có cần giúp một tay hay không trần cương đưa tới ông đốt miếng l ử a chuẩn bị xào rau l ã o bà thân mật nói ai nha lão công ngươi ra ngoài để ta tự mình tới là được ta mệt mỏi cái gì ngay tại trong nhà xem tv i i không có chút nào mệt mỏi trần cương lão bà đem trần cương cho đẩy đi ra trần cương có chút bất đắc dĩ đành phải mở ra điện thoại lựa chọn bờ lưu t ố t kết nối ảm ly về sau mở ra mới ra ca khúc ồ có đề cử vẫn là một lần mười hai bài ca khúc cái này thần bí gì người là cái nào ca sĩ được rồi mặc kệ nghe một chút nhìn tại ước vạn biển người gặp nhau có đồng dạng ăn ý đến cỡ nào không dễ dàng nhiều tân vận tại đẹp nhất n h i ê n kỷ gặp ngươi không có t i ế c nối cùng đáng tiếc ôm chặt ngươi dùng hết lực khí toàn thân ta tin tưởng ngươi là này duy nhất nhiều tân vận gặp phải ngươi nhiều tân vận yêu ngươi ngay bài hát này trần cương không khỏi lâm vào lần thứ nhất gặp phải lao bà của mình thời điểm lúc kia là mới vừa vào đại học một chút liền thích lao bà bộ dáng nàng là hắn mối tình đầu hắn cũng là nàng mối tình đầu có thể nói là một đoạn mỹ hảo tình yêu bài hát này chính là đang hát hắn cùng lao bà a không thể nói người thần bí ta phấn ngươi c h ừ trần cương bên ngoài còn có rất nhiều tình huống như vậy có rất nhiều một người về đến nhà nhìn thấy trống rông trong nhà sau đó mở ra điện thoại nghe lên ca những năm này một người gió cũng qua mưa cũng đi từng có nước mắt từng có sai còn nhớ rõ kiên trì cái gì chân ái qua mới có thể hiểu sẽ tịch mịch sẽ quay đầu cuối cùng cũng có mộng cuối cùng cũng có người ở trong lòng bạn bè cả đời cùng đi những ngày kia không tại có một câu cả một đời cả đời tình một chén rượu bạn bè chưa từng cô đơn qua một tiếng bạn bè ngươi sẽ hiểu còn có tổn thương còn có đau nhức còn muốn đi còn có ta trước mắt bên trong lóe nước mắt nhớ tới nhiều năm chưa từng liên hệ huynh đệ cảm thấy mình thật sự là một cái đầu đất cầm lấy kết nối thông tin ghi chép uy viên thuốc là ta đầu hổ à, có rảnh rỗi hay không cùng nhau tụ tập à, nhiều năm như vậy không gặp thật đúng rất nhớ các ngươi a t ố t t u t t u t có người thì mới vừa từ đại học tốt nghiệp nhưng còn độc thân ngày mai ngươi là có hay không sẽ nghĩ lên hôm qua ngươi viết nhật ký À, à à vì cái gì ta ngốc như vậy muốn nhìn lấy người mình thích cùng với người khác nhớ tới chính mình vị kia cười nói tự nhiên ngồi cùng bàn trong lòng liền từng đợt đau đớn đáng tiếc hiện tại đã không tại thuộc về mình trên internet không hút máu văn tử ngồi cùng bàn ngươi nghe khóc có hay không tưởng niệm đã từng sân trường tưởng niệm đã từng ngồi cùng bàn tình duyên độc rót nhiều năm chưa từng cùng huynh đệ liên hệ hảo huynh đệ của ta rất tốt một ca khúc để ta nghĩ đến huynh đệ của mình lập tức liền liên hệ bọn hắn ngươi muốn lên trời sao những ngày ca khúc thật quá g m e a i thần bí nhân này đến tột cùng lai、like、lịch gì t h q một chương một trăm linh tám tăng gọn điểm danh vọng chương một trăm linh tám tăng gọn điểm danh vọng chu khởi nguyên lúc này cũng chú ý tới trên internet nóng này ta đi ta mẹ nấu đây là một nháy mắt nóng này toàn lưới sao về sau còn không phải h ơ a khắp cả nước ca thoải mái muốn chính là cảm giác này một mực nóng này một mực thoải mái mới vừa lên tuyến đánh bảng không đến mười phút lập tức người thần bí lên lửa có thể nói cao chất lượng ca khúc mang tới hiệu quả chính là không giống lão bản lửa ngài ca khúc tại trên internet bạo lửa à, mỗi một bài thử nghe đều lên trăm vạn đa o loạt mấy chục vạn đây là một tiếng số liệu một giờ sau vu tiên huy đánh tới điện thoại nói cho chu khởi nguyên ca khúc số liệu ừ n số liệu này cũng không tệ ngươi dự tính lúc nào có thể lên top m ộ ư ơ i chu khởi nguyên chỗ quan tâm là bản danh sách vị trí như vậy mới có thể thời gian dài kiếm lấy điểm danh vọng mà lại hiện tại cũng không phải hoàng kim thời gian số liệu này đã rất tốt rồi lão bản ta có lòng tin tại trong hôm nay leo lên top m t mươi v u tiên huy ngược lại là lòng tin m ộ ư ơ i phần tốt vậy liền giao cho ngươi chu khởi nguyên rất hài lòng v u tiên huy thái độ mặc kệ làm không ngồi đến đầu tiên chính là muốn có tự tin mới được không phải vậy còn chưa làm đâu cũng không tin tâm vậy liền thật làm không tốt lão bản xin yên tâm ta nhất định sẽ làm tốt sau mười tiếng m ộ ư ơ i hai bài ca khúc toàn bộ leo lên bảng xếp hạng top m t mươi ân những n à y ca khúc đều rất kinh điển cho nên một hồi cái này bài tiến lên một tên một hồi này bài tiến lên một tên đều là chính mình ca đem chính mình ca cho dồn xuống đến sau đó ở trên đi một cái k h á c bài chu khởi nguyên nhìn thấy mục tiêu đã đạt tới để lý thanh nhan ban thưởng công ty giải trí tất cả nhân viên một người một nghìn tổ trưởng năm nghìn quản lý cấp năm vạn giám đốc mười vạn đương nhiên là hoa hạ tệ an lâm biệt tuyển số mười bảy biệt thự chu khởi nguyên nhìn xem hệ thống giao diện bên trên tư liệu hắn không khỏi có chút ngu người đều chu khởi nguyên giới tính nam dân tộc hoa hạ tộc tuổi tác hai mươi bốn chiến đấu kỹ năng không ma thu sùng vật ngân nguyện lang vương sói con cấp một, một nghìn sức chiến đấu cuộc sống kỹ năng guitar cấp hai tỷ an ô cấp ba kh cấp hai chủ nghệ cấp ba điều khiển cấp một kỹ năng đặc thù ngũ hành phong thủy mỹ thuật tinh thần dị năng cấp b đọc tâm thuật tinh thần vơ miên tinh thần sung kích tinh thần phòng ngự tinh thần đâm xuyên công pháp không thân thuật cấp bốn tinh quan luyện thể thuật cấp hai tài sản ba tám trăm tám mươi tỷ hoa hạ tệ điểm danh vọng m ư ơ i bảy triệu sức chiến đấu một một trăm điểm sơ cấp g e n ưu hóa m ư ơ i điểm m ư ơ i điểm chi thức chi thư cấp b dị năng một điểm tinh quan luyện thể thuật tám mươi điểm hệ thống phía trên tư liệu chỉ là chu khởi nguyên có thể nắm giữ tin tức hắn mua được vật phẩm có thể không chỉ như vậy một điểm cũng tỉ như sinh vật loại đồ vật liền còn có hai cái một cái là linh cốt sơ cấp nhất sức chiến đấu liền đạt tới mười vạn chu khởi nguyên trong thời gian ngắn là không có cách nào k h ô n g chế nó thứ hai là thụ nhân tộc chiến sĩ chiến tranh c h i thụ cái này thụ nhân tộc chiến sĩ chu khởi nguyên ngược lại là có thể k h ô n g chế nhưng là chỉ có thể cố định tại chỗ chu khởi nguyên không có ý định hiện tại liền phóng ra đến hắn chuẩn bị đợi đến chính mình có ưu tiên công pháp về sau đem linh nguyên thạch trôn xuống về sau cái này chiến tranh tri chi thụ chính là người thụ vệ những vật này hắn tạm thời là khống chế không được trên thực tế mặc dù hắn có được nhưng chỉ có thể đặt ở t h a n h vật phẩm cho nên hệ thống phán định hắn cũng không có chân trinh có được những vật này ta đi gia tăng hơn mười triệu điểm danh vọng thật sự là quá thoải mái đi chu khởi nguyên nhìn thấy điểm danh vọng một ngày liền gia tăng nhiều như vậy thật sự là vui vẻ hư rồi vui vẻ qua đi hắn cũng là biết đến bài hát này khúc mặc dù rất dễ dàng cũng làm người ta thích nhưng là có lẽ những cái kia thích người cũng liền hôm nay thích ngày mai liền quên đi cái này rất bình thường bất quá còn tốt ca khúc nhiều có thể tiếp tục thu hoạch được điểm danh vọng đợi đến những cái kia fan hâm mộ ổn định về sau lấy đầu i lại. Hắc hắc, 17 triệu điểm đi khởi ể để m xem một danh danh dùng ta vọng cũng ổn định vọng, đến đi đâu? Chu khởi nguyên Hắc hắc, chút, Chu sẽ đâu. đ tiên nghĩ đến chính là gia tăng mình mình mạnh không người nhục tiên gia thực chỉ thực cho khi Đầu lực, có lực mặc là mới ta ca. mẽ sẽ bỏ qua rơi tinh thần dị năng mặc dù tinh thần dị năng đẳng cấp cao về sau cũng rất cường đại mà lại không lọt chỗ nào là một cái âm người đồ tốt nhưng là đối phó người bình thường hiện tại cấp b đã đầy đủ vẫn là chờ thêm mấy ngày điểm danh vọng càng nhiều về sau tại đem nó thăng lên chu khởi nguyên sợ lên cầm nhìn xem hệ thống phía trên tư liệu của mình đầu tiên liền đi rơi tinh thần dị năng năng lực này mặc dù mạnh mẽ nhưng còn không phải mình muốn chủ yếu là tinh thần dị năng cũng không thể để thân thể tố chất của hắn càng thêm cường đại cũng gia tăng không được tuổi thọ thăng cấp cái này hoàn toàn chính là lãng phí không thần thuật là một cái rất vật hữu dụng hiện tại không thần thuật cấp bốn chỉ có thể không chế tám mươi cái sinh vật đã đủ quân số thăng cấp đến cấp năm muốn mười triệu điểm danh vọng cái này danh vọng là thế nào đều muốn đầu nhập đi vào nghĩ tới đây chu khởi nguyên xác định cái thứ nhất thăng cấp mục tiêu nghĩ đến liền làm trực tiếp ngay tại hệ thống giao diện đem không thần thuật dẫn thăng lên một cấp đinh chúc mừng chủ nhân tiêu phí một ư ơ i triệu điểm danh vọng thành công thăng cấp khống thần thuật trước mắt đẳng cấp cấp năm khống thần thuật đẳng cấp cấp năm khống chế sinh vật số lượng một trăm sáu mươi cái nhìn xem lập tức giảm bớt một ư ơ i triệu điểm danh vọng chu khởi nguyên trên mặt treo đầy thịt đau biểu lộ thật vất vả kiếm một ư ơ i triệu điểm danh vọng cứ như vậy lập tức liền tiêu hết cảm giác thịt đau gần chết dù sao phải tốn kế tiếp tăng lên tinh quan g luyện thể thuật chu khởi nguyên cắn răng đây là nhất định vì mình mạnh mẽ điểm danh vọng kiếm được chính là hoa hắn lại tiêu tốn một triệu điểm danh vọng đem tinh quan luyện thể thuật cho tăng lên tới ba cấp chu khởi nguyên sức chiến đấu lập tức lại tăng lên một chút chỉ bất quá hắn bản thân tố chất thân thể quá rắt r ư ỡ i tăng phúc sức chiến đấu cũng không có bao nhiêu cấp ba tinh quan g luyện thể thuật cũng chính là có thể ba lần tăng lên tố chất thân thể sức chiến đấu 1180 điểm sơ cấp g e n ưu hóa 10 điểm 10 điểm tri thức chi thư cấp b dị năng 1000 điểm tinh quan g luyện thể thuật 160 điểm tăng lên 80 điểm sức chiến đấu chu khởi nguyên có chút l ắ n đầu trên thực tế những công pháp này toàn bộ đều là muốn tự mình tu luyện nhưng là chu khởi nguyên đạt được hệ thống về sau có thể nói hiện tại cả người hắn đều bị hệ thống cho số liệu hóa cùng người khác đều không giống Hắn l q có có một chương một trăm linh chín không gian giới chỉ chương một trăm linh chín không gian giới chỉ c tại tỷ như không thần thuật chu khởi nguyên đạt được về sau dùng điểm danh vọng thăng cấp chỉ có thể để hắn khống chế sinh vật mà nếu là người khác tu luyện không thần thuật là hoàn toàn có thể gia tăng tinh thần lực đồng thời cũng có thể khống chế sinh vật mà chu khởi nguyên liền không có loại chuyện tốt này hắn dùng điểm danh vọng thăng cấp về sau sẽ không gia tăng tinh thần lực chỉ có khống chế sinh vật tác dụng mặc dù chính chu khởi nguyên không thể tu luyện thăng cấp qua đi công pháp liền cùng cắt xén giống nhau nhưng là chu khởi nguyên cũng không tức giận hắn không có hệ thống thời điểm thế nhưng là cá ướp m ố i một cái ân cũng không phải hoàn toàn cá ướp m ố i dù sao hắn là từ trên địa cầu xuyên qua tới làm gì còn có thể hỗn cái hình người dáng người nhưng là đoán chừng liền cùng trần tử diên vô duyên hiện tại tình huống như vậy hắn đã rất hài lòng công pháp hiệu quả thiếu không quan trọng hiệu quả ít này chu khởi nguyên liền dùng số lượng để đền bù chỉ cần hệ thống vẫn còn còn sợ không có này công pháp của nó sao hệ thống nhưng không có quy định chỉ có thể tu luyện một loại công pháp chỉ cần hắn mua được Coi như tu luyện một trăm n một nghìn một vạn thậm chí một ước bộ công pháp đều được đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có đầy đủ điểm danh vọng đến thăng cấp những công pháp này bằng không vậy liền ngoan ngoan tại cấp một đợi đi đây là học tập công pháp thời điểm hệ thống tặng kém cấp một liền cùng hiện thực chơi đùa giống nhau học tập kỹ năng tự động là cấp một kỹ năng còn thừa lại sáu triệu điểm danh vọng làm sao tiêu đ â u chu khởi nguyên nhìn xem còn thừa lại sáu triệu điểm danh vọng hắn hiện tại là trong tay có tiền liền nhất định phải tiêu hết cảm giác chặt tay về sau liền thu không được còn muốn tiếp tục chặt mà lại là một mực chặt tay một mực thoải mái dù một triệu điểm danh vọng mua một lần nhìn xem có thể hay không ra vật gì tốt chu khởi nguyên do dự một chút sau đó vẫn là quyết định trước tốn hao một triệu điểm danh vọng mua một lần đang nói lúc đầu hắn là nghĩ mười vạn mua một lần như vậy nhiều cơ hội cũng có thể mua được đồ tốt đây cũng là chu khởi nguyên tại vì trần ra gia r a thọ thần sinh nhật chuẩn bị lễ vật bằng không hắn sẽ đang chờ đợi một thời gian ngắn đợi đến điểm danh vọng nhiều mới có thể cân nhắc tiếp tục mua đồ vật chúc mừng chủ nhân thành công mua được một kiện bảo vật bảo vật đã tồn nhân vật phần cột mời đi tới kiểm tra và nhận l dần dần ấ chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đến từ huyền minh đại thế giới không gian giới chỉ một vạn mét khối một viên mở ra thanh vật phẩm bên trong hộp gỗ về sau xuất hiện một chiếc nhẫn đồng thời chu khởi nguyên thu được hệ thống giám định nhắc nhở đậu xanh là cái gì không gian d ư ớ i chỉ. p h á t ha ha ha ha lao tử phát đ ạ t đạt được hệ thống nhiều ngày như vậy cuối cùng là ra một cái tốt hh a a chu khởi nguyên trong lúc nhất thời rất là h ư n phấn mặc dù hệ thống cũng tự mang có vật phẩm cột hơn nữa còn có thể cất giữ sinh vật có sinh mạng nhưng là thanh vật phẩm bên trong chỉ có thể thả ngẫu nhiên mua được đồ vật hiện thực đồ vật là không thể bỏ vào liền xem như dùng dây chuyển sản xuất sản xuất ra gen cường hóa tề cũng không thể bỏ vào thanh vật phẩm bên trong bởi vì gen cường hóa tề là sử dụng trong hiện thực dược liệu chế tác mã thành cho nên không thể bỏ vào kỳ thật chu khởi nguyên cũng có chút kỳ quái cái này ngẫu nhiên mua được đồ vật cũng là một loại vật phẩm trong hiện thực vật phẩm cũng giống như vậy đồ vật vì cái gì liền không thể bỏ vào thanh vật phẩm bên trong không nghĩ ra chu khởi nguyên hỏi hệ thống hệ thống cũng không có phản ứng liền rất muốn không tồn tại giống nhau bây giờ lại đạt được một mai không gian giới chỉ, vậy liền ở mức độ rất lớn thuận tiện chu khởi nguyên làm một ít chuyện cũng tỉ như nói hiện tại vừa mới thu mua đến máy móc nhà máy chu khởi nguyên hoàn toàn có thể đi thu nhận công nhân nghiệp máy cái đem tất cả máy công cụ cho quét hình thu nhận sử dụng bản vẽ tiến trình tự bên trong sau đó tại những địa phương khác chế tạo tân tiến hơn máy công cụ tổng số khống trung tâm ra sau đó để công ty người đến vận đến trong xưởng đi là được rồi đến nỗi mua đầu mã cái gì hoàn toàn không có hắn lại không bán những ngày máy móc ai còn sẽ n h ả m chán đến chạy tới nhìn hắn máy móc có phải là buôn lậu à? vạn nhất không được hắn có thể để trong xưởng người toàn bộ đều nghỉ ngơi dùng không gian giới chỉ đem máy móc chưa qua đi sau đó đem trong xưởng nguyên bản máy móc cho đ á n h cháo như vậy ai cũng nói không nên lời cái gì ân có không gian giới chỉ về sau đối chu khởi nguyên có thể nói có trợ giúp rất lớn không gian này thật lớn có thể làm rất nhiều chuyện chu khởi nguyên lập tức liền lấy ra không gian giới chỉ nhận chủ một mảnh trống rông cự đại không gian xuất hiện tại trong đầu của hắn ngược lại là không có cái gì nhỏ máu nhận chủ mà là thông qua tinh thần lực khóa lại nhận chủ mỗi cái người linh hồn đều là không giống cho nên tinh thần lực ba động cũng không giống loại này nhận chủ phương thức càng thêm an toàn một chút một vạn m é t vông không gian a rất rất lớn địa phương dựa theo hiện thực chuyển đổi chính là mười lăm mẫu hoặc là một hectare đem hoa tinh cao ốc toàn bộ đặt vào cũng còn có nhiều sờ sờ trên tay đã mang theo phía trên có khắc một chút không hiệu cổ phát hoa văn không gian giới chỉ chu khởi nguyên nụ cười trên mặt làm sao cũng ép không đi xuống ha ha vận khí thật sự là quá tốt rồi tiếp tục tiếp tục đ á p lấy vận khí thật tốt t không nhiều mua điểm b ả o bối đây không phải là lãng phí thời cơ sao chu khởi nguyên luôn luôn cho rằng người bản thân là có vận khí tồn tại không phải vậy vì sao lại có người vận khí tốt t r u n g số có người vận khí không tốt cả một đời xui xẻo nghẹo cực độ nữa nha đây đều là vấn đề vận khí bắt lấy một tia cơ hội liền tuyệt đối không được bỏ lỡ không phải vậy sẽ hối hận cả đời đây là hắn ở địa cầu thời điểm giáo huấn nói chu khởi nguyên liền lại bắt đầu lần tiếp theo ngẫu nhiên mua bất quá hắn tiếp xuống tiêu phí đều là mười vạn điểm danh vọng một lần dù sao hiện tại chỉ có năm triệu điểm danh vọng mà lại hắn còn muốn làm tới cho trần gia gia c h ú c thọ bà bối đâu chu khởi nguyên liên tục ngẫu nhiên mua năm mươi lần điểm danh vọng lập tức liền toàn bộ đều tiêu hết hắn nhìn cũng chưa từng nhìn mua được đồ vật cứ như vậy một một mua một một mua thẳng đến tiêu hết năm triệu điểm danh vọng hô t ố t tiêu hết ân còn có năm vạ được rồi giữ đi chu khởi nguyên thở sâu thở ra một hơi lần này hoa điểm danh vọng có thể là thoải mái nhất một lần không có so lần này còn thoải mái t ố t để cho ta tới nhìn xem đến tột cùng mua được cái dạng gì bà bối chu khởi nguyên xoa xoa đôi bàn tay nhìn chằm thanh vật phẩm bên trong năm mươi cái h ộ gỗ nhỏ chính hy vọng một thanh đỏ đến cùng là âu hoàng vẫn là người châu phi liền nhìn cái này một thanh q u y một chương một trăm mười đến kỹ bảo vật chương một trăm mười đến kỹ bảo vật、Tích. chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đến từ thâm lam đại thế giới bên trong ý lam chi tinh lần này chu khởi nguyên không có toàn bộ đều mở ra mà là từng bước từng bước nhìn xem cái này vài thứ đến tột cùng đều có thứ gì tác dụng có phải là đối với mình hữu dụng ý lam chi tinh ẩn chứa khổng lồ thủy nguyên tố tu luyện thủy thuộc tính công pháp người mang theo tu luyện có thể làm ít công to đồng thời còn là cách luyện chế bảo cực phẩm vật liệu vật này với ta mà nói không có tác dụng gì a chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đến từ mao giáp đại lục bên trong thiên minh tạm trứng thiên minh tạm trứng mao giáp đại lục một loại khủng bố cộng trùng vừa ra chứng toàn bộ chủng thân liền dài đến một trăm mét toàn thân đen nhánh tản ra nồng đậm âm lanh chi khí chỉ cần xuất hiện địa phương phương viên một dặm toàn bộ đều sẽ lâm vào rét lạnh bên trong nhiệt độ có thể đạt tới âm hai nghìn độ ấu trùng sức chiến đấu cao tới hai mươi vạn chiến lược không đủ tuyệt đối không được lấy ra nợ nếu không toàn bộ thế giới sẽ lâm vào kỳ băng hà đậu xanh khủng bố như vậy côn trùng có lầm hay không cái này vạn n h ấ t ngày nào lão t ử đầu t r ò n g váng đem vật này lấy ra đây không phải là hủy diệt thủy lam tinh tiết tấu sao chu khởi nguyên nhìn thấy cái này thiên minh thầm giới thiệu về sau lập tức liền ngây người ta ít ít ít vừa leo ra t r ứ n g ấu trùng sức chiến đấu liền cao tới hai mươi vạn đồng thời trên người nhiệt độ âm hai nghìn độ cái này mẹ nấu không có gạt người a hắn đều kém chút bị do sợ mẹ nấu khủng bố như vậy chủng tộc nhân loại đặt ở loại này chủng tộc trước mặt hoàn toàn chính là con kiến nhỏ tùy tiện thành đi liền biến ngang qua liền sẽ chu o bụi đi. thời gian Mơ mơ tờ, tranh thủ ấ khởi ỹ vạn n ấ lấy lấy t tại thanh vật phẩm bên trong lung tung lấy ra một vật ngày nào uống uống nhiều, bên lung đến, đem cái đồ chơi này lấy ra, này không không song sao. rượu Chu ra ra, phẩm chơi h cái đem đồ k nguyên vội vàng dùng ý niệm đem cái này chứng trùng hướng thanh vật phẩm phía dưới cùng nhất giấu quá khứ nơi đó còn thả có mấy cái đồ vật linh quất chiến tranh tri thụ toàn bộ đều ở phía dưới đặt vào đây cũng là vì an toàn nghĩ hô tiếp lấy xem đi hy vọng có thể có chính mình có thể sử dụng đến bạo vật cất ký chứng trùng về sau chu khởi nguyên cuối cùng là yên tâm số dưới quá nguy hiểm thứ này chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đến từ kim hâm thế giới trích dương kim tinh một khối trích dương kim tinh ẩn chứa khổng lồ trí dương chi lực cùng phong duyệt chi khí có được cửu dương chi thể người cầm tu luyện có thể thu hoạch được mười lần tu luyện hiệu suất đồng thời là một loại có thể luyện chế tiên khí tiên tài ts vật này nhiệt độ c ự cao c đạt tới một tỷ độ mời tới được người lượng sức m à đi mt mơ ờ lại là một cái vật nguy hiểm một tỷ độ ta đi cái này khái niệm gì có thể luyện chế tiên khí vật liệu tiên nhân thật có khủng bố như vậy sao chu khởi nguyên nhịn không được bảo cái nói tục có lầm hay không chỉ là cho chút nguy hiểm như vậy vật phẩm chẳng lẽ muốn chính mình cầm làm cục gạch đ i ệ n người hay sao、Tích. chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đến từ hạt đại lục tử v i ê m quả một viên tử v i ê m quả sinh trưởng tại hạt đại lục cạn vẹt trong rừng rậm là một loại đặc thù trái cây dùng cho chế tác một loại ma dược tề loại này dược tề có thể để hỏa hệ ma pháp sư thu hoạch được tăng lên một giai thực lực công hiệu bất quá giới hạn cấp sáu ma pháp sư trở xuống sử dụng đây là thế giới ma pháp trái cây sao thú vị chu khởi nguyên tỏ mò nhìn thanh vật phẩm bên trong phát ra cái này một cỗ tử hồng sắc quan hoa trái cây khá là đáng tiếc đệ nhất hắn không phải ma dược sư thứ nhì hắn cũng không làm a pháp sư chính mình dùng không được cái quả này cũng không thể trực tiếp ăn t chúc c h mừng chủ nhân thu hoạch được đến từ vạn tiên đại lục hạ phẩm duyên thọ đan một bình mười viên duyên thọ đan phẩm cấp hạ phẩm hiệu quả duyên thọ một trăm năm rs hạ phẩm duyên thọ đan chỉ có thể cho p h à m nhân kéo dài tuổi thọ người tu luyện sử dụng không có một chút hiệu quả Ta đi, duyên thọ đan a đáng tiếc đối ta không có tác dụng gì cái đồ chơi này ngược lại là thích hợp cầm đi cho trần gia ra chúc thọ nhưng là cái này quá kinh t ế hai t ụ tạm thời vẫn là không thể bạo lộ ra ai vẫn là muốn tiếp tục mở hậu tử Vẫn chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đến từ huy kim vũ trụ hạ sợ đế quốc kim sư cơ giáp m ậ t khung kim sư cơ giáp hạ sợ đế quốc mười hai hoàng kim thủ hộ gia tộc một trong kim sư gia tộc v ư n g có sức chiến đấu cực kỳ cường đại người máy này cao tới năm trăm m có thể biến hình là một con hoàng kim sư tự hình thái toàn thân cao thấp đều là vũ khí có được pháo hạt lượng tử năng lượng pháo nhiều loại phương thức công kích đây là một loại có thể xé xác vũ trụ chiến hạm cơ giáp tự mang kim sư không gian huy chương có thể tùy thời triệu hồi r a chiến n à y cơ giáp sức chiến đấu đạt tới một triệu ít nhất cần mười vạn sức chiến đấu tố chất thân thể cùng tinh thần lực mới có thể điều khiển a a a đây là cái gì đây là cái gì cơ giáp hoa kháo thật cơ giáp à, xoay khí thật sự là q u á đẹp trai cùng chành huyện khốc sâu tạc thiên có hay không nhìn xem cái này kim quang long l ã n h thổ hào kim à, quả thực sáng mù ta hai mươi bốn ca hợp kim ti tan mắt chó chu khởi nguyên lập tức liền hương phân lên cảm thấy hôm nay quả thực chính là âu thần cụ thể có hay không thoáng một cái liền rút ra như thế một khung c h â u b ò rỗ dành cơ giáp ra hơn nữa còn không phải phổ thông cơ giáp nhìn xem giới này thiệu năm trăm mét cao cơ giáp có thể xé s á t vũ trụ chiến hạm a đây là khái niệm gì hoàn toàn chính là vô địch a Ai? bất quá cái này cần điều kiện là không phải cũng quá cao vậy mà cần tố chất thân thể cùng tinh thần lực đồng thời đạt tới mười vạn sức chiến đấu mới có thể điều khiển có lầm hay không chu khởi nguyên lại chỗ này xuống d ư ớ i không thể dùng đồ vật coi như c h â u b ò thừa t i ê n cũng là qua xem qua nghiện mà thôi ân có mắt nghiện qua cũng không tệ chí ít mình đã đạt được đây cũng là một cái để hắn hướng phía trước đi động lực không phải chúc thủ mừng chủ nhân thu hoạch được đến từ sâm vô vũ trụ ân đông liên minh nước vẩn tỉnh hóa cơ chế làm bản vẽ một phần、Tích. chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đến từ chưa đã thế giới linh đổ một phần、Tích. chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đến từ hạn đại lục một cái cây、Tích. chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đến từ thừa cơ thế giới tủ lạnh một đài chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đến từ tương lai thế giới dễ bảo vinh thế thao một hộp chu khởi nguyên cảm thấy đằng sau vận khí này muốn chặt tay đen dối tinh dối mù mà lại là không phải chui vào cái gì vật kỳ quái một hòn đá một cái bút bê một đầu khăn quẳng cổ một bãi không h i ể u hương vị nước còn có một số vật gì đó khác chu khởi nguyên muốn có được tu luyện công pháp lại là không thấy được một điểm cái bóng cái này ngẫu nhiên mua sắm ngẫu nhiên tính quá lớn đồng thời cái này vạn giới cũng không phải chỉ một vạn cái thế giới vạn giới tương đương nói chính là vô hạn cái thế giới nhiều như vậy thế giới bên trong ngẫu nhiên tuyển một cái thế giới thế giới bên trong vật phẩm nhiều không kể x i ế t có thể mua được nhiều như vậy đồ tốt cũng đã là c á m ơn trời đất chu khởi nguyên biết chính hắn không nên yêu cầu xa vời quá nhiều nhưng nhân tính chính là như vậy đạt được tốt còn muốn tốt hơn q một chương một trăm mười một t u ế quý máy móc công ty chương một trăm mười một t u ế quý máy móc công ty an lâm biệt huyện xây dựng tại vùng ngoại thành trên núi phong cảnh mỹ hảo không khí trong lành đặc biệt là buổi sáng mặc dù có chút sương ngủ nhưng chim tức bay múa ở giữa một cỗ khoan thai hoạt bắt bầu không khí lây nhiễm trong đó để người không khỏi tinh thần đại trấn số mười bảy biệt、thự. a ngủ thật sự sảng khoái chu khởi nguyên đêm qua tiêu hết điểm danh vọng mua một đống lớn bảo vật ân còn có một số rất rưỡi mặc dù không được đến tu luyện công pháp nhưng là tâm tình vẫn là rất tốt đặc biệt là về sau cùng trần tử diên nấu điện thoại cháo về sau đi ngủ cũng ngủ càng an tâm mặc dù đạt được một đống lớn vô dụng phế phẩm nhưng là chu khởi nguyên cuối cùng vẫn là đạt được cho trần gia gia trúc thọ tốt vật kia là một kiện ngọc thạch điêu k h ắ c cây tùng tùng hạc duyên niên a mặc dù không có hạc chỉ là cây tùng cũng là một cái tốt ngụ ý ôn ngọc cây tùng ôn ngọc điêu khắp mà thành cây tùng loại này ôn ngọc thời gian dài đ ặ t ở trong phòng có thể chậm rãi cải thiện người thân thể để người bách bệnh c ô n g sinh đồng thời sẽ khiến người ta cảm thấy rất là dễ chịu tại trong p h à m nhân tính được là làm ộ t cái bảo vật lão bản máy móc nhà máy cùng đĩa c đi khắc lục nhà máy đã thu sạch mua h o à n tất trương hình nhã tới báo cáo xuống mặt công ty thu mua tiến độ đây đều là nàng làm chủ tịch bí thư phải làm thuộc hạ phân công ty làm chuyện, không nắm quyền chuyện đều hướng chu khởi nguyên cái này chủ tịch báo cáo làm bí thư trương hình nhã phải chịu trách nhiệm ghi chép những công ty này đến t ộ t cùng đã làm gì toàn bộ tập đoàn hạng mục vật như vậy đều muốn ghi chép về sau hồi báo cho chủ tịch Đến nỗi quan chủ tịch quan tâm ừm vậy, vậy ta biết ngươi thông báo một chút thẩm trợ lý chuẩn bị kỹ càng chiếc xe xế chiều đi một chuyến thu mua máy móc nhà máy chu khởi nguyên nghĩ nghĩ vẫn là muốn đi một chuyến mới được muốn phát triển máy móc nhà máy nhất định phải có một chút chức vào máy tiện tổng số không trung tâm mới được được rồi lão bản ta cái này đi thông báo trương hình nhã nhẹ gật đầu sau đó đi ra chủ tịch văn phòng vệ phương lão bản để ngươi chuẩn bị kỹ càng xe buổi chiều cùng lão bản cùng đi xem nhìn vừa mới thu mua máy móc nhà máy trương hình nhã đi vào văn phòng đối một bên khác trên b à n công tác việc làm thẩm tuệ phương nói a t ố t t ố t hình nhã tạ ơn a thẩm tuệ phương dừng lại động t á c trong tay ngẩng đầu lên cảm t ạ một tiếng giữa trưa chu khởi nguyên tại khách sạn điểm cả b à n đồ ăn chỉ là b ò bít tết đều mười mấy thối heo sữa quay một con đông pha chịu tử nước sôi cải trắng canh c h u a c á cây kho móng heo tấm sắc khoai tây mảnh c à tím nư g hương đốt tiêu bì đ ạ n ma bà đ ậ u hũ tăng thêm một con bạch t ắ t cả còn có hai thùng g ạ o cơm cái này hoàn toàn chính là thùng cơm một cái bất quá chu khởi nguyên cũng không ngại nhiều hắn mỗi bữa ăn đều ăn không giống nhau đồ vật giữa trưa tại khách s tập ố i về tự m huệ làm, phương i mở ra bản ghi chép tử về sau chậm rãi nói chu khởi nguyên nhìn xem ngoài cửa sổ xe khổng lồ dòng xe cộ tại nhìn bầu trời một chút xanh như mới rửa khí trời tốt sớm muộn có một ngày không cần như thế kè xe ừng không tệ Ta nếu h ớ được móc máy nói g ty m chu n g khởi nguyên tại sao phải thành lập công ty hắn đây cũng là vì ngày sau suy nghĩ nếu là mua được cái gì cơ giáp bản thiết kế cùng vũ trụ chiến hạm bản thiết kế chính hắn không có công ty làm khó muốn lâm thời đi thành lập công ty hay sao như thế cũng quá tốn hào thời gian vẫn là trước thời gian chuẩn bị tốt hắn cũng không có khả năng đem chính mình có được đồ vật tặng cho người khác liền xem như đế quốc cũng không được chính mình bằng bản sự mua được đồ tốt tại sao phải cho người khác chính mình kiến tạo ra được về sau ban ơn cho những đồng bào này cũng giống như vậy không phải vậy đem chỗ tốt cho so với người về sau chính mình cái g i ắ m cũng rơi không đến một cái đây chính là có thể kiếm lấy điểm danh vọng đồng thời đem những vật kia cho phe đế quốc lời nói cũng là có tiết lộ phong hiểm chu khởi nguyên sẽ không bước lên phong hiểm làm như vậy Lão lực đoàn Bản, bị b này phùng tổng năng lực rất mạnh, bị tập đoàn chúng ta thông vị tập rất ta hắn liền đem máy móc công ty cho xây dựng không sai bị lắm từng cái bộ môn đều chuẩn bị đầy đủ thậm chí ngay cả những cái k i a phương diện cơ giới nghiên cứu viên đều từ thâm h ả i các đại phòng nghiên cứu bên trong đ ả o mấy cái tới chỉ bất quá thẩm t u ệ phương sắc mặt có chút đỏ có một chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi ồ năng lực rất mạnh ngươi cuối cùng nói chỉ bất quá cái gì có cái gì khó mà nói sao vẫn là hắn người này có vấn đề chu khởi nguyên nhìn xem thẩm t u ệ phương sắc mặt h ồ n g luận có chút kỳ quái chẳng lẽ cái này trợ lý thích cái kia đại thúc phùng binh thế nhưng là hơn bốn mươi tuổi đứa bé đều có cái này lão bản phùng tổng việt tư chúng ta không tốt ngầm nghị luận a t h ậ t t u ệ phương rõ ràng là không nghĩ nói riêng một chút người khác nói xấu ừ m nói đi công ty cao tầng nhân phẩm vẫn là muốn qua đi mới được bằng không chẳng phải là phá hư công ty danh dự chu khởi nguyên lại là mặc kệ nhiều như vậy hắn hiện tại sẽ không tùy tiện sử dụng đọc tâm thuật dùng tại trên người địch nhân có thể dùng tại người một nhà trên thân hắn sẽ có một loại không đạo đ ư ợ c cảm giác a ta nói, ta nói lão bản mình nói nghiêm trọng như vậy thập huệ phương lộ ra một nụ cười khổ là như vậy cái này phùng tổng mặc dù năng lực rất mạnh nhưng là nghe nói hắn cùng thư ký của mình cấu kết hơn nữa còn cùng công ty mấy cái nữ đồng sự có đặc thù quan hệ chuyện này chỉ sợ sẽ không chuyển đến l a o bản nơi này nhưng là phía dưới trong nhân viên thế nhưng là chuyện khác đều là vị này phùng tổng chuyện tình gió chăng n g h e xong thẩm tuệ phương lợi nói về sau chu khởi nguyên biểu hiện trên mặt khá là quái dị cái này mẹ nấu quả thực chính là một người phong lưu giám đốc à đều nói t h ỏ không ăn cỏ gần hàng khá lắm cái này phùng binh là chuyên ăn cỏ gần hàng hơn nữa còn ăn không chỉ một tổ cỏ ừ n chuyện này ta biết chỉ cần phùng tổng không có làm ra cái gì quy tắc ẩm ngươi tình ta ngợi chuyện có cái gì g ê gớm b ân h thường ư năng lực lớn n g lực điều kiện tiên quyết là chính mình phải có đầy đủ năng lực q một chương một trăm m t mươi hai hạch nhân máy quét chương một trăm một mươi hai hạch nhân máy quét tây ngoại ô nguyên ăn nhật máy móc chu khởi nguyên sau khi tới phát hiện nơi này ngay tại tu trình bên trong đầu tiên cổng thẻ bài cho đổi đổi thành một cái xoay tròn lấy tinh hệ tăng thêm bốn chữ lớn t u ế quý máy móc vị này phùng tổng năng lực còn thực là không tồi lúc này mới vừa mới thu mua tới liền bắt đầu tu trình chu khởi nguyên không khỏi nhẹ gật đầu hắn công ty cũng không nuôi phế nhân nếu là không có năng lực liền xuống tới hắn sẽ không đi nung c h i ế u bất luận kẻ nào xe dừng ở máy móc hắn môn miệng tràng tử bên trên về sau chu khởi nguyên mang theo thẩm t u ệ phương hướng phía cổng đi tới a lão bản ngài tốt cổng đứng gắt chính là t u ế quý bảo an nhân viên ừng các ngươi tốt chu khởi nguyên ngược lại là không có xem thường người khác mà là nhẹ gật đầu thẩm trợ lý hiện tại máy móc nhà máy người phụ trách là ai chu khởi nguyên đi vào trong xưởng về sau thuận miệng hướng phía thẩm tuệ phương hỏi một câu lão bản máy móc nhà máy xưởng t r ư ở n g gọi tiêu vĩ hiện tại hẳn là tại trong xưởng a thẩm tuệ phương đang trên đường tới đã sớm nhìn máy móc nhà máy tư liệu cho nên không nhìn laptop trực tiếp một ngụm nói ra chu khởi nguyên mang theo thẩm tuệ phương tại máy móc bên trong xưởng đi vòng vo cái này máy móc nhà máy vẫn là rất lớn có một tòa tám tầng ký túc xá sáu cái nhà máy hai tòa nhà m ư ơ i tầng cao ký túc xá công nhân vĩ l â một tòa là nam ký túc xá một tòa là nữ ký túc xá ai ai ai các ngươi là ai vì cái gì tại trong s ư ở n g l o ạ n chuyển cách thật xa chu khởi nguyên liền thấy một cái hơn ba mươi tuổi người đang gọi hiện tại chu khởi nguyên tố chất thân thể rất cường đại đôi mắt thị lực cũng rất tốt mặc dù cách một trăm hai trăm em mờ xa nhưng là y nguyên nhìn thấy bước nhanh đi tới người hình dạng a hóa ra là l ã o bản thật xin lỗi l ã o bản ta vừa rồi không thấy rõ ràng là n g ạ i tiêu vĩ đi tới gần về sau mới phát hiện hóa ra là tập đoàn tự mình lóc bản không khỏi có chút xấu hổ ha ha tiếu xưởng trường không cần nói xin lỗi như vậy khoảng cách xa không thấy rõ ràng cũng rất bình thường húng chi tiếu s ư ở n g trường chỉ là nghiêm túc phụ trách hỏi thăm một chút tại trong s ư ở n g người xa lạ mà thôi ta như thế nào lại trách n g ư ờ i đâu chu khởi nguyên cũng không muốn chính mình nhân viên sinh ra có lẽ có vang khí tâm tình tiêu cực đều hẳn là thật sớm tiêu diệt cảm ơn lão bản không so đo tiêu vĩ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng hắn mặc dù có chút kỹ thuật nhưng cũng không nghĩ vô duyên vô cớ liền để lão bản chẳng ghét dù sao cũng là người đều nghĩ chính mình có thể làm tới vị trí cao hơn cầm càng nhiều tiền lương quản lý càng nhiều người tiếu xưởng、trường. không biết cái này máy móc trong xưởng thiết bị có vấn đề gì hay không có cần hay không thay thế tăng thêm những công ty này đều có thể giải quyết ngươi tùy thời có thể nói ra chu khởi nguyên bốn phía nhìn thoáng qua cách đó không xa một loạt sáu nơi xưởng nhà máy hỏi lão bản máy móc trong xưởng thiết bị đều rất già cỗi dùng là có thể dùng nhưng là chế tác được linh kiện khả năng đều không có như vậy tinh chuẩn vật như vậy khẳng định là khó tìm hợp tác phương tiêu vĩ là một cái thẳng tính có lời gì đều nói thẳng dù sao cái này máy móc trong xưởng thiết bị không được hắn lại là nhà máy nếu là dấu giếm không báo cuối cùng xui xẹo còn là chính hắn t i ế u sưởng trường yên tâm ta ở nước ngoài có quan hệ có thể làm tới một nhóm quốc tế đ ỉ n h tiêm máy công cụ tổng số k h ô n g trung tâm đến lúc đó máy móc nhà máy chính là toàn đế quốc thậm chí ở trên thế giới cũng đều là đỉnh tiêm nhà máy chu khởi nguyên mang trên mặt tự tin nói còn không phải sao ngẫu nhiên mua được công nghiệp m á y cái thế nhưng là có thể ưu hóa máy công cụ hắc khoa kỹ bất kỳ cái gì máy móc quét hình ghi vào về sau đều có thể tự động ưu hóa đến trước mắt trạng thái tốt nhất bên trong À, là như nhưng thế thế nhưng là quá tốt quá rồi không phải vậy hắn sẽ không ở lên đại học thời điểm liền lựa chọn máy móc cái hệ này đừng đến chuyên môn học tập ừ n không muốn tạ ơn tới tạ ơn lui mang ta nhìn xem hãng này s ở n g đi chu khởi nguyên k h o á t tay háo hắn hôm nay tới thế nhưng là đến quét hình những cái kia máy công cụ tổng số k h ô n g trung tâm cũng không phải tới chơi buồng địch được rồi l ã o bản ngài mời tiêu vĩ lui qua một bên sau đó dẫn đường hướng phía sáu nơi xưởng đi tới máy móc nhà máy xưởng là rất lớn đơn độc một gian liền có cao mấy chục mét mấy trăm mét dài hơn trăm mét rộng sở dĩ lớn như vậy vẫn là chu khởi nguyên yêu cầu dù sao hắn cũng không muốn làm tới cuối cùng còn muốn mặt khác lại đi mua nhà máy hoặc là mua đất mở rộng cái gì không thiếu tài chính đương nhiên liền trực tiếp thu mua một nhà diện tích lớn nhà máy lão bản nơi này là sản xuất linh kiện xưởng giống xe gắn máy xe đạp xe điện ô tô máy xúc chờ một chút một chút máy móc linh kiện nơi này cũng có thể sinh sản đi đến đệ nhất ở giữa xưởng về sau tiêu vị giới thiệu một chút ừ m đi vào xem ta muốn đem những này máy móc cho chủ t i ể u ảnh ta đối những vật này cũng không nhận biết chụp ảnh về sau cho ta ở ngoại quốc bạn bè nhìn một chút như vậy hắn giao hàng cũng đầy đủ một chút miễn cho lọt mất thứ gì chu khởi nguyên con ngôi ư đảo một vòng sau đó đề nghị đi vào bên trong đi một vòng được rồi lão bản tiêu v i cảm thấy mình ông chủ này nghĩ rất chu toàn chụp tiểu ảnh để tránh lọt mất cái gì máy móc cái này rất không tệ ý nghĩ đi vào xưởng về sau chu khởi nguyên liền từ trong túi lấy ra điện thoại đồng thời còn có một cái hình chữ n h ậ t phiến mỏng mang theo usb tiếp lời cắm trên điện thoại di động cái này phiến mỏng chính là công nghiệp máy cái bên trong h ạ c nhân máy quét có thể quét hình máy móc dụng cụ chủ yếu chính là cái vật này hạch nhân máy quét là một loại quét hình về sau có thể phân tích ra c h ỉ n h đài máy móc là cái gì kết cấu sử dụng làm bằng chất liệu gì quét hình chiều sâu thẳng tới kim loại hạch nhân có thể nói là một loại siêu cấp h c khoa kỹ nếu là có người biết l i ề u mạng cũng sẽ cấp đoạt cái này nho nhỏ một cái máy đọc thẻ đi vừa đi chu khởi nguyên một bên chụp ảnh trên thực tế hắn chỉ là mặt ngoài đang quay chiếu hạch nhân máy quét đều sớm t ạ i vận chuyển máy tiện máy, khoan, đánh bóng cưa, máy tiện máy bảo máy doa máy cát máy mải đây đều là phổ thông máy móc đều không phải điều khiển kỹ thuật số có thể nói nhà này máy móc công ty máy móc đều rất lao hóa không có chút nào trước vào xem hết cái này cái thứ nhất đằng sau còn có bàn dập máy vốn cắt laser cơ đ ợ n lặt mạ máy cắt kim loại gia công trung tâm nhà này máy móc nhà máy máy móc cũng rất là đầy đủ trên cơ bản một xưởng cơ giới thiết bị đều cho kiếm đủ toàn tổng kết lại chính là xe t i ệ n đạo mải thang rồi đẩy tuyến cắt chém điện hỏa hoa thợ máy máy cưa máy khoan điêu khắc cơ gia công trung tâm tổ hợp máy công cụ dập thiết bị chở một chút một chút máy móc chu khởi nguyên không cần quan tâm nhiều toàn bộ đều cho quét hình dù sao sau khi trở về thuê cái nhà kho mua chút vật liệu mình làm ra đến là được cũng không phải nhiều chuyện phiền phức trên mạng đặt hàng những tài liệu kia trực tiếp đầu nhập đi vào rất nhanh liền có thể chế tạo một bộ máy móc dị thế giới công nghiệp máy cái cùng thủy lam tinh bên trên cũng không giống nhau kia là hoàn toàn tự động đầu n ó c hình thức toàn bộ hành trình không cần nhân công Tốt, tiếu trường, ta xem xong, trước hết một thời tới, trách tiếp thu một chút là được. Xem hết tất rời đi, gian người người Khởi rời đi. qua sau, Chu Nguyên sướng sẽ sưởng được. xong, đoạn vận cũng nhìn đồng hồ, cũng nên xem Xem máy móc có cả phụ hồ, về là thật sự là đáng tiếc cái này máy móc bên trong xưởng chỉ có bình thường nhất một chút máy móc không ánh sáng khắc cơ cùng khắc cơ bằng không đoạn thời gian trước mua được c h ỉ bản vẽ thiết kế chẳng phải có đất dụng võ sao hiện tại để ta đi cái nào lấy sạch khắc cơ cùng khắc cơ đi trong nước mặc dù cũng có nhưng là người khác chỉ sợ sẽ không bàn à. chu khởi nguyên vẫn cảm thấy khá là đáng tiếc cái này ngoại quốc lao rất đáng hận cái gì đều hạn chế xuất khẩu cái gì phòng ngừa độc quyền cái gì hoàn toàn chính là tự quyết định bọn họ đem những cái tia công nghệ cao hạn chế gắt cao không nhường ra miệng đây không phải một loại khác độc quyền là cái gì một khi đế quốc có đồ vật gì bán rất tốt uy hiếp được những cái kia ngoại quốc lao về sau liền mẹ nấu ngược lại đế quốc chúng ta cái nào đó công ty làm trái cái gì thương nghiệp điều lệ nếu không phải là nói đế quốc chúng ta công ty làm độc quyền kiêm chức quá khôi hài dùng ngạn ngữ đến nói chính là chỉ, chỉ cho ỉ c h quan châu đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn cũng không có cách tình thế còn mạnh hơn người người khác nắm đấm so ngươi lớn ngươi có thể làm sao chứ ẩn nhận xuống dưới hô hô kháng nghị bên ngoài còn có thể thế nào chẳng lẽ còn thật phát động chiến tranh đánh một trận dựa theo hiện tại khoa học kỹ thuật chân chính đại quốc ở giữa nếu là đánh lên đ o á nếu chừng chỉ chốc quốc thủy làm tinh đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây không phải nhìn toàn trong nào muốn gia lát. bất làm bộ Đây đều đ sẽ kỳ n c h y ệ nói cho nên hiện tại chính cái hiện phen, nhau kéo nên dương riêu tại ai lôi trừ một trừ ra, võ là đ ra, không có b ệ n pháp h á k công Nếu nói, c nghiệp máy cái cũng là có thể làm chim nhưng là cái này công nghiệp máy cái chỉ có một đài chu khởi nguyên không có khả năng lấy ra làm chim đài này máy móc là chuyên môn dùng để sinh sản cái khác máy công cụ cùng quan g khắc cơ như vậy máy móc không có khả năng cầm đi chuyên môn đơn độc đi chế tạo chim cái t i ê cũng quá lãng phí chu khởi nguyên cảm thấy vẫn là phải chính mình đi làm một đài quan khắc cơ cùng cái khác trong nước không có máy móc trở về như vậy liền có thể đại lượng sao chép được ân phải nói là ưu hóa ra so với ban đầu máy móc tân tiến hơn đinh linh linh chu khởi nguyên vừa tới ngự thiện chân p h n g cư đ i ể m cả bàn đồ ăn còn chưa lên đồ ăn đâu điện thoại liền vang n g ư ơ i tốt vị nào lão bản ta là trương huy nhã trương bí thư a có chuyện gì sao chu khởi nguyên nhữ mày không biết hắn nhất không thích người khác tại dùng bữa ăn thời gian quáy g à y hắn sao cái này trương huy nhã chuyện gì xảy ra lão bản thật xin lỗi quáy g à y ngài dùng cơm thời gian nhưng là tập đoàn x ả ra chuyện Phòng hợp cháy chúng không cách, chúng chỉnh cách, không ngay ngắn đổi lời nói, không thể kinh doanh.、Chương、hình Nhã người nói an toàn muốn đốn ngay ngắn nói, Trương trong giọng nói lộ ra một cô lo lắng. cục cao ốc cải cô lời đổi mà một và ta ta ra lo lộ ừm ta biết ngươi thông báo lý tổng để nàng giải quyết đi nói cho lý tổng ta cho công ty t r o n g tài khoản chuyển năm mươi tỷ đi qua nàng sẽ biết phải làm sao chu khởi nguyên không có chút nào x u ấ t r u ộ t như thế chút ít thủ đoạn quá r ấ p rưởi rõ ràng không giống như là kình thiên tập đoàn làm thật có muốn chết người đến cái này phòng cháy cục người là thằng ngu đi vậy mà làm thanh này giao găm gọi là đừng trách chính mình lòng dã á độc chu khởi nguyên cũng là có chút điểm tức giận cái này phe đế quốc người có phải là ngốc vừa mở công ty rõ ràng tài chính hùng hậu cũng dám đến trêu trọc nếu là thật phạm tội còn có mặt khác thuyết pháp ngươi nói công ty này vừa mới thượng tuyến hạng mục còn chưa bắt đầu kiếm tiền đâu ngươi liền đến gây chuyện cái này không có quỷ ai mà tin đạt được có người đến gây chuyện chu khởi nguyên cũng không có về công ty đi mà là c h u y ệ n năm mươi tỷ hoa hạ tệ đến công ty tài khoản lý thanh nhan sẽ minh bạch hắn ý tứ trương bí thư ta biết phải làm sao làm phiền ngươi lý thanh nhan đạt được chu khởi nguyên trả lời chắc chắn về sau nàng lập tức biết phải làm gì lý tổng khắc khí mặc dù trương huynh nhã có chút hiếu kỳ lý thanh nhan sẽ làm thế nào nhưng là nàng không có đi truy vấn đợi đến kết quả ra làm chủ tịch bí thư nàng tự nhiên sẽ biết không cần thiết đ u ổ i theo hỏi không phải vậy ngược lại để người chắn ghét chờ trương huynh nhã đi về sau tiểu mễ để pháp vụ bộ văn bộ trưởng cùng bộ công thương trương bộ trưởng đến phòng làm việc của ta sau đó chuẩn bị xe chúng ta đi một chuyến chính phủ thành phố lý thanh nhan đem thư ký của mình kỳ tiểu mễ gọi vào dặn dò một ít chuyện vâng tổng giám đốc ta lập tức thông báo một chút đi kỳ tiểu mễ lập tức ghi chép một chút sau đó bước nhanh ra ngoài tổng giám đốc ngài tìm chúng ta tới có chuyện gì sao văn thiến cùng trương uy tiến văn phòng tổng giám đốc về sau bọn họ đều đang nghĩ có phải là vì hôm nay phòng cháy cục tới chuyện ừm hôm nay phòng cháy cục đến tìm p h i ế n p h ứ c các ngươi đều biết một hồi chúng ta đi chính phủ thành phố tìm thị trường không phải vì phòng cháy cục chuyện mà là vì đầu tư chúng ta công ty quan g vốn lưu động liền có mấy trăm ước thâm h ả i thành phố chính phủ vậy mà như thế đối đãi đầu tư thương nhân không được chúng ta trực tiếp đổi thành thị lao bản là có tiền còn sợ tìm không thấy một cái tốt hoàn cảnh đầu tư hay sao lý thanh nhan mục đích rất đơn giản chính là đối thâm hại thành phố thị trường tạo áp lực nhìn xem đến tột cùng hắn sẽ lựa chọn thế nào phải biết tập đoàn quê quý từ khi tổ kiến đến nay đều không có yêu cầu chính phủ cho một điểm gì đó chỗ tốt loại hình chỉ là mua nhà lầu liền đã tiêu tốn năm tỷ còn có làm công ty c h ờ một chút một chút tốn hao mặc dù không nhiều nhưng là cũng tại cho thâm h ả i thành phố kiến thiết làm công hiến hiện tại vô duyên vô cớ đến tìm phiền phức lý thanh nhan cũng là không có cách nào phía dưới nghĩ ra một cái như vậy chiêu số cũng có thể nói là c h ú khởi nguyên nghĩ ra được bất quá có lẽ chỉ là tầng dưới chót người làm chuyện tốt lý thanh nhan không cảm thấy thành phố đã lớn như vậy cấp bậc quan sẽ làm như vậy tổn hại người bất lợi đã chuyện p tại lý thanh nhan bọn hắn đi tới đi gặp thị trường thời điểm bên này chu khởi nguyên ngay tại hưởng thụ tiệp công ty điểm kia chuyện nhỏ căn bản cũng không cần quan tâm kỹ cảm chỉ cần hắn không có phạm pháp tùy tiện liền hắn có thể tìm một đoàn luật sư đi thư kiện vẫn là cái này vốn riêng quán cơm làm đồ ăn ăn ngon một chút lão bản này không hổ là ngự chủ xuất thân chu khởi nguyên miệng bên trong nhét vào tràn đầy mỹ thực trong lòng có chút say mê nghĩ đến ừ m cái này tôm hùm không tệ không phải úp long chất thịt rất non không có úp thịt giống như vậy tuổi không tệ hương vị tại hải sản vị bên trong mang theo n g ọ t thoải mái ăn xong cơm c h ư a về sau chu khởi nguyên đứng dậy đi ra căn này ghế lô ôi thật xin lỗi thật xin lỗi chu khởi nguyên vừa đi ra ghế lô liền bị người va vào một phát hắn ngẩng đầu nhìn lên h ắ c là một cái mỹ nữ cùng trương hình nhã các nàng cùng so sánh đều không kém mỹ nữ tại trong đại học đó chính là hoa khôi của trường nữ thần cấp ở ừ n không quan hệ về sau đi đường nhìn một chút chu khởi nguyên nhìn xem trước mặt mỹ nữ sắc mặt bối rối một mảnh còn tưởng rằng nàng có chuyện gì gấp đâu bất quá cũng mặc kệ chính mình sự t ì n h vừa chuẩn bị đi liền nghe được từng tiếng tiếng mắng chửi đáng chết thối biểu nện h ì n ngươi còn chạy trốn nơi đâu chạy a tiếp tục chạy a bắt đến ngươi xem ta như thế nào điều giáo ngươi các ngươi bên trên bắt nàng cho ta q u y một chương một trăm mười bốn hoàng thân quốc thích chương một trăm mười bốn hoàng thân quốc thích lâm đ ì n h cảm thấy mấy ngày nay thực tế là xui xẻo c ự độ trước mấy ngày đụng phải cái này gọi vu phong gia hỏa sau đó bị hắn cho nhìn lên cái này cũng liền thôi cái này vu phong vậy mà uy hiếp ba ba của nàng không đem nữ nhi gà cho hắn liền để lâm đình đình trong nhà công ty đóng cửa biết thân phận của vu phong về sau lâm đình đình ba ba thật đúng là bị hù dọa hôm nay đến ngự thiện chân phẩm cư ăn cơm cái này vu phong đối lâm đình đình động thủ động c ước để lâm đình đình rất là c h á n g h é t cho nên trốn thoát không phải vậy còn không biết sẽ như thế nào đâu đại ca m a u cứu ta cầu ngươi m a u cứu ta bọn họ muốn bắt ta lâm đình đình nhìn thấy một bên chu khởi nguyên thật giống như bắt lấy cứu tinh giống nhau chu khởi nguyên nhìn xem hướng hắn cầu cứu nữ nhân lâu này chính là n h ữ n một cái lúc đầu nữ nhân này nếu là không cầu cứu hắn thật đúng là chuẩn bị cứu nàng một cứu nhưng là hiện tại nữ nhân này cũng mặc kệ chính mình có thể hay không cứu nàng vậy mà liền bắt hắn lại không tung tay đây là cái gì nữ nhân ngu xuẩn đối như vậy nữ nhân chu khởi nguyên rất là chán ghét nếu nói nữ nhân này bắt lấy không phải hắn chu khởi nguyên mà là một cái không tiền không thế người bình thường cầu cứu đây nhất định sẽ hại người chết không riêng gì chính nàng không có cứu còn biết kéo một cái khác chịu chết quả thực chính là ngu xuẩn tới cực điểm đối loại nữ nhân này chu khởi nguyên luôn luôn rất là chán ghét m u ố n cứu nữ nhân này tâm lập tức liền lạnh xuống dự định chẳng quan tâm trực tiếp rời đi để nữ nhân này ngẫm lại chính mình sai ở đâu đi tiểu tử khuyên ngươi một câu lập tức xéo ngay cho ta cũng không nhìn một chút ra là ai muốn anh hùng cứu mỹ nhân ngươi sợ là suy nghĩ nhiều cút nhanh lên không phải vậy t r ờ i chết ngươi nha chu khởi nguyên lúc đầu dự định đi nhưng là một cái sắc mặt lộ ra bệnh chạm bệnh bước chân phủ phiếm người trẻ tuổi mang theo một đám bảy mươi tám cái bảo tiêu đi tới còn mở lời kiêu ngạo quả thực chính là cồn u g vọng đến t ự c điểm chu khởi nguyên nghe nói như thế về sau hắn vốn là muốn rời đi bước chân ngừng lại trong lòng một cỗ l ử a giận vô danh thăng lên lại nhiều lần có người tìm phiền toái nhìn chính mình dễ khi dễ đúng không hôm nay liền để các ngươi biết biết cường già không thể nhục lẽ phải ngươi chỉ có hai lựa chọn một quý tránh r a hai thứ nơi này nằm ngang đi ra chọn một đi chu khởi nguyên cũng không biết đây đều là ở đâu ra hai hàng làm sao đều bị chính mình cho gặp chẳng lẽ hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch sao cái gì đáng chết tiểu t ử túi ngươi mẹ nấu vậy mà p h á t lối như vậy cho bản thiếu ra bên trên đánh chết hắn vũ phong lập tức liền giận nguyên bản bệnh trạng bạch trên mặt đỏ phừng phừng tựa như trong nháy mắt điên còn giống nhau chỉ huy hộ vệ của hắn tiến lên giáo huấn chu khởi nguyên ừ chỉ những thứ này gà đất chó k i ể n g bình thường đồ vật cũng muốn đánh ta suy nghĩ nhiều chu khởi nguyên ánh mắt mang theo khinh thường nhìn thoáng qua vây tới bảo tiêu những người này so với ngô đại quân bọn hắn không có sử dụng cường hóa tể trước đó đều muốn yếu hắn cũng lười nói nhảm bước chân khái động chu khởi nguyên dẫn đầu khởi xướng tiến công trực tiếp liền v ọ t tới bọn này bảo tiêu bên trong một quyền xuống dưới cái thứ nhất bảo tiêu kêu trên một tiếng tre lấy bụng của mình lật đến trên mặt đất bảo tiêu cảm thấy mình ruột có phải là đã bị đánh gãy a a a theo từng tiếng, tiếng kêu tham thiết chu khởi nguyên một quyền một cái. một cước lại là một cái những người hộ vệ này liền bị đánh trên mặt đất lăn lộn kêu trên n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i muốn thế nào vũ phong bờ m ô i run run mang trên mặt sợ h ã i biểu lộ lắp bắp nhìn xem chậm rãi đến gần chu khởi nguyên ồ chẳng lẽ không phải ngươi muốn thế nào sao làm sao ngược lại là hỏi ta đến rồi đến nói một chút ngươi muốn thế nào chu khởi nguyên vô vô vu phong bị dọa phát xanh mặt không dám ta không dám cầu ngươi bỏ qua ta vu phong trong lòng oán độc cũng không muốn bị chu khởi nguyên nhìn ra hiện tại hắn co lại thành một cái chim cút bộ dáng để người nhìn qua vô cùng đáng thương đáng thương người tất chu ó c ỗ đáng hận, c â nói này xem ra vẫn là rất chính xác. Ác nhân còn cần nhân tại là mà. xem xác, ra rất Bất ác ác Chu quá khởi nguyên trong h chuẩn i lòng n t hiện điểm, h lên một tia không ổn nữ nhân này có vấn đề có vấn đề lớn nhưng là trong lúc nhất thời hắn lại nghĩ không ra có vấn đề gì ôi ôi hai vị thiếu gia các ngài làm cái gì vậy có mâu thuẫn gì mọi người ngồi xuống từ từ nói không nên động thủ a ngự thiện chân phẩm cư người cuối cùng là ra chu khởi nguyên có chút không ngựa ngựa đức vừa rồi xung đột đánh nhau thời điểm không ra ngăn cản hiện tại đánh xong ngược lại là ra khi cùng chuyện lão sớm làm gì đi chu khởi nguyên không để ý đến người này mà là đối vu phong nói tiểu tử hôm nay ta tạm thời bỏ qua ngươi tuyệt đối không được đến tìm p h i ế n phước vặng không mà nói hhh gian g g i ắ c một tiếng chu khởi nguyên dùng tay lập tức b ẻ gãy một bên bàn đá c ạ n h góc vớt trên mặt đất phát ra một tiếng đông tiềm vang thoáng một cái không riêng gì đem vu phong dọa cho sắc mặt lại biến thành màu trắng còn đem một bên xem trò vui mấy người cho giật này mình cái này còn là người sao đây chính là đá cẩm thạch làm cái bản vậy mà dùng tay cho trực tiếp bẻ gãy đi ra ngự thiện chân phẩm cư về sau chu khởi nguyên vừa chuẩn bị lái xe rời đi đuổi theo phía sau một người chính là lâm đình đình nữ nhân này thiên sinh thiên sinh chờ một chút lâm đình đình một bên bước ê n b nhanh đi tới một bên gọi một tiếng chu khởi nguyên như có điều suy nghĩ hắn vừa rồi đã cảm thấy nữ nhân này không thích hợp hắn ngược lại là muốn nhìn một chút lấy nữ nhân đến t ộ t cùng có lời gì muốn nói có chuyện gì thiên sinh vừa rồi đa tạ ngài giúp ta giải vây bất quá ngài nên cẩn thận vị thiếu gia kia là vu gia lâm đình đình mang trên mặt cảm tạ nói ồ vu gia cái nào vu gia chu khởi nguyên ánh mắt bên trong mang theo một tia lanh quang nhìn xem nữ nhân trước mắt thẳng như nói còn có cái nào vu gia chính là thâm h ả i thành phố nổi danh cái kia vu gia vu gia đại tiểu thư là hoàng đế phi tử bọn họ là hoàng thân quốc thích ngài cần phải coi chừng bọn hắn gây sự với ngài lâm đình, đình tựa như là hảo tâm nhắc nhở ừ n biết không sao chứ ta đi Chu khởi nguyên đối nữ nhân này một chút hào cảm cũng không có, đặc Khởi nhân hào không Nguyên đối biệt nữ này một lâm à hắn h nữ n cảm giác được n này giống như có vấn đề rất lớn, nhưng nghĩ không ra đến nơi nào có vấn đề, thật sự là là lại quái. thật có có rất đề đề, ra l kỳ sự â đình đình đứng tại chỗ nhìn xem chu khởi nguyên xe đi xa trên mặt thần sắc cũng thay đổi trở nên băng lánh bên trong mang theo một tia ác độc biểu lộ hôm nay khẳng định là đi ra ngoài không xem hoàng lịch hơn nữa còn dâng cất chó đi vậy mà đụng phải loại chuyện này hơn nữa còn đắc tội một cái rõ ràng thế lực không nhỏ gia tộc thật sự là nói chó chu khởi nguyên có chút một mực làm sao hôm nay liền đụng phải loại chuyện này nữa nha còn không biết đằng sau cái này vu gia có thể hay không tìm p i ề n p h á đâu